627 t h ứ 627 t r h ư ơ n g hải nhi minh bạch 626 h ả i nhi minh bạch thiên vệ tễ nhạc đôi mắt đẹp mỡ to hấp thu người khác tu vi cái này ha chẳng phải là tà thuật thiên vệ trường ca lắc đầu n ở nụ cười cái gì ta không tà thuật bưng nhìn sử dụng người thôi trước mắt hải nhi cũng chính là lấy định nhân cùng thiên long đế quốc bên trong trọng phạm tử tù tới xem như tu vi tri nguyên những người này cũng trừng phạt đúng tội a a thiên vệ tễ nhạc điểm nhẹ chán vi nương tin tưởng hành n h ư ngươi ân thiên vệ trường ca gật đầu một cái mẫu thân ngươi trước thật tốt củng cố tu vi tiếp đó mà bắt đầu đột phá a hải nhi phải nhanh một chút đem mẫu thân tu vi của ngươi tăng lên tới kim tàng cảnh đến lúc đó mẫu thân ngươi nên có thể bao nhiêu điều động tông môn trí bảo sức mạnh đối với mẹ an toàn hải nhi cũng có thể yên tâm một chút thiên vệ t ế nhạc trong lòng ấm áp h ả i nhi ngươi thực sự là vi nương tốt hải nhi đúng sáu ánh mắt nhìn về phía l i ề u sở mây trôi qua nhấp nhẹ lấy đôi môi đối với chuyện của cha ngươi h ả i nhi ngươi thật sự có biện pháp sở vân trôi qua không khỏi khe giật mình thiên vệ trường ca cười nhạt yên tâm đi mẫu thân hải nhi tất nhiên sẽ nhường cha triệt để khôi phục lại ân thiên vệ t ế nhạc điểm n h ạ chán có hành n h i ngươi câu nói này vi nương an tâm bây giờ bên ngoài một đạo thanh â m thanh thúy vang lên hồi bẩm thanh nữ thiếu tông chủ cầu kiến đám người nhao nhao khẽ giật mình sắc mặt đều là trở nên có chút không tốt thiên vệ trường ca mấy người đều nhìn về thiên vệ t ế nhạc chờ đợi hắn đáp lại thiên vệ t ế nhạc ngọc quyền nắm chặt lại theo lệnh thanh khai khẩu h ừ nhường hắn rời đi a ta không muốn gặp đến hắn bên ngoài hơi trầm mặc một hồi tựa hồ vì thế cảm thấy ngạc nhiên theo cung kính đáp lại một tiếng là thanh nữ thiên vệ trường ca bình tĩnh nhìn lên trời vệ t ế nhạc mẫu thân, ngươi bây giờ đối với thiếu tông chủ. ra sao thái độ thiên vệ t ế nhạc mặt mày hàm xương lạnh lung một tiếng ta hận hắn hắn là trong tông môn mẫu thân duy nhất h ậ người n a năm thiên vệ trường ca hiếp đôi mắt một cái lạnh nhạc gật đầu hảo hài nhi minh bạch thiên vệ t ế nhạc là người ẩn ẩn phát giác được có cái gì không đúng vội vang mở miệng hành nhi ngươi chuẩn bị làm cái gì cũng không nên làm loạn dù sao hắn cũng là ngươi thái tổ mẫu thân mặc dù hận hắn nhưng cũng không hy vọng bởi vậy nhường tông môn náo động lên chuyện gì thiên vệ trường ca thấp giọng đáp nhẹ mẫu thân xin yên tâm hài nhi tự có chừng mực nếu không có việc khác hài nhi chờ tạm cáo lui trước sẽ không làm trễ mải mẹ tu luyện thiên vệ tễ nhạc nửa tin nửa ngờ điểm một chút chán t ố t đá sáu thiên diễn tông bên ngoài đại lượng linh thú bồi hồi đều là bị thiên diễn tông hộ tông trận pháp ngăn tại bên ngoài tiến vào không thể bây giờ sơn mạch chân chỗ một đen một trắng hai đạo s i n h s ắ n thân ả n h chậm dài đến chính là hắc bạch yêu long vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương ai lu vũ tiểu dương tay ngọc nhẹ khoác lên tú ngách chỗ đôi mắt đẹp n ắ m nhìn cao ngất sơn mạch rất lâu tương lai tựa hồ biến hóa không nhỏ đầu vũ tiểu anh tiểu nhan lạnh nhạt cũng không nói nhiều hai nữ chậm rãi tiến n h ậ p sân mạch hướng về thiên diễn tông vị trí mà đi trên đường vũ tiểu dương k i ề u nhan bên trên đều là vẻ đàm chiêu ai nha nha nơi này linh thú tựa hồ nhiều thật nhiều a sáu một cỗ khí tức phun trào một đầu thiết cốt cảnh lang thú đánh về phía vũ tiểu dương hai nữ vũ tiểu anh ánh mắt lạnh nhạt một tay tùy ý cầm ra tay ngọc hóa trào suy một thanh â m vang lên tiên huyết bắn tung tóe thiết cốt cảnh lang thú dễ dàng bị phanh thây vũ tiểu anh ngọc trào tùy ý thu hồi thực sự là một đám ngu mội sốc sinh thật sự cho rằng thiên dương hồn mực này thiên địa trí bảo là bọn chúng có tư cách chấm mút sa vũ tiểu dương đôi mắt đẹp tùy ý nhìn xung quanh bất quá những thứ này ngu xuẩn bật nhiều một ít cũng tốt đa số lượng tích lũy thật nhiều lời nói có lẽ còn sẽ có chút tác dụng cũng không nhất định vũ tiểu anh đôi mắt đẹp bình thản từng bước một t i ế n về phía trước đi tới sau một thời gian ngắn đến rồi vũ tiểu dương tiểu nhan nghiền n g ấ m ánh mắt xuyên thấu qua cây rừng nhìn về phía phía trước chỉ thấy phía trước đếm danh thiên diễn tông đệ tử đang tại quét dọn một đám cấp thấp linh thú tại bảy danh thiên diễn tông đệ tử quét sạch hoàn tất chuẩn bị trở về thiên diễn tông thời khắc các vị đại ca ca các loại vũ tiểu dương âm thanh trong trẻo vang lên bảy danh thiên diễn tông đệ tử n g ẩ n người theo quay người lại nhìn lại lập tức lộ ra kinh diễm c h i sắc chỉ thấy một đen một trắng như tinh linh cao nhã duyên dáng hai thiếu nữ chậm rãi từ cây rừng trung thành ra vũ tiểu dương cười nói tự nhiên vũ tiểu anh đôi mắt đẹp lạnh nhạt hai nữ nhìn xem bảy danh thiên diễn tông đệ tử cầm đầu thiên diễn tông đệ tử cấp tốc lấy lại tinh thần lộ ra một tia để phòng nhìn xem vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương hai vị cô nương là người phương nào tới đây cần làm chuyện gì trong lòng suy nghĩ trong khoảng thời gian gần đây tông môn phụ cận linh thú hội tụ không thiếu thực lực không kém cái này hai cô nương vậy mà có thể một bộ nhẹ nhóm đi tới hơn nữa còn không s ỏ dậy chết chỉ sợ không phải người bình thường sáu lô sáu vũ tiểu dương đôi môi nhẹ nhàng hàm chứa ngón tay nhỏ nhắn đôi mắt đẹp chấp chớp, chớp. vị đại ca ca này tỉ m ộ i chúng ta hai nghe nói nơi này có một lợi hại tông môn là muốn tới bãi sư bãi sư vì thủ thiên diễn tông đệ tử giật mình quan sát tỉ mỉ lấy vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương xin lỗi bây giờ tông môn tạm không thu nhận đệ tử bằng vào chúng ta thân phận cũng không có quyền xử lý loại chuyện này hai vị cô nương mời trở về đi a năm vũ tiểu dương ngạc nhiên nhìn chằm chằm vì thủ thiên diễn tông đệ tử ồn xem ra các ngươi địa vị giống như rất thấp rất không cần a vì thủ thiên diễn tông đệ tử mi đầu nhất nhăn ngươi sáu bây giờ vũ tiểu dương lộ ra một tia làm người ta sợ hai ý cười như vậy sáu hẳn là không cần thiết cùng các ngươi nói nhảm n h i ề u đi bảy danh thiên diễn tông đệ tử nhao nhao dùng mình một cái không khỏi biến sắc nhưng mà mấy người còn chưa phản ứng lại chỉ thấy trước mắt một đạo hắc ảnh chớp mắt xuất hiện ở sẹt qua sau lưng suy suy suy ngay cả tiếng vang tiên huyết bắn tung tóe sáu danh thiên diễn tông đệ tử nhao nhao sắc mặt kinh hại hóa thành khối vụn còn sót lại vì thủ thiên diễn tông đệ tử kinh ngạc đứng vì thủ thiên diễn tông đệ tử toàn thân run dậy nhìn xem trước mặt vẫn như cũ cười nói tự nhiên vũ tiểu dương chỉ là nụ cười kia có chút làm cho người sợ hãi theo run dậy c h ậ m rãi quay đầu hình chống nhau là một đôi trêu tức ý cười thầm thúy đôi mắt đẹp vũ tiểu anh liếm liếm đôi môi mỉm cười kiệt kiệt kiệt tới nói cho tiểu nội ta như thế nào tiến vào các người tông môn này Người sáu. Vì thủ thiên diễn tông đệ tử không hương rung động thanh khỏi hài lui, khai khẩu, chớ sáu. sợ sau Vì vừa thủ tử phía đệ khánh một thanh â m vang lên hàn mang l ó ạ i lên sắc bén lợi trảo hiện ra phải không vì thủ thiên diễn tông đệ tử s ắ c mặt đại biến n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i không phải nhân loại vũ tiểu anh tiểu nhan mỉm cười chân ngọc nhẹ nhàng bước ra vì thủ thiên diễn tông đệ tử con ngươi kịch co lại cảm nhận được nguy hiểm kinh khủng khí tức t ứ p bộ không khỏi liền lùi lại n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i không được qua đây nói cho ngươi chúng ta thiên vệ lao tổ là hóa linh cảnh cường giả thức thời mau chóng rời đi bằng không các ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này vũ tiểu anh đôi mắt đẹp đứng trệ bước chân dừng lại tiểu nhan ý cười cứng đờ sáu trăm hai mươi tám thứ sáu trăm hai mươi tám chương yêu lòng kinh nghi sáu hai thất yêu lòng kinh nghi ngươi nói cái gì vũ tiểu dương thanh âm lạnh như băng văn g lên thiên vệ lao tổ hóa linh cảnh muốn gạt chúng ta sao các ngươi thiên diễn tông lúc nào có hóa linh cảnh cường giả cho là chúng ta không hiểu rõ các ngươi thiên diễn tông tình trạng sao vũ tiểu anh đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chăm chú cầm đầu thiên diễn tông đệ tử hai mắt không cầm đầu thiên diễn tông đệ tử vội vàng mở miệng chúng ta thiên vệ lao tổ vài ngày trước phương đột phá tới hóa linh cảnh vài ngày trước v à t i ể u anh đôi mắt đẹp hít lại sắc mặt biến n u y ễ n không chắc thiên diễn tông cái này sao có thể vũ tiểu dương đồng dạng đôi mắt đẹp kinh ngạc thiên vệ lao tổ vài ngày trước phương đột phá tới hóa linh cảnh cái này thiên vệ lao tổ sẽ không thật là cái kia thiên vệ lao xương của ta phía trước tại thần di đế quốc còn bị ta đánh cho tan tác vô cùng thê thảm làm sao có thể này liền đột phá cầm đầu thiên diễn tông đệ tử hơi hơi một ướt thiên vệ lao tổ đột phá tới hóa linh cảnh sự tình toàn bộ tông môn đều đã biết ta khuyên các ngươi sáu lời chưa kịp nói hết phúc một thanh âm vang lên têu đau một tiếng một đạo tiên huyết bắn tung vẽ vũ tiểu anh ngọc trào trong nháy mắt sẽ vì bài thiên diễn tông đệ tử trái tim máu rầm rề cầm ra、X6. cầm đầu thiên diễn tông đệ tử một mặt đau đớn vặn vẹo nhìn trước mắt trắng non t i ể u nhan n g ư ờ i sáu vũ tiểu anh ánh mắt lạnh lùng nhẹ nhàng thoáng nhìn cầm đầu thiên diễn tông đệ tử ồn ào phanh một tiếng v a n g nhỏ cầm đầu thiên diễn tông đệ tử trái tim bị b ó t bạo tiên huyết văng khắp nơi mà ra c h i ệ t để đoạt khí vũ tiểu anh tiện tay sẽ vì bài thiên diễn tông đệ tử cơ thể v ứ t qua một bên vũ tiểu dương đôi mắt đẹp kinh nghi nhìn xem vũ tiểu anh như thế nào cái t h a thiên vệ lao xương cốt thật sự có, có thể đột phá đến hóa linh cảnh sao vũ tiểu anh đôi mắt đẹp hít lại loại chuyện này khó mà nói như cái này lao có mà nói như cái gì cơ duyên, hoặc thật có có thể. dù sao gần nhất thiên diễn tông liên tiếp nhận được đề t h ă n g sáu cái này sáu vũ tiểu dương lông mày nhẹ trao lại vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ không nói trước còn chưa tìm được tiến vào thiên diễn tông phương pháp bây giờ coi như tìm được cứ như vậy tùy tiện đi vào vạn nhất cái kia thiên vệ lao xương cốt thật sự đạt đến hóa linh cảnh vậy chúng ta chẳng phải là muốn ăn ngậm bồ hòn ta cũng không muốn bị thủ hạ này bại tướng lao cốt đầu đánh bại tiếp đó bị chế d â ư ớ c nô sáu vũ tiểu anh hơi trầm âm tạm thời yên lặng theo dõi kỷ biến a chúng ta trước tiên tốt vị trí giấu đi quan sát cái này thiên diễn tông tình trạng liên trong n huống h t ư ớ ớ c mắt t phòng khách thiên vệ chính tỳ thiên vệ tễ nhạc thiên vệ trường ca bọn người tất cả tại thiên vệ chính tỳ nhìn trời một chút vệ trường ca lại nhìn về phía thiên vệ tễ nhạc tễ nhạc nhá đầu nghe nói võ đỉnh cầu kiến ngươi nhiều lần đều bị ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa thiên vệ t ế nhạc khỏe môi giật giật là t ế nhạc không muốn nhìn thấy hắn thiên vệ chính tìm i đầu nhất nhăn than nhẹ một tiếng ai lão phu biết được đối với quá khứ sự t ì n h t ế nhạc nha đầu ngươi vẫn như cũ trong lòng lưu tâm nhưng tình huống năm đó cũng là đặc thù bất kể như thế nào cũng không liền một mặt cũng không nguyện gặp a ừ thiên vệ t ế nhạc lạnh lùng một tiếng không tệ trước kia tình huống là đặc thù quan hệ toàn bộ tông môn tương lai phát triển nhưng thiếu tông chủ biểu hiện ra thái độ cùng tàn nhẫn hẳn không phải là chịu tình huống đặc thù ảnh hưởng a hắn hoàn toàn chính là vì mình quân vị liền có thiên ể đ ố với vô vẹn vẹn vì mình thiếu tông chủ chi vị, cứ thế vị người biểu hiện, thiếu chi Ai bất bất trở mặt tình. Hết thệ tông thế trí tông t kỳ nào hắn cũng mình chủ chủ. của cứ quá vệ chính tỳ k h ẽ thở dài một tiếng vậy cái này cũng là vì chúng ta thiên vệ nhất mạch lợi ích thôi thiên vệ t ế nhạc đôi môi nhấp nhẹ bất kể như thế nào t ế nhạc cũng là không có khả năng tha thứ hắn nhưng thiên vệ chính tỳ lông mày cao chặt võ đ ỉ n h trước mắt là chúng ta thiên vệ nhất mạch duy nhất một tên có tư cách cạnh tranh vị trí tông chủ tử lệ chẳng lẽ t ế nhạc ngươi muốn vì này đưa toàn bộ thiên vệ nhất mạch lợi ích không để ý sao thiên vệ t ế nhạc giật mình giang ngả không cam lòng khai t n đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt lại t i ê n tâm sáu thiếu tông chủ cạnh tranh vị trí tông chủ tễ nhạc cũng sẽ không nhiều làm ngắn cản tương lai hắn làm hắn tông chủ ta làm ta thành nữ không quan hệ chút nào chỉ cần hắn là đang v ị tô n g môn là trời vệ nhất mạch lợi ích nghĩ tễ nhạc cũng sẽ không quan hệ hắn bất cứ chuyện gì sự tình cứ như vậy đến nỗi gặp mặt sự t ì n h liền miễn đi không cần thiết hết ai thiên vệ chính tỳ khé thở dài một tiếng tôi ta tễ nhạc ngươi thực sự không muốn gặp võ đình lão phu cũng không cách nào miễn cưỡng nếu không phải vì thiên vệ nhất mạch lợi ích lão phu cũng không muốn vì chuyện này buôn ba ánh mắt nhìn về phía thiên vệ trường ca trường ca tiểu tử ngươi nên cũng không ý kiến gì a nô、no. đ ạ m nhiên nhẹ lay động bạch ngọc phiến thiên vệ trường ca giật mình nghi hoặc nhìn thiên vệ chính tỷ ý kiến gì a thiếu tông chủ tiếp nhận vị trí tông chủ a chỉ cần mẫu thân không ý kiến đệ tử tự nhiên cũng không ý kiến gì hảo thiên vệ chính t ỷ gật đầu một cái như thế liền tốt vậy lao phu sẽ không quái dày nhiều cáo tử a thiên vệ trường ca liền vội vàng đứng lên mỉm vợi mở miệng tông chủ đi thong thả. Thi thả thiên vệ chính tỷ rời đi về sau thiên vệ tết nhạc đôi môi nhấp nhẹ lấy đôi bàn tay trắng như phấn n tay ắ một chặt, thực cam còn chủ? Còn không phải nhìn phong nhận thừa nhận h tâm. tiếp trí tông sự sao là loại này người quang muốn ngầm ủng xem Vì vị hắn r ở thành tông chủ? Một chủ? bên liều huyên cũng có chút vẻ tức giận a thiên vệ trường ca cười nhạt một tiếng chỉ cần mẫu thân không vui lao già kia liền mơ tưởng trở thành thiên diễn tông tông chủ thiên vệ t ế nhạc không khỏi k h ẽ g i ậ t mình ngạc nhiên nhìn về phía thiên vệ trường ca hành nhi ngươi nghĩ làm cái gì liều huyên giữ công tôn tự tiên đồng dạng kinh ngạc nhìn lên trợi vệ trường ca thiên vệ trường ca tuấn cho đều là nụ cười lạnh nhạt n h ã lay động lấy bạch mọc phiến thiên vệ t ế nhạc đôi môi vội vàng khẽ mở hành nhi người cũng không thể làm loạn mặc dù mẫu thân đoán hận thiếu tông chủ nhưng đây chính là quan hệ thiên vệ nhất mạch lợi ích coi như vi nương lại như thế nào đoán hận thiếu tông chủ thái tổ lão nhân g i a ông ta cùng thiên vệ nhất mạch không ít người đối với vi nương cùng người cha đều xem như âm thầm chiều cố chỉ dựa vào điểm này vi nương cũng không thể đưa thiên vệ nhất mạch lợi ích mà không chú ý a thiên vệ trường ca lắc đầu nợ đủ cười nương ngươi cứ việc yên tâm liền có thể h ả i nhi tự có chừng mực cũng sẽ không để cho ngươi có lỗi với thiên vệ nhất mạch tóm lại ngươi bây giờ chuyện gì đều không cần quản yên tâm sách thăng tù vi liền có thể mọi thứ có hài nhi tại thiên vệ t ế nhạc đôi mắt đẹp ngơ ngẩn nhìn thiên vệ trường ca thần sắc một hồi nhẹ nhàng điểm một c á i chán hảo vi nương tin tưởng hành n h i ngươi hết thệ cứ giao cho ngươi xử lý thiên vệ trường ca ôm quên nợ nụ cười mẫu thân nhưng cũng yên tâm phàm là nhường cha mẹ các ngươi chịu ủy khuất hài nhi tuyệt sẽ không để bọn hắn tốt hơn thiên vệ t ế nhạc trong lòng một mảnh ấm áp điểm nhẹ chán ân sáu trăm hai mươi chín thứ sáu trăm hai mươi chín chương tiến triển thần tốc sáu t hai tám tiến triển thần tốc tông chủ phong thiên vệ chính tỷ cùng thiên vệ vũ đỉnh hai người võ đỉnh thiên vệ chính tỷ nhàn nhạt một tiếng lao phu đã vì ngươi bài trừ hết thẻ chứng lại không thiên vệ chính tỷ nhàn nhạt lay động đầu bọn hắn chỉ là đáp ứng sẽ không ảnh hưởng ngươi vị trí tông trù cạnh tranh vẫn như cũ không sẽ cùng ngươi lại có bất luận cái gì liên lụy ngươi cũng không cần lại đi tìm bọn họ xem ra các ngươi quan hệ trực tiếp muốn trùng kiến đứng lên không phải một chuyện dễ dàng tri sắc thiên vệ vũ đỉnh sắc mặt cứng nở theo lãnh đạm gật đầu một cái Tốt vậy mà không một thoát khỏi đáng chết xem ra tạm thời vẫn là đừng cho đệ tử đi ra dọn dẹp ánh mắt trọng nhìn xem bôi phía đi về trước đem việc này hồi báo tinh tường a không lâu sau đó thiên diễn tông triệt để đóng lại tạm thời không để ý tới tụ đến linh thú cũng liền thỉnh thoảng sẽ có chút kim tàng cảnh đệ tử đi ra tiếp nhận thư tín tại phụ cận buồn bực ngắn ngẩm chú ý thiên diễn tông động tĩnh vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương cũng ít nhiều biết được thiên diễn tông xuất hiện hóa linh cảnh hơi thở tin tức không khỏi trở nên càng thêm thận trọng lên mà ở thiên diễn tông thiên vệ trường ca mấy người thiên vệ trường ca tiếp tục gâm thầm trợ thiên vệ tễ nhạc tăng lên tu vi tại toàn bộ tông môn tài nguyên toàn lực cung cấp phía dưới thiên vệ trường ca giữ công tôn tử tiên rất nhanh liền hưởng thiên vệ tễ nhạc đạt đến thiết cốt cảnh đình phong bây giờ thiên vệ tết nhạc lông mày nhẹ trao lại nhìn xem công tôn tự tiên tiên nhi nha đầu bây giờ tu vi cũng chỉ còn lại kim tàng cảnh tham trọng cũng không để cho nàng cho vi nương sách thăng tu vi à vi nương bây giờ tự mình tu luyện liền có thể đột phá bình cảnh liền trực tiếp đạt đến kim tàng cảnh loại tiến độ này đã là tiến triển thần tốc vi nương đến bây giờ còn có một loại cảm giác nằm mộc sáu ân thiên vệ trường ca gật đầu một cái cũng tốt chờ mẫu thân ngươi đạt đến kim tàng cảnh tiên nhi những thứ này tu vi đối ngươi ảnh hưởng cũng sẽ không tăng thêm bao nhiêu hiệu quả qua một thời gian ngắn hài nhi mang tiên nhi các nàng trở về thiên long thành một chuyến xem phải chăng có đầy đủ nhiều tu vi c h i nguyên cung cấp hã dù sao đặt đến kim tàng cảnh sau đó tu vi không dễ đ ể thăng hơn nữa thiết cốt cảnh trở lên tu vi t ù phạm cũng sẽ không có bao nhiêu tiên nhi tại không đặt đến linh mạch cảnh phía trước lại không cách nào hấp thu linh khí đã hóa thành linh nguyên võ giả tu vi tu vi đ ể thăng ngược lại cũng không dễ dàng thiên vệ tế nhạc tức giận cười liêu tiếu các người tốc độ tu luyện như vậy đã quá kinh thế hai tục còn nghĩ nhất phi trùng thiên không thành nhưng biết có bao nhiêu người mấy trăm tuổi còn đau khổ không cách nào bước vào kim tàng cảnh vi nương đã từng đều cho là muốn đạt đến kim tàng cảnh lại là một kiện vô cùng xa xôi sự tình không nghĩ tới cứ như vậy nhường hành nhi các ngươi nhường vi nương trực tiếp đi tới kim tàng cảnh trước cửa thiên vệ trường ca cười l i ê u tiếu đó là dù sao mẫu thân ngươi là tông môn trí bảo chọn chúng người hữu d u y ê n đây không phải là chuyện đương nhiên sao thiên vệ t ế nhạc đôi mắt đẹp lật qua lật lại nhẹ nhàng vừa bấm thiên vệ trường ca đừng cho vi nương c ư ờ i đùa tí tửng ra ngoài làm ngươi sự tình a vi nương muốn chuyên tâm đột phá là hài nhi cáo lùi thiên vệ trường ca mỉm cười lên tiếng mang theo liễu huyên chúng nữ rời đi sáu thiên vệ t ế nhạc khé thở dài một tiếng hành nhi thực sự là t r ư n thành hơn nữa một thân bản sự cũng là để cho được người không thể tin là để thể sở vân trôi qua sao. Sao c ư gật đầu một cái bây giờ ta cũng rất có chắc chắn hành nghi có thể giúp ta khôi phục tu vi thiên vệ tễ nhạc khai nói nếu ngươi có thể khôi phục tu vi vậy chúng ta liền thật sự không cái gì nỗi lo về sau Ta cũng có thể triệt để yên tâm. cũng có yên để sở vân trôi qua cười liêu tiếu t ế nhạc ngươi liền yên tâm tu luyện á hết thể hành nhi có thể làm thỏa đáng ân thiên vệ t ế nhạc nhẹ nhàng lên tiếng đến lúc đó sẽ không bao giờ lại có người dám xem thường phu con ngươi sở vân trôi qua nhưng trong lòng thì có một tí khổ tâm coi như có thể khôi phục tu vi giữa chúng ta các phương diện cũng đã kém quá xa sáu quá xa mười hai tinh vân tông bên trong lương tinh phi sắc mặt kinh nghi đi tới phó tinh ấn phó tinh ấn từ tĩnh tu bên trong chậm rãi mở hai mắt ra có chuyện quan trọng gì sao tinh phi ân sáu lương tinh phi nhẹ nhàng lên tiếng t h i ế p thân thu đến tin tức ngẩm thiên diễn tông xuất hiện hóa linh cảnh khí tức dường như là thiên vệ lao tổ bước vào hóa linh cảnh sáu phó tinh ấn con ngươi co r ụ t lại có chút khó tin nặng thanh khai khẩu thiên vệ lao tổ bước vào hóa linh cảnh chuyện xảy ra khi nào tin tức chuẩn xác không lương tinh phi lông mày nhẹ trao lại chán nhẹ lay động những ngày qua cụ thể t h i ế p thân cũng không phải hết sức rõ ràng chỉ là bực này tin tức hẳn là sẽ không tùy ý tạo ra phó tinh ấn hai mắt hiếp lại không khỏi sắc mặt biến n g u ễ n không chắc thiên vệ lao tổ vậy mà bước vào hóa linh cảnh theo đạo lý tới nói hắn cách đốn ngộ hóa linh cảnh hẳn còn có lấy tương đương một khoảng cách như thế nào đột nhiên liền n g ộ hiểu chẳng lẽ là bởi vì ngày đó cùng tiểu tiện nhân kia một trận chiến như hắn thật sự bước vào hóa linh cảnh bây giờ thế cục này trở nên vi diệu lương tinh phi đôi mắt đẹp trần trờ nhìn xem phó tinh ấn phu quân ngươi bây giờ tiến đội như thế nào phó tinh ấn n h ư mày bây giờ đã khôi phục lại ngự không cảnh n h ị trọng đối với khi x ư ơ ngự n g không cảnh n h ị trọng mặc dù thực lực mạnh rất nhiều nhưng đối đầu hóa linh cảnh cờ giả vẫn như c ũ không có phần thắng chút nào lương tinh phi mấp máy đôi môi, nếu là như vậy cái kia phu quân n g ư nhưng là không thể nữa đối thiên diễn tông có bất kỳ nhằm vào cử động h u hồ chúng ta vốn là không cùng bọn hắn đối địch tất yếu nô sáu phó tinh vấn rơi vào t r ầ m tư sáu nam h u y ề n tông âu tên bằng vẻ mặt nghiêm trọng trong khoảng thời gian này thiên diễn tông biến hóa thực sự là quá lớn một lần này tin tức càng là k i người h n quân vô lượng chầm rãi gật đầu một cái vị tiêu mai danh nhận tích thật lâu thiên vệ tễ nhạc nha đầu thiên mệnh công tử mẫu thân đột nhiên xuất hiện ở thiên diễn tông hơn nữa được phong làm thánh nữ cái này sự thực tại là c ổ quái không có khả năng chỉ là bởi vì này nha đầu là thiên mệnh công tử mẹ duyên cớ liền bị phong làm thánh nữ a nên biết được thánh nữ thánh tử chức trong t ô n g môn thế nhưng là có hết sức quan trọng ảnh hưởng huống hồ ngày đó mệnh công tử cũng không được phong làm thánh tử nam huyễn tông tam trưởng lão gật đầu một cái việc này chính xác cổ quái bất quá càng thêm phiền thoái vẫn là thiên vệ lao tổ bước vào hóa linh cảnh chuyện này đây mới thật sự là khó giải quyết đám người nhao nhao trở mặc đúng nam huyễn tông tam trưởng lão lên tiếng lần nữa tinh vân tông bên kia cuối cùng có tin tức lần này ngược lại là một kiện khó được tin tức tốt a âu tên bằng bọn người hai mắt sáng lên ra sao tin tức hai mươi bốn x t h ấ y nào đó bạn đọc hỏi tham ở đây nói một chút các bạn đọc vào nhóm đáp án nạp lan linh nguyệt nói thật các bạn đọc bây giờ cũng không muốn kéo quá nhiều người bởi vì bây giờ trong đám quá loạn chuẩn bị c h ờ b ữ a b u ồ n lui một nhóm một lần nữa gia nhập phải vào các bạn đọc chuẩn bị tâm lý thật tốt cơ bản không phải là các ngươi trong tưởng tượng các bạn đọc sáu y nguyên ề n đến tin tức. tinh tức, Vũ Đã như thế, chúng ta cũng vẫn có thể lợi dụng Tinh Nguyên、vũ、Tôn cùng Thiên Diễn Tông thế, thể hỏi. ta có Vũ lợi trào âu danh bằng h i ế p đôi mắt một cái việc này không nên chậm trễ đại trưởng lão ngươi theo ta đi tới tinh vân tông một chuyến thêm một bước dò xét một chút tinh nguyên vũ tôn ý hảo quân vô lượng trịnh trọng một chút đầu sáu mười mấy ngày phía sau tinh vân tông bên trong phòng tiếp khách phó tinh â n không kiềm chế được ngồi ở chủ vị đạm nhiên đảo qua âu danh bằng giữ quân vô lượng a năm n u y ễ n tông tông chủ cùng đại trưởng lão thực sự là khách quý gặp mời ngồi đi tinh nguyên vũ tôn thất kính âu danh bằng giữ quân vô lượng r i ê n phần mình lên tiếng ngồi xuống nói đi phó tinh ấn đạm nhiên mở miệng hai vị đến đây cần làm chuyện gì âu danh bằng hơi châm c h ư ớ c không biết tinh nguyên vũ tôn đối với lập tức thế cục có gì kiến giải lập tức thế cục phó tinh ấn nhàn nhạt quét âu danh bằng một mắt xem ra đến bây giờ luận thực lực tổng hợp thuộc về thiên diễn tông độc quyền còn lại các đại thế lực có lẽ có ẩn tàng nhưng cũng sẽ không mạnh quá nhiều l i ê n phía trước các đại thế lực liên hợp nhằm vào thiên mệnh công tử một chuyện liền có thể thầy đốn ân âu danh bằng gật đầu một cái không tệ tinh nguyên vũ tôn quả thật là nhìn rõ mọi việc phó tinh ấn nhạt thanh khai khẩu lời k h e n tặng cũng không cần cùng bản tôn nhiều lời nói thẳng các ngươi tới đây mục đích ga bản tôn thời gian quý giá còn muốn tranh thủ mau chóng khôi phục tu vi âu danh bằng giữ quân vô lượng không khỏi nhìn nhau một cái quân vô lượng theo mở miệng vậy thì xin tha thứ lao phu nói thẳng liên quan tới tinh nguyên vũ tôn trước đây đi tới thiên long thành đòi hỏi vũ hậu vũ điện thất bại một chuyện không biết tinh nguyên vũ tôn ngươi bây giờ là nghĩ gì phó tinh ấn hiếp đôi mắt một cái lạnh thanh khai khẩu cái gì nghĩ gì là tới trào phúng bản tôn sao không quân vô lượng liền lắc đầu không dám lao phu sao dám trào phúng tinh nguyên vũ tôn lao phu chẳng qua là vì tinh nguyên vũ tôn cảm thấy t i ế c hận thôi ừ phó tinh n vấn l ệ n h lùng một tiếng có cái gì t i ế c hận không t i ế c hận thất lợi liền thất lợi có thể như thế nào tinh nguyên vũ tôn âu danh bằng một mặt khen tạo ý cười thỉnh chớ có kích động hai người chúng ta hôm nay đến đây không còn ý gì khác chỉ là muốn xem ta song phương phải chăng có khả năng hợp tác a phó tinh n vấn m i đầu nhất chọn hợp tác hợp tác cái gì thỉnh hai vị chứng minh a nô sáu âu danh bằng hơi t r o n trước tinh nguyên vũ tôn ngươi cũng hiểu biết bây giờ thiên diễn tông một nhà độc quyền mà ngươi đối với vũ hậu vũ điển c h ắ ó tinh vấn hai mắt hơi híp nhìn xem âu danh bằng giữ quân vô lượng các ngươi còn nghĩ tìm thần bí kia cô nương báo thủ kỳ thật vẫn là muốn đối phó thiên diễn tông âu danh bằng lộ ra vẻ thận trọng chủ yếu nhất đương nhiên vẫn là tìm thần bí kia cô nương báo thủ nhưng cái này thần bí cô nương cùng với thiên mệnh công tử quan hệ mật thiết thăng thêm lấy thiên mệnh công tử tại thiên diễn tông địa vị phân lượng động cái này thần bí cô nương chẳng phải là không thua gì động tiên h diễn tông điểm này lão phu lại làm sao có thể không lo l ắ n g đâu nô phó tinh ấn nhẹ nhàng xoa cảm mỉm cười nhìn xem âu danh bằng thật là có ý tứ cái kia không biết nam huyễn tông tông chủ ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó cái này thần bí cô nương cùng với thiên diễn tông đâu âu danh bằng bất đắc dĩ lay động đầu thinh nguyên vũ tôn nói đùa lão phu lại có thể thế nào đối phó thiên diễn tông đâu lão phu ý là nếu là tương lai tinh nguyên vũ tôn cùng thiên diễn tông đối mặt năm huyễn tông nguyện vì tinh nguyên vũ tôn ngươi ra một phần lực cũng chính là sáu n h ă n nhạt một tiếng lao phu là tới đầu hàng a năm phó tinh ấn hai mắt sáng lên lộ ra hài lòng ý cười không tệ xem ra năm huyễn tông tông chủ ngược lại là có ánh mắt âu danh bằng mỉm cười mở miệng tinh nguyên vũ tôn quá khen rồi quả thật là tinh nguyên vũ tôn bản thân ngươi cũng quá mức lóa mắt chúng ta năm huyễn tông muốn đi nương nhờ cũng chỉ có thể đi nương nhờ người a phó tinh ấn mỉm cười gật đầu đã như vậy cái kêu năm huyễn tông tông chủ cho rằng bản tôn hiện nay nên như thế nào mới có thể lấy được vũ hậu vũ điện Cái này、6. âu danh bằng trịnh trọng gật đầu một cái mọi thứ không thể nóng nổi chắc hẳn tinh nguyên vũ tôn hẳn là thu đến một chút liên quan tới thiên diễn tông xuất hiện hóa linh cảnh hơi thở tin tức bây giờ như tùy tiện động tác sợ là sẽ phải lệnh tinh nguyên vũ tôn ngươi cùng toàn bộ tinh vân tông đều lâm vào hiểm cảnh nô sáu phó tinh n g â n không khỏi rơi vào trầm tư âu danh bằng giữ quân vô lượng nhìn nhau một cái đều là bình tĩnh nhìn về phía phó tinh n g â n trầm tư rất lâu phó tinh n g â n hai mắt hơi híp nhìn về phía âu danh bằng giữ quân vô lượng hai vị nếu thật có thành ý không bằng lập tức triệu tập nhân mã cùng bản tôn đi tới thiên long thành một chuyến như thế nào âu danh bằng giữ quân vô lượng nhao nhao khẽ giật mình quân vô lượng vội vàng mở miệng tinh nguyên vũ tôn ngươi đây là cùng chúng ta đùa g ỡ n hay sao bây giờ đi tới thiên long thành đây không phải tự tìm phiền phức sao a phó tinh ngân sắc mặt lạnh lẽo ngươi là hoài nghi bản tôn năng lực không quân vô lượng vội vàng mở miệng lão phu không phải ý tứ này chỉ là thiên long thành có thiên mệnh công từ bảy làm cho người căm hận trật pháp tinh nguyên vũ tôn ngươi trước đây không đã đã tại thiên long thành lĩnh giao qua ăn phải cái lô vốn sao Ừ. phó tinh nguyễn ngữ khí băng lãnh nói cho cùng vẫn là chưa tin bản tôn thực lực vậy cũng không nên nói chuyện gì hợp tác quân vô lượng không khỏi hai mắt mở to ngươi âu danh bằng khoát tay t r ặ t lại ngăn lại quân vô lượng đại trưởng lão không nên kích động tinh nguyên vũ tôn là cao quý nhất ông tri chủ chúa tể một phương có đề nghị này chắc hẳn cũng là có một phen suy tính không bằng tỉnh tinh nguyên vũ tôn đem kế hoạch lộ ra một hai để cho chúng ta có thể tốt hơn phối hợp tinh nguyên vũ tôn kế hoạch ha ha ha ha ha phó tinh ấn ngựa đầu cười to năm n u y ễ n tông tông chủ chính là năm n u y ễ n tông tông chủ quả nhiên là ánh mắt độc đáo âu danh bằng bình tĩnh nhìn xem phó tinh ấn quân vô lượng có chút vẻ kinh nghi chẳng lẽ tinh nguyên vũ tôn thật có thể cầm xuống thiên long thành nhưng coi như bắt lại thiên long thành lại như thế nào tối đa cũng liền lấy được vũ hậu vũ điện bắt giữ tên kia thần bí cô nương cái này lại không cách nào giao động thiên diễn tông căn bản không phải sớm hơn bày ra lý thử gây phiền phải sao sáu trăm ba mươi mốt thứ sáu trăm ba mươi mốt chương đáp ứng bọn hắn sáu ba linh đáp ứng bọn hắn h ử phó tinh ấn nhàn nhạt một tiếng mặc dù bản tôn thua ở tiểu nha đầu kia trong tay nhưng bản tôn cùng nàng thực lực t r ê n l ệ n h kỳ thực không xa chỉ cần nhiều một cái ngự không cảnh võ giả cùng bản tôn liên thủ tất nhiên có thể cầm xuống tiểu nha đầu kia đương nhiên chúng ta tinh vân tông bây giờ cũng có hai tên ngự không cảnh võ giả nhưng thiên long thành cũng không chỉ tiểu nha đầu kia một người mà chúng ta tinh vân tông vị thứ ba ngự không cảnh võ giả cũng chính là đại trưởng lão cũng chỉ là phương đạt đến ngự không cảnh không lâu thôi thực lực như thế thì đến tự nhiên là có chút mạo hiểm đến nỗi bây giờ nếu là năm huyễn tông các ngươi có thể làm gốc tôn cung cấp trợ lực tình huống liền rất khác nhau cầm xuống tiểu nha đầu kia cướp đoạt vũ hậu võ điện dễ như t r ở bàn tay âu danh bằng nhữ mày quân vô lượng trần trờ mở miệng tinh nguyên vũ tôn vấn đề hiện tại là chúng ta bắt lại thiên long thành ý nghĩa rốt cuộc có bao nhiêu bắt lại thiên long thành đối với thiên diễn tông thế nhưng là cơ h ộ i không hề ảnh hưởng cũng chỉ là c h ọ c giận đối phương mà thôi bây giờ chúng ta có trực tiếp cùng thiên diễn tông kình chống nhau thực lực sao phó tinh huấn hai mắt hơi híp nhìn xem quân vô lượng chẳng lẽ các ngươi không biết được linh nguyên bí cảnh đã bị thiên diễn tông chúa t lần tiếp theo linh nguyên bí cảnh mở ra thiên diễn tông sẽ hoàn toàn trường không cấp tông cửa vận mệnh hôm nay thiên diễn tông cũng không sợ chúng tông môn liên thủ đến lúc đó linh nguyên trong bí cảnh thiên diễn tông có thể tùy ý cấp đoạt linh nguyên muốn cho cái nào tông môn không chiếm được linh nguyên liền có thể nhường cái nào tông môn không chiếm được linh nguyên chắc hẳn hai vị cũng không muốn bị như thế chúa tệ a cái này sáu quân vô lượng nao nao sắc mặt nghiêm trọng tầng này chúng ta tự nhiên sẽ hiểu chỉ là cái này cùng cầm xuống thiên long thành có liên quan sao chẳng lẽ tinh nguyên vũ tôn ngươi chỉ là bắt lại thần bí kia cô lương là vì linh nguyên bí cảnh nhưng ngày đó mệnh công tử có thể vì cũng là không tầm thường đến rồi linh nguyên bí cảnh e rằng vẫn như cũ không người có thể cùng tranh phong đến lúc đó tình cảnh của chúng ta không phải phiền thoái hơn sao phó tinh ấn cười nhạt nhìn xem hai người âu danh bằng nhữ mày hoặc chúng ta còn có thể lợi dụng thần bí kia cô nương uy hiếp thiên mệnh công tử sao cái này sáu quân vô lượng là người theo lắc đầu lấy thiên mệnh công tử thủ đoạn cùng lòng dạ cái này uy hiếp sẽ xảy ra công hiệu sao nếu là không thành vậy chúng ta thế nhưng là từ k i ê n đã đập từ chân a âu danh bằng nghĩ hoặc nhìn xem phó tinh ấn không biết tinh nguyên vũ tôn có thể hay không cho một chút chỉ rõ phó tinh ấn khỏe miệng dâng lên hai vị nói đều hết sức có lý bất quá vô cùng trọng yếu một điểm chính là các ngươi không để ý đến bản tôn có thể vì nô、no. âu danh bằng không khỏi kinh ngạc tinh nguyên vũ tôn chỉ giáo cho lao phu rửa t h a i lắng nghe phó tinh ấn lộ ra một tia kiêu ngạo bây giờ bản tôn nếu là truyền tâm tu luyện có khả năng tại linh nguyên bí cảnh mở ra phía trước khôi phục lại có thể cùng hóa linh cảnh thực lực đánh một trận đến lúc đó ngược lại có thể cùng tiên diễn tông đàm phán đàm phán nhưng cũng chỉ là có khả năng như bản tôn có thể đem thần bí kia cô nương nắm trong tay vũ hậu võ điện nắm bắt tới tay vậy bản tôn tất nhiên có thể tại linh nguyên bí cảnh mở ra phía trước đem thực lực triệt để khôi phục thậm chí sáu trực tiếp đạt đến hóa linh cảnh đến lúc đó lựa tiên diễn tông cũng không dám làm loạn âu danh bằng giữ quân vô lượng đều là con ngươi co g ụ c lại sắp mặt biến huyện không chắc âu danh bằng trong lòng kinh nghi lấy tinh nguyên vũ tôn có thể vì nếu để cho hắn đạt đến hóa linh cảnh tất nhiên cũng không sợ thiên diễn tông nhưng đã như thế này lại sẽ không lại là một cái khác không thể trừng khống n h i ê n về một bên cục diện sáu như thế nào phó tinh huấn hiếp mắt mắt hí nhìn xem âu danh bằng giữ quân vô lượng cái này sáu âu danh bằng không khỏi có chút chần chờ h ừ phó tinh vấn nhàn nhạt một tiếng hai vị nếu là nói sợ vậy thì này rời đi a làm tương lai qua liền có thể âu danh bằng giữ quân vô lượng nhao nhao khẽ giật mình âu danh bằng c h ầ n chờ một chút cắn răng một cái hảo tất nhiên tinh nguyên vũ tôn như thế có tự tin vậy lao phu tự nhiên phục hồi quân vô lượng kinh ngạc nhìn về phía âu danh bằng âu danh bằng nhẹ nhàng khoát tay trở lại trong lòng thầm nghĩ nếu thật chờ phó tinh vấn gia hỏa này khôi phục lại có thể cùng tiên diễn tông chống lại tình cảnh lại đến tìm hắn đó chính là một loại cầu thái độ bây giờ cũng vẫn có thể xem như quan hệ hợp tác hơn nữa lấy phó tinh n g ấn xảo trá không có khả năng làm không nắm chắc sự tỉnh phó tinh n g ấn thản nhiên nhìn âu danh bằng một hồi gật đầu một cái hảo có gắn p h á c h như thế phương không hổ là nhất tông c h i chủ âu danh bằng n h ạ t thanh khai khẩu tinh nguyên vũ tôn quá khen rồi bây giờ không biết tinh nguyên vũ tôn dự định nhường năm n u y ễ n tông như thế nào hiệp trợ ngươi đơn giản phó tinh n g ấn cười nhạt để các ngươi năm n u y ễ n tông hai tên ngự không cảnh cùng vào ă n đi, như thế cũng đã đủ rồi đương nhiên nếu các ngươi có nắm chắc thuyết phục những tông môn khác điều động ngự không cảnh đến đây tương trợ vậy dĩ nhiên tốt hơn để chúng ta năm n u y ễ n tông hai tên ngự không cảnh cùng vào an y âu danh bằng giữ quân vô lượng đều là trong lòng hơi giật phó tinh ấn đạm nhiên chờ đợi âu danh bằng hai người trả lời chắc chắn âu danh bằng k h e n h nhữ mày gật đầu một cái có thể bất quá sáu cái này có lẽ cần cho lão phu một chút thời gian thuyết phục trong tông môn hai vị lão tổ phó tinh ấn mỉm cười gật đầu đây là tự nhiên dù sao đây cũng không phải là việc nhỏ nhưng còn xin hai vị mau chóng ân âu danh bằng gật đầu đến nỗi những tông môn khác có lẽ khá là phiền thoái bởi vì lao phu không xác thực bảo đảm bọn hắn có thể hay không nhờ vào đó bán đứng chúng ta để mà hướng thiên diễn tông tranh công tăng thêm Thật có l ân g đối phó tinh ấn gật đầu một cái có đạo lý vậy hôm nay liền đến chỗ này mới thôi à hai vị mau trở về chuẩn bị một chút ta âu danh bằng giữ quân vô lượng nhìn lẫn nhau một cái riêng phần mình đứng dậy cáo tử bây giờ phó tinh ấn nghiêng nghiêng rội vào một tay chống đỡ đầu khoe miệng lộ ra nhàn nhạt cười lạnh năm viễn tông sáu thật là có ý thứ sáu nhỏ nhẹ tiếng bước chân văng lên lương tinh phi đến nghi hoặc khẽ nói phu quân sáu nam h u y ễ n tông hai vị này đến đây cần làm chuyện gì phó tinh ấn c ử i n h ạ t đối phó thiên diễn tông a năm lương tinh phi lông mày nhẹ trao lại quả là thế không biết sáu phu con ngươi trò chuyện phải như thế nào a phó tinh ấn lộ ra một tiêu nghiền n g ấ m tự nhiên là đáp ứng bọn hắn tốt như vậy sự t ì n h bản tôn không có lý do không nên bọn hắn có phải hay không cái này lương tinh phi đôi mắt đẹp vì kinh nhìn xem phó tinh ấn phu quân sáu ngươi thật sự ứng bọn hắn bọn hắn chỉ là lợi dụng ngươi sáu nhìn xem phó tinh ngấn thời khắc này t h ầ n sắc lời nói đột nhiên dừng lại đôi môi theo nhẹ nhàng biểu một cái xem ra phu quân tất nhiên không phải vô cùng đơn giản ứng bọn hắn phu quân đến cùng đánh cái gì tính toán mười hai mà ở chạy về năm huyễn tông trên đường quân vô lượng khe to mày tông chủ chúng ta cử động lần này khó tránh khỏi có chút mạo hiểm âu danh bằng khe gật đầu bản tông chủ biết được là lấy trên miệng ứng phó tinh ngấn tiểu tử này trước tiên không phải vậy bây giờ chơi cứng sau này hay nói liền không nói được rồi chúng ta sau khi trở về mau chóng thương nghị cân nhắc hảo trong đó lợi và hại thực sự không được liền nói hai vị lao tổ không dám mạo hiểm hướng phó tinh n g â n nói lời xin lỗi bồi lên một phần hậu lễ liền có thể sáu trăm ba mươi hai thứ sáu trăm ba mươi hai chương tiêu hùng tiêu hùng sáu ba một tiêu hùng tiêu hùng hồi lâu sau nam huyễn tông cả đám sau một phen thương nghị lợi và hại cân nhắc quyết định cuối cùng cùng phó tinh n g â n hợp lực cầm xuống thiên long thành thinh vân tông nam huyễn tông hai vị lão tổ mục phiêu y thì cùng quân b ấ t phá đến phó tinh n g â n đạm nhiên nhìn xem mục phiêu y thì cùng quân b ấ t phá hai vị chính là nam huyễn tông lão tổ mục phiêu y thì cùng quân bứt phá bên cạnh là trầm mạc phù bá ra cùng chôn cùng lôi mục phiêu y cùng quân bứt phá riêng phần mình vừa chắc tay chính là ngộ đ tinh nguyên vũ tôn phó tinh n g ấn nhạc thanh khai khẩu bản tôn so ngươi rõ ràng hơn tiểu yêu này nữ thực lực từ chúng ta tinh vân tông thái thượng trưởng lão cùng bản tôn như vậy đủ rồi đương nhiên chúng ta lần này năm vị ngự không cảnh đi tới nhân thủ hẳn là sẽ có bao nhiêu nhiều hơn nữa một người cùng bản tôn phối hợp càng là không có sơ hở nào hảo quân bất phá trịnh t r ọ n gật g đầu tinh nguyên vũ tôn có n ắ m chắc liền có thể tin tưởng chuyến này chúng ta coi như gặp phải trở ngại sự tình không cách nào thuận lợi có có thể cùng cái k i a tiểu yêu nữ đánh một trận tinh nguyên vũ tôn người ở đây m u ố n toàn thân trở ra cũng không phải là việc khó a phó tinh n g ấn lắc đầu nợ nụ cười không chiến liền tưởng nhớ lui bước đây cũng không phải là tốt tâm tính quân bất phá lắc đầu có thể hay không có tốt tâm tính thực lực cũng là có hết sức lớn ảnh hưởng dù sao chúng ta lại có thể nào cùng tinh nguyên vũ tôn người so sánh ha ha ha, ha. phó tinh ấn cười lớn một tiếng cũng đối đi thôi không cần dài dòng một tiếng rơi xuống đi đầu ngự không mà đi phù ba ra cùng chuông cùng lôi nhìn quân b ấ t phá một mắt theo sát phó tinh ngấn mà đi chúng ta cũng đi thôi quân b ấ t phá giữ mục phiêu y t ì h y nhìn nhau một cái cũng theo mà đi sáu năm người ngự không gấp rút lên đường cấp tốc chạy tới thiên long thành ngự không cảnh sức mạnh trong nháy mắt xúc động thiên long thành c h í n quyết nằm phong hạ linh trận cường hãng trận pháp vi năng phía dưới phó tinh ngấn năm người tu vi cấp tốc bị áp chế xuống đồng thời thiên long thành bên trong cũng cấp tốc lâm vào hỗn loạn chúng tướng xị n h a nhau, nhau đề phòng lần đầu đến chuông cùng lôi giữ mục phiêu y t đều là riêng phần mình kinh ngạc thiên long thành trận pháp vi năng Ha ha, ha, ha, ha. h trong, trong, trong phủ ó t nguyên soái bạch linh vượng cùng đáy vượt quyển đàn đều là mặt mày vi kinh đáy vượt quyển đàn ngọc dung chấm lãnh cái này tinh nguyên vũ tôn rốt cuộc lại tới nhau sự đây không khỏi có chút quá mức quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng phẩm hạnh ti ti tiện bạch linh phượng lông mày khe nhớ lại tiên tử tà tạ an bài xong xuôi nhường các vị không nên tùy tiện cùng tinh nguyên vũ tôn xung đột ta một hồi liền đổi tới lần này e rằng có chút cổ quái ân đáy vừa quyển đàn nhẹ nhàng lên tiếng bạch linh phượng hướng trong ý thức đến tôn vũ hậu truyền âm tỉ tỉ lần này lại làm phiền người sáu nô sáu đến tôn vũ hậu âm thanh lạnh nhạn lần này liền để hắn đem mạng chó lưu lại sáu tại bạch linh phượng cùng đáy vừa quyển đàn có ý định an bài xuống phó tinh vấn mang theo quân bứt phá mấy người cấp tốc đánh tới phủ nguyên soái trên nửa đường một đạo gánh vác kim tàng trường thương lạnh l đ ấ y vừa quyền đ à n sở khách quyền cùng thiên long thành mấy vị linh mạch cảnh v õ giả tất cả chắn phó tinh ngấn năm người phía trước quân b ấ t phá trong lòng nhảy một cái có chút kiên kỵ nhìn trước mắt đạo kia lạnh lùng dáng người tới n à y khí tức vẫn như cũng làm cho người sợ hãi t r u n g cùng lôi mục phiêu y ỉa phù bá ra đều là lộ ra vẻ kia rẻ phó tinh ngấn hai mắt hơi híp nhìn trước mắt thân ả n h phút chốc khỏe miệng d ư ơ n g lên tôn giá chúng ta có gặp mặt đến tôn vũ hậu n h i đầu mắt p ư ợ n g nhẹn ngễ làm xong tử chi giác lộ sao phó tinh ngấn trong lòng hơi giật quân bứt phá mấy người đều là trong lòng không hiệu d u n lên ph t một tiếng quát sắc xem ra tôn giá thủ. Một tiếng quát lớn phó tinh ấn lưng mang tinh hồn thương cực tốc bất ra trực tiếp tấn công về phía bên cạnh quân bất phá mà chuông cùng u lôi cùng phù bá giã nhưng là liên thủ tấn công về phía mục phiêu y thì tinh nguyên vũ tôn ngươi quân bất phá giữ mục phiêu y thì sắc mặt kinh hãi cùng khó có thể tin đ ế tôn vũ hậu cùng làm tốt chuẩn bị nên chiến đáy vượt quyển đàn bọn người đều là s ư ơ n g sở ngạc nhiên phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang hai tiếng lên bất ngờ không kịp đề phòng quân bất phá giữ mục phiêu y ỉa dễ dàng bị phó tinh vấn ba người cầm xuống đ ế tôn vũ hậu lạnh lông mày nhẹ trao lại nhìn xem đáy vượt quyển đàn bọn người hai mặt nhìn nhau nhưng vẫn như cũng âm thầm đề phòng phó tinh n g ấn cũng không để ý tới quân b ấ t phá giữ mục phiêu ý nghĩa cười nhạt nhìn về phía đến tôn vũ hậu tôn giá bản tôn phần này lẽ mọn còn hài lòng đến tôn vũ hậu mắt phượng lạnh nhạt ngươi là ý gì a phó tinh n g ấn cười l i ê u tiếu chắc hẳn mọi người đều biết thiên mệnh công tử cùng chúng ta tinh vân tông có giao tình mà bản tôn càng là thiếu thiên mệnh công tử một cá i nhân tình cái này lòng mang ác ý n ă m huyết tông biết rõ tôn giá là thiên mệnh công tử người vậy mà vẫn ý đổ thông đồng chúng ta tinh vân tông đại trưởng lão châm mọi bản tôn đối phó tôn giá bản tôn sao có thể dung nhẫn đ ế tôn vũ hậnh lông mày nhẹt đ ấ y vừa quyền đàn bọn người trong lòng thoải mái đồng thời không hiểu cảm thấy một cỗ sợ hãi quân bất phá một mặt kinh sợ nhìn về phía phù bá giã tinh vân tông đại trưởng lão là n g ư ơ i hám hại chúng ta phù b á gia tránh đi quân bất phá cũng không đáp lại phó tinh ấn nhàn nhạt quét quân bất phá một mắt đại trưởng l ã o tự nhiên là chung với bản tôn sao lại cùng các ngươi thông đồng thực sự là nực cười Ngươi, quân bất phá toàn thân run dậy nhìn xem phó tinh ngấn cùng giã, giận không ngươi những thứ này âm hiểm tiểu nhân. giã, được, bất bá thứ phá phó phù các dậy kìm xem còn nhiều lần đến đây cùng lao phu điều tra tình báo thật sự cho rằng t i ể u t ử này nhẹ nhàng q u á cùng sao vốn là điều tra tình báo thì cũng thôi đi còn vội vã đưa tới cửa đây không phải muốn chết sao sáu đến tôn vũ hậu mắt phượng quét quân b ấ t phá hai người một mắt l ạ n h giọng nhạc ngữ này chính là các hạ đến đây con mắt phó tinh ấn cười liêu tiếu đương nhiên lần này chính là vì nhường tôn giá nhìn thấy bản tôn thành ý như thế tôn giá có thể nguyện cầm trong tay vũ hậu võ cầm bản tôn nhìn qua thứ yếu bản tôn còn nghĩ gặp tôn giá phu quân thiên mệnh công tử một mặt để đáp tạ hắn giúp đỡ tri ân đ ấ y vược quyển đàn lông mày nhẹ nhàng nhắc lại đây chính là cái này tinh nguyên vũ tôn chân chính mục đích thật là gọi là một cái tiêu hùng a sáu sáu trăm ba mươi ba thứ sáu trăm ba mươi ba chương tính toán tính toán sáu ba hai tính toán tính toán đến tôn vũ hậu mắt vượng lạnh leo vũ điển một chuyện không cần nhắc lại mặt khác ta là ta thiên mệnh công tử là thiên mệnh công tử chớ có nói nhập là một ách phó tinh vấn mật người đ ấ y vược quyển cầm mỹ con mắt kinh ngạc linh vượng nha đầu không phải cùng thiên mệnh công tử xác lập quan hệ sao chẳng lẽ linh vượng nha đầu đối thiên mệnh công tử có ý kiến quân bứt phá kinh sợ không thôi tinh nguyên vũ tôn ngươi tên tiểu nhân h ẹ n hạ này vậy mà muốn cầm chúng ta tới đổi lấy võ hậu vũ điện h ừ phó tinh ấn nhàn nhạt một tiếng quân bất phá chớ có quá mức nâng g cao mình thật sự cho rằng các ngươi bù đắp được một bộ võ hậu vũ điện sao các ngươi bất quá là bản tôn đưa cho thiên mệnh công tử một cái lễ gặp mặt đến nỗi võ hậu vũ điện thuận đường hỏi một chút thôi ánh mắt nhìn về phía đến tôn vũ hậu bản tôn cũng không biết tôn giá cùng thiên mệnh công tử cụ thể quan hệ nếu có chỗ thất lễ xin thứ lỗi tất nhiên võ hậu vũ điện không cách nào đàn luận liên đệ bản tôn cùng thiên mệnh công tử gặp một lần dù sao cũng nên không sao a quân bất phá khí phải toàn thân Tinh nguyên vũ Tôn ngươi cái Nguyên này Vũ âm hiểm tiểu nhân âm hiểm tiểu nhân ừ đến tôn vũ hậu nhàn nhạt một tiếng thiên mệnh công tử không có ở chỗ này người đến thiên diễn tông tìm chi nô sáu phó tinh n g ấ n hơi trầm ngâm không biết có thể hay không làm phiền tôn giá thay thông truyền một tiếng trước đây bản tôn cũng muốn bái thăm thiên mệnh công tử một phen bất quá điều kiện không cho phép thiên mệnh công tử cũng chưa chắc hội kiến bản tôn bây giờ tình huống đã có chút thay đổi thăng thêm bản tôn cũng là mang thành ý mà đến chắc hẳn thiên mệnh công tử sẽ có mình một phen tính toán đến tôn vũ hậu hơi trầm mặc khinh đạm một lời nếu không có việc khác thỉnh rời đi a phó tinh n g ấn vừa c h ắ p tay vậy làm phiền tôn giá theo quay người lại nhanh chân mà đi cáo tử chúng ta đi trung cùng lôi cùng phù bá ra riêng phần mình vừa c h ắ p tay theo phó tinh n g ấn mà đi lưu lại quân bất phá một hồi giận mắng đ ấ y vừa quyển đàn nhìn một chút quân bất phá hai người lại nhìn về phía đến tôn vũ hậu hai người này xử trí như thế nào đến tôn vũ hậu tùy ý quét quân bất phá hai người một mắt lạnh lùng quay người lại ấn xuống đi nam huyễn tông đã không phải là lần đầu tiên tới phạm thật tốt hình phạt một đoạn thời gian lưu lại chờ thiên mệnh công tử xử trí mục phiêu theo ngọc dung cả kinh vội vàng mở miệm sáu trở lại phủ nguyên soái đáy vược u y ệ n đàn lông mày nhẹ trao lại nghị không ra lần này tinh nguyên vũ tôn đến đây lại là loại tình huống này khôi phục như cũ bạch linh phượng tiêm tú chỉ cong khé chạm vào đôi môi ân cái này tinh nguyên vũ tôn tác phong làm việc ngược lại là ngoài dữ liệu thật không phải là một cái nhân vật đơn giản đ ấ y vừa quyển cầm mỹ con mắt nhìn một chút bạch linh phượng hắn mục đích chủ yếu hẳn là võ hậu vũ điển bất quá là không cách nào từ linh phượng nha đầu trong tay n g ư ờ i lấy được liền không biết hắn tìm thiên mệnh công tử lại sẽ có mục đích gì bạch linh phượng nhẹ lay động chán không rõ ràng đem tin tức báo cho phu quân nhường phu quân định đoạt ra mặt khác linh phượng cũng gần như nên tìm cái thời gian rời đi thiên long thành ách đ ấ y vừa quyển cầm mỹ con mắt liền giật mình rời đi thiên long thành linh phượng nha đầu ngươi muốn đi đâu bạch linh p ư ợ n g nhấp nhẹ đôi môi linh p ư ợ n g muốn đi tu luyện mau chóng đem tu vi tăng lên như thế a sáu đ ấ y vừa quyền đàn chân mày cao lại như linh p h ư ợ n g nha đầu ngươi cũng rời đi cái này phủ nguyên xoay sáu bạch linh p h ư ợ n g nhàn nhạt n ở nụ cười tin tưởng phu quân tự sẽ có sắp xếp cũng là sáu đ ấ y vừa quyền đàn nhẹ nhàng điểm một c á i chán sáu t i n h vân tông phó tinh n g ấn trở về lương tinh p h i vội vàng mở miệng h ỏ i t h ă m phu quân kết quả như thế nào phó tinh n g ấn lắc đầu chưa có kết quả còn phải đợi đợi một thời gian ngắn lương tinh p h i đôi mắt đẹp khẽ giật mình chưa có kết quả nam viễn tông cái kia hai vị lao tổ đâu phó tinh ấn cười nhạt chuyến này muốn chờ thiên mệnh công tử đáp lại sau đó phương sẽ có kết quả cuối cùng đến nỗi năm n u y ễ n tông cái kia hai vị lão đã đưa đến vị kia thần bí cô nương trong tay lương tinh phi lông mày nhẹ trao lại năm n u y ễ n tông cái này hai vị l a o tổ lần này rơi xuống thiên mệnh công tử trong tay sợ là không có kết cục tốt mặc dù phu quân cách làm cũng có chút tàn nhẫn bất quá cũng chỉ có thể trách bọn hắn lòng dạ khó lường động cơ không thuần a sáu ừ phó tinh n g ấ n lạnh lùng một tiếng muốn lợi dụng bản tôn cũng không nhìn một chút tự thân có bao nhiêu giá trị thực sự là không biết tự lượng sức mình ai lương tinh phi than nhẹ một tiếng lần này nam n u y ễ n tông sợ là muốn hoàn toàn chết đi sáu thiên long thành sự t ì n h cấp tốc c h u y ể n ra lại là gây nên tất cả thế lực một phen động tĩnh nam h u y ễ n tông bên trong âu tên i bằng muốn rách cả mí mắt kinh sợ không thôi tinh nguyên vũ tôn ngươi tên x u ấ t sinh này thiểu nhân h è n hạ chúng ta nam h u y ễ n tông cùng ngươi thế bất lưỡng lập a a a quân vô lượng bọn người đều là toàn thân run dậy một mặt khói mủ nam h u y ễ n tông thất trường lao dung động thanh khai khẩu tông chủ đây nên như thế nào cho phải hai vị lao tổ lại rơi xuống thiên mệnh công tử trong tay lần này sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua có thể nói là chúng ta bị thiên mệnh công tử nắm chặt mạch sống âu tên i bằng trên c h á n mồ hôi lạnh trở xuống căn chặn hàm răng đáng chết thực sự là đánh giá thấp tinh nguyên vũ tôn xảo trá vậy mà trực tiếp đem chúng ta bán rẻ đem chúng ta hai vị lao tổ dẫn xuất một lần cầm xuống đây là muốn trực tiếp hủy diệt chúng ta năm h u y ê n tông để chúng ta lại không cơ hội trở mình thật độc các thủ đoạn quân vô lượng một mặt kinh sợ hai vị lao tổ bị bắt lại bị trực tiếp đẩy lên cùng thiên diễn tông mặt đối lập lần này thực sự là lâm uy âu tên bằng hơi hơi một ướt tỉnh táo đứng hốt hoảng trợ cước thương nghị thật kỹ lưỡng thương nghị cách đối phó hối hộ chúng ta còn có một bộ ám kỳ tại thiên diễn tông tình huống chưa chắc sẽ là tưởng tượng bên trong hỏng bét quân vô lượng bọn người mặt không có chút máu gật đầu một cái sáu thiên diễn tông bên trong ha ha ha ha thiên vệ trường ca không khỏi ngựa đầu cười to có ý tứ thật là có ý tứ cái này tinh nguyên vũ tôn quả thật có ý tứ long nguyệt nhi đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn thiên vệ trường ca xú g i a hỏa linh p h ư ợ n g tỉ tỉ cho ngươi viết đồ vật gì à. cao hứng như vậy còn tinh nguyên vũ tôn tại sao lại n h ắ c lên tinh nguyên vũ tôn một bên liếu huyên chúng nữ đồng dạng là hiếu kỷ vẻ kinh ngạc thiên vệ tễ nhạc giữ sở mây trôi qua đều là vẻ ngựa v c thiên vệ tết r ư ờ n g c nhạc giữ sở mây trôi qua nhau nhau xương sở sắc mặt có chút không hiểu tốt lắm liều huyên vi vi hừ một cái cái này năm n g u y ê n tông lại còn nghĩ gây sự lần này thật là sống nên bọn họ chúng ta còn không có suy nghĩ làm sao tìm được bọn hắn tính số sách ngược lại là đưa tới cửa 634 t h ứ 634 t r ư ờ n g chuẩn bị đi trở về 6 tam tam chuẩn bị đi trở về công tôn tử tiên ngọc dung lạnh lùng công tử cái này năm h u y ễ n tông lại nhiều lần cùng chúng ta đối n ị c h lần này hai người bọn họ ngự không cảnh láo tổ đều bị cầm xuống xem như triệt để phế đi cũng không thể nương tay ừ thiên vệ trường ca lộ ra một k i a cười lạnh ngươi xem bản công tử lại là nương tay người sao lần này tinh nguyên vũ tôn trực tiếp đem năm n u y ễ n tông căn hóc ra bản công tử như bông tha bọn hắn chẳng phải là phụ lòng tinh nguyên vũ tôn lần này thanh ý ân liêu huyên thâm dĩ vi nhiên điểm một chút chán n a m huyên tông những thứ này vớ va vớ vẩn từng cái tâm thuật bất chính tuyệt đối không bỏ qua tất h nhiên căn đều moi ra trực tiếp nhổ tận gốc ca thiên vệ trường ca ánh mắt nhìn về phía thiên vệ tễ nhạc giữ sở mây trôi qua cha mẹ các ngươi có thể có cái gì ý kiến thiên vệ tễ nhạc ánh mắt phức tạp trần trơ lắp lắp chán vi nương ngược lại là không ý kiến gì chỉ là sáu hành nhi ngươi di nương còn tại n a m huyết tông vi nương muốn gặp nàng di nương sao sáu thiên vệ trường ca mày kiếm hơi nhữu bây giờ một nữ tì bước n h ệ đến cung kính thi lễ gặp qua thành nữ gặp qua lào gia công tử tông chủ cho mời công tử đi tới tông chủ phong một chuyến a thiên vệ trường ca cười liêu tiếu chậm rãi khởi thân xem ra là vì năm huyễn tông sự tỉnh cha mẹ hải nhi đi một lát sẽ trở lại ân thiên vệ tết nhạc giữ sở mây trôi qua riêng phần mình gật đầu một cái sáu không lâu sau đó tông chủ phong thiên vệ chính tì sắc mặt cổ quái nhìn lên trời vệ trường ca gần nhất thiên long thành một chuyện trường ca tiểu tử nguyên n ê n biết được a ân thiên vệ trường ca mỉm cười gật đầu năm huyễn tông hai vị lão tổ bị tinh nguyên vũ tôn bày một đạo đã rơi vào bản công tử trong tay ừ thiên vệ chính tỳ nhàn nhạt lắc đầu cái này năm huyễn tông thực sự là tự gây nghiệt thì không thể sống a sáu trường ca t i ể u tử ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào thiên vệ trường ca cờ ư i nhạt tự nhiên là không có khả năng cho năm huyễn tông cơ hội trở mình mặc dù đã không sợ năm huyễn tông nhưng trung pi là lúc nào cũng có thể sẽ cắn người lang tất nhiên có thể diệt trừ tự nhiên không cần k h á c h k h í thiên vệ chính tỳ gật đầu một cái chính xác cơ hội chúng ta cũng đã đã cho bọn hắn thiếu nợ nhân tình của bọn hắn cũng coi như là trả sạch muốn thế nào xử trí trường ca ngươi quyết định đi lão phu cũng không ý kiến gì ân thiên vệ trường ca gật đầu một cái đúng tông chủ đệ tử chuẩn bị thừa dịp lần này sự t ì n h trở về thiên long thành một chuyến thuận tiện gặp một lần tinh nguyên vũ tôn thiên vệ chính t ì không khỏi khẽ giật mình ngươi phải về thiên long thành gặp một lần tinh nguyên vũ tôn trực tiếp nhường tinh nguyên vũ tôn đến đây gặp một lần không phải tốt sao bây giờ chúng ta thiên diễn tông cũng không sợ tướng tinh nguyên vũ tôn để vào thiên vệ trường ca lắc đầu chủ yếu là đệ tử còn có chút sự t ì n h phải xử lý còn muốn gặp gặp một lần tiểu n ư bỉ hơn nữa tại trong tông môn hội kiến tinh nguyên vũ tôn thì ít đi nhiều một chút thú vị a năm thiên vệ chính tỳ nhữ mày lão phu chủ yếu là lo lắng trường ca tiểu tử an nguy của ngươi dù sao ra đến tông môn bên ngoài lại đến thiên long thành vẫn cần hảo một khoảng cách vạn nhất sáu thiên vệ trường ca cười liêu tiếu h tông chủ cũng không nhất định lo lắng đệ tử chuẩn bị thỉnh tiên tổ bồi đệ tử trở về một chuyến ách sáu thiên vệ chính t ì ngần người tiên tổ cái này sáu t ố t a sáu nếu là có hắn cùng đi lão phu liền không cái gì t ố t lo lắng vô luận là tinh nguyên vũ tôn vẫn là cái kia hai đầu xuất sinh nếu là dám náo h sự đó chính là tự tìm đường chết Đến nội thiên ô môn, n g có 12 viên linh vệ trường chính a k ẽ gật đầu, vậy cứ như thế quyết、định. Thiên đầu, định. vệ cứ c như h t ì nghĩ hoặc ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi thiên vệ trường ca mở miệng trong vòng ba ngày a năm thiên vệ chính t ì gật đầu một cái tễ nhạc nha đầu tiến triển như thế nào thiên vệ trường ca cười liêu tiếu còn tốt tông chủ sẽ không cần lo lắng t ố t a thiên vệ chính t ì gật đầu vậy thì không chuyện gì mười sáu trở lại thánh nữ phong thiếu ra chúng ta phải về thiên long thành sao liêu huyên đôi mắt đẹp ngạc nhiên nhìn lên trời vệ trường ca thiên vệ t ế nhạc đôi mắt đẹp xem nhẹ lấy thiên vệ trường ca hành nhi ngươi phải về thiên long thành s ở vân trôi qua đồng dạng nhìn lên trời vệ trường ca ân thiên vệ trường ca khẽ gật đầu trở về xem tiểu nương b ỉ thuận đường xem có hay không đầy đủ tu vi c h i nguyên nhường tiên nhi tu vi cấp tốc tăng lên tiếp đó còn muốn xử trí năm h u y ễ n tông hai vị lao tổ cùng gặp một lần tinh nguyên vũ tôn một bên long nguyệt nhi đồng dạng là mặt m ạ n một mảnh vui mừng quá tốt rồi cuối cùng có thể đi trở về nhìn một chút linh phượng tỷ tỷ cùng cha hoàng mẫu hậu bọ công tôn tử tiên khai nói công tử chúng ta chuyện gì trở về thiên vệ trường ca cười nhạt hẳn là trong vòng ba ngày a bản công tử đi trước thông báo tiên tổ một tiếng n h ư n g hắn cùng đi chúng ta trở về không phải vậy chỉ chúng ta mấy người kia nhưng là có chút mạo hiểm có lẽ chỉ có thể từ bỏ quyết định này a a liêu huyên lăng lăng điểm một chút chán long nguyệt nhi đôi môi vội vàng hé mở cái k i a xú ra hỏa ngươi nhanh đi cùng vị kia tiên tổ nói a có thể nhất định phải làm cho hắn đáp ứng a thiên vệ trường ca cười liêu tiếu nhẹ nhàng khẽ vô long nguyệt nhi kiểu nhan thân yêu công chúa điện h ạ không cần kích động nay cũng nhanh đêm xuống sáng a i lại đi quấy g ầ y lão nhân gia ông ta a yên tâm trong h i nơi việc ê n này cũng là không tổ t ở là có việc gì, ê n bản ứng. cơ sẽ đáp l Nguyệt Nhi khoảng i u n a ca qua cha n lên, Thiên trường nhìn hướng sở mây trôi qua cùng tế nhạc, cha mẹ, Nhi hơi Hải rồi. trôi trời rời đi đỏ đ là vậy vệ vệ mây tốt tế tạm trước một sở mẹ, ạ n gian. Trong thời h o k thời gian này các ngươi chiếu cố tốt chính mình chủ yếu là bây giờ cha mẹ các ngươi tình huống đặc t h ủ không phải vậy h ả i nhi ngược lại là có thể mang cha mẹ các ngươi cùng nhau trở về một chuyến nhìn một chút bên ngoài phong cảnh sở vân trôi qua cười liêu tiếu yên tâm đi các ngươi chính xác cũng nên trở về nhìn một chút mẫu thân ngươi ta sẽ chiếu cố tốt ân thiên vệ trường ca mỉm cười gật đầu sáu hôm sau cấm địa một gian nhà tranh bên trong kế vô cương chính mình yêu cầu tinh tu chỗ ở kế vô cương hơi kinh ngạc nhìn lên t r ờ i vệ trường ca nhường l ã o đầu ta rời đi thiên diễn tông cùng ngươi đi thiên long thành một chuyến ân thiên vệ trường ca mỉm cười gật đầu một cái không biết tiên tổ nhưng có nhản dỗi đi chuyến này tiểu tử ta một thân một mình cũng không dám dễ dàng ra ngoài rồi bây giờ danh tiếng quá lớn bên ngoài quá nhiều người nhìn chằm chằm ít nhiều có chút lo lắng cái này sáu kế vô cương nhữ n g mày l ã o đầu ta ở nơi này cũng là không có việc gì ra ngoài cũng không phải không thể bất quá ra ngoài cũng không biết có chuyện gì muốn làm thôi tự i ể ra đi xem một chút đi xem cái này vạn năm quá nhiều đi thế đạo này có bao nhiêu biến hóa ngược lại dạng này tị thế e ngại cũng không phải chuyện tốt a năm thiên vệ trường ca lắc đầu n ở nụ cười nghĩ không ra lão tổ ngươi là lần này tâm tính á c sáu kế vô cương lung túng cười liêu tiếu dù sao ngăn cách mấy cái đời đời tâm tính nhiều ít vẫn là có chút ảnh hưởng sáu ân thiên vệ trường ca điểm một chút tốt à tất nhiên tiên tổ không ý kiến vậy cứ như thế quyết định sáng a i liền rời đi a tiểu tử ở đây đa tạ tiên tổ kế vô cương khoát tay á o Khách khí người. tại h h ứ c ư ơ n trong Ngạo thông i môn rõ ràng liền không cái gì tốt lo nghĩ vi nương bây giờ cũng không phải không sức tự vệ hành nhi tiểu tử thúi này thực sự là vẽ vời thêm chuyện tử tuyết nhẹ lay động chán sáu một bên khác rời đi thiên diễn tông thiên vệ trường ca mấy người đang sơn lâm tiểu đạo đi chậm rãi liêu huyên giữ long nguyệt nhi trên ngọc dung đều là một mảnh vui mừng tri sắc long nguyệt nhi khỏe môi miết lên thư phát dễ nghe điệu hát dân gian theo vui sướng một lời không biết phụ hoàng bọn hắn trải qua như thế nào nhìn thấy bản cung trở về sẽ có phản ứng gì thiên vệ trường ca nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến c ư ờ i n h ạ t khẽ nói tự nhiên sống rất tốt nếu là không chuyện quan trọng gì có lẽ còn không hy vọng thân yêu công chúa điện hạ ngươi trở về thêm phiền long nguyệt nhi đôi mắt đẹp chừng một cái ngươi cái này xú ra hỏa nói cái gì liêu huyên giữ công tôn tử tiên ở một bên âm thầm cười trộm kế vô cương một mặt thú vị nhìn lên trời vệ trường ca mấy người bây giờ chỗ xa xa xuyên đấu tầng tầng tây rừng hai cặp mê người đôi mắt đẹp ánh mắt rơi vào thiên vệ trường ca trên người mấy người vũ tiểu dương đôi mắt đẹp h í p lại cái kia làm cho người chán ghét gương mặt không phải thiên mệnh công tử sao mặc dù chỉ là tại thiên long thành xa xa soi vài lần bất quá ta cũng sẽ không nhớ lầm vũ tiểu anh đồng dạng đôi mắt đẹp h í p lại đúng là cái kia h ữ n đản ừ vũ tiểu dương tú mỹ khỏe môi cười lạnh thật đúng là không h ư ở n g công chúng ta ở đây lặng chờ đã lâu vậy mà để chúng ta đụng phải tên ghê tầm này đi đi lấy ngay bây giờ phía dưới tên ghê tầm này nhường hắn giải trừ trên người ngươi chú ấn sau đó lại thật tốt thu thập hắn định nhường h Các loại. vũ tiểu Anh trắng nón tay trắng non ngọc vội vàng để lại vũ Tiểu vội Vũ lại đẻ dương không nên bỏng động.、No. phát ra một tiếng kinh nghi đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn chằm chằm thiên vệ trường ca có hay không cảm thấy cái này thiên mệnh công tử thân ảnh rất quen thuộc à? hơn nữa trong tay hắn cái kia cây quạt còn có cái kia thần thái động tác tựa hồ sáu rất giống phía trước chúng ta gặp phải long não thiên ca ca sáu vũ tiểu anh nao nao liền nhìn chăm chú nhìn thật kỹ không khỏi con ngươi co rụ ù lại long não thiên nhất định là cái kia thối hôn đ à n thiên mệnh công tử lại là long não thiên cái kia thối hôn đ à n đáng chết cũng chính là tới tới đi đi chúng ta đã bị cái này thối hôn đ à n đủ nghịch hai lần trên thân thể mềm mại không khỏi một cỗ sát ý không thể khống chế lan tràn mà ra bây giờ đang chậm gì gì đi theo thiên vệ trường ca sau lưng mấy người kế vô cương hai mắt ngưng lại ánh mắt quay đầu tìm kiếm nô、no. vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương trong nháy mắt phát giác được một k h ố khí tức nguy hiểm đều là mặt mày biến sắc không ổn hóa linh cảnh theo hai nữ thân thể mềm mại cực tốc lui về phía sau nô、no. thiên vệ trường ca tựa hồ phát giác ra nghi hoặc nhìn về phía kế vô cương tiên tổ có phát hiện gì không liêu huyên chúng nữ đồng dạng đôi mắt đẹp nghi ngờ nhìn về phía kế vô cương kế vô cương khanh n h mày nhìn xem vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương phương hướng tựa hồ có đồ vật gì trong bóng tối nhìn trộm chúng ta tựa hồ có chút không đơn giản thiên vệ trường ca ngần người mày kiếm gậy nhẹ có thể không để tiên tổ phát giác xem ra chính xác không đơn giản sáu liêu huyên t r ú n g nữ trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc tiên tổ sáu thiên vệ trường ca lên tiếng lần nữa ra sao kế vô cương nhữ mày hơi lắc đầu đi thôi xem ra là đã rời đi chẳng lẽ vừa ra tới liền gặp phải hóa linh cảnh cường ra sao trên đường này cũng phải c ẩ n thật chút hóa linh cảnh thiên vệ trường ca giữ liêu huyên chúng nữ riêng phần mình trong lòng hơi giật kinh nghi bất định kế vô cương cười liêu tiếu không cần khẩn trương thay quá có lẽ chỉ là một ít tương đối bén nhạy linh thú thôi thực lực sẽ không ở lão đầu trên ta thiên vệ trường ca gật đầu một cái tất nhiên tiên tổ cũng không để ở trong lòng tiểu tử kia ta cũng không tất yếu lo lắng quá mức trong lòng có chút kinh nghi một ít tương đối bén nhạy linh thú sao chính xác nghe nói gần nhất có thật nhiều linh thú đột nhiên tụ ở chúng ta thiên diễn tông phụ cận xem ra là người được thiên dương hồn tồn tại mà đến xem ra vội vàng bảy phong ấn hai hại chính xác không nhỏ sáu theo mấy người thận trọng tiếp tục xuất phát sáu mà ở chỗ xa xa một tảng đá lớn phía sau vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương đại miệng tờ h dốc h u y ể n chuyển đẹp phong tập p h ồ n g mặt máy bên trên đều là kinh nghi bất định c h i sắc vũ tiểu dương tay ngọc vỗ nhẹ đẹp phong mặt máy bên trên lộ ra vẻ sợ hãi đáng chết lại là hóa linh cảnh cường giả thực sự là gặp quỷ không phải nói chỉ có thiên vệ lao đầu đột phá đến hóa linh cảnh sao tại sao lại chạy ra một cái tới chẳng lẽ nói sáu đột phá đến hóa linh cảnh không phải chỉ chúng ta biết đến cái kia thiên vệ lao đầu vũ tiểu anh lông mày nhẹ trao lại hơi lắc đầu không thể nào sáu thiên diễn tông ngự không cảnh cường giả cũng chỉ có thiên vệ lao đầu còn có một cái gần nhất vừa đột phá một cái thái thượng trưởng lão phương lão giả kia đến cùng từ đâu tới cái này thiên diễn tông gần nhất thực sự là rất cổ quái xem ra chúng ta trong thời gian ngắn cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ chờ thế cục rõ ràng lại tính t o á n sau nếu không phải có thể cảm ứng rõ ràng đến thiên dương hồn tồn tại ta đều phải lấy vì thiên dương hồn đã bị thiên diễn tông những con kiến hôi kết vớt mới đột nhiên xuất hiện một cái hóa linh c ả n h cờ giả vũ tiểu dương đôi môi hé mở cái này sao có thể thiên dương hồn không phải những con kiến hôi này nói nuốt liền có thể nuốt hơn nữa những thứ này nhân loại đê tiện cũng không cái này nuốt hóa thiên địa t r í bảo năng lực tối đa cũng liền đem thiên dương hồn luyện chế thành pháp bảo thôi ân vũ tiểu anh gật đầu một cái tạm thời mặc kệ nhiều như vậy chỉ cần xác nhận thiên dương hồn còn tại là được rồi bây giờ trước tiên một cơ hội nhìn một chút như thế nào có thể lặng lẽ lẻn vào thiên diễn tông a ta cũng không tin cái này thiên diễn tông còn có hóa linh cảnh cờ ư n giả vũ tiểu dương liễu lông mày n h ă n lại chỉ là sáu cái này thiên diễn tông gần nhất bởi vì bên ngoài những xúc sinh này đại lượng hội tụ đã triệt để đóng lại rất khó tìm cơ hội ẩn vào đi a nếu không thi sáu chúng ta trước đem bên ngoài những x u ấ t sinh này thanh lý thanh lý nhường thiên diễn tông vông lòng cảnh giác xem có thể hay không tìm được cơ hội lẹn vào đi vào vũ tiểu anh mọi người c h â n chờ điểm một chút chán cũng tốt sáu vậy thì thanh lý thử xem a sáu sáu trăm ba mươi sáu thứ sáu trăm ba mươi sáu chương đa tạ ngươi sáu ba nam đa tạ ngươi hồi lâu sau thiên vệ t r ư ờ n g ca cả đám về tới thiên long thành toàn bộ thiên long thành một mảnh reo họ vui mừng long quan hoàng màn đem gông xuống bố trí tiệt d i ệ u thiên long thành cao tầng không một không trình diện thiên vệ trưởng ca nâng chén kính tặng nhạc phụ rất lâu không thấy hết thể có mạnh khỏe long quan hoàng vội vàng nâng chén đáp lễ ha ha ha có con rể tốt ngươi xem như chỗ dựa chấm tất nhiên là hết thẻ thuận lợi liền không biết con rể ngươi tình hình gần đây như thế nào thiên vệ trường ca k h ẽ cười liêu tiếu mọi chuyện đều tốt long quan hoàng nhìn một chút một bên đang cùng mẫu hậu họ tư không mưa thân mật nói nhỏ long nguyệt nhi một mắt nguyệt nhi nhưng có cho con rể ngươi mang đến phiền p h ứ c chỗ a thiên vệ trường ca lắc đầu n ở nụ cười t h ậ t yêu công chúa điện hạ đ ư u thuận quan tâm tất nhiên là sẽ không cho bản công tử thêm phiền long nguyệt nhi tự hầu nghe được long quan hoàng cùng trở vệ trường ca trò chuyện trận nhìn hai người một mắt ân long quan hoàng gật đầu không có liền tốt ánh mắt nhìn về phía yên tĩnh ngồi ở thiên vệ trường ca bên cạnh thân bạch linh phượng trong khoảng thời gian này cũng nhiều đến linh phượng nha đầu tại thiên long thành coi chừng bạch linh phượng nhẹ nhàng một tiếng b ệ hạ quá khen rồi thiên vệ trường ca cười l i ê u tiếu dù sao cũng là bởi vì bản công tử tìm thấy phiên phước tiểu nương tử ở chỗ này coi chừng cũng là chuyện đương nhiên nhạc phụ liền không cần k h á c h khí đâu có đâu có long quan hoàng khoát tay háo đoạn thời gian này thiên long thành luân phiên đánh lui cường địch không phải cũng là tăng lên thật nhiều chúng ta thiên long đế quốc uy vọng sao chấm cũng là thơm lây không thiếu a thiên vệ trường ca chậm dãi uống vào một chén rượu b ạch n n thoảng cho nhạc phụ mang đến h cho phụ đi đâu. thiền thức, thơi thức, quá ý không đi đâu. long quan hoàng vội là người m một, một lần giải quyết vấn đề thiên vệ trường ca dơ ly rượu lên nhạc phụ uống rượu a cái này sau này hay nói a a sáu long quan hoàng gật đầu một cái đắp lễ một ly theo ánh mắt nhìn về phía một bên tự mình rượu thử kế vô cương không biết vị này lao tiền bồi sáu thiên vệ trường ca khoác tay áo chúng ta thiên diễn tông một vị ẩn thế tiền bối cũng không muốn tiết lộ thêm thân phận long quan hoàng lăng lang gật đầu một cái hơi kinh ngạc ân c h ấ minh m bạch sáu sáu tiệc rượu đi qua trở lại trong phủ nguyên soái thiên vệ trường ca đạm nhiên chắp hai tay sau lưng đoạn thời gian này ngược lại là làm phiên ngươi tiểu n ư ơ tử bạch linh phượng bình tĩnh theo ở trên thiên vệ trường ca sau lưng nhẹ nhàng một lời linh phượng chỉ là hết chính mình đứng tận chức trách phu quân sáu không đợi bạch linh p ư ợ n g lời nói xong tại liêu huyên chúng nữ trong ánh mắt kinh ngạc thiên vệ trường ca vừa q u a n người trực tiếp đem bạch linh p ư ợ n g thân thể mề mãi ôm vào trong ngực bạch linh vượng đôi mắt đẹp xứng sở phu quân sáu thiên vệ trường ca cúi đầu một tiếng thực sự là đa tạ ngươi tiểu nương tử thần di đế quốc một nhóm nếu không phải ngươi diệu kế đưa tới tinh nguyên vũ tôn t ư ơ n g trợ bản phu quân cùng tử tuyết sợ là không về được cái này sáu bạch linh vượng đôi mắt đẹp kinh ngạc nguyên lai、like、là bởi vì chuyện này sáu khó trách phu quân thái độ đối với ta lại cải biến không thiếu trước đây cũng chỉ là xưng hô tỷ lúc mới có thể nói tiểu nương tử sáu đ ấ y v ừ a quyển đàn cùng long nguyệt nhi chúng nữ đều là mặt mày kinh ngạc nhìn lên trời vệ trường ca cùng bạch linh phượng nhưng là chưa từng dự đoán đến thiên vệ trường ca cùng tử tuyết tại thần di đế quốc đoạn thời gian đó trải qua hung hiểm liêu huyên đôi mắt đẹp nhẹ nháy khó trách thiếu ra sau khi trở về sáu thỉnh thoảng liền sẽ nhắc đến muốn gặp linh phượng tỷ tỷ sáu bạch linh phượng n u hòa nói nhỏ phu quân k h á c h khí dù sao linh phượng cũng là thập phần lo lắng phu quân an nguy của các ngươi nói đi thiên vệ trường ca khinh đạm một tiếng tiểu nương tử ngươi muốn tưởng t ư ờ n g gì bạc linh phượng đôi mắt đẹp xưng sở theo nhẹ lay động chán xin lỗi phu quân l ân Phượng nhất thời sáu bạch linh vượng lên tiếng nhẹ nhàng đẩy ra thiên vệ trường ca trong lòng có chút chấn an xem ra phu quân tựa hồ triệt để công nhận ta sáu thiên vệ trường ca tùy ý ngồi xuống đoạn thời gian này bên này vẫn tốt chứ bạch linh vượng điểm nhẹ chán hết thảy mạnh khỏe không có cái gì vấn đề lớn đúng năm viễn tông hai vị kia ngự không cảnh lao tổ còn tại trong lao phu quân chuẩn bị xử trí như thế nào a năm thiên vệ trường ca một mặt t ù y ý, nhưng có từ nơi này trên thân hai người nô ra cái gì bạch linh vượng nhẹ lay động chán không chỉ là biết được hai người bọn họ bây giờ đối với tinh nguyên vũ tôn mười phần căm hận a thiên vệ trường ca lắc đầu nợ nụ cười có thể không căm hận sao nô sáu tiểu nước tử người đối với tinh nguyên vũ tôn người này có thể có cái gì thái độ bạch linh vượng lông mày nhẹ trao lại người này là tiêu hùng h ạ n g người phẩm tính k h ó định phu con như tới tiếp xúc nhớ lấy cẩn thận ân thiên vệ trường ca mỉm cười gật đầu có ý tứ ánh mắt nhìn về phía một bên tự mình ngồi thường thức trà kế vô cương tin tưởng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt ân bạch linh vượng đôi mắt đẹp theo nhìn về phía kế vô cương phu quân không biết vị tiền bối này là thiên vệ trường ca cười liêu tiếu chúng ta thiên diễn tông tiên tổ bạch linh vượng không khỏi kinh ngạc theo nhẹ nhàng thi cái lễ linh vượng gặp qua tiên tổ một bên đấy vừa quyển đàn đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc ha ha kế vô cương khoát tay cười liêu tiếu các ngươi trò chuyện các ngươi à, không cần để ý tới lao đầu ta ta ngay ở chỗ này nhìn xem các ngươi người trẻ tuổi liền tốt bạch linh vượng đôi mắt đẹp ngạc nhiên nhẹ nhàng chất chớp, chớp là sáu tiên tổ sáu thiên vệ trường ca lắc đầu nợ đủ cười t sáu không lâu y g i sau đó tinh vân tông bên trong phó tinh ấn đã nhận được thiên vệ trường ca mời lương tinh phi trần chờ nhìn xem phó tinh ấn thiên mệnh công tử đã phát tới mời sao ân phó tinh ấn đạm nhiên gật đầu mời bản tôn đi tới thiên long thành tới gặp một lần lương tinh phi đôi mắt đẹp kinh ngạc thiên long thành còn tưởng rằng sẽ ở thiên diễn tông phó tinh n g ân ánh mắt suy tư vẫn là thiên mệnh công tử cho là tại thiên long thành bên trong có cái kia trật pháp cùng bản tôn gặp một lần sẽ khá có bảo đảm lương tinh phi nhẹ lay động chán không biết theo lý mà nói thiên diễn tông có hóa linh cảnh c ư ờ n g giả cũng đã không sợ phu quân đi tới ngược lại phu quân đi tới còn sẽ có chút cố kỵ sáu chẳng lẽ thiên diễn tông xuất hiện hóa linh cảnh c ư ờ n g giả thực sự là lời đồn hoặc thiên mệnh công tử lo lắng bọn hắn thiên vệ lao tổ phương đột phá không cách nào ứng đối phu quân ngươi phó tinh ân lắc đầu cũng không có thể thiên vệ lao tổ nhiều ít vẫn là hiệu ta thực lực như hắn thật đột phá hóa linh cảnh cũng không sáu ợ b trăm n Lao ba mươi bảy thứ sáu trăm ba mươi bảy trương thiên long chi hội sáu trăm ba mươi sáu ngày long chi sẽ thiên long thành phủ nguyên x o á i trong hoa viên bạch linh vượng cùng đ ấ y vượt biển đàn chúng nữ đang tại thưởng lấy hoa thiên vệ trường ca cùng kế vô cương vẫn thưởng thức trả tàn câu kế vô cương cười liêu tiếu h ngươi tiểu gia h ỏ a này ngược lại là phong lưu p h o n g khoáng thiên vệ trường ca lắc đầu n ở nụ cười không có cách nào một lời khó nói hết kế vô cương tùy ý nhấp một miếng trà thơm cái gì một lời khó nói hết phong lưu liền phong lưu thiếu cho lão đầu ta trang thâm trầm ách sáu thiên vệ trường ca hơi c ư ờ i khổ tốt ta tiên tổ dạy phải không biết tiên tổ ngươi là có hay không còn có hậu nhân tồn tại cũng tốt n h ư ờ n g tông môn quan tâm c h i ế u cố kế vô cương lắc đầu khẽ thở dài một tiếng tính toán thương hại tăng điển cảnh còn người mất đã trải qua vạn năm trước lao phu không biết được trận kia thiên tiếp toàn bộ thiên diễn tông đều triệt để phát sinh biến hóa sợ là sớm đã không tìm được thiên vệ trường ca hơi trầm mặc c h ầ m rãi mở miệng trở lại tông môn lại để cho tông môn vị tổ tiên ngươi tìm kiếm tìm kiếm a ấ n sáu kế vô cương gật đầu một cái cũng có thể thử xem không nói trước cái này nghe nói tiểu gia hỏa này ngươi chuẩn bị gặp cái này tinh nguyên vũ tôn mười phần khó lường thiên vệ trường ca cười liêu tiếu trước mắt mà nói đúng là khá là ghê gớm không phải vậy cũng sẽ không thỉnh tiên tổ ngươi cùng vào ăn đi cái này cũng không chỉ là vì trên đường an toàn a kế vô cương lại nhấp một miếng cha thơm có ý tứ lao đầu ta ngược lại cũng hết sức cảm thấy hứng thú kiến thức một chút những thứ này đợi sau nhân vật thiên tài thiên vệ trường ca mỉm cười cầm lên c h é n t r à bất quá trước mắt cái này tinh nguyên vũ tôn trên tu vi không khôi phục tại tiên tổ trước mặt ngươi ngược lại là lộ ra không đáng chú ý nếu là hắn tu vi khôi phục lại ngự không cảnh định phong ở đây cùng hắn một hồi cho dù có tiên tổ ngươi ở đây chỉ sợ vẫn là có chút treo ha ha kế vô cương cười to một tiếng chờ ra hỏa này tới lao đầu ta liền h ả o hảo kiến thức một phen a thiên vệ trường ca cười nhạt uống vào trà thơm đến lúc đó t i ê n tổ ngươi ra tay cũng không nên quá mức nặng Tiểu tử ta Trước gặp gặp một giờ người này rồi nói bây này không động gặp gặp còn có đến hắn định. lần dự sau một thời gian ngắn phó tinh ấn giữ lương tinh phi đi tới thiên long thành bên ngoài lương tinh phi đôi mắt đẹp có chút phức tạp nhìn xem thiên long thành đến rồi sáu phó tinh ấn một mặt bình tĩnh tiếp tục hướng thiên long thành bước đi đi tới đi tới theo dự đoán trận pháp phát động cũng không phát sinh phó tinh n g ấn không khỏi hơi nghi hoặc một chút tiếp tục hướng phía trước mấy bước vẫn như c ũ không có phát giác được trận pháp xúc động không khỏi hơi nghi ngờ nhìn về phía lương tinh phi lương tinh phi đồng dạng đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc theo lý mà nói đến nơi này phu quân nguyên tên đã kích phát thiên long thành cái kia áp chế trận pháp vì cái gì phó tinh n g ấn khẽ nhữ mày cười liêu tiếu a có chút ý tứ tiếp tục hướng về thiên long thành đi đến trong lòng suy nghĩ thậm chí ngay cả trận pháp cũng không mở ra tự tin như vậy sao vào đến thiên long thành bên trong phó tinh ấn giữ lương tinh phi cơ hồ không gặp phải bất kỳ trở ngại nào Lương Tinh Phi sáu một mặt bình thẳng mang thẳng theo bình lát ư ơ n Tinh nguyên g tiếp tục Phi, đi về phía về phủ o i Dọc h thông e o đường đi, vẫn là sau u ố t Rất n h n người n h hai phủ tới g y ê n hoa á i c ử ra viên à o h a t đình c nghị n thi lễ, mắt h a h thanh y vang lên, chỗ phó tinh ngấn u giữ lương tinh vi đến thiên vệ trường ca cùng kế vô cương nhàn nhã thưởng t h ứ c trà bây giờ thiên vệ trường ca mỉm cười nhìn về phía phó tinh n g ẫ n giữ lương tinh phi ngưỡng mộ đại danh đã lâu tinh nguyên vũ tôn hai vị mời ngồi vào a phó tinh n g ẫ n hơi đánh giá thiên vệ trường ca một hồi ánh mắt rơi vào kế vô cương trên thân trong lòng không h i ể u dâng lên một tia vẽ kim ê rẻ lao giả này không đơn giản hóa linh cảnh chẳng lẽ thiên diễn tông hóa linh cảnh khí tức là chỉ lao giả này đây chính là thiên mệnh công tử tới thiên long thành cùng ta một hồi liền trận pháp cũng không mở ra nguyên nhân sao lương tinh p i đồng dạng âm thầm quan sát đến kế vô cương kế vô cương mỉm cười nhìn xem phó tinh ấn phó tinh ấn không có suy nghĩ bao lâu mỉm cười nhìn về phía thiên vệ trường ca c ư ớ c bộ b ư ớ c r a các hạng không phải sớm đã gặp qua b ạ n tôn sao vậy không giống nhau thiên vệ trường ca chậm rãi vì phó tinh ấn giữ lương tinh phi riêng phần mình châm cho một ly trà thơm chỉ có khí phách trong người tinh nguyên vũ tôn mới là chân chính tinh nguyên vũ tôn phó tinh ấn giữ lương tinh phi chậm rãi ngồi xuống phó tinh ấn tùy ý cầm ly trà lên nghĩ không ra cùng t i ê n mệnh công tử gặp một lần lại so với trong dự đoán tùy ý a thiên vệ trường ca cười liêu tiếu tùy ý một chút không phải tốt hơn nói chuyện sao. phó tinh ấn gật đầu một cái ánh mắt nhìn về phía kế vô cương không biết vị này lao tiền bối là sáu kế vô cương mỉm cười vừa chắp tay lao đầu ta thiên diễn tông kế vô cương gặp quà tinh nguyên vũ tôn phó tinh ấn vội vàng chắp tay bắt lễ không dám lao tiền bối k h á c h khí văn bối cũng là lần đầu tiên nghe nói thiên diễn tông còn có tiền bối cái này một nhân vật kế vô cương lắc đầu nợ nụ cười cũng không phải đại nhân vật gì tự nhiên không thấy nghe đồn phó tinh ấn cười liêu tiếu lao tiền bối thực sự là khiêm tốn trong lòng hơi có chút kiên kỵ kế vô cương thiên diễn tông lúc nào có một vị như vậy nhân vật căn bản là không có chút nào nghe nói chẳng lẽ một mực tại thiên diễn tông tiềm tu chưa bao giờ đi ra cũng không đúng à dựa theo đủ loại sự tình tới suy tính người này xuất hiện cũng là quá mức ly kỳ sáu thiên vệ trường ca mỉm cười mở miệng t ố t liền chớ có nhiều tìm kiếm tổ tiên lai lịch tiên tổ cũng không muốn quá nhiều lộ ra thân phận phó tinh ấn nao nao kinh ngạc nhìn trời một chút vệ trường ca cùng kế vô cương tiên tổ chẳng lẽ còn thực sự là tiềm tu đã lâu chưa từng từng xuất hiện thiên diễn tông tiền bối hoặc có lẽ là cũng là gần đây phương đột phá sao lương tinh phi kinh ngạc trong đôi mắt đẹp đồng dạng lộ ra vẻ suy tư phó tinh ấn hơi trầm ngâm phúc chốc nhìn lên trời vệ trường ca mở miệng lần này đến đây bản tôn ngược lại là phải thật tốt cảm tạ các hạ ân cứu mạng không thiên vệ trường ca khoát tay áo cảm tạ thì không cần dù sao chỉ là một hồi giao dịch cần phải tin tưởng quý tông thế nhưng là còn thiếu nợ bản công tử một cái nhân tình á cũng không nên cho là đem năm huyễn tông hai vị ngự không cảnh lão tổ đưa đến bản công tử trong tay liền xem như trả ân tình ách phó tinh ấn m ộ t người theo phá lên cười ha ha ha ha thiên mệnh công tử nói là ngược lại là bản tôn làm tiêu đương nhiên bản tôn tất nhiên là không dám đem năm huyễn tông hai vị ngự không cảnh l a o tổ loại cấp bậc này xem như là hoàn lại nhân tình bọn hắn cũng bất quá là bản tôn đưa cho thiên mệnh công tử chỉ là một phần lễ gặp mặt thôi a thiên vệ trường ca lắc đầu phần này lễ gặp mặt cũng là không nhẹ cũng đủ lộ ra tinh nguyên vũ tôn thành ý chỉ là tại bây giờ như thế thái bình tình thế không biết chúng ta là còn có hay không cơ hội hợp tác sáu trăm ba mươi tám thứ sáu trăm ba mươi tám chương một truyện lại nổi lên sáu tam thất một truyện lại nổi lên cơ hội hợp tác sáu phó tinh ấn trầm ngâm chốc lát cái gọi là thái bình tình thế cũng bất quá là trước mắt biểu tật thôi dù sao sáu hơi nhìn kế vô cương một mắt người ta cũng không biết được hôm nay nguyên đại lục ở bên trên còn ẩn dấu bao nhiêu hóa linh cảnh cờ giả bây giờ thiên diễn tông còn không có ẩn dấu địa nhân cái kia hai đầu yêu lòng sao ngự không cảnh liền nắm giữ hóa hình năng lực có thể vì càng là viễn siêu bình thường ngự không cảnh v õ giả linh trí bên trên cũng viễn siêu người bình thường có thể tưởng tượng được như lợi các nàng bước vào hóa linh cảnh tuyệt đối sẽ là thiên diễn tông một đại cường địch chắc hẳn thiên mệnh công tử ngươi cũng sẽ không hoài nghi lấy cái thứ hai yêu lòng tiềm chất sẽ không đạt được hóa linh cảnh a lấy bản tốt nhìn các nàng cách hóa linh cảnh cũng không xa ân thiên vệ trường ca gật đầu một cái cũng đối cái này hai đầu x u ấ t sinh chính xác phiền p h ứ c có thể làm gốc sẽ không t h ụ thử thân lại là xảo trá dị thường coi như muốn đối phó các nàng cũng khó có thể tìm được tung tích dấu vết phó tinh ấ n cười liêu tiếu bất kể như thế nào lập tức chúng ta vẫn có rất nhiều hợp tác thời cơ d ẫ u gì thêm một người bạn dù sao cũng so thêm một kẻ địch tới tốt làm a ha, ha ha ha thiên vệ trường ca cười to một tiếng chính xác thêm một người bạn dù sao cũng so thêm một kẻ địch h ả o vậy thì cầu chúc chúng ta tương lai hợp tác vui vẻ a tất nhiên là tất nhiên phó tinh ấ n cười liêu tiếu theo cầm trong tay trà thơm chậm dại hướng cạn đem chén trà nhẹ nhàng đặt ở trên bàn đá thứ không dám d ấ u dếm bạn tôn lần này còn có một chuyện muốn nhờ với thiên mệnh công tử a thiên vệ trường ca n g h i hoặc t h u ậ n tay vì phó tinh n g ấn đem nước trà rót đầy là chuyện gì mời nói đi tinh nguyên vũ tôn ngươi thế nhưng là đã thiếu bản công tử một cái nhân tình thực sự là một chuyện không rõ ràng một chuyện lại nổi lên a phó tinh n g ấn cười nhạt một tiếng cái này còn không phải là thiên mệnh công tử ngươi chậm chạp không để bản tôn trả lại ngươi ân tình sao bây giờ chỉ cần thiên mệnh công tử ngươi nói một tiếng chỉ cần bản tôn có thể đã thành tất nhiên là trời mệnh công tử ngươi đạt tới là muốn trực tiếp hủy diệt năm viễn tông hay là tìm tìm cái k i a hai yêu long tung tích đồng thời đem bóc chết bản t ô n tất nhiên toàn lực đạt tới hơn nữa một cá i nhân t ì n h thiên mệnh công tử ngươi có lẽ muốn châm chức dùng tại cái k i a một chỗ thỏa đáng nhưng hai cá i nhân t ì n h tự nhiên là có có thể dư d i ả phân phối chỗ trống như thế không liền có thể lấy trực tiếp dùng tại thiên mệnh công tử ngươi trước mắt cần có nhất chỗ sao thiên vệ trường ca mỉm cười gật đầu quả thật có đạo lý vậy thì xin tinh nguyên vũ tôn nói thẳng đi muốn từ bản công tử trong tay lấy được cái gì phó tinh vấn bình tĩnh nhìn thiên vệ trường ca phúc chốc b ân thiên, thiên vệ trường ca tựa hồ có chút hiểu rõ hoàn chỉnh võ hậu vũ điện như thế nào phó tinh ấn đánh giá thiên vệ trường ca thân s ắ c thiên mệnh công tử ngươi có thể vì bản tôn đạt tới sao còn là nói thiên mệnh công tử cũng sắp võ hậu vũ điện coi là không thể ngoại truyền trí bảo lương tinh phi đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhìn lên trời vệ trường ca có chút chờ mong một bên kế vô cương nhưng là lộ ra vẻ tò mò võ hậu vũ điện sáu chính là tin đồn kêu bên trong đến tôn vũ hậu lưu lại vũ điện có thể để cho đám người su chi nhược vụ vũ điện Láo Phu c ân g h thiên vệ trường ca gật đầu một cái hơi châm trước bản công tử sáu một tinh nguyên vũ tôn ngươi hướng ngoại công bố đã cùng bản công tử đã đạt thành liên minh lại tại thiên long thành định cư một năm cái này định cư phải không tiết lộ thân phận định cư hiểu chưa phó tinh nguyên vấn mọi người có chút kinh ngạc thiên mệnh công tử yêu cầu của người đưa ra chính là như vậy chỉ đơn giản như vậy lương tinh phi đồng dạng đôi mắt đẹp ngạc nhiên ân thiên vệ trường c a điểm một chút đúng là tương đối đơn giản tuyên bố cùng bản công tử đạt tới liên minh tại thiên long thành định cư một năm nô sáu phó tinh ấ n khẽ c h o mày tuyên bố cùng thiên mệnh công tử đạt tới liên minh mà không phải cùng thiên diễn tông xem ra hàm nghĩa trong này là dính tới thiên diễn tông nội bộ sự t ì n h thiên mệnh công tử là ở đặt vững càng sâu tự thân địa vị nhẹ nhàng đi lòng vòng chân trả tiếp đó tại thiên long thành định cư một năm sáu đây là nhuồn bản tôn cho hắn thủ thành ý tứ như định cư ở chỗ này một năm đối với bản tôn tu vi khôi phục bao nhiêu cũng sẽ có chút x ấ u như thế nào thiên vệ trường ca mỉm cười mở miệng đơn giản như vậy điều kiện tinh nguyên vũ tôn cũng muốn trần trở sao a năm sáu phó tinh n g â n lắc đầu lộ ra một mặt ý cười không phải trần trở chẳng qua là điều kiện quá mức đơn giản nhường bản tôn có chút phản ứng không kịp tất nhiên thiên mệnh công tử người xác định bản tôn tử đều đáp ứng đạo lý vậy là tốt rồi thiên vệ trường ca gật đầu một cái vậy trước tiên tướng tinh nguyên vũ tôn trong tay người võ hậu vũ điện giao cho bản công tử a、x. phó tinh ấn và người muốn bản tôn trong tay võ hậu vũ điện đúng vậy a thiên vệ trường ca mỉm cười gật đầu bản công tử nhường tiểu nương tử đem võ hậu vũ điện hoàn thiện sau đó lại trả lại tinh nguyên vũ tôn ngươi bởi vì t i ể u nương tử trong tay cũng đã vô tồn vốn cái này sáu phó tinh n g ấn có chút kinh ngạc theo trần trờ gật đầu một cái t ố t a cầm đi đi tiện tay lấy ra võ hậu vũ điện đưa tới thiên vệ trường ca trước mặt a thiên vệ trường ca tiện tay vô vô võ hậu vũ điện cũng là sàng khoái bây giờ kế vô cương đang tỏ mỏ nhìn xem trên bàn đá vũ hậu điện tịch phó tinh ấn nhìn một chút bị thiên vệ trường ca một tay tùy tùy đệm Chân、chờ mở miệng không biết thiên mệnh công tử bao lâu có thể để ngươi cái k i a tiểu nương tử đem võ hậu vũ đ i ể n hoàn thiện thiên vệ trường ca cười l i ê u tiếu chỉ cần bản công tử đem tiểu nương tử dô đến vui vẻ hẳn là không cần bao nhiêu thời gian không biết tinh nguyên vũ tôn còn có chuyện gì muốn nói nếu không có chúng ta liền ở đây nếm một chút t r à tùy ý nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm a phó tinh n g ấn lắc đầu bây giờ ngược lại là không chuyện gì thỉnh bất quá bản tôn tất nhiên cùng thiên mệnh công tử ngươi đã đạt thành giao dịch bản tôn dự định mau chóng trở về tông môn một chuyến đem một ít chuyện xử lý thỏa đáng chắc h ẳ n trở lại thiên long thành thời điểm võ hậu vũ điển sự tình. t h i A năm thiên vệ trường ca mỉm cười gật đầu như thế sao sáu tinh nguyên vũ tôn ngươi ngược lại là nóng đội bất quá cũng tốt sáu theo nhàn nhạt một tiếng tiên tổ tiểu tử ta cùng với tinh nguyên vũ tôn sự t ì n h đã nói xong rồi ngươi có thể có cái gì muốn nói sao phó tinh ấn không khỏi khẽ giật mình có chút kinh nghi nhìn về phía kế vô cương trong lòng ẩ n ẩ n có chút dự cảm lương tinh phi nhưng là trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ nghi hoặc a năm a năm kế vô cương ánh mắt tò mò từ mặt bản vũ hậu trên điện tịch lấy lại tinh thần nhìn về phía phó tinh ấn lao đầu ta có cái gì muốn nói a sáu sắc mặt lộ ra một nụ cười đó chính là cùng vị này tinh nguyên vũ tôn tỉnh h giáo một phen sáu trăm ba mươi chín thứ sáu trăm ba mươi chín trương tỉnh h giáo một phen sáu t ba h t ỉ n h giáo một phen t ỉ n h giáo một phen tỉnh giáo một phen phó tinh ấn trong lòng cả kinh hơi kinh ngạc nhìn một chút một mặt ý cười kế vô cương cùng trời vệ trường ca lương tinh phi trong đôi mắt đẹp đều là vẻ ngạc nhiên hướng phu quân tỉnh h giáo một phen cái này lao tiền bối làm u ố n cùng phu quân đ ọ sức thật là hóa linh cảnh sao phó tinh ấn lắc đầu tiền bối nói đùa văn bối sao lại dám ứng ngươi cái này tỉnh giáo hai chữ kế vô cương khoát tay á o nghe đồn tinh nguyên vũ tôn có thể vì kinh người ngự không cảnh liền có thể ngang hàng hóa linh cảnh lao đầu ta có thể nào bỏ lỡ cái này thỉnh giáo cơ hội yên tâm biết được tinh nguyên vũ tôn ngươi tu vi không khôi phục lao đầu ta cũng là chạm đến là thôi t u y ệ t sẽ không lấy tu vi k i người h n nô sáu phó tinh n g ấn n h ư mày trần trờ gật đầu một cái đã như vậy van bối từ chối nữa cũng có chút bất kính ha ha ha ha. kế vô cương cười lớn một tiếng đứng lên vậy thì đi thôi đến thiên long thành bên ngoài luận bàn một chút để tránh tổn thương người vô tội phó tinh ấn theo đứng lên trong lòng suy nghĩ xem ra sớm đã có nảy dự định sáu thiên vệ trường ca nhìn về phía lương tinh phi lộ ra ý cười đi thôi vũ tôn phu nhân chúng ta cũng đi tới nhìn qua ân lương tinh phi nhẹ nhàng lên tiếng không lâu sau đó thiên long thành bên ngoài tây rừng ở giữa kế vô cương cùng phó tinh n g â n đứng đối mặt nhau một cơ n h ạ t một bình thản phó tinh n g â n một tay l ê n ra tiền bối thỉnh ban thưởng c h i ệ u a a năm kế vô cương mỉm cười gật đầu tinh nguyên vũ tôn có thể vì không tầm thường lão đầu ta tự nghị cũng không phải gì đó vũ đạo t i ê n mới lấy n g không cảnh đỉnh phong chi cảnh tỉnh giáo có thể hay không có thể phó tinh ấn nhàn nhạt, nhạt lên tiếng kế vô cương gật đầu một cái quả nhiên là thật là tự tin hào đắm phách như vậy sáu bắt đầu đi một tiếng rơi xuống thân ảnh trong nháy mắt bùng lên mà ra thẳng tắp tấn công về phía phó tinh ấn cường han khí tức đánh tới phó tinh ấn không khỏi trong lòng á m ẩm một tay chắp sau l ư n g tinh hồn t h ư ờ n g cấp tốc nên ra trong nháy mắt phanh phanh phanh lên thanh bạo hưởng hai người so chiêu đụng nhau khí kình bốn phía mà ra khoảnh khắc đem bốn phía cây rừng liên tục phá hủy nợi xa thiên vệ trường ca nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến cười nhạt tinh nguyên vũ tôn có thể vì chính xác cao minh Ngự theo ô n anh một tiếng bạo hưởng phó tinh ấn cùng kế vô cương riêng phần mình lui ra phó tinh ấn một thân chật vật sắc mặt ngưng trọng nhìn xem kế vô cương không hổ là hóa linh cảnh có thể vì chính xác không tầm thường có thể xác định so với năm đó đại diêm tôn giả còn phải mạnh hơn mấy bậc Khủng, khủng, khủng. liên thanh ho khan kế vô cương phủi bụi trên người một cái người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi càng chiến càng hăng ta đây lao cốt đầu chính xác không so được ca tốt tốt liền đến chỗ này mới thôi a phó tinh vấn n g i người dừng ở đây kế vô cương bất đắc dĩ lắc đầu quay người lại cất bước mà đi lớn tuổi chính xác không thể cùng các ngươi những người tuổi trẻ này phân cao thấp phó tinh vấn m i đầu nhất nhăn chậm rãi thu hồi tinh hồn thường chỉ là thăm dò bản tôn thực lực sao một lát sau phó tinh n g ấ n hướng về phía thiên vệ trường ca cùng kế vô cương c h ắ p tay thiên mệnh công tử lão tiền h bối bản tôn tạm thời cáo tử lương tinh phi đồng dạng ôn quyền thi lễ thiên vệ trường ca mỉm cười gật đầu hai vị xin đi thong thả phó tinh n g ấ n mang theo lương tinh phi quay người mà đi thiên vệ trường ca mỉm cười mở miệng như thế nào tiên tổ nô sáu kế vô cương gật đầu một cái cái này tinh nguyên vũ tôn đúng là đứng đầu vũ đạo thiên mới đợi hắn đạt đến hóa linh cảnh lao đầu ta tuyệt đối không cách nào tới ngang hàng a thiên vệ trường ca lắc đầu nở nụ cười đợi hắn đạt đến hóa linh cảnh vẫn cần muốn một đoạn thời gian chúng ta trở về đi thôi đúng kế vô cương trần trờ mở miệng cái kế bộ võ hậu vũ đ i ể n có thể hay không n h ư ờ n g lao đầu ta nhìn qua lao đầu ta thế nhưng là có chút hiếu kỳ bộ này trong truyền thuyết bị hiện nay thế nhân truy p h ù n g điện tịch a thiên vệ trường ca tùy ý đem võ hậu vũ đ i ể n lật ra cầm đi đi X6 xem xét, xem Kế vô cương không khỏi khẽ không không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, theo càng xem càng kinh tiếp thế vô võ vũ vệ vẻ cương ca tịch ngạc, càng xem càng ngạc, đưa trường như mình, nhận điển, nghĩ thiên tiện điện giật hậu thái theo sẽ lật tay tùy tay độ ra ra ra lộ ý bạch linh phượng đôi môi k h a nói cùng tinh nguyên vũ tôn gặp mặt kết quả như thế nào thiên vệ trường ca tuấn cho tùy ý có thể sưng tụng hết thể thuận lợi a bạch linh phượng đôi mắt đẹp nghi hoặc không biết phu quân ngươi cùng tinh nguyên vũ tôn nói chuyện với nhau thứ gì có thể hay không cùng linh phượng nhất nói công tôn tử tiên chúng nữ lập tức lộ ra vẻ tò mò thiên vệ trường ca nhẹ nhàng l ắ c l ắ c bạch ngọc phiến vì chúng ta tương lai thuận lợi phát triển là mấy hạng giao dịch thôi c h ế chút các ngươi liền sẽ biết được a bạch linh phượng điểm n h ạ chán thiên vệ trường ca nhìn hướng bạch linh phượng ngọc nhan tiểu n ư tử bản phu quân bây giờ có một số việc cần ng bạch linh vượng n g h i hoặc phu quân n mời nói thiên vệ trường ca nhìn về phía đang nhập thần đọc qua võ hậu vũ điện kế vô cương tiên tổ kế vô cương cũng không đáp lại vẫn như cũng nhập thần nhìn xem võ hậu vũ điện long nguyệt nhi chúng nữ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc hiếu kỳ kế vô cương nhìn là cái gì điện tịch như thế nhập thần tiên tổ thiên vệ trường ca tức giận n ở nụ cười trực tiếp đem võ hậu vũ điện từ kế vô cương trong tay cất ư đi Tài lại trích lục một phần cho người chính là liêu huyên chúng nữ nhao nhao k h ẽ giật mình lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn lên trời vệ trường ca trong tay võ hậu vũ điển hoàn thiện sáu kế vô cương đôi mắt giàn mua dần dần mở to thật sự long nguyệt nhi đôi mắt đẹp kinh ngạc xú gia hỏa trong tay ngươi đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết đến tôn vũ hậu lưu lại vũ điển bạch linh vượng đôi mắt đẹp nhẹ nháy nhìn lên trời vệ trường ca trong tay điện tịch đây là tỷ tỷ trước đó lưu lại vũ điển phu quân nơi nào lấy được chẳng lẽ là từ tinh nguyên vũ tôn nơi đó lấy được â thiên vệ trường ca tùy ý gật đầu một cái long nguyệt nhi mặt mày bên trên lập tức lộ ra vẻ kích động thật sự thật là đến tôn vũ hậu lưu lại vũ đ i ệ n xú ra hỏa bản cung cũng phải nhìn a thiên vệ trường ca lắc đầu n ở nụ cười thật yêu công chúa đ i ệ n hạng ư ơ i bây giờ hay là chức thật tốt tu luyện củng cố căn cơ a i nhìn bây giờ đối với ngươi không có chỗ dùng báo lớn về sau thời cơ chín ngồi tự nhiên sẽ cho ngươi xem long nguyệt nhi đôi môi một biểu thử tốt t a thiên vệ trường ca ánh mắt nhìn hướng bạch linh p ư ợ n g tiểu nương tử theo bản phu quân đến đây đi bản phu quân cùng ngươi tự mình thương nghị ân bạch linh p ư ợ n g đôi mắt sáng liệu nhiên nhẹ nhàng điểm một cai chán 640 t h ứ 640 c h ư ơ n g hoàn thiện võ điện 639 h o à n thiện vũ điện tính lặng đ ỉ n h b i ệ t chỗ thiên vệ trường ca cùng bạch linh phượng chậm dài đến bạch linh phượng n u hòa nói nhỏ phu quân không biết có gì phân phó thiên vệ trường ca quay người lại đại thủ trực tiếp ôm chặt bạch linh phượng mềm dẻo eo thon tới thân tiếp thân ở tại bên thai nói nhỏ để cho nàng đi ra cùng bạn phu quân gặp một lần ách sáu phu quân ngươi sáu bạch linh phượng thân thể mềm mại cứng đờ cấp tốc nóng lên mặt m à y đỏ bừng nhường tỉ tỉ đi ra cùng phu quân gặp một lần phu quân ngươi cứ như vậy cùng tỉ tỉ gặp mặt ân thiên vệ trường ca mỉm cười gật đầu Cứ thân ư yêu tiểu nương tử muốn hay không đột nhiên như thế a bản phu quân cũng sẽ không an ngươi nhiều nhất chẳng phải chiếm chút tiện nghi sao tìm chết sao đến tôn vũ hậu mắt phượng lạnh lùng nhìn lên trợi vệ trường ca ai sáu thiên vệ trường ca tuấn cho bất đắc dĩ thân yêu tiểu nương tử chẳng lẽ liền không thể cho bản phu quân một điểm ôn nuôi sao nói đến tôn vũ hậu t a y ngọc lạnh lùng gánh vác ở sau lưng tìm ta chuyện gì thiên vệ trường ca lắc đầu nở nụ cười tiện tay đem vũ hậu vũ điển đưa tới đến tôn vũ hậu trước mặt giúp bạn phu quân đem cái này vũ điển hoàn thiện nô đến tôn vũ hậu lạnh lông mày nhẹ nhàng n h ă n lại nhận lấy vũ hậu vũ điển mắt phượng lộ ra một tia kinh ngạc đây là ta trước kia lưu lại vũ điển tại sao lại tại ngươi trong tay thiên vệ trường ca cười liêu tiếu bạn phu quân hướng tinh nguyên vũ tôn một tới làm phiền thân yêu tiểu nương tử ngươi mau chóng hoàn thiện a đến tôn vũ hậu mắt phượng có chút chất vấn nhìn về phía cảm thấy hứng thú ân thiên vệ trường ca mỉm cười gật đầu ngay tại đến tôn vũ hậu muốn lại mở miệng thời khắc trong ý thức bạch linh phượng thanh â m vang lên tỉ tỉ đây tội u hồ là phu quân cùng tinh nguyên vũ tôn giao dịch sáu đến tôn vũ hậu lập tức ngọc dung hàm sương mắt phượng lạnh lùng nhìn lên trời vệ trường ca ngươi là muốn lấy ta chi vũ điển tặng cho người khác ách sáu thiên vệ trường ca giật mình vội vang mỉm cười mở miệng chớ có kích động thất yêu tiểu nương tử ngươi không phải chuẩn bị trở về bốn đỉnh tông tu luyện sao vừa vặn bản phu quân mượn cơ hội này đem thiên long thành chuyện bên này giải quyết triệt đề thuận tiện nhường tinh nguyên vũ tôn tại thiên long thành tọa c h ấ n một năm như thế thất yêu tiểu nương tử ngươi cùng b ả n phu quân cũng có thể triệt để yên tâm thiên long thành bên này đây không phải rất tốt sao đến tôn vũ hậu mắt v ư ợ n g hơi hiếp ngưng thị thiên vệ trường ca a dù ta chi vũ điện xem như trao đổi không thiên vệ trường ca tiến lên một bước ôn u cầm đến tôn vũ hậu tay ngọc là tiểu nương tử ngươi hoàn thiện phía sau vũ điện tin tưởng tiểu nương tử ngươi cũng nghĩ yên tâm hồi thứ tư đình tông tu luyện không phải sao hơn nữa bản phu quân lần này cũng có giút ngươi sách thang tu vi dự định tiểu nương tử ngươi liền thuận tay giút bạn phu quân một lần a đến tôn vũ hậu khỏe môi hơi rút ra vung tay thiên vệ trường ca vẫn như cũ nắm đến tôn vũ hậu tay ngọc thân yêu tiểu nương tử bản phu quân đối với ngươi một tấm chân tình chẳng lẽ liền không thể giúp một lần bận rộn sao đến tôn vũ hậu khỏe môi giật giật nhịn xuống đánh tơi bởi thiên vệ trường ca xúc động dùng sức đánh ra tay ngọc ngọc khu nhất chuyển chính là như thế sao nếu không có việc khác xin từ biệt thiên vệ trường ca buồn cười nhìn xem đến tôn vũ hậu lạnh lùng b ó n g lưng còn có một chuyện bản phu quân chuẩn bị nhường thúc p ụ sở tứ ra hộ tống tiểu nương tử các ngươi đi tới bốn đình tông thuận ti đến tôn vũ hậu lạnh lông mày nhăn lại nhường con em sở ra hộ tống ta đi tới ngươi là ý gì thiên vệ trường ca cười liêu tiếu thân yêu tiểu nương tử ngươi cũng hiểu biết hôm nay bốn đ ỉ n h tông sớm đã không phải trước đây dưới quyền ngươi bốn đ ỉ n h tông có một số việc vẫn là mình người xử lý tương đối dễ dàng thúc phụ sở tứ gia bây giờ cũng là kim tàng cảnh võ giả thiên phú của hắn ngươi cũng nhìn ở trong mắt đến rồi bốn đ ỉ n h tông có như thế một cái trợ lực tại rất nhiều chuyện tiểu nương tử ngươi xử lý không phải cũng thì ung dung nhiều sao tiếp đó lại vun trồng một chút thân tín tâm phúc tin tưởng tiểu nương bị ngươi rất nhanh liền có thể thuận lợi nắm giữ toàn bộ bốn đình tông Coi c ngươi như không hưng thú ầ sáu n một đoạn thời gian đi qua tại đến tôn vũ hậu bắt tay vào làm hoàn thiện vũ điện trong lúc đó thiên vệ trường ca để cho người ta áp tới đại lượng tử tù trọng phạm cung cấp công tôn tử tiên sách thang tu vi nhưng mà cơ h ộ i triệu tập thiên long thành tất cả tử tù trọng phạm vẫn như cũ chỉ là miễn cưỡng nhường công tôn tử tiên đạt đến kim tàng cảnh đ ỉ n h phong Ai xa May Nhi nhẹ nhàng thở dài, kim giới linh Thiên mới giờ linh vi lại rồi linh lại dài Liêu vi nhiên Long lượng là lớn. Long lượng luyện là trong Nguyệt nhẹ nhàng tàng cảnh cảnh giới này cần Thành những tù phạm này còn xa mới đủ dùng đâu. May mắn bây giờ trong tông môn lượng linh khí dư dạ, tu vi để thăng ngược lại cũng không chậm. Bất quá, đến rồi linh cảnh, tu luyện lại là tháng 5 dài đáng đáng. Đúng vậy à. Liêu huyên thâm dĩ vi nhiên nhẹ quá đâu. Là tu quá, tu bây vậy thở thật tù Bất thâm khí phạm khí chậm. mạch à? dư dạ, dĩ sự đủ để tiên nhi liền có thể hấp thu linh mạch cảnh trở lên võ giả tu vi sáu long nguyệt nhi giữ liêu huyên nhao nhao đôi mắt đẹp sáng lên bất quá sáu công tôn tử tiên nhẹ nhàng ngữ một cái đôi môi hẳn là cũng không có cái gì linh mạch cảnh trở lên võ giả có thể làm cho tiên nhi hấp thu tu vi a năm liêu huyên lông mày nhăn lại cũng là sáu a thiên vệ trường ca cười liêu tiếu hiện nay không phải có s ẵ n sao chúng nữ nhao nhao k h ẽ giật mình công tôn tử tiên đôi mắt đẹp theo sáng lên công tử nói là năm huyễn tông hai vị kia lao tổ không tệ thiên vệ trường ca gật đầu một cái cái này hai đưa tới cửa tu vi tri nguyên ha có lãng phí đạo lý đúng a long nguyệt nhi kiểu nhan đại h ỉ đến lúc đó đem cái kia hai cái không biết sống chết mang về thiên diễn tông giam lại cần thời điểm lấy tới ngay hấp thu tu vi chúng ta đến rồi linh mạch cảnh cũng có thể rất nhanh đạt đến linh mạch cảnh đinh núi tiếp đó chính là đột phá vấn đề sáu một bên đáy vừa quyển đàn ngồi an tĩnh đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhìn xem mấy người trong ánh mắt có chút hâm mộ có chút không hiểu cảm xúc bây giờ nhẹ tiếng bước chân văng lên b ạ c h linh vượng chậm dài đến long nguyệt nhi đôi mắt đẹp sáng lên linh vượng tỉ tỉ ngươi bận rộn xong rồi ân bạch linh vượng khẽ lên tiếng đi tới thiên vệ trường ca trước mặt hạ thấp người thi lễ phu quân vũ đ i ể n đã tu bổ hoàn thiện tiện tay đem vũ hậu vũ đ i ể n đưa tới thiên vệ trường ca trước mặt chúng nữ nhao nhao lộ ra v ẻ tò mò nhìn xem bạch linh vượng trong tay ngọc vũ hậu vũ đ i ể n đều là một bộ muốn lật xem bộ dáng thiên vệ trường ca nhàn nhạt lên tiếng nhìn về phía đáy v n a quyển đàn nhường đẹp nhân tiên tử trích lục một phần cho tiên tổ a đáy vừa quyển cầm mỹ con mắt khẽ giật mình liêu huyên chúng nư cùng là người Đấy y vừa vũ u ân vũ thiên vệ trường ca cười l i ê u tiếu chính ngươi nếu muốn giữ lại một phần cũng có thể thử xem tại tinh nguyên vũ tôn đến trước đó lại trích lục nhiều một phần bất quá tiền đề có một điều kiện tại chúng ta rời đi về sau hỗ trợ coi trường hảo phủ nguyên soái cái này sáu đấy vừa quyển cầm mỹ con mắt trở lên nhờ n g u y ệ n đàn coi trường phủ nguyên soái mặc dù trong lòng vui lòng nhưng chỉ sợ quyển đàn đảm đương không nổi trách nhiệm này sáu thiên vệ trường ca lắc đầu yên tâm đại bộ phận dườm giả sứ nghi Long h ỏ cái này h thế tử g sáu đáy vừa quyền cầm mỹ con mắt nhẹ nháy đứng dậy hạ thấp người thi lễ đa tạ thiên mệnh công tử bạch linh vượng đem vũ hậu vũ điện đưa cho đáy vừa quyền đàn tiên tử tà tạ làm phiền ngươi đáy vừa quyền đàn lắc lắc chán tiếp nhận vũ hậu vũ điện đây thật là quá khắc khí bây giờ long nguyệt nhi âm thanh trong trẹo văng lên xú gia hỏa bản cung cũng muốn cùng tiên tử tạ tạ cùng một chỗ trích lục ách sáu thiên vệ trường ca giật mình công chúa điện hạ ngươi sáu bất đắc dĩ lắc đầu tính toán tùy ngươi vậy ngược lại ngươi linh phượng tỉ tỉ cũng không để ý ngươi như tự nghĩ có thời gian cùng tinh lực lĩnh hội từ từ trích lục c a vừa vặn đẹp nhân tiên tử cũng không cần lo lắng không đủ thời gian trích lục h ừ long nguyệt nhi t i ể u nhan tràn đầy đáp ý bản cung tự có chừng mực theo đối với bạch linh p ư ợ n g ngọn mặc cười đa tạ linh p ư ợ n g tỉ, tỉ bạch linh p ư ợ n g lắc đầu nợ đủ cười công chúa điện hạ khắc khí trong lòng suy nghĩ vũ hậu vũ điển cũng chỉ bất quá là tỷ tỷ trước kia võ đạo tâm đắc lĩnh hội bây giờ mặc dù hoàn thiện mới thêm một chút nội dung nhưng lại không phải tỷ tỷ võ đạo chân chính áo nghĩa chỗ dù sao những cái kia hẳn là thuộc loại v ũ tỷ tỷ tự thân thiên phú mười hai thời gian dần dần trôi qua phó tinh ấn phát ra tiếng minh toàn bộ thiên diễn tông cùng t r ờ i vệ trường ca đã đặt thành liên minh tin tức ra lập tức gây nên một mảnh chấn động cùng kinh nghi nam h u y ế n tông đối với hai vị n g không cảnh lão tổ bị bắt một chuyện càng là thất kinh mà phó tinh ấn cùng lương tinh phi lần nữa đi tới phủ nguyên soái thiên vệ trường ca mỉm cười nhìn xem phó tinh ấn tinh nguyên vũ tôn làm việc ngược lại là dứt khoát lưu loát đương nhiên phó tinh ấn cười nhạt dù sao đây mới thực là trên ý nghĩa cùng thiên mệnh công tử lần thứ nhất hợp tác thiên vệ trường ca tiện tay nhảy ra khỏi hoàn thiện sau vũ hậu vũ điển hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng sao phó tinh ấn tiếp nhận vũ hậu vũ điển lật xem tông môn hết thảy sự việc bản tôn đều đã giao phó xong nhìn xem trong đ i ể n tịch nội dung không khỏi lộ ra nét mừng không tệ thiên mệnh công tử làm việc quả thật làm cho người thống quái thiên vệ trường ca mỉm cười gật đầu tinh nguyên vũ tôn hài lòng li Bản Hảo. công tử cũng gần như muốn rời đi. Hảo. Phó Tinh Ngấn lên tiếng lần n cái, gật tử một theo đầu Phó rời đi. ữ A các loại. Nô. thiên vệ trường ca n g hơi i hoặc, không t Tinh Tôn Nguyên Vũ tôn còn có n c vẻ kinh ngạc theo mỉm cười lắc đầu không thể thật sự là xin lỗi thiên diễn tông bên trong bây giờ tương đối loạn không thích hợp ngoại nhân tiến vào a năm phó tinh ấn đánh giá thiên vệ trường ca sắc gật đầu một cái tốt à như thế thật sự là có chút tiết mới a thiên vệ trường ca lắc đầu n ở nụ cười lấy tinh nguyên vũ tôn có thể vì như thế nào lại kém chút thời gian này đâu tốt bản công tử tạm rời đi trước một hồi trở về có người mang các ngươi đi tới chỗ ở phó tinh ấn khẽ gật đầu thỉnh thiên vệ trường ca sau khi rời đi lương tinh phi lông mày nhẹ trao lại xem ra phu quân ngươi thật muốn ở đây chậm c h ễ một năm tu luyện thừ phó tinh ấn sắc mặt lạy nhạt không sao quyền đương ở đây lĩnh hội vũ hậu vũ điện thôi khoe miệu dâng lên cái này vũ hậu vũ điện hoàn thiện trình độ so với ta trong dự đoán thân thiết rồi rất nhiều đến lúc đó trở lại tô n môn bản tôn dùng bí thuật mau chóng khôi phục t u vi chính là lương tinh phi đôi mắt đẹp khe giật mình hoàn thiện trình độ so trong dự đoán hảo vậy thì thật là quá tốt theo đôi môi n h ấ p nhẹ phải vận dụng bí thuật sao sáu phu quân cần phải chú ý cơ thể chớ có quá m i ế t cưỡng bây giờ phó tinh n g ấ n đang một mặt hài lòng nhìn xem vũ hậu vũ điển cũng không để ý tới lương tinh phi tự nói đứng lên xem ra bản tôn rất nhanh liền có thể lĩnh hội hóa linh cảnh con đường sáu lương tinh phi đôi mắt đẹp kinh ngạc nhờ phu quân có thể ở trong vòng mấy chục năm đạt đến hóa linh cảnh tốc độ này cũng không so nhiều năm đến tôn vũ hậu chậm bao nhiêu mười hai thiên long thành bên ngoài thiên vệ trường ca kế vô cương bạch linh p h ư ợ n g chúng nữ mang theo sở khách quyền bọn người chậm rãi đi về phía trước bây giờ sở lăng thu sở cô tuấn sở côi lông mày mấy vị con em sở ra cũng tại trong đội ngũ sở lăng thu giữ sở cô tuấn cũng là tại sở gia tộc g i ả i cùng mấy vị trưởng lao đối với sở hà khi mấy phen năn nỉ phía dưới phương được cho phép an bài vào nguyên bản dựa theo sở hà khi ý tứ sở lăng thu giữ sở cô tuấn đã từng từng đắc tội thiên vệ trường ca là không thể bị ủy thác nhiệm vụ quan trọng cả đám nhìn lên trời vệ trường ca mấy người trong ánh mắt đều là kính sợ c ũ n g phức tạp nhất là sở lăng thu giữ sợ cô tuấn thợ mạnh cũng không dám một tiếng nghĩ không gian ngắn ngủi thời gian mấy năm hết thệ đều lật đổ tưởng tượng của mọi người sợ cô tuấn túi thấp đầu lâu sợ lăng thu ánh mắt phức tạp nhìn nhìn bạch linh phượng bóng lưng bây giờ ta thực sự là mảy may không xứng với nàng a sáu lại nhìn một chút thiên vệ trường ca thiên mệnh công tử sáu sợ thiên hành sáu thiên mệnh công tử sáu thiên mệnh sáu đã từng lý tam nù nạ đứa lần nói qua sợ thiên hành đường đệ từng tiến vào thiên mệnh mộ hắn cái này thiên mệnh công tử xưng hảo phải trăng cùng thiên mệnh mộ có liên quan còn là nói chỉ là tùy ý lấy sáu đi ở phía trước thiên vệ trường ca mỉm cười mở miệng thúc phụ đến rồi bốn đình tông hết t h ả đều làm phiền ngươi xem c h i ế u cố sở khách quyền trịnh t r ọ n gật g đầu yên tâm đi ta nhất định sẽ chú ý hảo linh phượng nha đầu cùng đoàn người an nguy ngược lại là thuốc phụ ta muốn thật tốt cảm tạ tiểu chất ngươi cho chúng ta đi tới siêu cấp tông môn tu luyện cơ hội thiên vệ trường ca lắc đầu nợ nụ cười dù sao đều là người trong nhà rất nhiều chuyện vẫn là giao cho người trong nhà tương đối yên tâm bốn đình tông tông chủ cũng là kim tàng cảnh tu vi tiểu chất ta ý tưởng hắn tất nhiên không phải là t h u c phụ đối thủ của ngươi bất、quá. bốn đ ỉ n h tông bên trong phải trăng còn có linh mạch cảnh tồn tại cũng không tin tưởng cho nên nếu không có tất yếu thuốc phụ ngươi vẫn là cho thêm bốn đ ỉ n h tông tông chủ mấy phần mặt mũi chẳng lẽ tới xung đột ân s ở khách quyền gật đầu một cái tiểu chất ngươi yên tâm đi thuốc phụ ta mọi thứ lấy linh vượng nha đầu an nguy làm chủ đương nhiên sẽ không tùy ý cùng người khác xung đột thiên vệ trường ca cười liêu tiếu h đối với thuốc phụ ngươi tiểu chất ta tất nhiên là yên tâm l i ê n sợ đằng sau những bọn tiểu bối này nhật huyết hiếu chiến gây chuyện sáu trăm bốn mươi hai thứ sáu trăm bốn mươi hai trương hóa linh đột kích sáu mươi b ố một hóa linh đột kích phía sau sở cô tuấn đội vàng mở miệng đường huynh xin yên tâm chúng ta tất nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe theo đường tẩu cùng thúc phụ phân phó tuyệt không gây chuyện a thiên vệ trường c a mỉm cười gật đầu vậy là tốt rồi thiếu t ố c trưởng đến rồi bốn đình tông cần phải thật tốt cố gắng không muốn cho chúng ta sở ra mất mặt bốn đình tông có tiểu nương t ử tại sớm muộn đều sẽ q u ộ c thời về sau muốn tiến vào bốn đình tông nhưng là không phải chuyện dễ có thể sớm chiếm được phần này tiến vào bốn đình tông danh lệch là của các ngươi may mắn s ở cô tuấn trong lòng hơi giật vội vàng một mặt mừng như đ i ê n gật đầu đa tạ đường h u y n h c h i ế u cố cô tuấn nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng Tốt. Thiên vệ trường ca nhìn về phía trước, muốn chính thức xuất phát. Cũng may mắn bốn đỉnh tông cùng thiên diễn tông tính tử thể một trình. tử tiểu tử thật gật thấy trước, một thời muốn bốn nhìn phía chính đỉnh khoảng cách không các phận nhao nhao chỉ phía chờ diễn lại người người giờ, đội đợi gian duyên Cũng mắn cùng Bản công ngược cùng đoạn bản công cùng nương đúng vệ về ra ca có các có may xa. A. sớm Xem Đám quá đầu. xe Bây đã là lộ là Cùng bạch linh phượng bọn người ạ t、so so、đi, đi một b i bên kế vô cương cùng long nguyệt nhi hai nữ đều là gật đầu một cái sáu thiên diễn tông bên ngoài một rừng ở giữa chơi ạ vũ tiểu dương tiểu nhan bên trên có chút phát điên c không không sáu tiểu tiểu mà ở thánh nữ phong bến trong thiên vệ tễ nhạc hướng về phía thiên vệ trường ca mấy người một hồi hỏi hàn đ â n cận làm cho thiên vệ trường ca một mặt bất đắc dĩ thiên vệ trường ca khoát tay não tuất mẫu thân hài nhi nhất cắt mạnh khỏe thiên vệ t ế nhạc dòng giã thiên vệ trường ca ống tay não vô sự liền tốt bên ngoài sự tình đều xử lý xong sao nghe nói cái k i a tinh nguyên vũ tôn cùng ngươi đạt tới liên minh ân thiên vệ trường ca gật đầu một cái bên ngoài sự tình đã xử lý hoàn tất hài nhi bây giờ phải thật tốt tu luyện mau chóng đạt đến linh mạch cảnh linh mạch cảnh thiên vệ t ế nhạc đôi mắt đẹp trở lên sở vân trôi qua đồng dạng kinh ngạc hành nhi ngươi chuẩn bị x u n g kích linh mạch cảnh ân thiên vệ trường ca mỉm cười gật đầu giải quyết đoạn thời gian này sự t ì n h không phải là vì có thể yên tâm tiềm tu sao hảo sở vân trôi qua vỗ vỗ thiên vệ trường ca bà vai cố gắng lên hành nhi ngươi chỉ cần trên thực lực tới tất nhiên sẽ không có người là của người đệ thủ thiên vệ trường ca lắc đầu nợ nụ cười thực lực muốn triệt để đứng lên vẫn cần không thiếu thời gian trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể tăng lên tới có thể ứng đối tương ứng vấn đề tu vi muốn đạt đến thế gian này đình phong nhưng là khá dài s ở vân trôi qua gật đầu một cái cũng là phàm là cuối cùng cần một cái quá trình ngược lại cố gắng lên cũng sẽ không sai thiên vệ t ế nhạc đôi mắt đẹp n h ẹ phán hành nhi không có sẽ vì nương tốt lắm con dâu linh phượng n h a đầu mang về s a o vi nương còn nghĩ gặp nàng một chút đâu nàng thế nhưng là từ nhỏ cùng ngươi quyết định hữu nước thiên vệ trường ca cười liêu tiếu xin lỗi mẫu thân thiên vệ trường cao mỉm cười mở miệng nếu không có việc khác hài nhi đi trước tu luyện ân thiên vệ t ế nhạc điểm n h ẹ y chán hảo đi thôi vi nương cũng muốn tăng cường tu luyện liệu huyên chúng nữ cũng nhao nhao cáo lui tiến đến tu luyện sáu vài ngày sau vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương tại thiên diễn tông bên ngoài bồn u bực ngắn ngầm thời khắc một cỗ mánh liệt khí tức cấp tốc mà tới vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương không khỏi mặt mày biến sắc hóa linh cảnh trong nháy mắt m â y đen phun trào mà đến trong đó lôi hỏa c u ộ n cuộn xen lẫn từng tiếng gào thét gào thét vũ tiểu anh tiểu nhăn hơi chầm xuống lông mày nhẹ nhàng n h ă n lại xem ra cũng là vì thiên dương hồn mà đến chúng ta tạm thời tránh lui a chớ có bị phát hiện lấy thiên diễn tông cái này phòng ngự trận pháp cường độ cường công hẳn là vô dụng ân vũ tiểu dương khẽ lên tiếng cấp tốc cùng vũ tiểu anh ẩn nút mà thiên diễn tông bên trong cả đám cũng nhao nhao cảm ứng được cường đại khách không n g ờ i mà đến đến cấp tốc lâm vào bạo động n à y khí tức hóa linh cảnh hơi thở thật là đáng sợ dường như là linh thú đến cùng đã xảy ra chuyện gì vì sao lại có đủ loại linh thú chạy tới sáu sáu đám chìm ở vũ hậu võ đ i ể n kế vô cương mi đầu n h ấ t nhăn nô、no. hóa linh cảnh khí thế này tới bất thiện a sáu thiên vệ trường ca bọn người cũng riêng phần mình tự tu luyện bên trong tỉnh lại thiên vệ đế luật bọn người sắc mặt hơi chầm xuống lông mày cao chặt không đến trong chốc lát âm âm một tiếng bạo hường thiên diễn tông phòng ngự tre chắn bị công kích phát ra hơi, hơi r u n động theo một tiếng tục tằng tiếng gầm g ừ văng lên thiên d i ệ n tông cho bản tọa đem cái k i a trí dương bảo vật giao ra không chung trong mây đen một đầu huy mánh hùng tráng giữ t ậ n cự thú thân ảnh hiện ra cự thú chiều cao ba trượng chiều cao hai trượng nhiều tứ chi trắng kiện huyết bùn đại khẩu dỗi r a dài hơn một thước răng nanh toàn thân hỏa diễm một dạng lông tóc bao trùm lôi điện v ữ n quanh sau lưng chiều dài cực lớn hỏa diễm hai cánh vũ tiểu dương liễu lông mày nhẹ trao lại là lôi hỏa hai cánh toan con xúc xinh này quả nhiên là vì thiên dương hồn mà đến đáng tiếc chúng ta bây giờ còn chưa đạt đến hóa lôi hỏa hai cánh toan hóa linh cảnh hung thú một đám thiên diễn tông đệ tử nhao nhao bạo động nhìn xem trên bầu trời đầu kia uy mánh hung thú r i ê n g phần mình có chút kinh hoàng dù sao cũng là một lần đối mặt hóa linh cảnh cường giả đột kích bây giờ thiên vệ chính tỷ đứng tại tông chủ trên đỉnh nặng thanh khai khẩu không biết tôn g i á là thần thánh phương nào vì cái gì tới chúng ta thiên diễn tông thị uy lôi hỏa hai cánh toan là đèn lồng mắt to ngắm thiên vệ chính tỷ hèn mọn nhân loại ngươi thì tính là cái gì đủ tư cách cùng bản tọa nói chuyện sao thiên vệ chính tỷ giật mình những mày mở miệng ta là thiên diễn tông tông chủ tôn g i á tới đây náo sự chẳng l A. l tông tông xem ra thứ này quả thật có chút khó giải quyết ra theo nhạc thanh khai khẩu xin lỗi chúng ta ở đây không có cái gì trí dương bảo vật tôn g i a o sợ là nghĩ sai rồi mời trở về đi lỗi hỏa s o n g dực toan giận dữ huyết bùn đại khẩu một trường một đạo khí thế quận trào lôi hỏa cầu giận bắn ra lôi điện hỏa diễm kịch liệt giao thoa cường hãn khí tức làm cho thiên diễn tông trúng đệ tử nhau nhau biến sắc nhưng mà một tiếng ẩm vang bạo hưởng ánh lửa đại tắc bên trong lỗi hỏa xong dực toan p ẫ n nộ phát ra nhất tích vẫn như c ũ bị thiên diễn tông phòng n ự trận pháp dễ dàng ngăn lại thiên vệ chính tì mặt lộ vẻ vẻ b u n g lỏng tôn giá không cần lãng phí sức lực chúng ta thiên diễn tông trận pháp này người là không phá nổi chúng ta ở đây thật sự không cái gì trí dương bảo vật thỉnh rời đi a lối hỏa s o n g d ư ợ c toan ngữ khí trở nên âm u lạnh lẽo người dám xem thường b ả n tọa ách sáu thiên vệ chính t ì cảm thấy đau đầu ta không có ý này chỉ là hy vọng tôn giá chớ có làm không có ý nghĩa sự t ì n h tự tìm cái chết lối hỏa s o n g d ư ợ c toan một bộ giận không kìm được hỏa diễm hai cánh vô một cái lối hỏa thế công liên tục quanh ra nhưng mà không có cách nào dung chuyển thiên diễn tông phòng ngự trật pháp thiên vệ chính t ì bất đắc d ĩ lắc đầu theo hướng về phía toàn tông môn nặng thanh khai khẩu t u t nên làm cái gì thì làm cái đó đi đừng tại đây xem náo nhiệt một đám thiên diễn tông đệ từ ngần người theo riêng phần mình yên tâm tới tất cả làm tất cả chuyện ngẫu nhiên hiếu kỳ nhìn một chút bên ngoài giận dữ không thôi lôi hỏa s o n g dực toan đối mặt thiên vệ chính tỷ cùng thiên diễn tông một đám đệ tử phản ứng lôi hỏa s o n g dực toan càng thêm tức giận thế công trở nên hung mạnh hơn trong lúc nhất thời thiên diễn tông bên ngoài một mảnh lôi hỏa thông thiên giống hệt h i ê n kiếp v ô n g xuống đồng dạng sáu ẩn nút tại xa xôi chỗ tối vũ tiểu dương khỏe môi hơi rút ra tên gu si này đang làm cái gì nó sẽ không cho là có thể bánh phá thiên diễn tông phòng n g che chắn a ừ vũ tiểu anh nhàn nhạt một tiếng nhàm tự tôn thôi thưa vi mà đến cho là có thể dễ dàng nhường thiên diễn tông những con kiến hôi kia khuất phục nghĩ không ra nhưng là không chút nào bị để ở trong mắt tự nhiên t hẹn quá thành giận vũ tiểu dương đôi môi hết lên vậy thật đúng là nhàm chán nhanh chóng phát xong tính khí liền t ố t lăn đừng ở chỗ này làm thiền sáu lỗi hỏa xong dực toan phẫn nộ công kích rất lâu cuối cùng dần dần lắng xuống hai mắt căm tức nhìn thiên diễn tông tình trạng rất lâu lạnh thanh khai khẩu đừng tưởng rằng bản tọa bắt các ngươi không có cách nào bản tọa liền đem các ngươi tông môn bốn phía hết thể phá hủy tiếp đó thủ tại chỗ này đừng nghị có người ra vào các ngươi tông môn Bạn bao bụng lại ngược muốn xem xem các người tông môn trận Nói lần nữa mánh liệt phát, tiếng liền tọa thể trì liệt phát, hỏa các có chi lực lâu. lôi lại đi, xem xem ấm ấm duy pháp vũ a phía n bên trong, bốn rừng g tốc cấp cây phá đem đều hủy. v tiểu dương khỏe môi hơi rút ra này đáng chết x u ấ t sinh vậy mà chuẩn bị chiếm cứ ở đây vũ tiểu anh lông mày nhẹ trao lại nếu là như vậy cũng không hay sáu sáu thiên diễn tông bên trong gặp lôi hỏa xong rực toan ỉ lại không chết đi đám người không khỏi triệu khải hội nghị trường lão cửa nam long phi nhữ mày tông chủ mặc dù xúc sinh này không làm gì được chúng ta nhưng nó nếu thật ở nơi này bên ngoài chiếm cứ đối với chúng ta tông môn ảnh hưởng cũng không nhỏ a thiên diễn tông ngũ trưởng lão mở miệng không biết thiên vệ lao tổ có thể hay không ứng đối xúc sinh này dù sao thiên vệ lao tổ bây giờ cũng là hóa linh cảnh cường giả tăng thêm tông môn trận pháp xem như hậu thuẫn mới có thể nhường xúc sinh này biết khó mà lùi a còn lại mấy vị trưởng lao nhao nhao gật đầu thiên vệ chính t ì không nhịn được gõ nhẹ mặt bàn n g h ĩ không ra cái này hóa linh cảnh xúc sinh thế mà lại đuồng h ị c h lên vô lại sáu như vậy đi sáu tạm thời mặc kệ nó qua mấy ngày xem tình huống sẽ cân nhắc quyết định trong lòng chầm tư ngược lại không muốn quá sớm nhường tiến tổ bại lộ thân phận như thực sự không cách nào cũng chỉ đành thỉnh tiên tổ thử một lần cuối cùng không thể để cho x u ấ t sinh kia một mực tại bên ngoài ỉ lại mười hai thời gian mấy ngày đi qua lôi hỏa xong dực toan vẫn như cũng trở tại thiên diễn tông bên ngoài chưa từng rời đi thỉnh thoảng chính là đối với thiên diễn tông trận pháp phát ra công kích thiên diễn tông cấm địa chỗ thiên vệ chính tỷ cùng t r ờ i vệ trường ca tất cả tại kế vô cương nhữ n g mày là muốn lao đầu ta ra tay sao bên ngoài x u ấ t sinh kia tựa hồ có chút khó giải quyết ta thiên vệ chính tỷ gật đầu ân cái này hóa linh cảnh buồng nghịch lên vô lại tới thật đúng là để cho người nhức đầu nó dường như là sáu bởi vì thiên dương hồn mà đến thiên vệ trường ca gật đầu một cái đúng là bởi vì thiên dương hồn mà đến dù sao thiên dương hồn đối với rất nhiều linh thú tới nói có mê hoặc trí mạng thiên dương hồn có thể kích phát linh thú tiềm năng thậm chí lệnh bộ phận đặc thù linh thú thức tỉnh cường đại năng lực đặc thù phía trước ngược lại là không ngờ đến những linh thú này linh mẫn như thế dạng này đều có thể phát giác được thiên dương hồn khí t ứ c xem ra dùng tông môn trí bảo đem thiên dương hồn phong ấn đúng là phương thức tốt nhất sáu thiên vệ chính tì nhữ mày nói như thế trong khoảng thời gian gần đây tông môn bên ngoài linh thú tụ tập cũng đúng là bởi vì thiên dương hồn sáu nếu là như vậy thật đúng là phiền p h ứ c liền không biết vẫn sẽ hay không có cái khác hóa linh cảnh linh thú sáu kế vô cương lắc đầu những thứ này sau này hay nói à lao đầu ta đi trước gặp một lần bên ngoài x u ấ t sinh k i a a vừa vặn nghiệm chứng nghiệm chứng khoảng thời gian này cầm lộ thiên vệ trường ca cười liêu tiếu h nếu là có thể liền thỉnh tiên tổ đem x u ấ t sinh k i a cầm xuống a thế nhưng là có đại dụng kế vô cương không khỏi lảo đảo một cái tức giận nhìn thiên vệ trường ca một mắt lao đầu ta có thể không thể đem x u ấ t sinh này đánh lui đều nói không cho phép chớ nói chi là đem bắt lại hóa linh cảnh linh thú dễ đối p h ó như vậy sao hơn nữa con xúc sinh này xem xét cũng không phải là người dễ chê ờ Thiên vệ trường ca tuấn cho cờ nhạt, tiểu tử ta cho vệ cờ ca kế h phải liền là tới xem một chút tiên tổ phải chăng có chắc không.、Bắt、không được liền lấy không giới ai chỉ ô n liền tiên nắm liền n g giới tới ai là lấy là một tổ Bắt xem có được u xuống, có cầm thể hy vô ọ n tiên ngươi g tổ k h n g cương ầ n l u thủ. nhàn nhạt gật đầu một cái lao đầu ta thử xem a theo phi thân lên cấp tốc vọt ra khỏi thiên diễn tông bên ngoài kế vô cương động tính lập tức hủ dọa chú ý của mọi người lao giả kia là ai khí tức kia tựa như là hóa linh cảnh hắn cũng không phải thiên vệ lao tổ a chẳng lẽ trước đây hóa linh cảnh khí tức cũng không phải là thiên vệ lao tổ mà là vị này lao tiền bối hắn rốt cuộc là lai lịch ra sao sáu mà ở thiên diễn tông bên ngoài đang nằm s ắ p nghỉ ngơi lôi hỏa s o n g dược toan hai mắt vừa mở lộ ra vẻ kinh ngạc hóa linh cảnh thiên diễn tông cũng có hóa linh cảnh cường giả nơi xa ẩn dấu vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương cũng nhao nhao bị kinh động đem lực chú ý nhìn về phía thiên diễn tông trên bầu trời kế vô cương nhìn xuống lôi hỏa s o n g dược toan m ỉ m c ư ờ i mở miệng vị bằng hữu này có thể hay không cho chút thể diện đến đây thu tay lại lôi hỏa s o n g dược toan hiếp đôi mắt một cái hơi lộ ra vẻ ngưng trọng nhặt thanh khai khẩu thử không có khả năng trừ phi các người đem cái tia bảo vật giao ra không phải vậy bản tọa thì sẽ không r kế vô cương lắc đầu nợ nụ cười không nói trước chúng ta trong tông môn phải chăng có ngươi nói bảo vật cho dù có cũng là chúng ta tông môn bằng hữu ngươi cái này cường đạo hành vi cũng không t ố ta t lối hỏa s o n g dực toan đánh giá kế vô cương một hồi có hay không hảo vâng xem các ngươi có hay không bản sự bảo trụ món kia bảo vật nếu là biết rõ các ngươi không năng lực này còn trơ mắt nhìn xem đó mới là thật sự không xong a kế vô cương cờ ư i nhạt bằng hữu ý tứ chính là mang ngọc có tội phải không sáu trăm bốn mươi b ố thứ sáu trăm bốn mươi bốn chương rừng ở đây sáu mươi b ố ba rừng ở đây lôi hỏa xong rực toàn một đôi hỏa rực v ô một cái chậm rãi đằng không mà lên tại ngươi xuất hiện phía trước có thể nói như vậy n h ư ợ c chi phía trước liền h i ể u các hạ tồn tại bản tọa cũng sẽ không dễ dàng xâm phạm bất quá sáu vậy mà đ ề u tới tự nhiên là muốn trước lĩnh giáo một phen ân kế vô cương gật đầu một cái chính xác sáu lời nói chưa hết thân ảnh trong nháy mắt tránh ra khi thế c u ộ n trào một trực ư n g t r tiếp đánh phía lôi hỏa xong rực toàn hư hư lạnh một tiếng lôi hỏa xong rực toàn cự trào lôi điện phun trào nên ra vây một tiếng vang thật lớn cự chảo cùng trong bàn tay, lôi điện khí kế vô cương có chút kinh ngạc những mày xem ra súc sinh này so trong dự đoán yếu đi một chút lối hỏa xong dực toan trong lòng cảm giác nặng nề cao thủ không nói nhiều huyết bùn đại khẩu một chương một đạo lôi diễm cầu thẳng oanh mà ra kế vô cương trong lòng hơi giật thân ảnh loại lên cấp tốc tránh đi mà lôi hỏa s o n g dực toan một trào lôi điện một trào hòa diễm tuần tự tấn công về phía kế vô cương trong lúc nhất thời một người một hung thú liên tục x ó a chiêu mạch liệt khí kình cùng lôi điện hỏa diễm liên tục bạo đánh bay tung tóe thiên diễn tông chúng đệ tử đều là nhìn đến s u ấ t thần kích động không thôi luân phiên giao chiến rất lâu kế vô cương cùng lôi hỏa song dược toan vẫn là bất phân cao thấp lôi viêm pha thiên gầm lên giận dữ lôi hỏa song dược toan trước người một đạo cực lớn lôi viêm cầu cấp tốc n g ư n g kết lập tức phong vân b i ế n sắc kinh lôi văn r ộ i kế vô cương hơi b i ế n sắc mặt một trưởng sách kình thể nội quận trào linh nguyên kịch liệt phun trào đại diễn ngàn ấn trưởng nhất thanh chấm hát một trường m a n ra trong n g á y mắt h ó a thành n g à n vạn đạo mênh mông trưởng tỉnh đón lấy lôi hỏa xong d ư ợ c toan đánh tới c ự hình lôi viêm cầu ầm ầm vội vàng bạo hưởng bên trong lôi hỏa t r ù n g thiên hai tiếng kêu rên kế vô cương cùng lôi hỏa xong d ư ợ c toan riêng phần mình bị thương thân ảnh lùi lại mà ra cực chiêu đi qua một người một hung thú lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương t r ú n g tiên diễn tông đệ tử đều là khẩn trương nhìn xem thiên vệ trường ca đ ạ m nhiên nhìn xem trên bầu trời đỏ sức nhẹ lay động bạch ngọc phiến thực lực trên l ệ không xa xem ra cũng là không làm gì được đối phương thiên vệ chính tỳ lông mày khẩn trương thực lực trên l thế thì cũng không cần lo lắng quá mức dù sao đây là sân nhà của chúng ta g i a n g c o nữa x u ấ t sinh kia tất nhiên ăn thiệt thòi bây giờ lôi hỏa xong rực toan một đôi hỏa rực v ô một cái thân ảnh nhanh trong thối lui mà đi thử hôm nay dừng ở đây chỉ cần món kia bảo vật chưa tiêu mất bản tọa sẽ không dễ dàng bung tha kế vô cương mi đầu nhất nhăn cũng không truy kích quay người bay trở về thiên diễn tông trong lòng suy nghĩ mặc dù đem x u ấ t sinh này đánh lui nhưng nhưng nếu không thể ngăn cách ngoại giới đối với thiên dương hồn cảm ứng liền sợ còn sẽ có so hóa linh cảnh linh thú bị hấp dẫn tới đến lúc đó nhưng là đau đầu phiền tài sáu Chúng、thiên diễn tông đệ tất ử đều động hiếu là lại trơ mắt trở trong tông một mặt môn, nhìn cương nghi trong kích hoặc kế kỳ vô c m điện. h i diễn ê n tông tất cả trưởng lão cùng thiên vệ vũ đỉnh bọn người nao n h a u đổi tới kinh nghi nhìn xem kế vô cương lại nhìn một chút thiên vệ trưởng ca cùng trời vệ chính t ỷ thiên diễn tông nhị trưởng lão trần trờ nhìn lên trời vệ chính t ỷ tông chủ vị này là sáu ách sáu thiên vệ chính t ỷ hơi trầm âm vị này là mới trở về về chúng ta thiên diễn tông một vị tiên tổ trước đây hóa linh cảnh khí tức cũng là tổ tiên cũng không phải là chúng ta thiên vệ lão tổ thiên diễn tông tất cả trưởng lão đều lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn xem kế vô cương kế vô cương chỉ là mặt mỉm cười cũng không nói nhiều thiên diễn tông nhị trưởng lão mở miệng mới trở về về tiên tổ chúng ta thiên diễn tông tại bên ngoài vẫn còn có dạng này một vị tiên tổ ta thực sự là không có chút nào biết được những người còn lại đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc khu khu thiên vệ chính tì nhàn nhạt một tiếng sự tình chính là như vậy nếu không có chuyện quan trọng gì các ngươi lui ra sau ai chớ có q cái dậy tiên tổ tinh tu thiên diễn tông nhị trưởng lão nhữ mày vừa mới cái kêu hóa linh cảnh xúc sinh lúc rời đi ý tứ là còn có thể lại đến đây cũng không phải là biện pháp còn có nó nói bảo vật rốt cuộc là cái gì vô duyên vô cớ không có khả năng thật sự nghĩ sai rồi a tăng thêm bực này thời gian không ngừng có linh thú tụ tập mà đến những thứ này không thể nào là t r ù n g hợp thiên vệ chính t ỷ lắc đầu những thứ này bản tông chủ tạm thời cũng không tin tưởng trước tiên không dám nhiều như vậy a bản tông chủ cùng tiên tổ thương nghị một chút cách đối phó các n g ư y i đều tản đi a năm thiên diễn tông nhị trưởng lão trần trờ gật đầu một cái mang theo đầu góc mơ hồ đám người nhao nhao rời đi mặc dù không biết do nguyên do nhưng chúng thiên diễn tông đệ tử đều là lâm vào một mảnh kích động cùng trong h ư n ấ n kế vô cương nhìn lên trợi vệ trường ca cùng trợi vệ chính tỳ tình trạng hiện tại các ngươi cũng biết không nói trước vừa mới rời đi x u ấ t sinh kia thực lực cùng lao đầu ta tương đương bây giờ cái này thiên dương hồn mới thật sự là đại phiền thoái nếu không thể đem cái này thiên dương hồn khí tức ngăn cách hôm nay x u ấ t sinh này lui ngày mai làm sao biết có thể hay không tới bên kia x u ấ t sinh không tệ thiên vệ chính thì gật đầu một cái ánh mắt nhìn về phía thiên vệ trường ca chỉ là phong vân sáu thiên vệ trường ca nhữ mày xin lỗi liền trước mắt mà nói đệ tử cũng không cái gì rất tốt biện pháp bởi vì thiên dương hồn bản thân liền là hết sức đặc thù tồn tại có thể ngăn cách hắn hơi thở tồn tại mười phần có thể tìm kiếm ít nhất trong tông môn phải không tồn tại sáu dạng này a sáu thiên vệ chính tì bất đắc dĩ lắc đầu vậy thật đúng là không dễ làm sáu như vậy sáu kế vô cương n g h i hoặc cái này thiên dương hồn ngoại trừ phong ấn còn có cái gì tốt biện pháp xử lý thiên vệ trường ca sở c ầ m một cái đối với cái này cái sáu tốt nhất đương nhiên là đem hắn nạp làm chính mình dùng nhưng liền xem như hóa linh cảnh cũng không dễ dàng làm được trừ phi bản thân đối với thiên dương hồn có tương đối lực tương tác đối với cái này p h ư diện ngược lại là tất cả lại dương thuộc tính linh thú lại càng dễ làm đến nhất là giống vừa mới đầu kia lôi hỏa xong thuộc tính linh thú ngoại trừ đem thiên dương hồn nạp làm chính mình dùng bên ngoài đó chính là đem luyện hóa thành giống tông môn trí bảo dạng như pháp bảo nhưng không nói trước trước mắt đồng dạng khó mà hoàn thành điểm này coi như có thể hoàn thành cũng tránh không được một ít đặc t h ủ linh thú canh chừng mặt khác sáu chính là ban đầu phong ấn thiên dương hồn nguyên nhân mẫu thân nói tới những cái kia chúng ta còn chưa biết rõ ràng phía trước cũng không cách nào tùy ý vận dụng thiên dương hồn a sáu kế vô cương không khỏi lông mày cao chặt cái này đúng thật là phiền phức a sáu thiên vệ trường ca cười liêu tiếu trước mắt biện pháp tốt nhất có lẽ còn là thừa dịp tông môn này trận pháp có thể chống cự cường định phía trước chúng ta trước đem tu vi tăng lên nhất là trước mắt tiên tổ ngươi mau chóng đem vũ hậu võ đ i ể n nội dung nắm giữ như thế cũng sẽ không cần lo lắng quá mức vũ hậu võ đ i ể n thiên vệ chính t h ì không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía kế vô cường vũ hậu võ đ i ể n rơi xuống tiên tổ trong tay như thế cũng là một kiện tin tức tốt ta ai sáu kế vô cương k h ẽ thở dài một tiếng xem ra cũng chỉ có thể như thế sáu liền không biết lão đầu ta muốn bao lâu mới có thể đem cái này vũ hậu võ đ i ể n lĩnh nộ sáu thiên vệ trường ca cười liêu tiếu ngược lại tiên tổ ngươi cũng không mọi chuyện chậm rãi nghiên cứu chính là sáu 6 645 645 vũ tiểu dương t lông mày nhẹ trao lại cái này đúng thật là phiền phức ca mấu chốt là chúng ta liền tiến vào thiên diễn tông phương pháp đến bây giờ đều không tìm được liền sợ còn sẽ có khắc hóa linh cảnh xúc sinh đến đây tranh đoạt thiên dương hôm sáu vũ tiểu anh nhẹ nhàng một tiếng không đội bây giờ thiên diễn tông phòng ngự che chắn như thế cường hãn muốn lấy ra thiên dương hồn dựa vào là cũng không phải man lực tiếp tục tìm cơ hội chính là cũng đối vũ tiểu dương điểm n h ạ chán những cái kia x u ấ t sinh liền biết sử dụng man lực chắc chắn không có khả năng đoạt được thiên dương hồn sáu thiên diễn tông thánh n ữ phong thiên vệ trường ca trong đ ì n h viện công tôn tử tiên thất tha giá người n g yên t ĩ n h trở nô、no. thiên vệ trường ca nghi hoặc tiên nhi có chuyện gì sao công tôn tử tiên hơi hạ thấp người công tử tiên nhi bây giờ đã đạt đến linh mạch cảnh có thể lại trợ công tử ngươi cải thiện thể chất sách thăng tu vi、à. thiên vệ trường ca khỏe miệng dâng lên tiến lên một bước trực tiếp đem công tôn tử tiên chặn ngang ôm lấy h ủ dọa thứ nhất âm thanh t h ở nhẹ công tôn tử tiên tay ngọc nhẹ nhàng nắm chặt thiên vệ trường ca vào á o mặt mày đỏ bừng công tử sáu ha ha ha thiên vệ trường ca cười lớn một tiếng bước dài ra tiên nhi ngươi thật đúng là bản công tử cơ duyên a ha ha ha sáu mà ở thiên vệ trường ca giữ công tôn tử tiên tiến vào trong tu luyện trong lúc đó một vị đặc thù khách nhấn đến bên trong phòng tiếp khách t i ế n ộ i thiên vệ t ế nhạc kích động ôm ấp lấy một cái cùng thần vận có mấy phần rất giống mạo mỹ nữ tử ngươi trải qua còn tốt chứ vị là tỷ tỷ có lỗi với ngươi m ạ n mỹ nữ tử thiên vệ tê ngữ đại thiên vệ tễ nhạc gả vào năm huyễn tông m ộ i m ộ i một bên sở vân trôi qua cùng từ kết chúng nữ có chút kinh ngạc nhìn xem thiên vệ tễ ngữ trở tay ô m thiên vệ tễ nhạc nhẹ lay động c h á n t ỷ t ỷ không cần tự trách tiểu mội ta tại năm huyễn tông trải qua coi như có thể không có cái gì bị khuất ân sáu thiên vệ tê tiếng, tiếng nói âm hơi ngại nào tỉ tỉ nghĩ không ra còn có thể gặp được ngươi ta một mực còn tưởng rằng tỉ, tỉ ngươi đã xảy ra chuyện có thể gặp lại ngươi thật là quá tốt rồi thiên vệ tễ nhạc đôi môi nhấp n h ẹ lấy chỉ có thể nói tạo hóa chơi ngươi bây giờ hết thể đều đã đi qua tiểu muội thiên diễn tông vẫn là nhà của ngươi bây giờ tỷ tỷ là thiên diễn tông t h á n h nữ có tỷ tỷ tại ngươi tùy thời cũng có thể trở về thiên vệ tễ ngữ nhẹ nhàng đẩy ra thiên vệ tễ nhạc đ a tạ tỷ tỷ thực sự là nghĩ không ra lại đột nhiên nghe được tỷ tỷ tin tức hơn nữa tỷ tỷ còn đã là thiên diễn tông t h á n h nữ hơn nữa sáu nhìn xem thiên vệ tễ nhạc trẻ tuổi ngọc nhan có chút kinh ngạc tỷ tỷ ngươi tựa hồ còn như trước kia một dạng trẻ tuổi không có cái gì biến hóa sáu ân thiên vệ tễ nhạc điểm nhẹ chán lao thiên cũng là đối với ta không tệ có một chút k ỳ ngộ sáu thiên vệ tễ ngữ ánh mắt nhìn hướng sở mây trôi qua thị phu sao những năm gần đây trải qua còn tốt chứ sở vân trôi qua gật đầu một cái coi như là qua được đà tạ quan tâm thiên vệ tễ ngữ cùng thiên vệ tễ nhạc hai người tán gầu rất lâu thiên vệ tễ ngữ lộ ra một tia trần trở nghe nói sáu tỷ tỷ ngươi cái kia hải nhi tiểu đội c h á u ngoại của ta s ở thiên hành là trong tin đồn thiên mệnh công tử ách thiên vệ tễ nhạc đôi mắt đẹp giật mình tựa hô có cảm giác điểm n h ạ chán đúng vậy à tỷ tỷ ta cùng ngươi tỷ phu bây giờ có thể ở đây có thể nói cũng là hành nhi công lao thế nào tiểu mội cái này sáu thiên vệ tễ ngữ đôi môi nhấp nhẹ lấy có thể hay không nhường tiểu mội ta thấy gặp một lần cháu ngoại trai tiểu mội có một chuyện muốn nhờ với hắn cái này sáu thiên vệ tễ nhạc không khỏi trần trờ thiên vệ tễ ngữ cắn răng một cái đứng dậy quỳ xuống tỉ tỉ cậu ngươi giúp chuyện này a trong sảnh mấy người nhao nhao cả kinh thiên vệ tễ nhạc mặt mày kinh hãi vội vàng đỡ dậy thiên vệ tễ ngữ tiểu mội ngươi làm cái gì vậy hành nhi bây giờ tại bế quan tu luyện bên trong có chuyện gì cùng tỉ tỉ ta nói cũng có thể ta thiên vệ tễ ngữ đôi mắt đẹp nổi lên sương mù tỉ tỉ kỳ thực tiểu mội ta là thay tô n g môn đến đây vì hai vị l a o tổ cầu tha thứ thiên vệ tễ nhạc giật mình đôi mắt đẹp có chút lấp lóe tông môn năm huyễn tông sao hai vị kia bị hành nhi bọn hắn mang về hai vị năm huyễn tông ngự không cảnh l a o tổ sao sở vân trôi qua giữ liêu huyên c h ú n g nữ hai mặt nhìn nhau sắc mặt đều có chút cổ quái tựa hồ cũng là sớm đã đ o á n trước ân thiên vệ tễ ngữ điểm n h ẹ chán xin lỗi tỉ, tỉ. tiểu mội ta cũng hiểu biết yêu cầu này ta có chút quá phận chỉ là phu quân cùng tông môn đối với ta khá tốt bây giờ phu quân cũng là vì chuyện này khó xử ngươi cũng hiểu biết phu quân hắn cũng là vô cùng có khả năng trở thành đợi tiếp theo năm huyễn tông tông chủ đối với này chuyện cũng là không thể không xuất lực cái này sáu thiên vệ t ế nhạc không khỏi lộ ra một kia làng khó trong lòng suy nghĩ tiểu mội đều lấy tông môn tự xưng xem ra trong lòng cũng là thuộc về năm huyễn tông năm huyễn tông cùng mội phu có lẽ đối với nàng coi như không tệ an sáu chỉ là chuyện sáu tỷ tỷ sáu thiên vệ tết i ế n g nói âm nghẹn nào nói liền lại phải lệ phía dưới thiên vệ t ế nhạc liền vội vàng đem chi đỡ lấy tiểu mội chớ có như thế bây giờ hành nhi còn đang bế quan trong tu luyện tỷ tỷ cũng không cách nào làm cho người chủ a thiên vệ tễ ngữ mặt mày đều là vẻ cầu khẩn nhìn xem thiên vệ tễ nhạc không biết cháu ngoại trai lúc nào có thể xuất quan đến lúc đó tỷ tỷ có thể để cho nhường tiểu mội tới gặp một lần giúp tiểu mội vân mải thiên vệ tễ nhạc đôi mắt đẹp trần trờ nhìn xem thiên vệ tễ ngữ s ở vân trôi qua giữ liêu h u y ê n chúng nữ đến lúc đó khẽ nhữ mày cũng không dám nói gì nhiều a i sáu thiên vệ tễ nhạc nhẹ nhàng thở dài chờ hành nhi đi ra rồi nói sau tiểu mội ngươi yên tâm đến lúc đó tỷ nhất định để cho ngươi cùng đi nhi nhất gặp hảo thiên vệ tệ ngữ mặt lộ vẻ vui mừng có chút kích động mở miệng đa tạ tỷ tỷ sáu n a m viễn tông bên trong âu tên i bằng cùng một tất cả trưởng lão đều là một mặt vẻ nặng nề quân vô lượng trầm rãi mở miệng tính toán thời gian tệ ngữ n h a đầu kia cũng đã đến rồi thiên diễn tông ân âu tên i bằng k h é gật đầu một cái liền không biết n h a đầu kia có thể hay không thuyết phục thiên diễn tông phóng hai vị lao tổ trở về sáu quân vô lượng hơi lắc đầu hy vọng cũng không lớn nếu không phải thực sự nghĩ không ra biện pháp cũng sẽ không nhớ tới nhà đầu này cũng chỉ có thể lấy n g a chết làm n g a sống âu tên bằng mở miệng c ân cứ lô t quân vô lượng khẽ gật đầu một cái chỉ mong a sáu sáu trăm bốn mươi sáu thứ sáu trăm bốn mươi sáu chương không cách nào đáp ứng sáu mươi bốn năm không cách nào đáp ứng vài ngày sau thiên vệ trường ca giữ công tôn tử tiên tự bế quan trung đi ra một tay ôm thẹn thủng công tôn tử tiên n h ẹ lay động lấy bạch ngọc phiến một bộ thần thái sáng láng bây giờ thiên vệ trường ca tu vi đã tới linh mạch cảnh chốc lát tại liêu huyên làm bạn cùng báo cho phía dưới thiên vệ trường ca có chút kinh ngạc đi tới trong đại sảnh thiên vệ tễ ngữ đôi mắt đẹp phức tạp nhìn lên trời vệ trường ca ngươi chính là của ta cháu ngoại trai thiên h à n h sao giáng dấp thực sự là xinh đẹp cùng t h tỷ một dạng sáu thiên vệ trường ca nhìn một chút thiên vệ tễ n h ạ đối với thiên vệ tễ ngữ mỉm cười gật đầu ân thiên hành gặp qua di nương thiên vệ tễ ngữ lộ ra ôn hòa ý cười. Cùng chơi về, ca bắt đầu tán chuyện.、Nói、chuyện phúc chốc. trường tán Nói tiếng Thiên vệ ngữ mấp máy đôi môi, kỳ thực ta lần này thực đôi môi, vệ vệ bắt tệ ta đầu đến đ máy mấp kỳ ân y y là có c một h u ệ thiên ỉ n h cầu t ạ cháu h ngoại trai ngươi. Ơn. trai i t vệ trường ca khẽ gật đầu sắp mặt cũng không bao nhiêu biến hóa di nương mời nói đi thiên vệ tễ ngữ đôi môi trần trờ khẽ mở cháu ngoại trai ngươi có thể không khai ân một lần thả năm huyễn tông hai vị lão tổ ta biết được điều thỉnh cầu này mười phần quá đáng nhưng năm huyễn tông đã mất đi hai vị lão tổ lúc nào cũng có thể sẽ v ấ lạc những năm gần đây phu quân cùng tông môn đều đối tễ ngữ xem như không tệ ta thật sự là không cách nào chơ mắt nhìn xem năm huyễn tông liền như vậy suy sụp cháu ngoại trai ngươi có thể hay không xem ở di nương thay tỉ tỉ gà vào năm huyễn tông mặt trên lại thả chúng ta năm huyễn tông hai vị ngự không cảnh l á o tổ một lần cái này sáu thiên vệ trường ca trơ mặc ánh mắt nhìn về phía thiên vệ t ế nhạc mẫu thân ngươi ý tứ như thế nào thiên vệ t ế n g ữ cầu khẩn ánh mắt cũng nhìn về phía thiên vệ t ế nhạc ta sáu thiên vệ t ế nhạc ngọc dung trần trờ theo khé thở dài một tiếng đã tiểu mọi cầu tình sáu vi nương cũng không ý kiến gì thiên vệ tễ ngự mặt mày lộ ra vẻ vui mừng đa tạ tạ tỉ, tỉ. theo đôi mắt đẹp nhìn về phía thiên vệ t r ư ở n g ca chờ đợi thiên vệ t r ư ở n g ca đáp lại một bên liều huyên chúng nữ có chút muốn nói lại thôi nô sáu thiên vệ t r ư ở n g ca do dự chậm rãi mở miệng xin lỗi di nương xin thứ cho thiên hành không cách nào đáp ứng người điều thỉnh cầu này thiên vệ tệ ngữ sắc mặt cứng đở khởi thân liền muốn quỳ xuống thiên vệ t r ư ở n g ca thân ả n h khét động trực tiếp đỡ thiên vệ tệ ngữ di nương thỉnh chớ có nhường thiên hành khó xử thiên vệ tệ ngữ cắn chặt đôi môi cháu ngoại trai ngươi như thế nào phương chịu bông tha hai vị lão tổ có điều kiện gì ngươi có thể nói ra ta có thể trở về năm huyễn tông giao phó n a m huyễn tông tất nhiên sẽ thỏa mãn c h á u ngoại trai yêu cầu của ngươi thiên vệ trường ca lắc đầu n a m huyễn tông hai vị này lao tổ thiên hành là không thể nào b u ô n g tha bọn họ lấy thiên hành nguyên bản dự định vốn là chuẩn bị nhường n a m huyễn tông hủy diệt bây giờ xem ở di nương mức của ngươi thiên hành có thể b u ô n g tha n a m huyễn tông một ngựa nhưng n a m huyễn tông hai vị này ngự không cảnh lao tổ là không thể nào thả lại di nương ngươi rõ chưa thiên vệ tệ ngữ thân thể mềm mại cứng đờ kinh ngạc nhìn thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca sắp mặt nhẹ nhàng nhìn xem thiên vệ tệ ngữ thiên vệ tệ ngữ cắn răng mặt mày ảm nhiên điểm n h ạ chán di nương ở đây đa tạ cháu ngoại trai di nương mời ngồi đi thiên vệ trường ca nhẹ nhàng đem thiên vệ tễ ngữ đỡ ngồi xuống ghế nhặt thanh khai khẩu di nương ngươi một thân một mình đến đây sao thiên vệ tễ ngữ nhẹ lay động chán không phải là phu quân t i ễ n đưa ta tới trước bất quá phu quân sợ sẽ có không t i ệ n cho nên chỉ là đem ta đưa v ề tông m ộ t tới hắn còn ở bên ngoài hạng nhất trở lấy ân thiên vệ trường ca gật đầu một cái thỉnh di nương chớ có ngoan thiên hành không cho tình cảm thật sự là nam h u y tông ba lần bốn lượt muốn nhìn trời đi cùng tiểu nương từ các nàng bất lợi thiên hành đã cho qua bọn hắn cơ hội không phải vậy đã sớm muốn đem năm nguyễn tông triệt để bóc chết thiên vệ tệ ngữ nhẹ l â y động chán ân không có chuyện ta cũng ít nhiều biết được trong đó nguyên lý do cũng là thực sự không cách nào phương sẽ đến đây khó xử cháu ngoại trai ngươi thiên vệ trường ca gật đầu đa tạ di nương hiểu được nhiều thiên hành cũng không nói thiên diễn tông từ đầu đến cuối cũng là di nương nhà ngươi lấy trở về tùy thời có thể trở về còn lại sự t ì n h không cần quá quá nhiều lo nghĩ thiên vệ tệ ngữ giật mình khẽ lên tiếng đa tạ sáu sáu không lâu sau đó thiên vệ tệ ngữ cáo từ rời đi thiên diễn tông ở tại phu quân lỗ thu thắng cùng đi phía dưới thời m r chạy v gian dần dần trôi qua thiên diễn tông đang chuẩn bị lấy một kiện đại sự thánh ngữ phong thiên vệ tết nhạc đôi mắt đẹp kinh ngạc vây chuyển thiên vệ trường ca dò xét hành nhi ngươi này liền linh mạch cảnh một bên liếu huyên chúng nữ giữ sở mây trôi qua đều là khuôn mặt vui vẻ thiên vệ trường cao m ỉ m cười gật đầu đúng vậy a mẫu thân có tiên nhi hỗ trợ hải nhi đã linh mạch cảnh không chỉ có như thế hải nhi thể chất các phương diện đều s o trước đó mạnh hơn mấy người nhao nhao nhìn về phía công tôn tử tiên công tôn tử tiên không khỏi mặt mày mắc c ử đỏ bừng túi xuống c h á n thiên vệ trường cao m ỉ m cười mở miệng mẫu thân bây giờ tiên nhi cũng là linh mạch cảnh có thể dùng năm viễn tông cái kia hai người ra hỏa tu vi thay các ngươi sách thang tu vi hải nhi sẽ mau chóng để các ngươi đạt đến linh mạch cảnh đình phong、A5. thiên vệ tế nhạc đôi mắt đẹp nhẹ nháy nhìn xem công tôn tử tiên tiên nhi ngươi thật đúng là chúng ta bảo a sáu công tôn tử tiên có chút e lệ nhẹ nhàng lên tiếng phu nhân quá khen thiên vệ tế nhạc tức giận lắc đầu n ở đủ cười đều nói các ngươi không cần gọi ta là phu nhân tiếng kêu mẫu thân cũng không cái gì không thích hợp liêu huyên giữ công tôn tử tiên mặt mày hơi đỏ lên kỳ thứ sáu liêu huyên có chút ngượng ngùng nhẹ giọng nói nhỏ phu nhân ngươi bây giờ nhìn còn trẻ như vậy gọi mẹ thân huyên nhi vẫn còn có chút hô không ra miệng sáu ách sáu thiên vệ tế nhạc giật mình theo phát ra một tiếng yêu kiểu cười khanh khách tính toán tùy các ngươi ngược lại cũng chính là một xưng hô mậu thân thiên vệ trường ca mở miệng ngươi bây giờ có thể khống chế được tông môn trí bảo sao ân thiên vệ t ế nhạc đôi mắt đẹp c h ớ p chớp điểm n h ẹ chán có thể miễn cưỡng khống chế được chính là thời gian có chút ngắn ngủi uy lực có chút yếu đại khái là linh mạch cảnh uy lực ca nếu v ì nương tu vi lại cao hơn một chút đặt đến linh mạch cảnh hẳn là sẽ tốt một chút có lẽ có thể để cho chín bích lạnh linh phát huy ra linh đan cảnh uy lực nhưng mà sáu khoe môi k h a n ế t tiều nhan bên trên lộ ra vẻ đặc ý mặc dù không cách nào phát huy ra chín bích lạnh linh bao nhiêu uy lực nhưng năng lực phòng ngự vẫn là rất mạnh bây giờ mới có thể nhường vi nương chống cự ngự không cảnh cường giả công kích một đoạn thời gian quả thật không hổ là thiên địa trí bảo bất quá có phần khống chế không nổi thương tới các ngươi vi nương bây giờ còn là không làm mẫu liêu huyên chúng nữ nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc phát ra một tiếng sợ hãi t h a n phục ân thiên vệ trường ca cười nhạc gật đầu như thế liền tốt hài nhi cùng tiên nhi liền mau c h ó n g t r ợ m â u thân ngươi sách t h ă n g tu vì a về sau có chuyện gì cũng thuận tiện một chút hài nhi cũng có thể càng yên tâm hơn một chút a thiên vệ t ế nhạc có chút kinh ngạc điểm một chút chán sở vân trôi qua chậm rãi mở miệng nhiều nhất hai năm tông môn liền muốn đổi tông chủ đến lúc đó sáu thiếu tông chủ liền muốn trở thành chúng ta tân nhiệm tông chủ mặc dù vậy chúc hộ pháp hẳn còn có cạnh tranh tri ý nhưng liền trước mắt xem tình thế cơ h ộ không có chút hy vọng nào thiên vệ t ế nhạc dữ liêu huyên chúng nữ đều là ngọc dung trở nên có chút mất tự nhiên có chút không vui â thiên vệ trường ca cười nhạc gật đầu hải nhi biết được sở vân trôi qua hơi nhũ mày đến lúc đó hành nhi ngươi chuẩn bị như thế nào như thiếu tông chủ tiếp nhận vị trí tông chủ tông môn rất nhiều chuyện cuối cùng vẫn là muốn cùng hắn giao tiếp à. một bên thiên vệ tễ nhạc lông mày nhẹ t r a o lại nhìn lên trời vệ trường ca ừ thiên vệ trường ca phát ra cời ư lạnh một tiếng cha mẹ yên tâm đi hắn tuyệt đối không thành được tông chủ sở vân trôi qua không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc thiên vệ tễ nhạc đôi mắt đẹp nhẹ nhàng n g á y mắt đột nhiên lộ ra một tia kinh nghi hành n h i ngươi làm u ố n làm gì ngươi trong khoảng thời gian này l i ề u mạng đạt đến linh mạch cảnh chẳng lẽ ngươi sáu thiên vệ trường ca k h ỏ miệng dâng lên t u t đến lúc đó cha mẹ các ngươi xem kịch vui chính là bây giờ còn là lợi dụng năm huyễn tông hai vị kiêm ngự không cảnh lao tổ cho mẹ các ngươi nâng nâng tu vi a sự tính khác cũng không tiếng khỏe lo lắng sáu thời gian dần dần trôi qua thiên vệ trường ca bọn người đều là bình tĩnh tại trong tu luyện thiên vệ t ế nhạc g i ữ l i ê u huyên chúng nữ tu vi từng cái đạt đến linh m ạ n h cảnh đình phong một ngày một cái nữ tỳ đi tới thiên vệ trường ca trước mặt cung kính thi cái lễ công tử chúc hộ pháp cầu kiến a thiên vệ trường ca mày kiếm vậy một cái khỏe miệng dâng lên chúc hộ pháp có ý tứ mời hắn vào a là nữ tỳ cung kính lui xuống chốc lát chúc cạnh phong trầm dài đến mỗi ngày vệ trường ca t r ú c cảnh phong lúc này mỉm cười chắp tay trưởng ca sư đệ mạng mội quái dày a thiên vệ trường ca khoát tay á o trúc sư minh k h á c h khí mời ngồi đi đa t ạ t r ú c cảnh phong điểm một chút theo ngồi xuống một bên nữ tỷ chậm rãi dâng lên trà thơm t r ú c cảnh phong khe k h ẽ gõ một cái mặt bàn nhìn chung quanh trong phòng trang trí cái này thánh nữ phong thật là một cái nơi tốt cũng liền trường ca sư đệ các ngươi toàn ra có tư cách vật dụng kỳ thực lấy trường ca sư đệ ngươi có thể vì cùng danh vọng địa vị cũng đầy đủ trở thành tông môn thánh tử chỉ cần n g u y ê muốn bằng vào ta đăng chừng cũng không có người phản đối a thiên vệ trường ca lắc đầu n ở nụ cười những ngư danh này trường ca ngược lại là không suy nghĩ nhiều bây giờ có thể cùng cha mẹ cùng một chỗ cái gì thánh tử không thánh tử cũng không trọng yếu bao nhiêu thăng thêm một ngọn núi cũng cũng đủ lớn thách đi ra cha mẹ bọn hắn cũng không quen thuộc lần kia vắng vẻ ân t r ú c cạnh phong gật đầu một cái cũng đối toàn g i a tụ tập cùng một chỗ lúc nào cũng so con trai độc nhất một người khá hơn chút thiên vệ trường ca cười l i ê u tiếu t r ú c sư huynh như thế có rảnh rối đến đây cùng trường ca nói chuyện h i ế m chắc hẳn các phương diện tiến triển cũng là thuận lợi a năm chúc cạnh phong chầm rãi cầm lên trên trà Chẩm dãi đưa tới bên miệng. còn miệng, dãi tới đưa tốt, bên b ân y giờ t ô g phong Môn ở vào phong bế thiên r ạ n g t á tu luyện, cũng không n h bao i u sự t ì h phải xử lý. Nói xong, khẽ nhấp một miếng trà thơm.、Ơn. Thiên Nói miếng xử xong, lý. Ơn. một trà vệ trường ca gật đầu một cái tông môn cũng là đạt được nhiều c h ú c sư huynh ngươi nhóm những thứ này người tài ba mới có thể ngay ngắn rõ ràng an lành ổn định a Ai. chúc cạnh phong khoát tay áo trường ca sư đệ l ờ i này của ngươi nói ra nhưng chính là tại j o c o t a nếu bản về người tài ba hai chữ này chúng ta những thứ này hộ pháp cùng trường lão cộng lại cũng không địch trường ca sư đệ ngươi a a thiên vệ trường ca cười yêu tiếu trúc sư huynh ngược lại là quá khen rồi trường ca cũng bất quá là cố gắng hết sức mà thôi t r ú c cạnh phong lắc đầu không nói cái này có một việc ta muốn thỉnh giáo trường ca sư đệ một phen a thiên vệ trường ca nghi hoặc chuyện gì t r ú c sư huynh cứ nói đừng ngại t r ú c cạnh phong con mắt nhìn nhìn bên trong nhà nữ tỳ nữ tỳ nao nao ánh mắt không khỏi nhìn về phía thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca gật đầu một cái nữ tỳ hiểu ý cung kính lui xuống thiên vệ trường ca c ư ờ i nhạc tốt t r ú c sư huynh có chuyện gì mời nói đi chúc cạnh phong gật đầu một cái hơi châm trước trường ca sư đệ tông môn liền muốn đổi tông chủ chuyện này chắc hẳn ngươi đã biết đ ư ợ ca đương nhiên thiên vệ trường ca mỉm cười gật đầu trọng đại như thế sự tình bây giờ trong t ô n g môn ai không biết được ân t r ú c cạnh phong gật đầu tiện tay đem c h é n trà thả xuống nếu không xảy ra ngoài ý m u ố n vị trí tông chủ tám chín phần m ộ ư ơ i là thuộc về thiếu tông chủ không biết trường ca sư đệ ngươi đối với cái này có thể có cái gì ý nghĩ nô sáu thiên vệ trường ca hơi trầm ngâm đối với này chuyện ai sáu trường ca lại có thể có ý tưởng gì người tông chủ này chi vị cuối cùng là phải thay nhau t r ú c cạnh phong nhìn lên trời vệ trường ca sắc mặt hơi trầm mặc phúc chốc ta không phải là ý tứ này không biết trường ca sư đệ ngươi sáu bản thân là không nguyện ý nhường thiếu tôn g chủ tiếp nhận vị trí tôn g chủ cái này sáu thiên vệ trường ca hơi suy tư coi như không muốn trường ca lại có thể thế nào không muốn t r ú c c ạ n h phong hiếp đôi mắt một cái cái k i a sáu không biết trường ca sư đệ ngươi phản không phản đối để cho ta trở thành tôn g chủ ngươi thiên vệ trường ca mày kiếm vậy một cái t r ú c sư minh ngươi nghị cạnh tranh vị trí tôn g chủ là t r ú c c ạ n h phong nặng thanh khai khẩu chỉ cần trường ca sư đệ ngươi không phản đối ta dự định cạnh tranh vị trí tôn chủ đương nhiên ta cũng hiểu biết trường ca sư đệ ngươi ở đây cố kỵ cái gì đơn giản chính là thiên vệ nhất mạch lợi ích nhiên những ích lợi này đ ổ vật cuối cùng vẫn là có thể nói chỉ cần trường ca sư đệ ngươi nguyện ý giúp ta trở thành tôn chủ ngươi mở ra lợi ích điều kiện ta tuyệt sẽ không c ự tuyệt tin tưởng trường ca sư đệ ngươi cùng lệnh tôn trong lòng cũng là không muốn nhường thiếu tôn chủ trở thành tôn chủ a Nô Thiên trường ngược liền tình hình. Mặc dù chúc hộ pháp ngươi các phương diện năng lực đã là thắng thiếu tông chủ, Nhưng, gật chút tứ, bất trước mắt thiếu tới khẽ chúc hộ pháp chủ. cho lại giờ loại vệ ca có Mặc các lực do dự, dù đầu, đã quá, là ý bây t r ú c c ạ n h phong hai mắt sáng lên chỉ cần trường ca sư đệ ngươi chịu đáp ứng tới sư h i n h ta tất nhiên có thể thắng q u a thiếu tông chủ a thiên vệ trường ca khỏe miệng d ư ơ n g lên nghiền ngẫm nhìn xem t r ú c c ạ n h phong như thế có tự tin sao t r ú c c ạ n h phong c h ỉ n h trọng một chút đầu trường ca sư đệ ngươi mời nói ra điều kiện a thiên vệ trường ca khoát tay h á o t r ú c c ạ n h phong không khỏi khẽ giật mình trường ca sư đệ thiên vệ trường ca khỏe miệng d ư ơ n g lên điều kiện này tạm thời cũng không cần nói như t r ú c sư h u n h ngươi thật có tự tin cạnh tranh vị trí tông chủ đến lúc đó tự ra tay a chỉ cần ngươi có thể giành được vị trí tông chủ điều kiện sau này hay nói cũng không muộn trường ca vẫn tin tưởng chúc sư huynh ngươi có cái này đảm đương t r ú c cảnh phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc sững sờ nhìn thiên vệ trường ca sắc mặt phút chốc xác nhận hắn không phải là nói đùa phương trần chờ mở miệng trường ca sư đệ ngươi không phản đối cái kia không biết lệnh đường thánh nữ đại nhân thiên vệ trường ca k h o á t tay náo chúc sư huynh xin yên tâm a đến lúc đó mẫu thân sẽ không ra lời phản đối t r ú c cảnh phong hai mắt sáng lên liền m ẫ q u y ề n hảo sư huynh ta liền ở đây đa tạ trường ca sư đệ yên tâm như sư huynh ta đoạt được vị trí tông chủ tuyệt đối sẽ thực hiện hôm nay hứa hẹn thiên vệ trường ca cười liêu tiếu chờ mong sáu sáu trăm bốn mươi tám thứ sáu trăm bốn mươi tám chương đội c h â u ngày sáu mươi b ố bảy đội c h â u ngày thời gian t a n biến thiên diễn tông nên đón một mảnh náo nhiệt ồn ào sôi sục thiên diễn tông tông chủ đội c h â u ngày chính thức đến chuyên môn cử hành tông môn trọng đại nghi thức trên chủ phong thiên vệ chính tỳ giữ nhất chúng trường lão hộ pháp một đám hạch tâm đệ từ tất cả đến toàn bộ trên chủ phong một mảnh náo nhiệt xem như thánh nữ thiên vệ tễ nhạc ở một bên ngồi ngay thẳng thiên vệ trường ca làm bạn ở trên thiên vệ tễ nhạc bên cạnh thiên vệ chính tỳ thiên vệ vũ đình trúc tế văn giữ nhất chúng trường lao đứng ở trên sàn chính tại đại trưởng lao cửa nam long phi tuyên đọc một phen thiên vệ chính t ì nhậm chức vị trí tông chủ trong lúc chiến công cùng tông môn quá khứ đủ loại sự nghi phía sau thiên vệ chính t ì ánh mắt vẫn nhìn trên chủ phong đám người chậm rãi mở miệng bây giờ bản tông chủ nhậm chức kỳ hạn đã tới xét thấy thiếu tông chủ thiên vệ vũ đỉnh một đoạn thời gian đến nay biểu hiện xuất chúng cũng nhận được bản tông chủ cùng các vị trưởng lao tán thành hôm nay bản tông chủ giữ nhất chúng trường lần trước gây nên quyết định nhường thiếu tông chủ thiên vệ vũ đỉnh tiếp nhâm tông chủ chi vị nói xong một hồi tiếng hoan hô vang lên thiên vệ nhất mạch chúng đệ tử n h o nhao lớn tiếng khen hay mà đệ tử còn lại cũng tỏ vẻ ra là linh linh toái toái ủng hộ âm thanh thiên vệ vũ đ ỉ n h một mặt mừng dỡ vẻ kích động thiên vệ chính t ì tay ngân tông chủ hấn trịnh trọng nhìn xem thiên vệ vũ đ ỉ n h thiên vệ vũ đ ỉ n h đón lấy cái này tông chủ hấn ngươi chính là tân nhiệm thiên diễn tông tông chủ thiên vệ vũ đ ỉ n h trịnh trọng một chút đầu là nhưng mà ngay tại thiên vệ vũ đ ỉ n h đang muốn đón lấy tông chủ hấn thời khắc c h ầ m đã một đạo thanh âm trầm thấp vang lên đám người nhao nhao khẽ giật mình nhìn về phía lên tiếng nguyên nhưng là chúc cảnh phong thiên vệ chính tỷ cùng thiên vệ vũ đình đều là sắc mặt trầm xuống thiên vệ chính tỷ muốn ra lời chất vấn thời t r ú c cảnh phong đi đầu ô n quyền trịnh trọng mở miệng tông chủ chư vị trưởng lao hộ pháp cùng chúng ta thiên diễn tông c h ú n g đệ tử ta cho rằng thiếu tông chủ không thích hợp tiếp nhâm tông chủ c h i vị t r ú c cảnh phong thiên vệ vũ đình phát ra quát khẽ một tiếng ngươi thì tính là cái gì bản thiếu tông chủ có thích hợp hay không tiếp nhâm tông chủ c h i vị đến viên ngươi tới nói sao thiên vệ chính t ì lạnh nhạt mở miệng t r ú c hộ pháp thiếu tông chủ tiếp nhâm tông chủ c h i vị là nhận được bản tông chủ giữ nhất chúng trường lao công nhận thỉnh chớ có ở đây gây sự chúc cảnh phong lắc đầu tông chủ cũng không phải là đệ tử gây sự đệ tử sở dĩ nói thiếu tông chủ không thích hợp tiếp nhâm tông chủ tri vị đó là bởi vì đệ tử so thiếu tông chủ càng thích hợp tiếp n h ầ m tông chủ c h i vị thiên vệ chính t ì hai mắt không khỏi nhữ lại làm càn thiên vệ vũ đ ỉ n h giận dữ chỉ bằng ngươi cái này bại tướng dưới tay cũng dám ở cái này phát nôn bừa bãi nô sáu chúc cảnh phong lắc đầu mặc dù ít tông chủ mặc dù ta phía trước bại bởi ngươi nhưng tại cái khác các phương diện ta đều hơi thắng ngươi một bậc đây là tất cả trưởng lão cùng thiên diễn tông chúng đệ tử mọi người đều biết sự t ì n h dựa theo quy định ta tại tông chủ đổi vị trí thời khắc còn có một lần p ê u chiến thiếu tông chủ cơ hội của ngươi chỉ cần ta có thể giành được ngươi vị trí tông chủ liền nên để ta tới tiếp nhận chắc hẳn thiên diễn tông tất cả mọi người đều hy vọng có một vị người năng lực mạnh hơn thắng nhâm tông chủ chi vị a một tiếng rơi xuống chúc hệ một mạch đệ tử nhao nhao lên tiếng ủng hộ đệ tử còn lại cũng không ít tiếng hô chúc tề văn cũng một bước đi ra không tệ dựa theo tông môn quy định chúc hộ pháp vẫn có một lần cạnh tranh cơ hội tông chủ cái quy củ này có thể hay không có thể không sùng bái a thiên vệ vũ đình sắc mặt trầm xuống hảo chúc cạnh phong ngươi có bản linh sáu không đợi thiên vệ vũ đình nói xong thiên vệ chính tỳ một tay dối ra ngăn lại ở sau đó lời nói thiên vệ vũ đình không khỏi khe giật mình thiên vệ chính tỳ n h ạ t thanh khai khẩu nhưng tông môn còn có một điều quy định nếu là thánh tử thánh nữ đều duy trì tông chủ tiếp nhận người cái kia có thể phủ định còn lại người khiêu chiến đối với vị trí tông chủ khiêu chiến cho nên chúc hộ pháp khiêu chiến vô hiệu theo ánh mắt nhìn về phía thiên vệ tế nhạc bây giờ đám người cũng nhao nhao nhìn về phía thiên vệ tế nhạc thiên vệ tế nhạc bình t ĩ n h ngồi cũng không mầm i ệ n g chúc cạnh phong ánh mắt không khỏi nhìn về phía thiên vệ trường ca thiên vệ tế nhạc đôi mắt đẹp cũng tò mò liếc về phía thiên vệ hành n h i là chuẩn bị ứng đối như thế nào chẳng lẽ hắn thật là chuẩn bị m ộ n sáu thiên vệ trường ca khỏe miệng d ư ơ n g lên cước bộ bước ra xin lỗi mẫu thân cũng không ủng hộ cũng không phản đối nhưng đệ tử cũng cho rằng thiếu tông chủ không thích hợp tiếp nhầm tông chủ chi vị một tiếng r a lập tức xôn xao đám người nhao nhao kinh ngạc một đám trúc hệ đệ tử càng là hô to lên trúc hộ pháp khiêu chiến vị trí tông chủ cửa nam một mạch đệ tử cũng theo phụ họa trúc cạnh phong cùng trúc tề văn đều là khỏe miệng dâng lên đại trưởng lão cửa nam long phi sắc mặt đặc nhiên thiên vệ vũ đỉnh biến sắc còn người hơi co lại thiên vệ chính t ỷ kinh ngạc nhìn lên t r ờ i vệ trường ca trường ca ngươi thiên vệ trường ca khoát tay áo tôn g chủ không nên kích động đệ tử cho rằng thiếu tôn g chủ không thích hợp tiếp nhâm tôn g chủ chi vị chẳng những là cho rằng năng lực không bằng chúc hộ pháp chủ yếu là bởi vì năng lực của hắn càng không bằng đệ tử cho nên đệ tử cũng phải khiêu chiến người tôn g chủ này chi vị một tiếng rất lại phía sau lần nữa gây nên một mảnh kinh ngạc cùng xôn xao t r ú c cạnh phong cùng t r ú c tề văn lập tức kinh ngạc nhìn lên trợ vệ trường ca thiên vệ vũ đình cùng trợ vệ chính tỳ đều có chút xứng sở thiên vệ chính tỳ không khỏi mi đầu nhất nhăn trường ca tiểu tử mặc dù ngươi năng lực xuất chúng nhưng ngươi bây giờ cũng không có khiêu chiến vị trí tông chủ điều kiện a thiên vệ trường ca khỏe miệng d ư ơ n g lên đệ tử năng lực trong tông môn có người không đồng ý sao thiếu tông chủ có thể cùng đệ tử đánh đồng sao đệ tử niên kỷ mặc dù trẻ tuổi nhưng cũng không không phù hợp tiếp nhâm tông chủ c h i vị vấn đề như thế từ đệ tử tiếp nhâm tông chủ c h i vị có gì không thể chẳng lẽ chúng ta thiên diễn tông chúng đệ tử cho rằng thiếu tông chủ tiếp nhâm tông chủ c h i vị có thể so sánh đệ tử làm được càng tốt sao tông chủ chức trách không phải liền là dẫn dắt tông môn hướng đi h u hoàng hơn sao chư vị các ngươi cho rằng từ trường ca tới đón nhâm tông chủ c h i vị như thế nào thiên vệ trường ca một tiếng rơi xuống đám người hơi sững sở p h ú t chốc thiên vệ nhất mạch đệ tử theo nhau nhau hưởng ứng đứng lên tiếng hoan hô nhiệt liệt hơn xa thiên vệ vũ đ ỉ n h ngay sau đó đệ tử còn lại cũng là nhau nhau hưởng ứng đứng lên từ tiểu sư thúc tổ tiếp nhâm tông chủ c h i vị đúng vậy a từ tiểu sư thúc tổ tiếp nhâm tông chủ c h i vị chúng ta không có ý kiến vị trí tông chủ không có so tiểu sư thúc tổ càng thích hợp từ tiểu sư thúc tổ tiếp nhâm tông chủ tri vị từ tiểu sư thúc tổ tiếp nhâm tông chủ tri vị sáu thiên vệ vũ đình thiên vệ chính t ỷ chúc cạnh phong chúc tề văn giữ nhất chúng trường lão của mọi người đệ tử nhiệt huyết phía dưới nhao nhao ngây người thiên vệ tết nhạc đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nháy mắt quả nhiên sáu hành nghi thật đúng là chuẩn bị tiếp nhâm tông chủ c h i vị một bên l i ễ u huyên chúng nữ càng là kích động gieo họ ủng hộ tới thiếu gia cố lên thiếu gia cố lên t i ê n lặng nhất thanh chấm hát vang lên thiên vệ chính t ỷ ngăn lại kích động một đám thiên diễn tông đệ tử nhữ mày nhìn lên trời vệ trường ca trường ca tiểu tử mặc dù ngươi là so trong tông môn bất kỳ người nào thích hợp tiếp nhâm tông chủ tri vị nhưng có tông môn một đầu quy định nhất thiết phải tuân thủ tông chủ tu vi nhất thiết phải đạt đến linh mạch cảnh dù sao tông chủ tu vi quá thấp rất nhiều chuyện trung pi là phiền phức đầu này quy định cũng là tất cả t r ư ở n g lao ước định tông chủ cạnh tranh điều kiện cơ bản nhất không người nào có thể ngoại lệ coi như sáu ánh mắt nhìn về phía một bên thiên vệ t ế nhạc coi như người mẫu thân là thành nữ cũng không thể ngoại lệ không phải vậy lão phu cũng sẽ cân nhắc để cho ngươi tới nhận chức tông chủ vị trí này cho nên mời ngươi chớ có làm loạn 649 thứ 649 chương tư cách khiêu chiến tư cách khiêu chiến không tệ. cửa nam long phi mở miệng thân là tông môn tông chủ tu vi quá thấp c h u n g quy là không thích hợp g i a i ca t i ể u tử điểm này liền xem như chúng ta cũng không thể bởi vì ngươi mà s u y tạc thình chớ có để chúng ta khó xử còn lại trưởng lão cùng hộ pháp cũng nhao nhao gật đầu đám người nhao nhao rơi vào trầm mặc có chút thất vọng thiên vệ vũ đ ỉ n h khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh còn tưởng rằng ngươi tiểu x u ấ t sinh này muốn chơi ra hoa r ằ n gì g cái này tông chủ chi vị nhất định là ta thiên vệ vũ đình ngươi không ngăn cản được thiên vệ trường ca tuấn cho cười nhạt chỉ cần đệ tử tu vi đạt đến linh mạch cảnh chư vị trưởng lão cùng hộ pháp liền không ý kiến phải không Mà các nhưng ờ i mà n bây giờ chúng đệ tử nhật miệng liệt âm thanh đã văng lên cấp tốc che giấu thiên vệ vũ đình kinh hãi tiểu sư thúc tổ tiểu sư thúc tổ tiểu sư thúc tổ tiểu sư thúc tổ tiếp n h â m tông chủ chi vị sáu thiên vệ chính t ỷ vẫn như cũ ở vào ngạc nhiên bên trong thực sự không thể tin được thiên vệ trường ca đã tại này khắp đ ạ t đến linh mạch cảnh t r ú c cạnh phong lăng lăng nhìn lên trời vệ trường ca nguyên lai、like、đây chính là lúc trước hắn không hướng ta ra điều kiện nguyên nhân lúc trước hắn miệng hứa hẹn chẳng qua là lợi dụng ta thay hắn tại hôm nay mở đầu mà thôi sáu tại sao có thể có loại thứ này sáu cửa nam long phi lẩm bẩm thanh khai khẩu dài ca tiểu tử ngươi nên sáu hai mươi còn chưa tới a làm sao có thể thì đến được linh mạch cảnh cái này căn bản liền không có khả năng không tệ thiên vệ vũ đình hai mắt đỏ bừng cái này căn bản là chuyện không thể nào ngươi nhất định là làm cái gì ảo thuật đừng nghĩ tại trước mặt chúng ta lừa gạt qua h ải a thiên vệ trường ca c ư ờ i lạnh nhìn xem thiên vệ vũ đình thiếu tông chủ thu vi loại vật này còn có thể làm bộ chẳng lẽ ngươi là mắt mù không thành ngươi thiên vệ vũ đình sắc mặt tâm trầm thử coi như ngươi đã đạt đến linh mạch cảnh cũng bất quá là có chọn chiến tông chủ c h i vị tư cách mà thôi cái này cũng không đại biểu ngươi có thể đủ trực tiếp tiếp nhầm tông chủ tri vị a thiên vệ trường ca cởi nhạt này liền đã đủ rồi chỉ cần bản công tử có thể chọn chiến tông chủ c h i vị cái này cùng bản công tử trực tiếp tiếp nhâm tông chủ c h i vị không có cái gì khác nhau côn g vọng thiên vệ vũ đỉnh không khỏi nổi giận ngươi chẳng qua là chỉ là linh m ạ n h cảnh n h ị trọng mà thôi ở đâu ra sức mạnh lần nữa phát n ô n bừa bãi t r ú c cạnh phong sắc mặt nặng nề lấy tiểu tử này có thể vì linh m ạ n h cảnh n h ị trọng tất nhiên cũng là không đơn giản thực lực sáu mà một đám thiên diễn tông đệ tử càng là l i ề u mạng lớn tiếng phụ họa tiểu sư thúc tổ trực tiếp tiếp nhâm tông chủ tri vị tiểu sư thúc tổ trực tiếp tiếp nhâm tông chủ tri vị tiểu sư thúc tổ trực tiếp tiếp nhâm tông chủ c h i vị sáu thiên vệ chính tỳ lông mày cao chặt đưa tay lăng không ấ n xuống làm cho đám người an t ĩ n h lại theo ánh mắt phức tạp nhìn lên trời vệ trường ca dài ca tiểu tử theo lý thuyết ngươi muốn tại hôm nay chọn chiến tông chủ c h i vị tiếp nhâm tông chủ c h i vị là thiên vệ trường ca đạm nhiên gật đầu trong khoảng thời gian này đệ tử cơ duyên xảo hợp đạt đến linh mạch cảnh không khỏi dâng lên chọn chiến tông chủ c h i vị tâm tư dù sao cho dù ai đều nghĩ tốt hơn vì tông môn làm việc không phải sao ân thiên vệ chính tỳ nhàn nhạc gật đầu ra hiệu đồng ý thiên vệ trường ca thuyết pháp trong lòng suy nghĩ xem ra tiểu tử này phía trước liền không có qua dự định n h ư ờ n g võ định tiếp n h ầ m tông chủ c h i vị thôi việc đã đến nước này từ trường ca tiếp n h ầ m tông chủ c h i vị cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt theo chậm rãi mở miệng dựa theo quy cũ giải ca tiểu tử ngươi chính xác còn muốn chiến thắng thiếu tông chủ c h i phía sau mới có thể thắng n h ầ m tông chủ c h i vị nhưng còn có một điều quy định có thể chọn chiến tông chủ c h i vị người chỉ có thể có một vị cho nên sáu ánh mắt nhìn về phía trúc cạnh phong chỉ cần thánh nữ chư vị trưởng lão không phủ định chúc hộ pháp tư cách khiêu chiến ngươi sẽ trả cần thắng qua chúc hộ pháp sau đó mới có thể lại khiêu chiến thiếu tông chủ t r ú c cạnh phong là người chỉ cần dài ca tiểu tử hắn m â u thân thánh nữ mở miệng sáu vậy t a m sáu a thiên vệ trường ca tuấn cho bên trên là tùy ý, ý cười đã như vậy vậy thì không cần phiền toái như vậy lãng phí quá nhiều thời gian đệ tử trực tiếp một lần khiêu chiến thiếu tông chủ cùng t r ú c hộ pháp liên thủ a một tiếng ra đám người nhao nhao kinh ngạc thiên vệ chính tỳ ngạc nhiên nhìn lên trời vệ trường ca khiêu chiến thiếu tông chủ cùng t r ú c hộ pháp liên thủ người nói cái gì thiên vệ vũ đỉnh chừng hai mắt nhìn lên trời vệ trường ca khiêu chiến ta cùng với chúc cạnh phong liên thủ như thế nào thiên vệ trường ca cờ nhạc chẳng lẽ hai người liên thủ thiếu tông chủ ngươi còn sợ sao ngươi thiên vệ vũ đ ỉ n h hiếp đôi mắt một cái theo cười ha h a ha ha ha ha ha. thực sự là nực cười tiểu tử không biết trời cao đất rộng thật sự cho rằng b ả n thiếu tông chủ là t r ư n g bày sao ta ngược lại muốn nhìn n g ư ơ i như thế nào thắng ta cùng với trúc cạnh phong liên thủ mà trúc cạnh phong trong lòng càng nhiều hơn chính là ngưng trọng tiểu tử này dám nhắc tới r a loại yêu cầu này tất nhiên là có đầy đủ tự tin tiểu tử này thực sự là so trong dự đoán còn muốn đáng sợ chúng tiên diễn tông đệ tử phản ứng thì kịch liệt hơn ha ha ha, ha. thiếu tông chủ cùng chúc hộ pháp nhất định không phải tiểu sư thúc tổ đối thủ đối với ta cũng là cho rằng như vậy không sai không sai đến nay ta đều còn chưa thấy tiểu sư thúc tổ bại bởi q u ai a vậy mà tiểu sư thúc tổ dám kiêu chiến tất nhiên có thể thắng、Sáu. cảm thụ được phản ứng của mọi người thiên vệ vũ đỉnh sắc mặt biến phải cực kỳ âm trầm thứ một đám hạng người không biết gì không nói đến tiểu tử này có thể hay không giành được ta cùng với chúc cạnh phong liên thủ chỉ là linh mạch cảnh nhị trọng cùng linh mạch cảnh tội cùng tu vi t r a n lệch cũng là khó mà vượt qua khoảng cách bọn hắn sợ là còn không biết ta đã linh mạch cảnh đ ỉ n h phong cách linh đan cảnh không x a a thiên vệ chính tỳ bình tĩnh nhìn lên trời vệ trường ca dài ca tiểu tử người xác định sao lực lượng một người khiêu chiến thiếu tông chủ cùng chúc hộ pháp liên thủ ân thiên vệ trường ca mỉm cười gật đầu tông chủ xin yên tâm a đệ tử tuyệt sẽ không làm cho cả tông môn thất vọng hảo thiên vệ chính tỳ trịnh trọng gật đầu một cái nhìn về phía thiên vệ t ế nhạc cùng một tất cả trưởng lao hộ pháp thánh n ữ cùng chư vị trưởng lão các ngữ nhưng có ý kiến không thiên vệ tễ nhạy lay động chán t h tin tưởng hành n h i một đám trưởng lão hộ pháp cũng nhau nhau lắt đầu tất nhiên giải ca tiểu tử quyết định vậy chúng ta cũng vô ý gặp ân thiên vệ chính tỳ gật đầu một cái vậy thì bắt đầu khiêu chiến a hôm nay chỉ thấy chứng nhận chúng ta thiên diễn tông mới lịch sử thời khắc chúng thiên diễn tông đệ tử nhao nhao lớn tiếng khen hay đứng lên tiểu sư thúc tổ tiếp nhâm tông chủ c h i vị tiểu sư thúc tổ tiếp nhâm tông chủ c h i vị tiểu sư thúc tổ tiếp nhâm tông chủ c h i vị sáu sáu trăm năm mươi thứ sáu trăm năm mươi chương lực gáp song hùng sáu mươi tư chín lực gáp song hùng tại một mảnh kích động ồn ào sôi sục bên trong thiên vệ trường ca ba người đi tới sẽ vũ thái thượng ba người nhìn nhau lấy thiên vệ trường ca một bộ đ ạ m nhiên t h ầ n sắc t r ú c c ạ n h phong lộ ra một tia bất đắc di ý cười trường ca sư đệ thực sự là không thể không b ộ i phục thủ đoạn của ngươi a xem ra vị trí tôn g chủ ngươi là nhất định phải được thiên vệ vũ đ ỉ n h m i đầu nhất nhăn có chút không vui nhưng cũng không nhiều lời thiên vệ trường ca tuấn cho cờ nhạt một tay chắp sau lưng một tay mở ra hai vị mời t r ú c c ạ n h phong sắc mặt dần dần trở nên thận trọng thiếu tôn g chủ một trận chiến này không thể coi thường hy vọng ngươi có thể lấy ra toàn bộ thực lực cùng ta liên thủ bằng không phần thắng xa vời ừ thiên vệ vũ đình lạnh lùng một tiếng nên làm như thế nào nhất thanh hát thiên vệ vũ đỉnh trên thân linh nguyên phu trào cường hãn khí tức tràn ra linh mạch cảnh đỉnh phong trí cảnh lập tức dẫn động đám người vi kinh chúc cảnh phong đồng dạng thôi động thể nội linh nguyên tràn ra linh mạch cảnh thập trọng khí tức lần nữa gây nên đám người kinh ngạc thiên vệ vũ đỉnh hơi kinh ngạc nhìn chúc c ạ n h phong cấp tốc lộ ra một tia khinh thường thử này khí tức cũng liền phương đạt đến linh mạch cảnh thập trọng thôi làm ta linh mạch cảnh đỉnh phong còn có chút khoảng cách thiên vệ trường ca tuấn cho bên trên thủy t r u n g là nụ cười nhàn nhạt, nhạt xem cuộc chiến thiên vệ chính tỷ cùng một tất cả trưởng l a o hộ pháp cũng không quá nhiều tỏ thái độ đều là thần sắc trang nghiêm nhìn xem dù sao cũng biết thiên vệ trường ca thực lực cũng không thể lấy bình thường tới suy đoán bây giờ thiên vệ vũ đ ỉ n h thân ả n h k h ẽ động khi thế ngưng luyện một quyền đi đầu công hướng thiên vệ trường ca liền để xem ngươi có bao nhiêu bản sự ở đây càng hẳn rỡ tại thiên vệ vũ đ ỉ n h phản ứng không kịp đám người không kịp nhìn bên trong thiên vệ trường ca cực nhanh nhẹn n g ử a ra sau trực tiếp tháo xuống thiên vệ vũ đ ỉ n h hơn phân nửa lực đạo thân eo trong nháy mắt vận kính bắn ngược không l ấ y hắn đánh tới c h i quyền thi lực phản kích ở tại trên lồng ngực lập tức phanh một thanh n â m v ă n g lên kêu đau một tiếng thiên vệ vũ đ ỉ n h thể nội khí huyết hơi phiên trào bị đẩy lui mấy bước không khỏi kinh ngạc nhìn lên trời vệ trường ca một mặt khó có thể tin ngươi đây là cái gì thủ đoạn thiên vệ trường ca đạm nhiên đứng tại tại chỗ nhìn xem thiên vệ vũ đình cũng không đáp lại thiên vệ chính tỷ cùng một tất cả trưởng lão hộ pháp đều là một mặt vẻ kinh ngạc. mà một đám thiên diễn tông đệ t ử sớm đã một mảnh âm thanh ủng hộ vang động trời t r ú c cạnh phong một mặt ngưng trọng nhìn lên trời vệ trường ca nghe nói trường ca sư đệ thân pháp n h ậ p thần liền không biết đã đến loại cảnh giới nào mỗi ngày vệ trường ca không trả lời thiên vệ vũ đ ỉ n h sắc mặt c h ầ m xuống thân ảnh k h ẽ động lại lần nữa công hướng thiên vệ trường ca nhưng mà thiên vệ trường ca linh xào thân thủ trực tiếp nghiêng người đem thiên vệ vũ đ ỉ n h quay bay đi khiến cho suýt nữa trực tiếp ngã nhào xuống đất trên mặt bốn phía lại là một hồi kịch liệt tiếng hoan hô thiên vệ vũ đình chật vật đứng vững thân hình quay người lại sắc mặt khó chịu nhìn lên chợi vệ ánh mắt không khỏi nhìn về phía trúc cạnh phong lạnh l u n g một tiếng trúc cạnh phong còn chưa động thủ sao chẳng lẽ muốn đợi ta tiêu hao không sai b i ệ t lắm mới ra tay trúc cạnh phong mi đầu nhất nhăn thiếu t ô n g chủ ngươi không phải muốn đùa nghịch uy phong sao ta đây còn không phải sợ ngại mặt mũi ngươi ngươi thiên vệ vũ đình không khỏi hai mắt trở ợ chừng h ừ trúc cạnh phong nhàn nhạt một tiếng nhìn chăm chú thiên vệ trường ca nếu không phải phối hợp liên thủ coi như hai người cùng nhau động thủ đó cũng là không tốt ngươi xác định thật có thể cùng ta liên thủ sao thiên vệ trường ca mỉm cười lặng n g chờ không nên lãng phí thời gian m a u chóng liên thủ a một lần đem các ngươi hai người đánh bại chắc hẳn cũng sẽ không có bất luận kẻ nào không phục bản công tử cái này đem tới thiên diễn tông tông chủ a c u ố n vọng một tiếng bạo giống thiên vệ vũ đình cấp tốc công hướng thiên vệ trường ca trúc cạnh phong bớt nói nhiều lời người ta liên thủ cầm xuống tiểu tử này sau đó mới nhất quyết thắng bại sớm nên như thế trúc cạnh phong thân ảnh theo mà động giữ thiên vệ vũ đình cùng nhau công hướng thiên vệ trường ca ba người ở giữa khoảng cách trong nháy mắt tới gần thiên vệ vũ đình cùng trúc cạnh phong r i ê n phần mình bén nhọn một quyền một trường phân biệt một trái một phải công hướng thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca tuấn cho đạm nhiên kinh phong gây nên tuấn giật tóc đen trong nháy mắt cước bộ hơi hơi x â y dịch thủ động e o động thân động đều là cực kỳ vi diệu động tác lại dễ dàng né qua trúc cạnh phong c h i trường tá lực giữ chặt thiên vệ vũ đình c h i quyền tại thiên vệ vũ đình cùng trúc cạnh phong kinh ngạc thời khắc thiên vệ trường ca trực tiếp lấy thiên vệ vũ đình c h i quyền đánh về phía trúc cạnh phong ngực phanh một thanh âm vang lên kêu đau một tiếng trúc cạnh phong không khỏi bị đánh lui mấy bước cùng một thời gian thiên vệ trường ca bà vai ám kỉnh một vận trong nháy mắt đem thiên vệ vũ đình đẩy lui hảo thiên vệ tế nhạc bất từ phát ra quát một tiếng, tiếng khen hay, đôi mắt đẹp kinh ngạc liên miên nhìn lên trời vệ trường ca nghĩ không ra hành nhi có thể vì thật không ngờ cứng thể thật ra có vì hãn. đồng ơ n giản không thể tưởng tượng nổi. thể đ thời một hồi cực kỳ kịch liệt tiếng hoan hô ẩm v a n g của p h á t chúng thiên diễn tông đệ tử đều là kích động không thôi liêu huyên chúng nữ mặt mày bên trên c à n g là tràn đầy mừng rỡ kiêu ngạo c h i ý thiên vệ chính tỷ cùng một tất cả trường lão hộ pháp nhưng là một mặt c h ấ n kinh ngốc trệ bây giờ chật vật ra khỏi mấy bước thiên vệ vũ đ ỉ n h dù chưa cảm thấy thiên vệ trường ca lực đạo lớn bao nhiêu đi lực nhưng cũng cảm thấy thể nội một hồi khí muộn khó chịu không khỏi kinh hồn bất định nhìn lên trợi vệ trường ca như thế nào như thế tiểu xúc sinh này đến tột cùng thi triển là cái gì m ạ n khóe thân pháp nhưng ta cũng chưa từng gặp qua bực này thân pháp t r ú c cạnh phong càng là một mặt v ẻ kiêng rẻ nhìn lên t r ờ i vệ trường ca dễ dàng như thế liền có thể tan giã ta giữ thiên vệ vũ đỉnh giáp công đây chính là trường ca sư đệ có can đảm khiêu chiến chúng ta liên thủ tự tin sao quả thật thâm bất khả chắc thiên vệ chính tì ánh mắt lấp lóe mượn người khác chi lực cho mình dùng bực này cao thâm mặt chắc thủ đoạn khó trách trường ca tiểu tử có như thế tự tin thiên vệ trường ca đứng tại chỗ cười nhạt một tiếng tiếp tục ca cho các ngươi toàn lực cơ hội thi triển để các ngươi bị bại tâm phục khẩu phục mà chúc cạnh phong càng là mặt không biểu tình chúng thiên diễn tông đệ tử tiếng hoan hô cao tiêu đốt không ngừng chúc cạnh phong giữ thiên vệ vũ đỉnh l i ế n nhau càng thêm ăn ý tiếp tục công hướng thiên vệ trường ca ba người lại lần nữa giao phong chỉ thấy thiên vệ trường ca linh xảo k h ẽ biến thân ảnh liên tục tan giã chúc cạnh phong giữ thiên vệ vũ đỉnh một không giống như phía trước như vậy chật vật nhưng mà từ đầu đến cuối không làm gì được thiên vệ trường ca trong lúc xuất thủ đều là giật gấu vá vai không thoải mái cảm giác thiên vệ tết nhạc ngọc dung tràn đầy mừng rỡ nhìn lên trời vệ trường ca bít võ đầu ngón tay nhẹ nhàng vô vô năm tay xem ra thắng bại đã định thiếu tông chủ cùng chúc hộ pháp tuyệt đối không phải là hành n h i đối thủ hành n h i nhất định là thiên diễn tông tông chủ đương nhiên liêu huyên t i ể u nhan khánh h ế t thiếu ra thế nhưng là lợi hại nhất chỉ là vị trí tông chủ còn không phải chuyện dễ như chở bàn tay 651 thứ 651 trường tài giỏi tự nhiên linh trường thượng, năm nhiên giỏi giỏi trong tài kịch tục tiếng hoan hô.、Sẽ、vũ thai thượng, ba người liên tục、so、chiêu. Nơi xa trên đỉnh núi cao, một thân ảnh đang thân kế vô cương một mặt bất khả tư nghị nhìn xem sẽ vũ thai thượng t ỷ thí lẩm bẩm thanh khai khẩu thân pháp tài giỏi tự nhiên ý cảnh sao vẹn vẹn lấy nửa bước phạm vi hoạt động tránh né hóa giải chống cự tứ phương thế công xem ra đúng là trong tin đồn thân pháp tài giỏi tự nhiên ý cảnh sáu mà thiên vệ chính tỷ mấy người cũng dần dần phát hiện manh mối cửa nam long phi lộ ra vẻ kinh ngạc tiểu tử này tựa hồ sáu từ đầu đến cuối cũng là tại phương viên nửa bước phạm vi bên trong n i n địch đây là bậc nào xảo diệu tri cảnh thiên vệ chính tỷ g i ậ mình lộ ra vẻ kinh hãi xem ra đúng là thân pháp chúng ta xa xa chưa từng chạm đến thân pháp ý cảnh trường ca tiểu tử thiên phú có phần thật là đáng sợ có thể chắc chắn hắn đã sớm vượt qua khi xưa đến tôn vũ hậu những người còn lại đều là vẻ mặt đầy rung động sẽ vũ t h a i thượng t r ú c c ạ n h phong giữ thiên vệ võ đ ỉ n h kiên trì phúc chốc liền đã diên phần mình bị thương cuối cùng hai người diên phần mình một quên bị cáo lẫn nhau bất ngờ không kịp đề phòng đánh vào ngực đối phương bên trên hai tiếng rên phát ra lại lần nữa bị thiên vệ trường ca đánh lui bốn phía một mảnh âm thanh ủng hộ kích động liên tục vang lên chúc cảnh phong giữ thiên vệ võ đình đã làm một mặt vẻ sợ hãi nhìn lên trời vệ trường ca ẩn ẩn đã cảm nhận được một loại không thể chiến thắng sợ hã thiên vệ trường ca một tay n ê n ra tuấn cho một mảnh sái nhiên các ngươi vẹn vẹn có như thế sao thiên vệ vũ đ ỉ n h sắc mặt trầm xuống giữ t r ú c cạnh phong lại lần nữa đúng vừa ý thần trong nháy mắt hai người lại lần nữa tấn công về phía thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca vẫn lạnh nhạt như c ũ ứng chiêu thân ảnh giao thoa chỉ là giao thủ phúc chốc hai cô kịch liệt sóng linh khí trong nháy mắt bộc phát nhưng là t r ú c cạnh phong giữ thiên vệ võ đỉnh n ắ m đúng thời cơ ở trên thiên vệ trường ca một chiếc một sau ngưng kết cực chiêu thiên diễn liệt hòa quyền thiên diễn hàn băng trưởng hai tiếng quát khẽ đồng thời vang lên thiên vệ vũ đỉnh giữ t r ú c cạnh phòng một người một quyền liệt diễm bộc phát một người một trưởng hàn băng n g ư n g kết đồng thời khóa chặt thiên vệ t r ư ở n g ca bạo hành mà ra thiên diễn liệt h ỏ a quyền thiên diễn hàn băng trưởng đều là thiên diễn tông mà phẩm thượng giai võ kỹ trong nháy mắt tất cả mọi người đều nín hơi nhìn chăm chú lên bây giờ một quyền một trường liệt diễm cùng hàn băng mạnh liệt cùng loạn khí tức cực tốc hướng thiên vệ t r ư ở n g ca thôn vệ mà đi bây giờ thiên vệ t r ư ở n g ca tinh mâu ngưng lại quanh thân linh khí cấp tốc dẫn dắt di động một tiếng quát nhẹ ngự thần hòa k một tiếng g a thể nội huyền diệu vận động linh khí cấp tốc dẫn dắt giữa thiên địa quận trào linh khí hai chân phía dưới một đạo thái cực lưỡng nghi trận đồ hiện ra thiên vệ vũ đỉnh giữ t r ú c cạnh phong oanh đến cực chiêu trong khoảnh khắc chịu đến không h i ể u chi lực dẫn dắt dần dần có chút mất đi quỹ đạo theo thiên vệ trường ca hai tay ngự khí nênh h ra cấp tốc đón lấy trước sau đánh tới cực chiêu trong nháy mắt ngự kình hoa kính dễ dàng ở giữa mang lại thiên vệ vũ đỉnh giữ t r ú c cạnh phong một quyền một trường cái gì thiên vệ vũ đỉnh giữ t r ú c cạnh phong đều là lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng mà bây giờ đã tới không bằng phản ứng âm âm hai tiếng v á dội hai tiếng trên h ả m Thiên đỉnh vệ vũ kết thúc c khinh phong g n m đạo một tiếng thiên vệ trường ca không cho hai người phản ứng chút nào cơ hội thể nội linh nguyên kịch liệt phun trào trong nháy mắt một tay hoa quyền liệt diễn bộc phát một tay hoa trưởng hàn băng nương kết nhưng là đồng thời thi triển ra thiên diễn liệt hỏa quyền cùng trời diễn hàn băng trường t r ú c c ạ n h phong con n g ư ơ i co r ụ t lại bại không thiên vệ vũ đỉnh hai mắt mở to tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong hai tiếng bạo hưởng đồng thời vang lên thiên vệ trường ca liệt diễm một quyền đánh vào t r ú c c ạ n h phong trên thân hàn băng một trường đánh vào thiên vệ vũ đình trên thân trong nháy mắt t r ú c c ạ n h phong ở trên thiên vệ trường ca giữ thiên vệ võ đỉnh thiên diễn liệt hỏa quyền song trọng tác dụng lực phía dưới trực tiếp miệng phun tiên huyết toàn bộ thân thể liệt hỏa đốt người quăng ra ngoài mà thiên vệ vũ đỉnh thì tại thiên vệ trường ca giữ t r ú c cạnh phong thiên diễn hàn băng trưởng song trọng tác dụng dưới đồng dạng miệng p h u n tiên huyết toàn bộ thân thể hàn băng lan tràn xét bị oanh bay phanh phanh hai tiếng v a n g r ộ i thiên vệ vũ đỉnh giữ t r ú c cạnh phong đều là hung hăng ngã xuống mặt đất một đám thiên diễn tông đệ tử nhao nhao lớn tiếng khen hay đứng lên tông chủ tiểu sư thúc tổ tông chủ tiểu sư thúc tổ tông chủ tiểu sư, sư thúc tổ sáu thiên vệ chính tì một mặt xứng sở tri sắc có chút không lấy lại tinh thần này liền kết thúc rồi à sáu trường ca tiểu tử vừa mới thi triển là cái gì võ kỹ sáu vậy mà có thể lấy linh mạch cảnh n h ị trọng trực tiếp chống lại linh mạch cảnh thập trọng cùng linh mạch cảnh định phong một kích toàn lực mà phẩm thượng giai võ k ỹ sáu mà lại là biến hóa để cho bản thân sử dụng cửa nam long phi cùng một tất cả trường lão đồng dạng một mặt n ố c trệ khu khu một tiếng đau khục chúc cạnh phong sắc mặt t r ắ n g bệnh chật vật chống lên thân thể lung lay sắp đổ đứng lên nhìn chăm chú thiên vệ trường ca như thế nào thiên vệ trường ca đạm nhiên nhìn xem chúc cạnh phong chúc sư h u n h vừa y phục khẩu phục hay là sáu còn muốn cùng trường ca một trận chiến a năm một tiếng đau ngâm chúc cạnh phong dùng sức liền ộ quyền chúc cạnh phong sáu tâm phục khẩu、phủ. a thiên vệ trường ca cười nhạt một tiếng ánh mắt nhìn về phía bên kia thiên vệ vũ đ ỉ n h chỉ thấy thiên vệ vũ đ ỉ n h một mặt tái nhuận tri sắc có chút điên cuồng ngồi liệt trên mặt đất run dày lắc đầu không sáu không không có khả năng tại sao có thể như vậy liền v u a không có khả năng vị trí tông chủ là của ta vị trí tông chủ là ta thiên vệ vũ đ ỉ n h ta a ta a thiên vệ trường ca không khỏi lắc đầu thực sự là nực cười thật đáng buồn những người còn lại nhưng là có chút hai mặt nhìn nhau ta sáu ta sáu thiên vệ vũ đình vẫn như c ũ bị điên lấy tông chủ của ta chi vị sáu không có khả năng cứ như vậy không còn không có khả năng không có khả năng võ đình một tiếng quát lớn thiên vệ chính t ỷ nhữ mày nhìn xem thiên vệ vũ đình đã kết thúc đừng ở chỗ này nổi điên mất mặt xấu hổ không đồng dạng một tiếng quát lớn thiên vệ vũ đình hai mắt đỏ bừng nhìn về phía thiên vệ chính t ỷ gào lên còn chưa kết thúc h u y ề n tổ ngươi đã nói muốn giúp ta leo lên vị trí tông chủ ngươi không thể cứ như vậy nhìn xem tiểu x u ấ t sinh này cướp đi vị trí tông chủ a không thể a thiên vệ trường ca giữ thiên vệ tễ nhạc bọn người đều là không khỏi sắc mặt trầm xuống ngươi thiên vệ chính tỷ không khỏi giận dữ h ô n trướng người tên phế vật này đừng cho lão phu mất mặt xấu hổ lão phu dốc lòng vun cho ngươi tốn bao nhiêu tâm lực vật lực không nghĩ tới ngươi vậy mà nhường lão phu như thế thất vọng đến bây giờ còn thấy không rõ lắm tình thế sao nhanh chóng cút xuống cho ta ha ha ha ha thiên vệ vũ đỉnh điên cuồng cười ha hả đánh rắm hết thệ cũng là cậu thí vị trí tông chủ là của ta là của ta ai cũng không thể cất đi ta thiên vệ vũ đỉnh vì thế tốn bao nhiêu tâm huyết bỏ ra bao nhiêu há có thể cứ như vậy chắp tay nhường cho người không có khả năng a một tiếng điên cuồng g ầ m hét tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc thiên vệ vũ đỉnh trên thân linh nguyên đột nhiên mãnh liệt bạo phát cường hãn khí k ì n h bao phủ mà ra làm cho đám người nhao nhao sắc mặt đại biến sáu trăm năm mươi hai thứ sáu trăm năm mươi hai trường phủ dung sớm n ở tối tàn sáu ngày mồng một tháng năm phủ dung sớm n ở tối tàn ô thiên vệ trường ca mày kiếm nhẹ nhàng vẫy một cái đột phá tu vi bây giờ thiên vệ vũ đỉnh khí tức trên người liên tục tăng lên đột phá nhanh chóng linh mạch cảnh đặt đến linh n g a n cảnh đột phá thiên vệ chính tỳ không khỏi kinh ngạc x ư n g sở võ đỉnh vậy mà tại giờ khắc này đột phá sáu đ á i m người nao h n h a o lộ ra vẻ kinh ngạc thiên vệ t ế nhạc giữ liêu huyên trúng nước nhưng là lộ ra một tia lo lắng ha ha ha ha thiên vệ vũ đình kích động phá lên cười vẫn như cũ có chút đỏ bừng ánh mắt gắt gao nhìn lên trời vệ trường ca đã nói vị trí tông chủ là của ta người tiểu x u ấ t sinh này không có tư cách đúng chạm tỷ thí còn chưa kết thúc ngươi bây giờ lấy cái gì tới thắng ta lấy cái gì tới thắng linh đăng cảnh ha ha ha ha phải không thiên vệ trường ca cười nhạt một tiếng bước ra một bước quỷ bí khí tức lập tức hiện lên tại mọi người không phản ứng lại thời khắc t r ớ c mắt xuất hiện ở thiên vệ vũ đình trước mặt thiên vệ vũ đỉnh hai mắt hãi nhiên mở to ngươi nơi xa cao phong kế vô cương con ngươi kịch co lại đây là thân pháp ý cảnh xúc đ ị a thành thốn thiên vệ vũ đỉnh mảy may không kịp phản ứng thiên vệ trưởng ca đã làm một trường linh khí mãnh liệt hội tụ thẳng ấn hướng trái tim của hắn h ó a ý loạn thần phanh một thanh âm vang lên một trường rơi xuống mãnh liệt linh khí cấp tốc dỡ vào trực tiếp làm cho phương đột phá tu vi còn chưa vững chắc xuống thiên vệ vũ đỉnh thể nội khí tức dối loạn theo một tiếng rú t h ẳ n bên trong thiên vệ vũ đỉnh miệng phun tiên huyết cả người bay ngược mà ra trọng, trọng ngã xuống biết võ đài bên ngoài trên mặt đất a đau hừ một tiế thể t nội sáu thiên làm t vệ diễn tông ngũ trưởng lão một mặt xứng sở vậy mà dạng này cũng bại trường ca liền linh đan cảnh đều có thể đánh bại hắn bây giờ thế nhưng là chỉ có linh mạch cảnh n h ị trọng cửa nam long phi chậm rãi mở miệng thiếu tông chủ phương đột phá tu vi căn cơ bất ổn định tăng thêm trạng thái tinh thần cũng không quá ổn định đây là bị đánh bại một cái nguyên nhân tiếp đó chính là trường ca tiểu tử này sáu vừa mới trong nháy mắt kia di động rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhìn cũng không giống như là tốc độ quá nhanh dẫn đến ta xem không rõ ràng là thân pháp vẫn là đặc thù gì võ kỹ thiên vệ chính tỷ sắc mặt nghiêm trọng hẳn là thân pháp sáu ngay đồn thân pháp đạt đến một loại nào đó xuất thần nhập hóa ý cảnh Liên có thể làm lao là giảm giảm đến nửa bước ngàn giảm sáu. Nửa bước ngàn giảm. Mấy vị trưởng có bước bước thể một mặt Mấy đều vị không i n nghi định h bất k lâu sau đó tại trong một mảnh tiếng hoan hô thiên vệ chính tỷ sắc mặt phức tạp tuyên bố thiên vệ trường ca thắng lợi thu được tiếp nhận thiên diễn tông tông chủ tư cách một phen tiếp nhận nghi thức đi qua thiên vệ trường ca chính thức trở thành thiên diễn tông tông chủ toàn bộ thiên diễn tông lâm vào kích động cùng gieo hò bên trong sáu mới tông chủ khánh điện kết thúc về sau tông chủ trên đỉnh sơn phong biên giới gió lạnh thổi phật lấy thiên vệ trường ca cùng trời vệ chính tỷ đón gió mà đứng trường ca sáu thiên vệ chính t ì chậm rãi mở miệng về sau người tông chủ này phong chính là thuộc về ngươi thiên vệ trường ca cười liêu tiếu tông chủ ngươi nếu không bỏ đệ tử có thể đem nơi đây liều cho ngươi ngược lại đệ tử ở tại mẫu thân nơi đó cũng giống vậy không thiên vệ chính t ì lắc đầu quy củ tông môn chính là quy củ cũng không thể tùy ý xuyên tạc mặt khác bây giờ ngươi vừa là thiên diễn tông tông chủ chớ có xưng láo phu tông chủ đúng a thiên vệ trường ca khỏe miệng d ư ơ n g lên bây giờ hẳn là xưng tông chủ ngươi vì lao tông chủ thiên vệ chính tỳ gật đầu một cái kể từ trường ca ngươi đến mọi chuyện đều trở nên ra láo phu đóng Nghĩ không ra, thiên r o n ngay mắt, ngươi g mắt, t đã là thiên diễn tông cao nhất quyền cao vệ ị giả. ngươi tông, không Lại Thiên diễn sai i nhạc thêm thân tễ thánh thân nha phận. mẫu đầu nữ b trường lắm là của ngươi một lời một của chi ngươi đường. Nô、6. Thiên t vệ trường ca hơi suy tư đây hết thệ cũng là đạt được nhiều lao tông chủ ngươi dốc lòng vung chồng nếu không phải lao tông chủ ngươi đem đệ tử triệu hồi tuệ nhạn dùng người đệ tử chỉ sợ cũng khó có hôm nay thiên vệ chính t ì trầm mặc phúc chốc c h ầ m rãi mở miệng trường ca sáu ngươi có thể không bỏ qua võ đình sáu ân thiên vệ trường ca tuấn cho nghĩ hoặc lao tông chủ cớ gì nói ra lời ấy thiên vệ chính tì bình tĩnh nhìn lên trời vệ trường ca như trường ca ngươi thật đã thả xuống thủ cũ như thế nào lại tại lúc này đột nhiên dễ ra cản lại vị trí tông chủ vốn là dựa theo bình thường tiến trình ngươi nên tại võ đỉnh thoái vị sau đó tiếp nhận vị trí tông chủ chắc hẳn ngươi khi đó các phương diện đều sẽ so bây giờ càng hoàn m ỹ hơn võ đỉnh nhậm chức vị trí tông chủ trong đoạn thời gian này cũng bất quá xem như vị ngươi tốt hơn trưởng thành hộ t ô n g thôi tăng thêm tễ nhạc nha đầu là thành nữ ngươi cũng không cần lo lắng võ đỉnh sẽ cho ngươi bất luận cái gì khó xử đệ tử cũng chỉ là thuận theo thời thế a ai bảo đệ tử đột nhiên trong đoạn thời gian này đốn ngộ đột phá tới linh mạch cảnh trong lòng không khỏi nhiều hơn rất nhiều ý nghĩ yên tâm đi đệ tử sẽ không để cho thiên vệ nhất mạch cùng toàn bộ tông môn thất vọng n h ư n g đệ tử trở thành thiên diễn tông tông chủ nhìn trời vệ nhất mạch chỉ có chỗ tốt tuyệt không chỗ xấu thiên vệ chính tì nhìn lên trời vệ trường ca chậm rãi lắc đầu ngươi lần trước cùng lão phu nói lời tương tự lúc cũng là tránh đối với võ đỉnh vấn đề cuối cùng ngươi vẫn là ngăn trở võ đỉnh trở thành tông chủ chẳng qua là đối với giữ gìn thiên vệ nhất mạch lợi ích không nuốt lời thôi bây giờ ngươi lần nữa né tránh nhằm vào võ đ ỉ n h vấn đề theo lý thuyết ngươi từ đầu đến cuối không có ý định vương tha võ đ ỉ n h bây giờ thả xuống thù hận đối với ngươi mà nói cũng không chỗ xấu dù sao bây giờ hết thệ đều đã đi qua tễ nhạc nha đầu cũng bay về rồi mà võ đ ỉ n h đã là linh đan cảnh c ư ờ n g giả cũng là tông môn một sự giúp đỡ lớn tương lai có lẽ ngươi còn có cần dùng đến hắn thời điểm chấp nhất ở trước mắt tần đoán đối với ngươi có thể không chỗ ta thiên vệ trường ca hơi trầm mặc nhạc thanh khai khẩu vậy thì nhìn hắn biểu hiện a thiên vệ chính tỷ trầm mặc nhìn lên trợi vệ trường ca、Sáu. hồi lâu sau rời đi tông chủ phong thiên vệ chính tỷ đi tới thiên vệ vũ đỉnh vị trí bây giờ thiên vệ vũ đỉnh sững sờ ngồi xếp bằng sắc mặt lưu lại một tia liên cuồng mặc dù đột phá vững chắc tu vi lại không có bao nhiêu vui sướng võ đ ỉ n h sáu thiên vệ chính tỷ nhạt thanh khai khẩu việc đã đến nước này về sau liền hảo h ả o tu luyện còn lại sự t ì n h liền chớ có suy nghĩ nhiều vì cái gì thiên vệ vũ đ ỉ n h có chút g i ữ t ậ n lắc đầu vì sao muốn có tên tiểu xúc sinh này đi ra học chuyện tốt của ta ta nhiều năm trả giá liền như vậy cho một mồi lựa sao thiên vệ chính tỷ nhẹ nhàng thở dài có lẽ sáu Cái cũng này là thiên r o n g c vũ m vệ chính ể có t h tỷ sắc mặt chấm xuống xuất hiện loại tình huống này chỉ có thể nói rõ trường ca đối với ngươi một mực ghi hận trong lòng phía trước một mực không ở trước mặt lão phu nhiều biểu hiện ra ngoài bất quá là bởi vì lao phu phía trước còn có thể đè ép được toàn bộ cục diện bây giờ trường ca vô l u ậ n là tu vi vẫn là quyền vị thế lực cũng đã lông cánh đầy đủ coi như ở trước mặt lão phu biểu hiện ra đối diện mê hoặc quán niệm lao phu cũng đành chịu gì ngươi nếu là còn không ngu xuẩn liền thành thành thật thật đừng có trêu chọc hắn đến trường ca bọn hắn một nhà có lẽ xem ở lão phu trên mặt mũi trường ca sẽ để cho đ â y hết t h ể d ừ n g ở đây thiên vệ vũ đỉnh một mặt x ư n g sở căn chặn hàm răng thử cho tới bây giờ tiểu súc sinh kia còn có thể đem ta như thế nào thu vi của ta đã vững chắc xuống hắn lại nghĩ động thủ với ta đã không phải là một kiện chuyện dễ ta còn gì phải sợ thiên vệ chính tì bình tĩnh nhìn xem thiên vệ vũ đ ỉ n h hắn muốn đối phó ngươi không cần tự mình động thủ ngươi cùng hắn trinh lệnh cũng không phải võ lực trinh lệnh mà là cổ tay trinh lệnh mà cũng là thân là tông chủ tối nên có được năng lực lao phu có thể chắc chắn ngươi nếu lại trêu chọc đến trường ca ngươi tuyệt đối sẽ hối hận không kịp thiên vệ vũ đ ỉ n h là người một quyền không khỏi nắm chặt trước đây huyền tổ ngươi sẽ không nên vung trồng tiểu xúc s i n này đem hắn mang vệ tông môn thời khắc liền nên đem bóc h ế t bằng không Lúc này không cục, bao lại vào nhiêu là bởi vì lao phu trước đây quyết định mang tới ảnh hưởng trái chiều nhưng cũng ít nhiều là người tự thân gieo gió gặp bão ít nhất đã từng đã có nhiều lần bao quát lão phu cho ngươi chế tạo ở bên trong cơ hội để cho ngươi h ò a hoãn quan hệ nhưng mà ngươi nhưng là chưa từng chắc chắn qua một lần chẳng lẽ bây giờ còn không biết nghĩ lại sao nói thật trước đây lựa chọn bồi dưỡng ngươi tiếp nhận vị trí tôn g chủ cũng là lao phu tìm không thấy thích hợp hơn nhân tuyển huyền tổ thiên vệ vũ đình hai mắt mở to một mặt tức giận chẳng lẽ bây giờ tiểu xúc sinh kia tiếp nhận vị trí tôn g chủ có thể so sánh ta càng thuận ngươi ý sao bây giờ huyền tổ ngươi còn có thể nắm trong tay này tiểu xúc sinh, sinh sao huyền tôn ta nếu không sẽ rơi vào kết cục tốt huyền tổ ngươi cũng chưa chắc sẽ không nhóm lửa tự thiêu thiên vệ chính t ì m i đầu nhất nhăn sắc mặt có chút không rõ l ắ t đầu không nói trước nếu không có trường ca bây giờ thiên diễn tông lại là ở vào như thế nào hoàn cảnh l i ê n nói người tông chủ này chi vị coi như không trường ca lao phu cũng không dám chắc chắn ngươi liền nhất định có thể thuận lợi lấy được vị trí tông chủ không có khả năng thiên vệ vũ đ ỉ n h lập tức mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ nếu không có tiểu sốc sinh tiếp tại vị trí tông chủ nhất định là ta cái này căn bản liền không cần suy nghĩ nhiều thiên vệ chính tỳ khe khẽ lắc đầu quay người lại cho tới bây giờ lao phu sẽ không sợ nói thẳng a bản thân ngươi tư c h ế t so với chúc hệ t i ể u t ử kia trung pi là kém một chút những thứ này ngươi nên có chỗ tự h i ể u mới là nhưng bất kể như thế nào lao phu cuối cùng cũng là không hy vọng ngươi xảy ra chuyện chỉ mong ngươi có thể đủ minh bạch nói đến thế thôi chào ngươi tự lo thân thiên vệ vũ đỉnh một mặt s ư ơ n g sở theo gào lên không hết thệ cũng là thả d á m chó chúc lại còn phong phế vật kia nơi nào so ra mà vợ ta bây giờ ta đã là linh đ ă n cảnh hắn như thế nào cùng ta so hắn lấy cái gì cùng ta so huyền tổ ngươi bây giờ cũng bất quá là chỉ là linh mạch cảnh đình phong chính ngươi suy nghĩ một chút ngươi ở đây linh mạch cảnh đình phong dừng lại bao nhiêu năm chẳng lẽ còn ngu mội nhìn không ra ai ư u ai kém ha ha ha ha ha. nực cười thực sự là nực cười sáu bây giờ thánh nữ phong thiên vệ trường ca mới trở về đến trong phòng một đạo kiều tiếu dáng người nhảy đến thiên vệ trường ca trước mặt chỉ thấy liều huyên mặt mày hàm chứa danh manh ý cười làm như có thật con người hành đại lễ hoan nên tông chủ trở về ách sáu thiên vệ trường ca giật mình huyên nhi ngươi sáu l i u huyên nhất g ơ lên trán mặt mày tràn đầy ý cười nhìn lên trời vệ trường ca k h ì hì tông chủ đại nhân còn không cho huyên nhi đứng lên sao trong phòng thiên vệ t ế nhạc cùng t ử tuyết chúng nữ đều là buồn cười nhìn xem n g ư ờ i sáu thiên vệ trường ca tức giận đưa tay nhẹ nhàng bóp liêu huyên mềm mại túm ũ i chỉ ngươi cái này ngu xuẩn tì nữa nhiều chuyện mới không có liêu huyên liền vội vàng tránh ra thiên vệ trường ca tay ngược lại đôi tay nhỏ vui vẻ ôm lấy thiên vệ trường ca cánh tay thiếu ra ngươi hôm nay thực sự là hủy phong thấu lập tức liền đem kia cái gì cậu thí thiếu tông chủ cùng chúc hộ pháp đánh một cái hoa rơi nước chảy phía sau cái kia cậu thí thiếu tông、chủ. không biết đi vận cất chó gì đột nhiên đột phá đến linh đăng cảnh nhưng mà còn không có bắt đầu v h p h o n g lập tức lại bị thiếu gia ngươi cho đánh xẹp thiếu gia ngươi thực sự là thật lợi hại đúng thiếu gia ngươi phía sau là thế nào lập tức liền chạy tới cậu thí thiếu tông chủ trước mặt đã huyên nhi đều không phản ứng lại thiếu gia ngươi cứ như vậy tiêu sai anh tuấn đem sau khi đột phá cậu thí thiếu tông chủ đánh bại a cái kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a thiếu gia ngươi có thể không thể cùng huyên nhi nói một chút thiên vệ t ế nhạc mấy người đều là lộ ra vẻ tò mò thiên vệ trường ca tức giận lắc đầu t u t chỉ ngươi giữ r í ngươi vẫn là thành, thành thật, thật tu luyện a coi như bản công tử bây giờ nói cho ngươi ngươi cũng lĩnh hội không được a năm liều huyên đôi môi con g lên đúng thiếu ra ngươi bây giờ là chúng ta thiên diễn tông tông chủ tiêu cầu thí thiếu tông chủ về sau là cái gì a hán thiên vệ trường ca đi tới trước ghế ngồi xuống lạnh nhạt mở miệng về sau hắn bất quá là thiên diễn tông một cái phổ thông đệ tử thôi phổ thông đệ tử liều huyên đôi mắt đẹp khẽ giật mình lông mày nhẹ t r a o lại nhưng sáu hắn bây giờ thế nhưng là linh đắn cảnh hẳn là còn sẽ có chút địa vị a ai vẫn còn có chút không cam lòng a cái này lao sốc sinh làm sao lại có thể đạt đến linh đan c ả n h đâu tốt thiên vệ trường ca lắc đầu tạm thời khỏi phải nói lao già kia bản công tử nói hắn là phổ thông đệ tử vậy cũng chỉ có thể là phổ thông đệ tử ân liêu huyên điểm n h ẹ chán mặt mày mỉm cười tất nhiên thiếu gia nói là vậy dĩ nhiên là đúng rồi ai bảo chúng ta thiếu gia đã là tông chủ thiên vệ trường ca một mặt tức giận hành n h i sáu thiên vệ t ế nhạc nhẹ nhàng mở miệng kế tiếp ngươi có tính toán gì không mặc dù là nương biết được ngươi không thể nào là đột nhiên liền đón lấy người tông chủ này chi vị bất quá cái này trung quy là kiện chuyện không thể coi thường vi nương ngược lại là nghĩ biết được ngươi bây giờ có gì kế hoạch ba mươi các bạn đọc năm trăm bảy hai năm bốn bảy chín bảy sáu vào nhóm đáp án thiên n g u y ệ t cung chủ vào nhóm tỉnh h tuân thủ nhóm quy không thể tuyên bố làm trái quy tắc nội dung cùng quảng cáo không nơ mắng người không thể mở cấp hồng b à o treo bằng không trực tiếp vĩnh cửu không thể lại thêm vào 654 thứ thiên ánh trường tông môn sự vụ, 653 tông môn sự vụ thiên vệ ca cười ca liêu liền Kế tiếp, sở vân trôi qua cùng trời vệ tễ nhạc chúng nữ nhao n h a u khẽ giật mình thiên vệ tễ nhạc trên ngọc rung trong nháy mắt lộ ra vẻ kích động hành nhi n g ư ơ i muốn giúp cha ngươi khôi phục tu vi ân thiên vệ trường ca gật đầu một cái bây giờ hài nhi cùng mẫu thân đã triệt để nắm chắc thiên diễn tông đại quyền thời cơ đã thành quen lại không nỗi lo về sau rất nhiều chuyện hài nhi phía trước không dành làm bây giờ cũng không cần nhiều bát v a n thiên vệ tễ nhạc đôi mắt đẹp c h ớ p chớp như vậy sao vi nương mặc dù còn có chút không hiểu bất quá chỉ cần biết được cha ngươi sắp khôi phục tu vi cũng liền đầy đủ h à n nhi sáu sở vân trôi qua lăng, lăng mở miệm cái kia vi phụ có gì cần phối hợp ngươi sao thiên vệ trường ca cười liêu tiếu cũng không cái gì cha ngươi chỉ cần tiếp tục đồng hóa linh nguyên tinh đan khí tức liền có thể hảo sở vân trôi qua liền vội vàng gật đầu vi phụ mỗi ngày đều ở đây đồng hóa lấy cái này linh nguyên tinh đan không hổ là thiên địa linh bảo vi phụ cảm thấy cơ thể đã so trước đó tốt lên rất nhiều ân thiên vệ trường ca mỉm cười gật đầu tiếp qua đoạn thời gian cha thân thể của ngươi liền sẽ thật tốt quay lại sở vân trôi qua mặc dù không hiểu nhưng cũng không có ý định hỏi nhiều sáu vài ngày sau hội nghị trên chủ phong thiên vệ trường ca ân thiên, thiên, thiên, thiên, thiên vệ trường ca gật đầu một cái bản tông chủ đã bao nhiêu biết được tạm thời cũng không phát hiện có gì nghi vấn chỗ cửa nam long phi nhìn lên trợi vệ trường ca tông chủ trong tông môn bây giờ trên căn bản là không vấn đề gì bây giờ vấn đề lớn nhất là bên ngoài ba đầu xuất sinh phía trước chỉ có đầu kia lôi hỏa x u ấ t sinh thì cũng thôi đi ít nhất tiên tổ còn có thể nhường chi biết khó mà lui bây giờ liền trong tin đồn thánh nguyệt hổ cùng vệ hỏa tức cái này hai đầu x u ấ t sinh cũng tới vấn đề liền lớn mặc dù cái này ba đầu x u ấ t sinh vẫn như c ũ không cách nào công phá tông môn phòng ngự trật pháp nhưng bị bọn chúng trường kỳ vây quanh lấy cuối cùng không phải biện pháp tha mấu chốt là đến bây giờ cũng không biết bọn chúng vì cái gì mà đến đ ề u nói chúng ta trong tông môn có trí dương bảo vật vấn đề là chúng ta cũng không biết hiểu rốt cuộc là cái gì trí dương bảo vật muốn khuyên lui bọn chúng cũng là không có chỗ xuống tay đối với này chuyện không biết tông chủ ngươi bây giờ nhưng có gì kiến giải thiên vệ trường ca lắc đầu tạm thời không cần để ý trước mắt mà nói m u ố n chính diện lui đ ị c h khả thi không lớn trừ phi có thể tìm tới ngoại viện a nhưng trước mắt thiên nguyên đại lục phải chăng còn có những nhân loại còn lại hóa linh cảnh cường giả tồn tại vẫn là không thể biết được cho dù có cũng chưa chắc có thể mời được tới trợ giúp lui đ ị c h coi như thình động phải bỏ ra đại giới là bao nhiêu cũng là không biết vẫn là để đệ tử trong môn phái trước tiên thật tốt tu luyện a trong đoạn thời gian này bản tông chủ sẽ triệt để nghiên cứu tông môn địa thế cùng trận pháp xem có thể hay không sẽ tại thiên long thành thiết hạ trận pháp đồng dạng thiết lập tại thiên diễn tông thiên long thành tòa kia trận pháp đám người nhao nhao hai mắt sáng lên thiên vệ chính tỷ có chút vẻ kích động dài sáu không tông chủ thiên long thành tòa kia trận pháp uy lực lao phu cũng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ nếu là thiết lập tại thiên diễn tông bên trong đến lúc đó đem bên ngoài cái kia ba đầu xúc sinh tu vi áp chế lại hợp chúng ta toàn bộ tông môn chi lực chẳng phải là có cơ hội đem cầm xuống đúng nếu là thiết hạ tòa kia trận pháp bên ngoài cái kia ba đầu xúc sinh tu vi có phải hay không sẽ bị áp chế đến kim tàng cảnh thiên vệ trường ca hơi t r o n trước bằng vào chúng ta tông môn linh khí mức độ đậm đặc nếu là bố trí tòa kia trật pháp hẳn là có thể đem cái kia ba đầu x u ấ t sinh tu vi áp chế đến thiết quất cảnh a thiết quất cảnh thiên vệ chính tỷ cùng mọi người nhao nhao hai mắt mở to tông chủ sáu cửa nam long phi kinh ngạc mở miệng đối với ngươi ở đây thiên long thành bảy tòa kia trật pháp lao phu bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ dựa theo ngươi ý tứ cũng chính là đến lúc đó trong tông môn tất cả mọi người tu vi cùng xâm lấn ngoại địch tu vi đều sẽ bị áp chế đến thiết q u t cảnh đã như thế mà nói sáu mấy vị trưởng lao nhao nhao lộ ra kích động vẻ chờ đợi nhìn lên trợi vệ trường ca thiên vệ trường ca lắc đầu nợ nụ cười theo lý mà nói quả thật là như thế nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất ở chỗ bản tông chủ bây giờ cũng không trực tiếp thiết hạ trận pháp cơ hội dù sao bây giờ tông môn đã có một tòa trận pháp vận hành muốn thiết hạ một tòa khác trận pháp liền vô cùng có khả năng muốn đem bây giờ phòng ngự trận pháp tạm thời đóng lại đã như thế liền không cách nào chống cự bên ngoài ba đầu xuất sinh cho nên bây giờ bản tông chủ có thể làm là ở trước mắt cơ sở phía dưới xem có thể hay không tại không đóng lại phòng ngự trận pháp tình trạng thiết hạ thiên long thành cái kia một tòa trận pháp lại hoặc là tại bây giờ phòng ngự trận pháp vận hành trạng thái dưới đem cái này phòng ngự trận pháp tiến hành cải tạo chuyển hóa thành thiên long thành tòa kia trận pháp trước mắt hai cái này phương án vô luận cái nào đều vẫn là ẩn số hết t h ả còn muốn chờ bản tông chủ đem tông môn địa thế cùng hiện nay trận pháp hoàn toàn giải phương sẽ có đếm mặt khác nếu thật là tại loại này khởi động trước mắt phòng ngự trận pháp tình huống cải tạo hoặc b ả y tân trận pháp hiệu quả cũng có thể sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn đến lúc đó có thể cũng chỉ có thể đem bên ngoài ba đầu x u ấ t sinh tu v i áp chế đến linh mạch cảnh hoặc linh đăng cảnh đã như thế muốn đều cầm xuống bọn chúng vẫn còn có chút khó khăn vô cùng có khả năng chỉ có thể cầm xuống trong đó một hai đầu bất quá cứ như vậy bọn chúng trốn hẳn là cũng sẽ lại không quay lại tìm không được tự nhiên a dạng này a sáu cửa nam long phi gật đầu một cái Cũng tốt, ít nhất cũng coi như là giải quyết bên ngoài nguy cơ không biết tông chủ ngươi lúc nào có thể với tới tay thiết hạ trật pháp thiên vệ trường ca hơi trầm âm tiếp qua hai ngày à, dù sao bản tông chủ phương tiếp nhận vị trí tông chủ còn cần một chút thời gian thích ứng hảo cửa nam long phi trịnh t r ọ n gật g đầu tông chủ có thể ở lúc này đón lấy tông môn chức trách lớn xem ra quả thật là thượng thương đối với chúng ta thiên diễn tông quan tâm Tốt. Thiên vệ trường thiếu, tông trường chủ chư chuy cười liêu thiếu, lao tông chủ cùng chư vị lão, còn vệ vị gì ca có lao lão, thiên d i ệ n trường ô n ngũ g t ở mở n miệng, g g lão i bây giờ mới t ô ca h ủ đã tuyển r Cái kia t h i ế u t ô n g cho cửa h ứ c nhạn thiếu r ở về sau tông chủ sáu chính xác cũng dừng ở đây rồi ngũ trưởng lão ngươi trực tiếp bãi miễn liền có thể loại chuyện nhỏ nhặt này không cần hồi báo trước h i mắt trong tông môn trừ bỏ thiên vệ vô thượng lão tổ cũng chỉ có thiên vệ vũ đỉnh đạt đến linh đan cảnh hơn nữa vẫn chỉ có ba trăm tuổi linh đan cảnh lấy thiên phú của hắn tương lai đạt đến ngự không cảnh khả năng cực lớn bởi vì thiên vệ chính t ì trở thành l ã o tông chủ là lấy lúc đầu l ã o tông chủ thiên vệ vô thượng đã bị liệt như lão tổ m ộ t hàng không đúng thiên vệ chính t ì vội vàng lắc đầu ngũ trưởng lão lời ấy sai rồi võ đỉnh dù sao tư lịch còn chưa đủ đảm nhiệm trưởng l ã o chức vẫn là kém chút vẫn là định vì hộ pháp trước tiên a cần khảo hạch một đoạn thời gian lại k h á c làm định nghĩa tương đối thỏa đáng a thiên diễn tông ngũ trưởng lão gật đầu một cái lao tông chủ nói đến cũng không phải không đạo lý liền không biết tông chủ g i sao đề nghị a năm thiên vệ trường ca sắc mặt biến phải bình thản trưởng lão hộ pháp sao tông môn đánh giá trưởng lão hộ pháp tham khảo phương diện liền như thế đơn giản sao chỉ cần tu vi đầy đủ liền có thể gánh trách nhiệm sao thiên vệ chính tỷ không khỏi trong lòng hơi giận cái này sáu thiên d i ệ n tông ngũ trưởng lão trần trờ một chút trở về tông chủ sáu tông môn đối với trưởng lão cùng hộ pháp đánh giá tất nhiên là có rất nhiều phương diện nghiêm ngặt khảo hạch nhưng thiên vệ vũ đỉnh bây giờ thế nhưng là ba trăm tuổi thì đến được linh đăng cảnh đối với cái này trở vũ đạo thiên mới tông môn vẫn sẽ đặc thù chiếu cố một chút phải không thiên vệ trường ca cờ nhạt quét mấy vị trưởng lão một mắt con mắt nhìn nhìn cửa nam long phi cuối cùng nhìn về phía trúc tề văn chư vị trưởng lão đại trưởng lão phó tông chủ các ngươi cũng cho rằng chỉ cần tu vi đầy đủ liền có thể gánh v á c tông môn chức vị quan trọng sao mấy vị trưởng lão nhao nhao khẽ giật mình không khỏi âm thầm nhìn nhau một cái cửa nam long phi cùng trúc tề văn nhưng là ánh mắt l ó e lên thiên vệ chính tỷ không khỏi trong lòng thờ giải ai sáu xem ra trường ca phải không dự định nhường võ đ ỉ n h có ngày nổi danh cũng được chỉ cần trường ca chịu bông tha võ đ ỉ n h những thứ này sáu kỳ thực cũng không phải quá trọng yếu sáu cửa nam long phi trần chờ một chút chậm rãi mở miệng theo lão phu góc nhìn thiên vệ vũ đ ỉ n h mặc dù tu vi không tầm thường năng lực xử sự, sự coi như là qua được nhưng hắn phẩm hạnh tồi tệ quá mức chấp nhất tại quyền thế cũng tỷ như tranh cử tông chủ hôm đó hắn phẩm hạnh đã làm mọi người ghém ắ t cho nên vẹn vẹn nhìn từ điểm này vô luận là trưởng lão vẫn là hộ pháp trước thiên vệ vũ đ ỉ n h cũng là không đủ để đảm nhiệm dù sao nếu là một người phẩm hạnh tồi tệ lại tu vi cao sâu còn nắm giữ lấy không nhỏ quyền thế thường thường tạo thành tổn hại hơn xa với bình thường đắc đồ bây giờ mấy vị trưởng lão không khỏi âm thầm gật đầu n h o nhao biểu thị cửa nam long phi nói rất có lý a thiên vệ trường ca mỉm cười gật đầu đại trưởng lão ngược lại là tâm như gương sáng không tệ t r ú c tề văn lúc này gật đầu tán thưởng đại trưởng l ã o chính xác nói hay lắm theo ta nhìn liền thiên vệ vũ đỉnh tại tranh cử tông chủ lúc biểu hiện đúng là quá mức c ác liệt không chỉ có cuồng vọng tự đại hơn nữa càng là không giữ mồm giữ miệng lũ lũ x u ấ t lời kiêu ngạo hoàn toàn chính là si mê với quyền thế quần đồ hình tượng may mắn không để cho trở thành tân nhiệm tông chủ không phải vậy tông môn thực sự là tương lai đáng lo xét thấy như thế ta cho rằng cần phải làm cho thiên vệ vũ đỉnh từ tông môn một cái phổ thông đệ tử đi lên một lần nữa khảo h ạ c kỳ chức vị phó tông chủ ngươi sáu thiên vệ chính t ì lập tức hai mắt mở to nhìn xem trúc tề văn trong lòng thầm mắng lao thất phu này lại còn bỏ đá xuống giếng mấy vị trưởng lão nhưng là hơi xứng sở thiên vệ trường ca nhàn n h ạ t gật đầu một cái phó tông chủ nói cũng đúng là lý l i ê n để thiên vệ vũ đỉnh từ tông môn một cái phổ thông đệ tử đi lên chư vị có gì dị nghị không thiên vệ chính t ì không khỏi mật người ánh mắt phức tạp nhìn lên trời vệ trường ca theo gật đầu một cái lao phu không dị nghị trúc tề văn khoe miệng dâng lên ta cũng không dị nghị không dị nghị cửa nam long phi cùng một tất cả trưởng lão nhao nhao gật đầu hảo thiên vệ trường ca hài lòng gật đầu nếu không có việc khác hôm nay liền đến chỗ này mới thôi a chậm đã thiên vệ chính tỳ nhìn lên t r ờ i vệ trường ca tông chủ bây giờ lao phu đã để vị dựa theo kỳ hạn sáu ánh mắt nhìn về phía trúc tề văn phó tông chủ cũng nên thoái vị trước mắt có lao phu phụ tá tông chủ trong thời gian ngắn hẳn là cũng không cần thiết tái thiết phó tông chủ trúc tề văn không khỏi s ư ơ n g sở a thiên vệ trường ca ánh mắt nhìn về phía trúc tề văn cửa nam long phi mặt không thay đổi cùng mấy vị trưởng lão nhao nhao nhìn về phía thiên vệ chính tỳ cùng trúc tề văn ân trúc tề văn nhàn nhạt gật đầu chính xác dựa theo tông môn quý cụ ta cũng chính xác nên thoái vị cái này không cần lão tông chủ nói ta trễ chút cũng sẽ đề nghị trong lòng cho dù đối với thoái vị một chuyện cũng không phải quá mức để ý nhưng bị thiên vệ chính t ỷ sớm đưa ra trong lòng vẫn là có chút không thoải mái ân thiên vệ trường ca đạm nhiên gật đầu xét thấy phó tông chủ năng lực cùng biểu hiện chờ thoái vị sau đó liền nhậm chức tại tông môn trưởng lão một vị tiếp tục vì tông môn hiệu lực ca đa tạ tông chủ t r ú c tề văn cung kính lên tiếng trong lòng thầm nghĩ xem ra tông chủ đối với trước kia cha mẹ sự tỉnh từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng ai như thế ngược lại là có thể thật tốt lợi dụng một chút thiên vệ chính tỷ cùng một tất cả trưởng lão cũng không có phản đối thiên vệ t r ư ở n g ca quyết định theo đám người liền như vậy tắn đi sáu thiên vệ vũ đình khi biết bị biếm thành phổ thông đệ tử sau đó lập tức lâm vào tức giận phẫn hận bên trong nhưng mà ở trên thiên vệ chính tỷ toàn lực quên y bảo ngược lại là miễn cưỡng bình tĩnh lại thời khắc này thiên vệ vũ đình cũng coi như là dần dần nhận rõ lập tức thế cục trong lòng biết lại tiếp tục cảm xúc hoa xuống đối t ư thân cũng không chỗ tốt định nhịn nhục một lần nữa từng bước một đứng lên mà ở không lâu sau đó thiên vệ trường ca tiếp nhận vị trí tông chủ cấp tốc chuyển ra lập tức đưa tới các phương manh động nam viễn tông bên trong trực tiếp lâm vào kinh ngạc cùng một phiến khói mù bên trong sáu thinh vân tông sớm đã trở về phó tinh n g ấn vẫn luôn tiến nhập bế quan trạng thái lương tinh vi thì một mực vì phó tinh n g ấn thủ quan lấy biết được thiên diễn tông tình trạng không khỏi một mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc như thế nào thiên mệnh công tử tiếp nhận thiên diễn tông vị trí tông chủ cái này sao có thể trẻ tuổi như vậy siêu cấp tông môn tông chủ cái này ở bất luận tông môn gì cũng là chuyện không thể nào a hàn rốt cuộc là như thế nào trở thành tông chủ nên biết được bất luận tông môn gì đối với vị trí tông chủ cũng là có tu vi yêu cầu a sáu theo nhẹ nhàng lay động chán thôi cái này thiên mệnh công tử vốn là viễn siêu người bình thường có thể tưởng tượng vẫn là thật tốt chậm đợi phu quân xuất quan a a i nếu không phải phu quân có thể vì không tầm thường lại là thể chất đặc thù thật đúng là không dám để cho hắn dùng bực này bí thuật cấp tốc khôi phục tu vi chỉ mong không nên để lại cái gì di chứng phương hảo mười hai thiên diễn tông bên ngoài một mực â m thầm chú ý thiên diễn tông động tĩnh vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương đều là nghiến g i n g nghĩa lợi nhìn chơi vệ trưởng ca thầm mắng không thôi sáu sáu trăm năm mươi sáu thứ sáu trăm năm mươi sáu chương làm một chuyện sáu năm năm làm một chuyện bốn đ ỉ n h tông một trên đỉnh núi cao một đạo lãnh đạo d á người n g t a y ngọc gánh vác tùy ý gió lạnh lướt lên bên thai tóc xanh đến tôn vũ hậu ngọc nhan thanh lãnh mắt v ư ợ n g bình thản nhìn qua phương xa bây giờ một bóng người xinh đẹp cấp tốc đến cung kính dị thường không mình hành lễ đệ tử sợ c ô i lông mày gặp qua t h á n h nữ sợ c ô i lông mày con em sở ra bởi vì thiên phú hưu tú bị sở ra chọn lựa ra đưa tới bốn đình tông tu luyện bởi vì tính cách nu thuận cũng bị đến tôn vũ hậu g i ở bên người bồi dưỡng đến tôn vũ hậu bởi vì thiên tư siêu、thuyệt. lại vì bốn đ ỉ n h tông thu hồi m ộ ư ơ i một khỏa linh nguyên lại thêm cùng trời vệ trường ca cùng tiên h diễn tông quan hệ mật thiết bốn đ ỉ n h tông vì lôi kéo chi trực tiếp phong làm thành nữ đối với đến tôn vũ hậu mang tới sở gia bạch gia thiên long thành phủ nguyên xoáy người cũng là đái ngộ hậu đ á i mà tới tôn vũ hậu cũng sẽ không dự định che giấu khuôn mặt dù sao cũng hiểu biết thời cơ đã không sai b i ệ t lắm không bao lâu liền sẽ bị các đại thế lực nô ra bạch linh phượng là thiếu nữ thần bí thân phận tiếp tục che giấu xuống ngược lại biết mang đến rất nhiều không t i ệ n nô đến tôn vũ hậu khinh đạo một lời chuyện gì sợ tôi lông mày cũng không dám ngần đầu trở về thành nữ s ở thiên hành đường huynh hắn đã trở thành thiên diễn tông tông chủ đệ tử chuyên tới để báo cho một tiếng đến tôn vũ hậu giật mình thiên diễn tông tông chủ vậy mà lại ở thời điểm này sáu theo đạm thanh khai nói ta biết được đi xuống đi là s ở c ô i lông mày cung kính lui xuống tỉ tỉ trong ý thức bạch linh phượng thanh n m vang lên phu quân vậy mà đã trở thành thiên diễn tông tông chủ thực sự là ngoài ý muốn a đã như thế thiên nguyên đại lục thế cục sợ là lại sẽ có không nhỏ biến động ân sáu đến tôn vũ hậu nhẹ nhàng lên tiếng những chuyện này sau này linh nguyên trong bí cảnh tới gặp mặt sau lại nói Ngươi, hiện nay i ê n tâm l ĩ n h nộ võ đạo liền có thể cơ thể tu vi thứ ta để thăng bằng không ta đem tu vi tăng lên người võ đạo l ĩ n h nộ không đủ cũng khó có thể phát huy ra đầy đủ thực lực ân bạch linh vượng đáp lại minh bạch tỉ tỉ tiểu nội sẽ mau chóng l ĩ n h nộ linh mạch cảnh cảnh giới võ đạo trong khoảng thời gian này làm phiền tỉ tỉ đến tôn vũ hậu không còn đáp lại chốc lát hai thân ảnh chậm dại đến là bạch đồng nhạc cùng triệu lỗi triệu lỗi bởi vì bị bốn đình tông tông trú an bài vì thánh nữ phong hộ phong đệ tử cùng bạch đồng nhạc bọn người ngược lại là lẫn vào quen thuộc tỉ tỉ bạch đông nhạc cẩn thận hô một tiếng trong lòng c â u g nghệ tỷ tỷ từ lúc đi đến bốn đình tông vẫn là bộ dáng này thực sự là gọi người có chút e ngại trước đó cũng liền thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy dạng này tỷ tỷ chắc hẳn cũng là bởi vì tại bên ngoài tỷ tỷ cần biểu hiện uy nghiêm một chút a sáu triệu lỗi ánh mắt t h o á n g có chút uông ố c có chút k í n h uý nhìn xem đến tôn vũ hậu b ó n g lưng cung kính thi lễ đệ tử triệu lỗi gặp qua t h á n h nữ chuyện gì đến tôn vũ hậu khinh đạo một lời bạch đông nhạc vội vàng mở miệng tỷ tỷ nghe nói tỷ phu đã trở thành thiên diễn tông tông chủ đến tôn vũ hậu nhạc nữ ta đã biết. Bạch đông nhạc giật mình, tỷ tỷ ngươi đã biết được ca sáu đến tôn vũ hậu lạnh n h ạ t đứng không lại x u ấ t lời nhất thời bầu không khí có chút lạnh tịch tỷ tỷ sáu bạch đồng nhạc trần trờ nói nhỏ tiểu đệ có một chuyện muốn nhờ đến tôn vũ hậu đôi môi khé mở nói bạch đồng nhạc nhìn một chút một bên triệu lỗi trần trờ mở miệng tỷ tỷ sáu tiểu đệ cùng triệu lỗi sư vinh cũng đã đạt đến bình cảnh cho nên muốn tới để cho ngươi chỉ điểm một chút nhất là triệu lỗi sư vinh đã là vào đồng cảnh đỉnh núi hy vọng có thể cố gắng đột phá bình cảnh a đến tôn vũ hậu cao ngạo giá người nhất chuyện lãnh diễm mắt phượng nhìn về phía hai người gió mát lưu lưu thổi phía dưới mấy sợi tóc xanh tại ngọc nhan bên trên thính vũ triệu lôi không khỏi hơi thất thần vội vàng túi đầu xuống đệ tử mạo mội q u ấ y dày t h á n h nữ thỉnh thánh nữ ban thường tội đến tôn vũ hậu m ắ t phượng nhàn nhạt nhìn xem triệu lôi thiên tư ngược lại là còn có thể ta liền trợ ngươi nhanh chóng đột phá đến lúc đó linh nguyên trong bí cảnh cũng có thể vì ta tránh khỏi rất nhiều phiền toái sự tình triệu lôi giật mình theo lộ ra vẻ kích động vui mừng đa tạ thành nữ sáu thiên diễn tông thiên vệ trường ca đang nghiên cứu thiên diễn tông địa thế cùng trận pháp chúc cạnh phong xem như cùng đi không ngừng vì thiên vệ trường ca gi thiên vệ trường ca bình tĩnh đứng tại một núi trên đầu nhìn về phía trước không n ú c ních hồi lâu sau tông chủ sáu chúc cạnh phong nghi hoặc mở miệng ở chỗ này ngừng chân lâu như thế bây giờ thế nhưng là có cái gì mi mục nô sáu thiên vệ trường ca nhẹ nhàng một tiếng chúc hộ pháp bây giờ chúc hệ một mạch phát triển được vừa vặn rất tốt chúc cạnh phong giật mình lộ ra một tia kinh ngạc c ũ n g không hiểu hơi suy tư thiên vệ trường ca ý trong lời nói cẩn thận từng ly từng tí mở miệng kể từ tông chủ đến chúng ta chúc hệ hộ tống toàn bộ thiên diễn tông cũng là được lợi không cạn tất nhiên là phát triển không tệ sáu thiên vệ trường ca gật đầu một cái bản tông chủ hỏi là đối với cửa nam một mạch cùng chúng ta thiên vệ nhất mạch là so trước đó tốt vẫn là kém cái này sáu chúc cạnh phong có chút kinh nghi bất định trần trờ mở miệng nếu là tương đối mà nói sáu tất nhiên là đã xa xa không cách nào cùng trời vệ nhất mạch tương sách so s á n h nhau dù sao như hôm nay vệ nhất mạch có tông chủ ngươi sáu cùng thánh nữ đại nhân sáu như vậy sao thiên vệ trường ca khẽ gật đầu bây giờ t r ú c hệ một mạch liền duy nhất phó tông chủ c h i vị đều đã mất đi liền không biết chúc hộ pháp ngươi hy không hy vọng chúc hệ một mạch trải qua càng tốt hơn một chút t r ú c c ạ n h phong không khỏi trong lòng nhảy lên cấp tốc suy tư thiên vệ trường c a ý trong lời nói ánh mắt lóe lên đệ tử tất nhiên là hy vọng t r ú c hệ một mạch có thể trở nên tốt hơn không biết tông chủ lời này là ý gì thiên vệ trường ca quay người lại nhàn nhạt nhìn xem t r ú c c ạ n h phong đi theo đến bên người thời khắc khỏe miệng k h ẽ n h nết bạn tông chủ muốn kéo các ngươi t r ú c hệ một cái liền không biết ngươi là có hay không có hứng thú nếu không có bạn tông chủ không thể làm gì khác hơn là tìm cửa nam một mạch t r ú c c ạ n h phong hai mắt khẽ giật mình ánh mắt hơi kinh nghi liếc xéo bên cạnh thiên vệ trường ca tông chủ sáu ngươi đây là ý gì、ừ. Phong hai mắt hơi hơi vừa mở. sáu mấy ngày sau phổ thông đệ tử phong bên trong tích ngoài rìa khu vực thiên vệ vũ đỉnh đang tại một gian phá trong tốp lều tu luyện thiên vệ vũ đỉnh cho bản hộ pháp lan ra đến một tiếng quát lớn đột ngột vang lên thiên vệ vũ đỉnh hai mắt vừa mở sắc mặt trầm xuống chúc cảnh phong thiên vệ vũ đỉnh chúc c ạ n h phong thanh em vang lên lần nữa có nghe hay không cho bản hộ pháp l ă n ra đến ngâm miệng gấm lên một tiếng thiên vệ vũ đỉnh mặt lạnh từ trong tốp lều đi ra ra đến bên ngoài chỉ thấy t r ú c cạnh phong mang theo mấy tên đệ tử trở trong đó có không ít khuôn mặt quen thuộc thiên vệ vũ đỉnh hơi biến sắc mặt t r ú c cạnh phong tại ta chỗ này kêu la om sòm ngươi đây là ý gì lớn mật một tiếng quát lớn t r ú c cạnh phong căm tức nhìn thiên vệ vũ đỉnh thiên vệ vũ đỉnh chào người lớn căn chó thân là tạp dịch đệ tử dám n ô i bản hộ pháp nói năng lô mãng không biết tông q u ý sao 657 t h ứ 657 t r ư ơ chương bỏ đá xuống giếng 6 năm 6 bỏ đá xuống giếng ngươi thiên vệ vũ đỉnh hai mắt mở to một mặt tức giận trên thân linh đan cảnh khí tức mãnh liệt mà ra chúc cạnh phong ngươi dám nói ta là tạm dịch đệ tử t r ú c cảnh phong sắc mặt hơi đổi thiên vệ vũ đình ngươi nghĩ làm cái gì nhìn thấy bản hộ pháp chẳng những không hành lễ còn dám nói năng lỗ mãng hô to bản hộ pháp tục danh ngươi làm u ố n xem thường tông quy muốn đến chấp pháp đường đi một lần sau ngươi thiên vệ vũ đình căm tức nhìn t r ú c cảnh phong t h ầ n s ắ c biến ảo đứng lên tên chó chết này đột nhiên chạy tới làm khó dễ ta tuyệt đối không có lòng tốt ta không có thể lên hắn làm lại nhận hắn một nhẫn ừ nhẹ nhàng một tiếng ánh mắt liếc hướng ở bên lạnh nhạt mở miệng đệ tử gặp qua chúc hộ pháp bởi vì nhất thời xuống làm phổ thông đệ tử thân phận không thể í h ứ n g t h ỉ n h chúc hộ pháp thứ tội a chúc cạnh phong hơi n h í u lông mày khoe miệng d ư ơ n g lên lựa chọn đẩn nhẫn bất quá ngươi là đối thủ của ta à? ánh mắt nhìn về phía một bên vài tên đệ tử lộ ra vẻ chế nhạo các ngươi thấy không tên chó chết này có phải hay không phục phòng vừa mới sủa lớn tiếng như vậy bây giờ còn chưa phải là muốn tại bản hộ pháp trước mặt ngoan ngoan bây đ ô i lý phụng khâu vương bắc thạch các ngươi nói có phải hay không là sáu là sáu lý phụng khâu giữ vương bắc thạch duy duy nặc nặc lên tiếng lý phụng khâu vương bắc thạch đã từng đuổi theo thiên vệ vũ đỉnh đệ tử thiên vệ vũ đỉnh n g a y vậy không khỏi nổi gân xanh n ắ m đấm n ắ m phải cách cách văng r ồ i chúc cạnh phong tên chó chết này thật không ngờ nhục ta chờ đó cho ta sớm muộn đem danh sát chúc cạnh phong m i đầu nhất trọn nặng thanh khai khẩu cho ta trả lời to hơn một tí phế vật cứ như vậy còn nghĩ nhường bản hộ pháp trông nom các ngươi lý phụng khâu giữ vương bắc thạch lập tức biến sắc liền hội và ngật đầu là chúc cạnh phong mở chừng hai mắt là cái gì nói cho ta rõ lý phụng khâu cổ co g ụ c lại trần chờ một chút lập tức đại thanh khai khẩu thiên vệ vũ đ ỉ n h chính là chỉ có thể ở chúc hộ pháp trước mặt ngoan ngoan vây đôi cầu v ậ t cầu v ậ t thiên vệ vũ đ ỉ n h g i ậ n tí mặt hai mắt như là g i ã thu chừng mắt về phía lý phụng khâu ngươi nói cái gì không muốn sống lý phụng khâu không khỏi sợ hai hướng phía sau vừa lui lớn mật t r ú c c ạ n h phong lúc này g ầ m t h é t thiên vệ vũ đ ỉ n h ngươi cái này tạp dịch đệ tử cũng dám đối với tông môn hạch tâm đệ tử vô lễ còn không xin lỗi tin hay không bản hộ pháp đến chấp pháp đường vạch tội ngươi một bản ngươi thiên vệ vũ đình nắm chặt xong quyền căm tức nhìn chúc cảnh phong chúc cảnh phong ngươi đừng khinh người quá đáng chúc c ạ n h phong sắc mặt âm trầm nhìn xem thiên vệ vũ đình xin lỗi hay không xin lỗi n g ư ờ i sáu thiên vệ vũ đình cắn răng nhìn xem chúc c ạ n h phong rất lâu theo nhìn về phía lý phụ khâu xin lỗi là ta thất lễ chúc c ạ n h phong m i đầu nhất chọn làm sao nói chuyện chẳng lẽ đã quên ngươi là thân phận gì sao ngươi nên muốn nói xin lỗi sư minh là sư đệ thất lễ cũng minh bạch là thiên vệ vũ đình lại lần nữa hướng lý phụ khâu cắn răng mở miệng xin lỗi sư minh là sư đệ thất lễ lý phụ khâu âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng đối với thiên vệ vũ đình e ngại cũng giảm bớt rất nhiều theo nhàn nhạt một tiếng thử, biết tốt. sai liền Thiên vương ệ Vũ bắc thạch n g Khâu. là ý p h người không khỏi xem tiên vệ vũ đình cùng lý phụ n khâu ỉ vào lòng can đảm gấm lên cậu vận chừng cái gì chừng lao tử nói ngay bây giờ t hai i ê n đỉnh chính n vệ vũ chỉ thể chúc hộ có là trước mặt ở pháp g o n ngoãn vây đ ô cầu vật. t h i ê trên n đỉnh thân vệ vũ tức lập l i n hai nguyên s o đậu, tức g ậ n đến toàn thân dây, nhiên, từ đầu đến đầu rút rời, từ chúc u ố i c ị u đựng cũng không ra tay. Ha ha ha ha. ra r tay. t cảnh phong phá lên cười nói hay lắm nói hay lắm mấy người các ngươi đều cho ta cười cho ta thật tốt cười thật tốt chế giễu một chút cái này không tự lượng sức phế vật liền cái này tính tình còn n mưu t o à n tiếp nhận vị trí tông chủ đem là sai lầm nghiêm trọng hai h a h a lý phụng khâu bọn người nao nao phá lên cười ha ha, ha ha thực sự là hoang đường không tệ cầu vật còn muốn làm tông chủ cũng không nhìn một chút chính mình đức hạch gì ha, ha ha ha ha ha ha ha ha tên chó chết này quả thực là t ô m tép nhãi nhép a sáu thiên vệ vũ đình tức giận đến toàn thân run dậy sắc mặt xanh xám cắn chặt cái này h ầ m r ă n g t r ú c cạnh phong tên chó chết này nhất định là muốn mượn này chọc giận ta để cho ta phạm tội tiếng cờ ư i chỉ tốt t r ú c cạnh phong nhàn nhạt một tiếng quét thiên vệ vũ đình một mắt lý phù n g khâu vương bắc thạch về sau thiên vệ vũ đình cái này tạm dịch cứ giao cho các ngươi q u ả giáo cho bản hộ pháp thật tốt quản giáo cái này các ngươi đã từng từng đi theo tạp dịch nhường hắn cỡ nào là người nếu là hắn dám c a n đảm phạm chuyện gì tùy thời bẩm báo bản hộ pháp bản hộ pháp định không dễ tha hắn dù sao tông môn quy củ cũng không phải cho hắn bài trí là lý phụng khâu giữ vương bắc thạch nhao nhao mỉm cười gật đầu bây giờ trong lòng đã lớn mật rất nhiều bởi vì nhìn ra thiên vệ vũ đỉnh tựa hồ có chỗ kiên kỵ không dám phản kháng thiên vệ vũ đỉnh sắc mặt đã triệt để âm chầm xuống Tốt. Phong cuối cùng nhìn thiên một cuối Chúc cạnh cùng phong nhìn đỉnh vệ vũ m Trúc theo Cạnh còn Phong mang theo còn lại lý ạ i vài rãi đi. tên tử đệ chậm l phụng khâu giữ vương bắc thạch quay người nhìn về phía thiên vệ vũ đình lộ ra trêu tức ý cười lý phụng khâu nhạt thanh khai khẩu thiếu tông chủ a như thế nào rơi vào tình cảnh như thế a xem ra ta giữ vương sư m i n h phải tuân theo chúc hộ pháp ý tứ thật tốt dạy ngươi làm người thiên vệ vũ đình sắc mặt lạnh lùng không nói một lời lý phụng khâu sắc mặt trầm xuống cậu vật buồn sư m i n h đang cùng ngươi nói chuyện đâu có nghe hay không bây giờ cho ta đi đánh đuổi một vạt tây không cho phép sử dụng linh khí muốn tay không đủ như thế có thể thật tốt tôi luyện ngươi đối với tính khí có thể hiểu sáu nơi xa trên đỉnh núi cao thiên vệ trường ca lạnh lùng nhìn xem chúc cạnh phong m ấ y người sự t ì n h bên cạnh là xinh s ắ n dựa vào lấy liêu huyên thiếu gia sáu liêu huyên đôi mắt đẹp nhìn ra xa chúc hộ pháp lại ở đây bỏ đá xuống giếng thiếu gia sáu đây sẽ không là sắp xếp của ngươi a thiên vệ trường ca mày kiếm v ậ y một cái ngươi nói xem liêu huyên đôi mắt đẹp c h ớ p chớp khỏe môi dương lên nhất định là hơn nữa huyên nhi còn cảm thấy sự an bài này rất tốt đâu nghĩ không ra lão già này cũng có một ngày này thật là sống nên cuối cùng có thể làm cho hắn thật tốt lĩnh hội lao ra bị khuất đ ụ chỉ tiếc hắn còn có một thân tu vì tại thực sự là không thoải mái nếu là hắn cũng đã trở thành phế vật thật là tốt biết bao ừ thiên vệ trường ca cười lạnh yên tâm đi huyên nhi hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành phế vật liêu huyên bất từ đôi mắt đẹp mở to thiếu ra ý của ngươi là sáu sáu trăm năm mươi tám thứ sáu trăm năm mươi tám trương võ đ ỉ n h phạm tội sáu năm bảy võ đ ỉ n h phạm tội ba ngày sau thiên vệ vũ đỉnh bởi vì không chịu nhục đổi nội điên chém giết tông môn hạch tâm đệ tử lý phụng đổi cùng vương bắc thạch lại tính toán chém giết chút cạnh phong mà bị thái t h ư ợ n g trưởng lão cửa nam mộ anh kịp thời ngăn cản trực tiếp cầm xuống áp ở chấp thả ta ra thiên vệ vũ đỉnh điên cùng gấm thét ta muốn chém chúc cạnh phong xúc sinh kia thả ta ra chấp pháp trưởng l ã o đối với thiên vệ vũ đỉnh thẩm vấn qua một lần sau đó bất đắc di lắc đầu rời đi không lâu sau đó thiên vệ chính tỉ đến sắp mặt tâm trầm nhìn xem thiên vệ vũ đỉnh thiên vệ vũ đ ỉ n h là người huyền tổ huyền tổ m a u thả ta thả ta ta muốn tìm chúc cạnh phong xúc sinh kia tính số sách、Tốt. thiên ố t t vệ chính tỉ mi đầu nhất nhăn võ đỉnh ngươi đây là đang làm cái gì còn lại không đủ mất mặt sao trọc chuyện còn chưa đủ nhiều ngươi xem một chút ngươi bây giờ trở thành bộ dán gì huyền tổ nguyên vậy Ngu ệ người người mà liền dạng này mắc câu rồi thiên vệ vũ đình tức giận đến một mặt bỏ bừng huyền tổ ta cũng biết hắn là cố ý kích ta nhưng mà ta thực sự nhẫn không dưới cơn giận này ta nếu là không là rét gà dọa khỉ về sau trong t ô g môn là một cái người đều có thể khi nhục huyền tôn ta đường đường linh đan cảnh c ư ờ n giả g sao có thể dung nhận những thứ này gà đất chó sành khi n h ụ n g ư ờ i sáu thiên vệ chính tìm ộ t mặt hận thiết bất thành cương bộ dáng chúc hệ tiểu t ử kia là biết ngươi cùng trường ca không đối phó cố ý tới n ụ c nhã ngươi hiện tại phạm phải sự tình của mọi người trưởng lão cùng trường ca còn chưa quyết định như thế nào xử phạt trước ngươi là đừng nghĩ rời khỏi nơi này thật tốt nghĩ lại một chút đi ứng đối chi pháp còn nhiều rất nhiều vì cái gì càng muốn lựa chọn loại này ngu xuẩn nhất phương thức ừ thiên vệ vũ đỉnh lạnh lùng một tiếng thì tính sao ta còn không tin tông môn hội đem ta như thế nào cùng lắm thì cũng chính là chịu mấy cái đại bản bị giam cấm một đoạn thời gian thôi chẳng lẽ tông môn còn có thể vì mấy cái gà đất c h ó sành đem ta trục xuất tông môn không thành người a thiên vệ chính thì than nhẹ một tiếng chậm dại đứng lên thôi vậy mà ngươi cũng không có lòng khôi phục địa vị lao phu cũng không nói nhiều ở đây thật tốt nghĩ lại a thiên vệ vũ đỉnh lông mày cao chặt lạnh nhạt một tiếng không quan trọng ta cũng đã thấy ra địa vị gì không địa vị lại như thế nào nếu là muốn ta chịu được lấy mọi người nhục nhã mới có thể một lần nữa thu được địa vị ta thả rằng không cần loại địa vị này chẳng qua là ta xỉ nhục thôi không có địa vị lại như thế nào ai dám nhục ta ta liền trực tiếp gạt bỏ ai đến lúc đó xem còn có ai dám trêu chọc ta không sợ chết liền cứ tới t r ú c cạnh phong xúc sinh kiên nếu là còn dám xuất hiện ở trước mặt ta vô luận như thế nào ta cũng muốn chết é m g i thiên vệ chính tý bước chân dừng lại nhàn nhạt một tiếng lão phu đi tìm t r ú c hệ nói chuyện à, loại chuyện này đối với song phương cũng không có chỗ tốt chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ thu liễm thiên vệ vũ đỉnh lạnh nhạt đáp lại không cần huyền tôn ta liền làm u ố n để bọn hắn biết đau thiên vệ chính tý trực tiếp rời đi cũng không đáp lại trong lòng vẫn là suy nghĩ như thế nào t r ợ thiên vệ vũ đ ỉ n h giải quyết lập tức vấn đề thiên vệ vũ đ ỉ n h dần dần yên tĩnh trở lại ngoài miệng tuy là n g ạ i khí nhưng trong lòng cũng hy vọng thiên vệ chính tỷ có thể đem sự t ì n h xử lý thỏa đáng dù sao bây giờ vô luận như thế nào càng thua thiệt cũng sẽ không là chúc hệ một mạch nhưng mà không lâu sau đó mấy người đến nhìn xem đến người thiên vệ vũ đ ỉ n h không khỏi hơi biến sắc mặt thiên vệ trường ca ngươi tới nơi này làm cái gì người đến thiên vệ trường ca cùng tử tuyết chúng nữ ai thiên vệ trường ca khé thở dài một tiếng lao tổ a lao tổ nghĩ không ra ngươi thật không ngờ bất tranh khí bạn tông chủ cũng đã cho ngươi cơ hội từ phổ thông đệ tử đi lên hối cải để làm người mới nghĩ không ra vẫn là như thế minh ngoan bất linh mỗi ngày vệ trường ca biểu lộ thiên vệ vũ đ ỉ n h sắc mặt lạnh lẽo phi tiểu x u ấ t sinh tiểu x u ấ t sinh vẫn ở chỗ này giả vờ giả vịt ngươi không phải liền là tới đây chế nhạo lão phu bỏ đá xuống giếng sao thiên vệ trường ca lập tức hiếp đôi mắt một cái lớn mật liêu huyết nhất âm thanh k h é đê ờ đôi mắt đẹp căm tức nhìn thiên vệ vũ đình láo giả thật to gan cũng dám phạm thượng đối với tông chủ nói năng lỗ mãng thực sự là tội thêm một bập ngươi tới cho ta đem lao giả này mang đi tông chủ phải thật tốt khảo vấn khảo vấn lao giả này thiên vệ vũ đình không khỏi giận dữ tiểu tiện tì n g ư ơ i là cái thá gì dám ở trước mặt lao phu giả vờ giả vịn tin hay không lão phu xé ngươi thấp hèn miệng liêu huyên ngọc dung phát lệnh còn không mau mau người tới đem lao giả này cầm xuống mang đi thuận tiện phong hắn miệng chó một lúc sau chỉ thấy t r ú c cạnh phong xuất l í n h lấy một đám đệ tử chấp p h á t đến thiên vệ vũ đình sắc mặt đại biến gầm hét lên là ngươi chúc cạnh phong ngươi tên chó chết này lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta h ứ chúc cạnh phong cười lạnh vung tay lên cầm xuống bắt giữ là ấ chúng h h nữ p o n h ư ờ đệ tử chấp pháp nhao nhao đáp lại thiên vệ vũ đỉnh mảy may phát giác cái gì không khỏi kinh sợ giấy ruộng các người muốn làm cái gì muốn đề ra nghi vấn xử phạt lão phu cũng không tới phiên thánh nữ phong sen vào việc của người khác thả ra lão phu mau bông ra lão phu ta đã biết đ ồ âu âu âu sáu âu âu sáu t h ú c cạnh phong trực tiếp nhét một đoàn khăn lao đến thiên vệ vũ đỉnh trong miệng lạnh nhạt một tiếng cho ta an phận một chút phạm chuyện còn chưa đủ hạ lại còn dám ở chỗ này nói năng lô mãng phát ngôn bừa bãi giải đi thiên vệ trường ca mấy người mang theo thiên vệ vũ đỉnh cấp tốc rời đi dọc theo đường đi thiên vệ vũ đình dần dần từ kinh sợ đến khủng hoảng trong lòng đã có không biết dự cảm bất t ư ở n g liều mạng giấy r u ộ tính toán tránh thoát nhưng mà không hề có tác dụng mười hai không lâu sau đó thánh nữ phong thiên vệ vũ đình bị trực tiếp nhét vào trong đại sành t r ú c cạnh phong mang theo một đám đệ t ử chấp pháp lui ra ngoài thiên vệ tễ nhạc giữ sở mây trôi qua lạnh lùng nhìn xem thiên vệ vũ đình liều h y ê n chúng nữ mặt mày bên trên nhưng là lộ ra vẻ khinh thường thiên vệ vũ đình một mặt sợ h ã i vẻ kinh nghi đánh giá thiên vệ tễ nhạc giữ sở mây trôi qua trong miệm phát ra thanh âm ô ô thiên vệ tễ nhạc lông mày nhẹ nhàng ngân lại hành nhi nhường Thái Tổ nói chuyện. Là, mẫu thân thiên vệ trường ca mỉm cười gật đầu lạnh nhạt đi tới thiên vệ vũ đình trước mặt ở tại kinh sợ trong ánh mắt đem trong miệng khăn lau kéo ra thiên vệ vũ đình lúc này lớn tiếng gầm lên các người muốn làm cái gì tương đối lao phu vận dụng tư hình sáu trăm năm mươi chín thứ sáu trăm năm mươi chín chương trả hết nợ nên còn sáu năm tám trả hết nợ nên còn thiên vệ tễ n h ạ t trên ngọc dung lộ ra lệnh lùng ý cười thái tổ tông môn quy củ thánh nữ cùng tông chủ vẫn có quyền thẩm vấn sự phạt mang tội đệ tử ở nơi này thánh nữ phong lại là chứng cứ vô cùng xác thực chấp pháp đường cũng đã xác nhận lại sao xem như vận dụng tư hình、người thiên vệ vũ đỉnh không khỏi tết r trệ, ì nhà Ngươi đầu. đ n cùng muốn như h ế nhạc à o Lao p u thế nhưng linh là đàn đôi mắt đẹp chậm rãi hợp lại theo mở ra tông môn q u ý củ bất quá là đối với tu vi cao sâu đệ tử có thể có miễn trừ tội ác quy định đến nỗi miễn trừ không miễn trừ như thế nào miễn trừ cái này cũng không cường ngạnh yêu cầu cho nên sáu chỉ cần là tại ngươi chỗ phạm tội làm được quy định bên trong bản thánh nữ muốn thế nào xử trí ngươi người khác cũng không có quyền quan hệ thiên vệ vũ đình không khỏi hai mắt mở to lộ ra một tia vẻ sợ hãi tễ nhạc nha đầu ngươi đến cùng muốn như thế nào các ngươi không thể đối với lão phu tự mình tra tấn thiên vệ t ế nhạc đôi mắt đẹp nhìn về phía thiên vệ trường ca giữ s ở mây trôi qua thái tổ xin yên tâm xem ở trên thân huyết mạch phân thượng bản thánh nữ cũng sẽ không đưa ngươi xử tử chỉ là để cho ngươi nên trả lại trả hết nợ thôi h à n h nhi việc này không nên chậm trễ động thủ đi thiên vệ trường ca gật đầu một cái là mẫu thân theo s ắ c mặt lệnh nhạc hướng đi thiên vệ vũ đình cha mang hảo linh nguyên tinh đan hôm nay chính là ngươi khôi phục vũ mạch thời khắc tại thiên vệ vũ đỉnh bị chấp pháp đường cầm xuống phía trước thiên vệ trường ca đều không nói cho thiên vệ tễ nhạc b ọ n người là muốn dùng thiên vệ vũ đỉnh tới c h ợ sở vân trôi qua khôi phục vũ mạch vốn là thiên vệ tễ nhạc biết được phía sau vẫn còn có chút do dự nhưng tại liêu huyên chúng nữ quý bảo cuối cùng nghĩ nghĩ vẫn là cắn răng đồng ý đem nên trả lại trả hết nợ thiên vệ vũ đỉnh một mặt vẻ sợ hãi các ngươi đến cùng muốn làm cái gì lao phu thế nhưng là linh đan cảnh cường giả các ngươi không thể tự mình xử trí lao phu tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh thả ta ra ngươi đến cùng muốn làm cái gì thả ta ra thiên vệ vũ đỉnh đang d ã rụa bên trong trực tiếp bị thiên i ế p bị t vệ tết r ư ở n mang g ca đi. Tử t u y nhạc ẹ nhàng một lời, thân, tử tuyết đi vi phu quân cùng phu cha một mẫu tử tuyết lời, đi vi đ i Thiên nhân Ấn. n hộ pháp. h tế vệ ạ nhẹ nhàng điểm một cái chán làm phiên ngươi tuyết nha đầu vi nương cùng huyên nhi ba người c ắ t nàng ở nơi này lý chân phòng thủ a để tránh người khác đến đây q u y r à y liêu huyên đôi mắt đẹp lộ ra một tia kích động lao ra hôm nay liền có thể khôi phục vũ mạch công tôn tử tiên đôi mắt đẹp chấp chớp nghĩ không ra công tử lại là phải dùng lao già kia võ mạch tới nhường lao ra khôi phục vũ mạch bất qua nói đến lao già này võ mạch tương đối với những người khác cũng coi như là không tệ ân l i u huyên điểm nhẹ chán thiếu gia nói lao già kia thiên phú có thể so sánh năm huyễn tông hai vị lao tổ còn cao hơn một chút hơn nữa năm huyễn tông lão tổ tu vi cũng quá cao nếu không phải sợ linh nguyên tinh đan không chịu nổi thiếu gia còn có định dùng năm huyễn tông cái kia quân không phá lao tổ tới vì lao gia khôi phục vũ mạch công tôn tử tiên cười liêu tiếu h bất kể như thế nào a lần này lao gia có thể khôi phục vũ mạch cùng tu luyện liền tốt lao gia này cũng là trừng phạt đúng tội này lại thật đúng là một thủ trả một thủ hắn trước đây phế đi lao gia võ mạch cùng đan điền bây giờ nhưng phải dùng tu vi của mình cùng võ mạch tới đền bù lao gia thật là s ố n ê n hừ, hừ. liêu huyên bất cho phép ý nợ nụ cười lão già kia nhìn hắn nhiều năm như vậy l i ề u mạng tu luyện kết quả là cho lão gia làm áo cưới n à y lại đoán chừng phải khuất nhục t ứ c chết tiên h vệ t ế nhạc mặt mày bên trên là chờ mong cùng vẽ kích động bây giờ tại trong mặt thất thiên vệ vũ đỉnh bị thiên vệ trường ca cấm chế lại không cách nào chuyển động n ằ m thẳng dưới đất sở vân trôi qua bình tĩnh thì nằm thẳng tại thiên vệ vũ đỉnh một bên mà ở hai người dưới thân là một đạo phức tạp tối tâm trần văn thiên vệ trường ca một tay nhẹ nâng linh nguyên đàn, thanh khai khẩu cha muốn bắt đầu không cần khẩn trương vung lòng liền có thể ân sáu một r i bên khác thiên vệ chính tì đi tới trúc lại còn đỉnh chỗ ở chỗ nhưng là tìm người không được phút chốc tìm được một cái đệ tử nhữ mày nặng hỏi chúc lại còn phong chúc hộ phát đâu đệ tử không khỏi hơi kinh hãi lao sáu lao tông chủ chúc sáu chúc hộ pháp tựa hồ đi tông chủ nơi đó tông chủ thiên vệ chính tỷ g i ậ n mình hơi suy tư tựa hồ nghĩ tới điều gì hơi biến sắc mặt cấp tốc rời đi trực tiếp hướng về chấp pháp đường chạy về cấp tốc chạy về chấp pháp đường nhưng không thấy thiên vệ vũ đ ỉ n h không khỏi sắc mặt đại biến không ổn lúc này đối với ở lại giữ đệ t ử chấp pháp giống giận v õ đỉnh đâu v õ đỉnh người đâu lưu thủ đệ t ử chấp pháp bị dọa đến toàn thân run lên cái này sáu cái này sáu trở về lao tông chủ sáu thiên vệ vũ đình bị tông chủ cùng chúc hộ pháp giải đi sáu bị bọn hắn bắt giữ lấy thánh nữ phong sáu thiên vệ chính t ỷ lập tức con ngươi kịch co lại phát ra một tiếng kinh sợ thiên vệ t r ư ở n g ca vội v a n g bước nhanh mà rời đi rào bước chạy về thánh nữ phong có chút muốn rách cả mỹ mắt trưởng ca tiểu tử ngươi thật là ác độc thủ đoạn ngươi trung quy là không định bỏ qua cho võ đ ỉ n h rất nhanh thiên vệ chính t ỷ chạy tới thánh nữ phong đi tới phòng khách chính bên trong chỉ thấy thiên vệ tễ nhạc giữ liêu huyên chúng nữ sắc mặt khác nhau trông coi liêu huyên chúng nữ nao nao thiên, thiên vệ chính tỳ nặng thanh khai khẩu võ đình âu thiên vệ chính tỳ nặng thanh khai khẩu võ đình âu thiên vệ tĩ lao tổ thái tổ đang nhận lấy hắn nên tiếp nhận xử phạt tạm thời không thể để cho người gặp một lần thiên vệ chính t ì lập tức hai mắt trở t r ừ n g nên tiếp nhận xử phạt cái gì xử phạt nhường lao phu gặp võ đình trường ca tiểu tử người đâu lập tức nhường lao phu gặp võ đình theo gào lên trường ca tiểu tử lập tức cho lão phu mang võ đình đi ra xin lỗi thiên vệ t ế nhạc nhẹ nhàng lay động chán lao tổ bây giờ còn không thể để cho người gặp thái tổ yên tâm đi hành nhi sẽ không hại thái tổ tính mệnh lao tổ ngươi xin chớ lo lắng người thiên vệ chính tỳ kinh sợ nhìn lên trời vệ tĩ nhạc các người rốt cuộc là muốn như thế nào xử phạt võ đ ỉ n h thiên vệ t ế nhạc chán nhẹ lay động trễ chút lao tổ ngươi liền sẽ biết được bây giờ lao tổ ngươi gấp cũng vô dụng sơ sót một cái có lẽ còn có thể hại thái tổ tính m ệ n h thiên vệ chính tỳ lập tức sắc mặt đại biến kinh sợ không dứt nhìn lên trời vệ t ế nhạc t ế nhạc nhà đầu các người nếu thực như thế á c sao thiên vệ t ế nhạc tránh đi thiên vệ chính tỳ ánh mắt chầm mặc không nên liêu huyên chúng nữ lông mày nhẹ trau lại nhìn lên trời vệ chính tỳ cũng là không nói nhiều phong khách chính bên trong bầu không khí hoàn toàn tinh mịch hồi lâu sau nhỏ nhẹ tiếng bước chân vang lên thiên vệ chính tỳ sắc mặt hơi đổi vội vàng nhìn lại thiên vệ t ế nhạc cùng long n g u y ệ t nhi chúng nữ cũng là vội vàng nhìn lại chỉ thấy thiên vệ trường ca một tay mang theo không rõ sống chết thiên vệ vũ đ ỉ n h chậm rãi đi ra thiên vệ chính tỷ con ngươi c ò rủ ù lại võ đ ỉ n h trường ca tiểu tử ngươi hành nhi sáu thiên vệ t ế nhạc túi đầu một tiếng trong giọng nói đều là hỏi thăm chi ý thiên vệ trường ca nhìn thiên vệ t ế nhạc một mắt k h ẽ gật đầu thiên vệ t ế nhạc lập tức lộ ra mừng rỡ cùng vẻ kích động thiên vệ trường ca nhìn về phía thiên vệ chính tỷ khẽ lên tiếng ân theo hiện tay đem thiên vệ vũ đình ném ra、30. các bạn đọc 572547976 vào nhóm đáp án thiên n g u y ệ t c u n g chủ vào nhóm tỉnh tuân thủ nhóm quy không thể tuyên bố làm trái quy tắc nội dung cùng quảng cáo không nơ mắng người không thể mở cấp hồng b à o treo mặt khác người mới không cấp tài khoản mới vào nhóm phía sau mời nói rõ một chút bằng không trực tiếp vĩnh cửu không thể lại thêm vào 660 thứ 660 659 thứ thiên tỷ mặt thiên thận thả tốc chương người không phải có cây 659 người không phải chính kinh, đỉnh, hắn linh có cây có cây sắc mặt cả cẩn cấp người người liền vội vàng xuống, nguyên dẫn vội vệ vệ vũ đỉnh, cẩn thận đem đem đỉnh. lập tức kinh sợ nhìn về phía thiên vệ trường ca trường ca ngươi đem võ đỉnh võ mạch phế đi huyền tổ sáu thanh â m khàn khàn văng lên thiên vệ vũ đỉnh dần dần hồi sức xong tới tiểu súc sinh này sáu hán đem ta võ mạch sáu cùng tu vi toàn bộ chuyển cho cái kia phế vật phụ thân cái gì thiên vệ chính tì sắc mặt kinh hãi đưa ngươi võ mạch cùng tu vi đều chuyển cho liếu sở mây trôi qua thiên vệ vũ đỉnh ách thanh khai khẩu huyền tổ sáu giúp ta báo thủ ta không cam lòng ta không cam lòng a thiên vệ t ế nhạc chúng nữ lông mày nhẹ trao lại thiên vệ trường ca sắc mặt bình h ả n t h i ê n vệ chính t ì nhìn về phía thiên vệ trường ca một mặt vẻ tức giận trường ca đây chính là n g ư ơ i cho lão phu trả lời chắc chắn sao lao tổ sáu thiên vệ trường ca ngữ khí lạnh lùng tục ngữ nói người không phải có cây ai có thể vô tình ngươi hao tốn nhiều năm tâm huyết đem lão giả này bồi dưỡng nói vô tướng làm cảm tình sâu đậm tất nhiên là không có khả năng ngươi hôm nay tâm tình liền như là trường ca trước đây biết được phụ thân tao nộ như vậy chắc hẳn bây giờ cũng là lĩnh hội khắc sâu ngươi không phải thường xuyên khuyên trường ca thả xuống đoạn ân oán này sao bây giờ sự tình là chân chính đi qua ngươi có thể thả xuống được sao Người sáu. thiên vệ chính t ì sắc mặt cứng đ ở ngơ ngẩn nhìn lên trời vệ trường ca thiên vệ trường ca nhẹ nhàng thở dài đến nỗi trường ca phía trước đáp ứng lao tổ chuyện của ngươi đương nhiên sẽ không ngớt lời chỉ cần có trường ca tại thiên vệ nhất mạch tất nhiên sẽ đi về phía huy hoàng thiên vệ chính t ì bình tĩnh nhìn lên trời vệ trường ca rất lâu hơi hơi nắm chặt quyền có chút run dày ôm lấy thiên vệ vũ đ ỉ n h quay người mà đi trường ca từ nay về sau hy vọng ngươi chớ có nữa đối võ đ ỉ n h ra tay yên tâm thiên vệ trường ca đạm thanh đáp lại sau ngày hôm nay quá khứ ân đoán xóa bỏ lần này trường ca là chính diện trả lời cái ngươi lao tổ thiên vệ t ế nhạc trên ngọc dung không khỏi lộ ra một tia cảm khái huyền tổ sáu thiên vệ vũ đỉnh em thanh khàn khàn vang lên ngươi sáu thật sự không vì ta báo thù sao sáu xin lỗi sáu thiên vệ chính t ì tịch mịch đáp lại một tiếng võ đ ỉ n h sáu hết thể liền đến chỗ này mới thôi a tin tưởng về sau sẽ không còn có người vì khó khăn ngươi thật tốt sinh hoạt cũng không cái gì không tốt sáu không sáu thiên vệ vũ đỉnh em thanh run dậy ta không cam lòng sáu không cam lòng sáu thiên vệ chính t ì mang theo thiên vệ vũ đỉnh dần dần, dần rời đi liêu huyên tam nữ sắc mặt có chút phức tạp thiên vệ tết nhạc nhẹ nhàng một tiếng đôi mắt đẹp nhìn lên t r ờ i vệ trường ca cha ngươi bây giờ tình trạng như thế nào liêu huyên tam n ữ nhau nhau trở lại bình thường nhìn lên t r ờ i vệ trường ca chờ đợi hắn trả lời chắc chắn thiên vệ trường ca cười l i ê u tiếu cha bây giờ tại củng cố hòa hợp lao già kia võ m ạ c h cùng tu vi vẫn cần muốn một đoạn thời gian từ tuyết đang vì cha hộ pháp các ngươi tạm thời chớ có đi quấy rời cha ân thiên vệ tết nhạc mặt mày chân ăn nhẹ nhàng điểm một cái chán cha ngươi khôi phục lại liền tốt về sau liền không băn khoăn gì thiếu ra l i u huyên đôi mắt đẹ nháy ngữ khí có chút kích động người đem lão già kia tu vi cùng võ mạch đều thay đổi vị trí cho lão già lão già kia bây giờ chẳng phải cũng là linh đan cảnh cờ ư n giả g long nguyệt nhi giữ công tôn tử tiên nhao nhao lộ ra vẻ hâm mộ nô sáu thiên vệ trường ca lắc đầu không cha bây giờ còn chưa phải là linh đan cảnh cờ ư n giả g mặc dù đem lão già tu vi cùng võ mạch thay đổi vị trí cho cha nhưng cha thân thể hôm nay cùng cảnh giới võ đạo còn xa xa theo không kịp lao già tu vi lão già tu vi bây giờ đều phong ở trở thành cha đan điền linh nguyên tinh trong nội đan chờ cha võ đạo lĩnh nộ tăng lên tu vi mới có thể dần dần phóng xuất ra cho nên cha bây giờ phải làm chính là không ngừng l ĩ n h n g ộ võ đạo đem cảnh giới đ ề thăng ta đã vì cha chuẩn bị xong linh thư công pháp cùng diên phần mình linh đan rượu dược tóm lại bây giờ cha cần một chút thời gian a năm liêu huyên đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nháy mắt nguyên lai linh nguyên tinh đan còn có thể chứa đựng lao già tu v i a sáu mà ở trong mặt thất chỉ thấy sở v â n trôi qua ngồi xếp bằng nhắm mắt vận công lấy trên thân một c ố dòng năng lượng đ ộ n g mặt mũi so với phía trước tinh thần rất nhiều tựa hồ cũng trẻ lại không ít mười hai thời gian dần dần trôi qua sở vân trôi qua cơ thể đã triệt để đem linh nguyên tinh đan cùng thiên vệ vũ đ ỉ n h võ mạch dung hợp ở thể nội bắt đầu điên cuồng bình tĩnh tại võ đạo linh ngộ mất mà được lại tu luyện năng lực nhường chi tâm tình kích động rất lâu mà thiên diễn tông cũng tại chẳng phải sau đó nhiều hơn mới một nhiệm kỳ phó tông chủ chúc lại quản phong thiên vệ vũ đ ỉ n h bị phế tin tức cũng triệt để t r u y ề n r a tới không ít người mặc dù mơ hồ đoán được trong đó manh mối nhưng cũng không người đi thêm khảo cứu bây giờ tại thiên diễn tông nơi danh giới thiên vệ vũ đình một mặt thất hồn lạc phép đi ra ngoài trong ánh mắt oán hận h ỗ n hợp võ mạch bị phế liền huyền tổ lao già kia cũng không nguyện giút ta báo thù chỉ có thể trơ mắt nhìn lên trời vệ trường ca cùng chúc lại còn phong hai x u ấ t sinh này phong quang ta lưu tại nơi này còn có ý nghĩa gì ta không cam lòng ta không cam lòng a từng bước một rời đi thiên diễn tông đi tới thiên diễn tông bên ngoài thiên vệ vũ đ ỉ n h chẳng có mục đích hướng về ngoài da em n ú i đi đến lộ ra một tia tự rêu ý cười à xem ra trở thành phế vận liền chiếm cứ tại bên ngoài cái này ba đầu hóa linh cảnh x u ấ t sinh đều chẳng muốn để ý tới ta sao ta bây giờ có thể đi nơi nào có thể làm thứ gì xấu đi tới đi tới trước mặt đột nhiên xuất hiện hai đạo sinh sắn dáng người vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương đôi mắt đẹp xem k ỹ lấy thiên vệ vũ đình mặt mày có chút nghiền n g ấ m đối với vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương xuất hiện thiên vệ vũ đình chỉ là hơi khẽ giật mình vẫn như cũ một mặt thất thần đi về phía trước nô vũ tiểu anh lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái phát hiện có chút cổ quái nhàn nhạt một tiếng dừng lại thiên vệ vũ đình cũng không để ý tới vẫn như cũ thất thần đi thẳng về phía trước vũ tiểu anh đôi mắt đẹp nhữ lại xinh sắn dáng người lóe lên t r a n một tiếng văng nhỏ hàn mang lóe lên tay ngọc hóa trào trong nháy mắt giữ lại thiên vệ vũ đình cổ họng không muốn sống ách sáu thiên vệ vũ không muốn sáu muốn g i ế t cứ giết sáu a vũ tiểu anh đôi mắt đẹp nao nao theo ánh mắt lóe lên trực tiếp đem thiên vệ vũ đỉnh ngã xuống mặt đất a thiên vệ vũ đỉnh không khỏi phát ra một tiếng kêu đau thử k i n h thường một tiếng vũ tiểu anh chân ngọc không khách khí dẫm ở thiên vệ vũ đỉnh trên đầu n h ư ờ n g mặt k ế sắt bùn thiên vệ vũ đỉnh lập tức giận dữ tiểu thiện nhân ngươi làm cái gì thả ta ra a vũ tiểu anh đôi mắt đẹp nhẹ nhàng n h mắt có chút ngạc nhiên ngươi cái này lao c ố đầu không muốn sống lại tựa hộ như còn có chút quan tâm tôn nghiêm a bây giờ vũ tiểu dương cũng đi tới gần đôi mắt đẹp tùy ý nhìn xem thiên vệ vũ đình cái này lao cốt đầu tựa như là một cái không có chút nào tu vi phế vật ta thiên vệ vũ đình lập tức bị kích thích hai mắt đỏ bừng tiểu thiện nhân người m ớ i phế vật có bản lĩnh giết lao phu vẫn ở chỗ này miệng tiện hai người các người tiểu thiện nhân tiểu thiện nhân 661 t h ứ 661 t r ư ơ ờ n g còn có được cứu 66 u i n g còn có được cứu vũ tiểu dương tiểu nhan lạnh lẽo trong đôi mắt đẹp hàn quang loay lên tự tìm cái chết không nên kích động vũ tiểu anh tay ngọc vươn ra nhẹ nhàng cản lại vũ tiểu dương đôi mắt đẹp n h é liếp nhìn thiên vệ v này cũng không muốn sống phế vật trực tiếp giết liền không có sức lực ân vũ tiểu dương nhẹ nhàng điểm một cái chán cũng đối thiên vệ vũ đỉnh giận dữ tiểu tiện nhân các ngươi muốn làm cái gì tới vũ tiểu môi anh đào sừng khanh n ế t trước tiên nói cho b ả n chủ làm thịt ngươi cái này cái gì cũng sai phế vật vì sao lại từ thiên diễn tông đi ra thiên diễn tông hẳn là sẽ không dưỡng một phế vật như vậy lao đầu nhị a các loại sáu n h ì ngươi n bộ dạng này tựa hồ cũng sống qua một chút năm tháng nếu là một cái phế vật sống tuổi thọ hẳn là không bao nhiêu mới đúng xem ra ngươi nên cũng không phải thiên diễn tông phổ thông đệ từ a ừ thiên vệ vũ đỉnh lạnh lùng một tiếng tiểu tiện nhân lão phu thân phận gì liên quan gì đến ngươi a vũ tiểu nuôi anh đảo sừng d ư ơ n g lên không có nói vậy ta đánh liền đánh gãy ngươi một đôi chân chó phế bỏ ngươi một con chó lỗ thai ném vào thiên diễn tông trước cửa đến lúc đó nhất định sẽ có người tới nhận lãnh ngược lại g i ế t ta là không có hứng thú giết ngươi dù sao ngươi cũng không muốn sống không nếu như để cho như ngươi vậy phế vật sâu mọi tại thiên diễn tông bên trong nghỉ lại sống sót chẳng phải là tốt hơn kiệt kiệt kiệt ngươi thiên vệ vũ đỉnh lập tức dùng mình một cái kinh sợ không thôi ngươi dám ngươi nói xem Kiệt kiệt kiệt. vũ tiểu môi anh đào sừng cười lạnh nổi lên lấp l ó e hàn mang sắc bén ngọc trào giật giật thiên vệ vũ đình sắc mặt biến nguyễn theo hừ lạnh một tiếng hừ lao phu là thiên diễn tông thiếu tông chủ thiên vệ vũ đình muốn giết cứ giết cho lão phu một cái thông k h o á i vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương nhao nhao khẽ giật mình thiên diễn tông thiếu tông chủ vũ tiểu anh đôi mắt đẹp hầu nghi tả nghệ thiên vệ vũ đình ngươi là thiên diễn tông thiếu tông chủ chỉ ngươi tên phế vật này lao đầu nhi thiên vệ vũ đình nét mặt đầy vẽ giận dữ lao phu có cần thiết lừa ngươi sao vỡ ở chỗ này n ụ c nhà ta thực sự là cái gì chúa tể l cho m ân sáu thiên vệ vũ đình lập tức sắc mặt biến phải khó chịu còn chưa tới kịp mở miệng ta đã biết vũ tiểu anh đôi mắt đẹp sáng lên khóe môi vung lên mê người đường cong ngươi là bị thiên mệnh công tử cái tia hôn đàn đánh bại tiếp đó thu vi cũng bị hắn phế đi vũ tiểu dương đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn xem thiên vệ vũ đình lộ ra có chút hăng hái chi sắc Thiên vệ vũ ệ v Đình lập tiểu ứ c một mặt vẻ n ổ giận, i hứa. t xuất sinh i k anh bất tiểu quá là â nghiền hèn hạ. n c ù c ú l ạ còn Chật chật chật. phong sinh không hắn Anh n phải phế hám hại h g xuất ta, ta kia đi. Tiểu i dám đem vậy, Vũ ngẫm nhìn xem thiên vệ vũ đình thật đúng là bị thiên mệnh công tử phế đi a người cái này thiếu tông chủ cũng là quá xui xẻo a như thế nào nghĩ không ra như vậy cùng thiên mệnh công tử tranh vị trí tông chủ đâu thiên vệ vũ đình sắc mặt tối sầm mắc mớ gì tới ngươi nên nói lao phu đã nói các ngươi còn nghĩ như thế nào ân sáu vũ tiểu anh thân thể mềm mại hơi túi ngọc trào mò về thiên vệ vũ đình nơi bà vai Linh Nguyên thăm cấp tốc thăm dò vũ à mày nhẹ nhàng o lông nhẹ tận、phế. Đan điển còn tại, xem ra còn Thiên gì? một mạch xem vẫy phế. Võ vệ v tại, cái, có được cứu. Cái A6. ra Đình không khỏi hai m ắ tiểu mở to, còn có được cứu. n ư g có t h c ứ được t anh Ừ. Vũ Tiểu a thẳng lên linh lung và ngheo đó là đương nhiên bản chủ làm thị thế nhưng là thế giới bản nguyên ai c h ú t chuyện nhỏ này tự nhiên không thành vấn đề thế giới bản nguyên thiên vệ vũ đình không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi tiểu nha đầu này là thế giới bản nguyên nàng là đang nói bậy khoác lắc、ca. trong lòng mặc dù chất vấn lấy vũ tiểu anh nhưng trong miệng vội vàng đáp lại người chịu giúp ta nô、no. vũ tiểu anh lông mày vẩy một cái giúp ngươi ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi giúp ngươi đối với ta có chỗ tốt gì thiên vệ vũ đỉnh vội vàng mở miệng ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi a vũ tiểu môi anh đảo sừng lộ ra một tia được như ý ý cười vậy ngươi có thể mang bọn ta tiến vào thiên diễn tông sao vũ tiểu dương khỏe môi đồng dạng lộ ra một nụ cười thiên vệ vũ đỉnh giật mình nghi ngờ trong lòng các nàng muốn tiến vào thiên diễn tông các nàng là muốn làm cái gì còn nói nàng là thế giới bản nguyên là thế giới bản nguyên còn già hơn phu dẫn các nàng tiến vào thiên diễn tông trong lòng mặc dù phúc phỉ vũ tiểu anh trong miệng lại trần trờ mở miệng ta bây giờ mất hết tu vi căn bản là không có cách mang các ngươi đi vào mặt khác các ngươi muốn vào thiên diễn tông làm cái gì vũ tiểu anh là người lộ ra một tia hầu nghi cùng nguy hiểm c h i sắc không cách nào mang bọn ta tiến vào thiên diễn tông thiên vệ vũ đỉnh không hiểu dùng mình một cái vội vàng mở miệng đúng vậy a muốn dẫn người tiến vào thiên diễn tông nhất định phải là tại thiên diễn tông chủ trận pháp chỗ in dấu xuống khí tức người lại biết được trận pháp chân chính phương hướng lộ tuyến kim tàng cảnh trở lên võ giả thôi động linh khí mới có thể làm được bằng không trừ phi trận pháp đóng lại mới có khả năng nhường ngoại nhân t ế n v o a năm vũ tiểu anh điểm n h ẹ chán như vậy sao sáu vậy ngươi có thể nguyện mang bọn ta tiến vào thiên diễn tông có thể thiên vệ vũ đỉnh gật đầu một cái chỉ cần ngươi có thể giúp ta khôi phục vũ mạch ta liền mang các ngươi tiến vào thiên diễn tông vũ tiểu nuôi anh đảo sừng dâng lên không sợ chúng ta hủy thiên diễn tông sao thiên vệ vũ đỉnh giật mình lộ ra một tia vẻ âm tàn không sợ thiên diễn tông tồn vong l ã o phu đã không cần thiết nơi này đã không đáng l ã o phu quan tâm nếu là có thể lão phu càng muốn đem hơn thiên vệ trưởng ca cái tia tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh chém giết nô sáu vũ tiểu anh ánh mắt hơi, hơi lấp lóe theo thân thể mềm mại nhất chuyển cất bước mà đi ta đã cảm nhận được ngươi trong giọng nói thành ý đến đây đi chúng ta sẽ giúp ngươi khôi phục vũ mạch cũng sẽ giúp ngươi khôi phục tu vi đến lúc đó nhưng chớ có nốt u lời vũ tiểu dương tùy ý nhìn thiên vệ vũ đỉnh một mắt đi theo vũ tiểu anh mà đi thiên vệ vũ đỉnh lập tức đại h ỉ vội vàng bỏ lên hai vị tôn giá lao phu tuyệt sẽ không nốt u lời nhất định toàn lực tương trợ ân vũ tiểu anh khinh đạm lên tiếng đúng ngươi tất nhiên thân là thiên diễn tông thiếu tông chủ đối với thiên diễn tông các phương diện tình huống tất nhiên khá hiểu điểm này cần phải cùng bản chủ làm thịt nói rõ ràng đến lúc đó nắm giữ tình báo chúng ta liền có thể có càng châm đối tính động tác dù sao thiên diễn tông bên trong bây giờ còn có một cái hóa linh cảnh lão cốt đầu tại chúng ta cũng không muốn tới ngạch bính thiên vệ vũ đình là người vội vàng gật đầu một cái có thể hai vị tôn g i a có vấn đề gì lão phu nhất định biết gì trả lời đó vũ tiểu anh lại không đáp lại tự ý đi tới mười hai thiên diễn tông bên trong thiên vệ vũ đình mất tích làm cho thiên vệ chính tì phái người tìm mấy ngày cuối cùng được biết một cái đệ tử nhìn thấy thiên vệ vũ đình tựa hồ đi ra thiên diễn tông không thể không bất đắc dĩ thở dài một tiếng vẫn tiến nhập bế quan tĩnh tu tạm thời cũng không có lòng tình lý trải qua nhiều chuyện xấu 662 thứ 662 chương thời gian thời mắt Thời thế tĩnh, tiềm tu, lại không, cái gì tranh.、Mà、thiên diễn tông thú từ từng từ tiến thiên tông tranh đoạt vật Thiên trường tìm rất trận chương chấp phương hồ bình phần mình không phương hóa linh cảnh linh không chưa nhiều pháp phương án, nhưng các lực cơ cũng cái phương án, quyết định cuối ca cũng gian gian gian năm riêng diễn bên ngoài đến muốn diễn niệm. án, gì rời đi lại đi, lại qua. qua, ba Mà làm là là vào vào đầu đầu ở vệ bảo bỏ ý bắt đầu toàn lực vì linh nguyên bí cảnh lần nữa mở ra làm chuẩn bị sau đó mới suy xét trận pháp vấn đề sở vân trôi qua cũng ở trên thiên vệ trường ca cùng toàn tông môn tài nguyên cung cấp dần dần đem thiên vệ vũ đỉnh tu vi dung nạp trí linh mạch cảnh bắt đầu hướng về linh đan cảnh cố gắng thời khắc này nam huế tông t một cái đệ tử cung kính đi tới âu danh bằng trước mặt bẩm tông chủ bên ngoài có một cái tự xưng thiên vệ vũ đỉnh lao g i ả cầu kiến thiên vệ vũ đỉnh âu danh bằng không khỏi khe giật mình đây không phải là thiên diễn tông trước đây thiếu tông chủ sao nhớ kỹ phía trước bên kia truyền đến tin tức nói hắn cạnh tranh vị trí tôn g chủ bị thiên mệnh công tử đánh bại hơn nữa cuối cùng còn bị phế đi võ mạch đã mất đi dấu vết không tiếng thở nữa như thế nào đột nhiên đi tới chúng ta nam huyễn tông suy tư p h ú t chốc n h ữ mày mở miệng dẫn hắn vào đi đệ tử liền vội vàng gật đầu quay người mà đi âu danh bằng đứng dậy bước nhanh chạy tới tông m u n miệng sáu năm huyễn tông bên ngoài vũ tiểu anh vũ tiểu dương thiên vệ vũ đỉnh ấ n sáu vũ tiểu dương gánh vác lấy một đôi trắng non tay ngọc đôi mắt đẹp tùy ý đánh giá năm huyễn tông hoàn cảnh chung quanh cái chỗ chết tiền này nhìn thật sự không có ý gì thiên vệ vũ đỉnh cung kính mở miệng hai vị chúa t ể thật sự có tất yếu tìm cái này năm huyễn tông hợp tác sao bây giờ năm huyễn tông đã mất đi hai vị ngự không cảnh lao tổ đã không thể trọng dụng tìm bọn hắn hợp tác vạn nhất bọn hắn phản chiến chẳng phải là phiền vái hơn、ừ. vũ tiểu anh nhàn nhạt một tiếng địch nhân của địch nhân tự nhiên là đồng minh ngươi không phải nói hai người bọn họ ngự không cảnh lao tổ còn bị cầm tù tại thiên diễn tông sao như thế phương càng có hợp tác tất yếu nên biết được hôm nay thiên diễn tông thực lực thật sự là quá cường đại liên hợp tất cả có thể liên hiệp sức mạnh mới có thể khả năng lớn nhất thành sự ân thiên vệ vũ đỉnh gật đầu một cái chúa tể nói rất có lý đúng sáu võ đỉnh vẫn luôn hiếu kỳ hai vị chúa tể đến tột cùng muốn tiến vào thiên diễn tông làm cái gì nhìn hai vị chúa tể mục đích tựa hồ không phải muốn hủy thiên diễn tông vũ tiểu anh đôi mắt đẹp lường thiên vệ vũ đình một mắt hỏi nhiều như vậy làm cái gì ngược lại bản chủ làm thịt sẽ giúp ngươi báo thủ chính là có thể hay không hủy đi thiên diễn tông còn phải xem vật khí là sáu là sáu thiên vệ vũ đình vội vàng cung kính đáp lại không hỏi thêm nữa một lát sau âu danh bằng giữ quân vô lượng tuần tự đi tới tông môn nơi cửa nhưng lại không đi ra mà là cách tông môn phòng ngự che chắn nhìn xem bên ngoài vũ tiểu anh ba người nhất là quan sát đến vũ tiểu anh giữ vũ tiểu dương vũ tiểu n u i anh đảo sừng dâng lên có chút k i n h thường tri sắc đôi mắt đẹp hướng thiên vệ vũ đình đứa liếc ra ý qua một cái thiên vệ vũ đỉnh hiểu ý nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía âu danh bằng giữ quân vô lượng nam huyễn tông tông chủ đại trưởng lão thiên vệ vũ đỉnh đến đây b ã i đợi âu danh bằng hơi trầm mặc một cái sẽ ngươi là thiên diễn tông trước đây thiếu tông chủ thiên vệ vũ đỉnh nghe đồn ngươi tu vi bị phế mai danh nhận tích đã lâu nghe được khi xưa thân phận không khỏi nhớ tới chuyện cũ thiên vệ vũ đỉnh sắc mặt hơi khó xử đạm nhiên gật đầu một cái không tệ v ă n bối phía trước quả thật bị phế đi tu vi sau đó rời đi thiên diễn tông a âu danh bằng có chút hầu nghi nhìn ngươi bây giờ tựa hồ cũng không lo ngại là có kỳ ngộ gì sao ân thiên vệ vũ đỉnh gật đầu một cái cái gọi là trời không tuyệt được người vạn bối tu vi khôi phục lại mặc dù so sánh lại chi trước đó còn kém chút nhưng cũng coi như là khôi phục lại dạng này a sáu âu danh bằng gật đầu một cái vậy thật đúng là chúc mừng liền không biết ngươi bây giờ đến đây năm huyễn tông cần làm chuyện gì nhìn một chút vũ tiểu anh d i vũ tiểu dương chậm rãi mở miệng bây giờ năm huyễn tông nhân tài điều linh cũng chịu không được ngoại nhân làm ở mỹ cho nên không tiện đón khách đi vào xin thứ lỗi nhưng trong lòng thì kinh nghi hai cái này tiểu nha đầu mặc dù coi như phổ thông nhưng khí tức trên người ẩn ẩn để cho người ta cảm thấy thâm bất khả chắc cùng e ngại mấu chốt là không có cách nào nhô ra tu vi nhưng mà xem xét cái này hai tiểu nha đầu liền không khả năng là người tầm thường một bên quân vô lượng kinh nghi âm thầm đánh giá vũ tiểu anh giữ vũ tiểu dương vũ tiểu anh giữ vũ tiểu dương tiểu nhan bên trên đều là tùy ý c h i sắc không chút nào có bao nhiêu để ý tới âu danh bằng giữ quân vô lượng dọ xét thiên vệ vũ đỉnh hơi trong trước t h ự c không dám dầu dếm vạn bối là muốn đến đây đi nương nhờ năm h u y t ô n g âu danh bằng giữ quân vô lượng nhao nhao khẽ giật mình âu danh bằng một mặt kinh nghi mở miệm tìm tới dựa vào chúng ta vì cái gì bởi vì sáu thiên vệ vũ đỉnh sắc mặt chấm xuống văn bối tu vi bị thiên vệ trưởng ca cái k i a tiểu x u ấ t sinh tiểu x u ấ t sinh p h ế toàn bộ thiên diễn tông cũng không có người vì văn bối ra mặt nản lòng thái o chi sau đó văn bối sớm đã quyết định rời đi thiên diễn tông cái này cũng là văn bối mai danh nhận tích thật lâu nguyên nhân thì ra là thế sáu âu danh bằng gật đầu một cái cái k i a sáu vì sao muốn đến đây chúng ta năm huyễn tông bây giờ chúng ta năm huyễn tông cũng là dần dần suy yếu a thiên vệ vũ đỉnh h i p đôi mắt một cái bởi vì chúng ta có cùng chung đ ị nhân hơn nữa năm huyền tông chẳng lẽ không muốn đem các ngươi hai vị ngự không cảnh lao tổ từ thiên diễn tông cứu trở về s a o cái này sáu âu danh bằng không khỏi sắc mặt biến h u y ệ n không chắc cấp tốc phân tích thiên vệ vũ đỉnh chân chính ý đổ đến sau đó nhìn một chút một bên quân vô lượng ánh mắt nhìn về phía vũ tiểu anh giữ vũ tiểu dương không biết hai vị này sáu văn bối ân nhân cứu mạng thiên vệ vũ đ ỉ n h đáp lại cũng là các nàng trợ văn bối khôi phục võ mạch khôi phục tu vi cái gì âu danh bằng giữ quân vô lượng đều là lộ g i vẻ kinh ngạc có chút không dám tin không biết sáu quân vô lượng kinh nghi mở miệng hai vị này sáu tôn tính đại danh t sáu âu danh bằng giữ quân vô lượng, lượng nhao nhao hít một hơi khí lạnh đều là nghĩ không ra như thế hai thiếu nữ lại là ngự không cảnh định phong cường giả âu danh bằng trên mặt càng lộ vẻ vẻ kinh nghi đã như vậy sáu cái kia tiểu hữu ngươi còn có gì lý do đi nương nhờ chúng ta năm huyết tông dù sao bên cạnh ngươi không phải có hai tên ngự không cảnh t ộ t cùng chỗ dựa sao chúng ta năm h u y ệ n tông bây giờ thế nhưng là xa xa không cách nào chống lại a sáu sáu trăm sáu mươi ba thứ sáu trăm sáu mươi ba trương vũ tôn đột phá sáu sáu hai vũ tôn đột phá thiên vệ vũ đình lắc đầu không hai vị chúa tể chỉ là đáp ứng giúp văn bối một lần văn bối vẫn là phải trả ân tình này cho nên cuối cùng vẫn là muốn tìm một cái thích hợp chỗ dựa nhìn tới nhìn lui trước mắt cũng liền năm h u y ệ n tông thích hợp nhất văn bối a úc danh bằng hơi nhữu mày cùng người vô lượng ánh mắt trao đổi một hồi gật đầu một cái tất nhiên tiểu hữu ngươi hữu tâm gia nhập vào chúng ta năm huyễn tông chúng ta năm huyễn tông tất nhiên là không có lý do cự tuyệt lão phu có thể để người ta mang ngươi đi vào bất quá sáu ánh mắt nhìn về phía vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương hai vị này chúa tể xin thứ cho lão phu không dám tùy tiện mời vào dù sao chúng ta năm huyễn tông bây giờ đã không ngự không c ả n h cường giả vì toàn bộ tông môn an nguy xin thứ lỗi sáu cái này sáu thiên vệ vũ đình giật mình cắt vũ tiểu dương k h ỏ môi cong lên tiểu nhan bên trên đều là vẻ khinh thường thiên vệ vũ đình vội vàng mở miệng tiền bối hai vị chúa tể đến đây chủ yếu vẫn là muốn cùng năm n u y ễ n tông hợp tác hợp tác t u ố c danh bằng có chút kinh ngạc thiên vệ vũ đỉnh mở miệng là như vậy sáu nhưng mà còn chưa t r ờ lại nói ra vũ tiểu anh nhàn nhạt một tiếng ngươi cùng những con kiến hôi này chậm dãi thương lượng ai chúng ta rời đi trước nếu bọn họ có lòng muốn cứu ra bọn hắn năm n u y ễ n tông hai vị ngự không cảnh lão cốt đầu lại đến liên hệ chúng ta chúng ta đi vũ tiểu anh nhìn vũ tiểu dương một mắt tới cùng nhau quay người mà đi thiên vệ vũ đỉnh nao nao u ố c danh bằng cùng người vô lượng n a o n a o cả kinh có lòng muốn cứu ra sáu hai vị ngự không cảnh lão cốt đầu sáu ai thiên vệ vũ đình bất đắc dĩ nhìn về phía úc danh bằng cùng người vô lượng hai vị này chúa tể là muốn đối phó thiên diễn tông cho nên c ô ý đến đây tìm năm n u y ễ n tông hợp tác bây giờ các nàng rời đi không nếu như để cho vãn bối vào tông môn nói chuyện a úc danh bằng cùng người vô lượng liếc nhau một cái ánh mắt l ó e lên gật đầu một cái hảo sáu thiên diễn tông bên trong thánh nữ phong bên trên bây giờ thiên vệ trường ca đang chỉ điểm sở vân trôi qua chỉ thấy sở vân trôi qua lăng lệ quyền trường xuất liên tục cực nhanh tấn công về phía thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca thân ảnh liền lùi lại một tay đạo nhiên ngăn cản nhanh nhanh nhanh còn chưa đủ nhanh hai người một tiến một lui cực tốc so chiêu một bên là xem cuộc chiến thiên vệ tễ nhạc cùng từ tuyết c h ú n g nữ thiên vệ trường ca giữ sở mây lướt qua chiêu số k h á c thiên vệ trường ca một tay h ó a kính dễ dàng để lại sở vân trôi qua công tới một trường một v ậ n k í n h trực tiếp đem đẩy lui thiên vệ tễ nhạc đôi mắt đẹp nhẹ nháy trên lệch vẫn còn quá xa ách sáu sở vân trôi qua lắc đầu cười khổ hành nhi đây thật là để cho người ta tuyệt vọng thực lực sai biệt tiếp tục như vậy vi p ụ sẽ triệt để mất đi lòng tin thiên vệ trường ca lắc đầu nợ nụ cười cha mục tiêu của ngươi không phải hài nhi mà là như thế nào tại thời gian ngắn nhất bên trong đưa ngươi bây giờ được tu vi sử dụng tốt nhất phát huy ra hiện nay phương thức trực tiếp nhất chính là đem tu vi lên ưu thế tốc độ tối đại hóa như thế coi như cha ngươi bây giờ kỹ xảo chiến đấu còn xa xa không cùng lên đến chỉ cần tốc độ phát huy hảo cũng không tại cùng một cảnh giới bên trong trong chiến đấu quá thiếu yếu ừ liêu huyên nhẹ nhàng điểm một cái chán kỳ thực lao ra ngươi tiến bộ đã rất nhanh chỉ là thiếu ra thật lợi hại cho nên ngươi mới có thể cảm giác không thấy mình tiến bộ bao nhiêu nếu là lao ra ngươi bây giờ cùng huyên nhi so đấu huyên nhi đều sẽ cảm thấy một chút cố hết sức sở vân trôi qua gật đầu một cái nhìn lên trời vệ trường ca hành nhi vậy chúng ta tiếp tục ga có n g ư ơ i chỉ điểm vi phụ đối với võ đạo lĩnh nộ g cũng là tránh khỏi rất nhiều đường quanh co thực sự là không biết hành nhi ngươi là như thế nào tu được một thân này bản lãnh thiên vệ trường ca cười l i ê u thiếu cũng liền cố gắng tu luyện cộng thêm cơ duyên a theo tiếp tục chỉ điểm lên sở vân trôi qua tu luyện sáu thời gian dần dần trôi qua linh nguyên bí cảnh lần nữa mở ra ngày cũng dần dần đến tinh vân tông bên trong một cỗ kiểm chế khí tức dần dần vật n ư ỡ n g toàn bộ tinh vân tông đệ tử đều là cảm thấy trong lòng nặng nề chúng cùng lôi cùng phù bá giá đều là vẻ mặt đầy rung động ẩn ẩn dự liệu được cái gì nhao nhao hướng cấm địa phương hướng nhìn lại phù bá giá sắc mặt biến nguyễn kinh nghi bất định chẳng lẽ t i ể u tử kia muốn đột phá sáu cấm địa bên ngoài vì phó tinh n g ấ n thủ quan lương tinh phi đôi mắt đẹp có chút kích động cùng lo lắng nhìn xem phong bế cấm địa p h ù quân sáu người muốn đột phá sao sử dụng cái kêu bí thuật hẳn là sẽ không đối với người mang đến ảnh hưởng không tốt da sáu cấm địa trong hang đá tương đợt nóng này khí tức tràn đập khí kình quần quận chỉ thấy phóc thai bù sù hai mắt đỏ như máu toàn thân nổi gân xanh cắn chặt hầm r toàn thân khí tức càng thêm nóng nảy đứng lên sắc mặt dần dần v ậ n mẹo hai mắt t r ợ t r h ừ n g trong miệng tiếng gầm dần dần phát ra a sáu càng ngày càng c á o kỉnh khí tức không ngừng c u ầ n c u ộ n phó tinh ngấn đ ụ c thể dần dần phát sinh biến hóa toàn thân bắt đầu linh hóa linh khí đông đúc tràn ngập theo anh một tiếng bạo hưởng một tiếng giống giận rung trời vang lên tuyệt cường khí thế trong nháy mắt từ phó tinh ngấn thể nội mãnh liệt mà ra cấp tốc bao trùm toàn bộ, tông, toàn bộ tinh vân tông tông môn trận pháp đều là chi run dày trở thành lương tinh phi đôi mắt đẹp mở to chúng cùng lôi cùng phù bá g i đồng thời mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc hóa linh cảnh theo ấ t t cả i n vân tông run tử t đệ đều là rầy sợ hãi. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha, ha. Theo một tiếng điên cùng tứ tiếng cười cấp tốc vang vọng toàn bộ tinh vân tông một đám tinh vân tông đệ tử không khỏi nhao nhao quỳ xuống đất tham kiến tông chủ chung cùng lôi cùng phù bá giá đều là tâm tính rung động mà lương tinh phi trên ngọc dung đều là kích động cùng vẻ mừng rỡ phúc chốc tiếng cười im bặt mà dừng một đạo cuồng ngạo thân ảnh dần, dần dần tự kiềm chế trong đất đi ra lương tinh phi thân thể mềm mại khé động không khỏi trên sự kích động phía trước một gối một quỳ chúc mừng phu quân thuận lợi bước vào hóa linh cảnh phó tinh vấn bước nhanh đến phía trước trực tiếp đem lương tinh phi kéo ôm vào lòng tinh phi không cần đa lễ lương tinh phi dịu dàng ngoan ngoan giúp vào phó tinh ngấn trong lực đôi mắt đẹp nhìn xem hắn vẫn có vết máu lưu lại tuấn lãng khuôn mặt nhẹ nhàng điểm một cái chán ân p h u quân cái k i ê u bí thuật đối với ngươi cơ thể không sao ngại a ha ha ha ha phó tinh ngấn cười lớn một tiếng liền cái k i ê u bí thuật mang tới tổn thương lại có thể nào địch nổi bản tôn hôn nguyên chiến thể hôm nay toàn tông ăn mừng ngày hôm đó tinh vân tông cử hành một hồi hùng vĩ chúc mừng yến hội đồng thời phó tinh ngấn bước vào hóa linh cảnh tin tức cũng cấp tốc chuyển ra tới lập tức gây nên toàn bộ thiên nguyên đại lục quanh động các phương thế lực nhao nhao d u n g động sáu thiên diễn tông bên trong từ tiềm tu bên trong đi ra ngoài thiên vệ trường ca biết được phó tinh n vấn bước vào hóa linh cảnh tin tức sau đó không khỏi kinh ngạc tinh nguyên vũ tôn bước vào hóa linh cảnh sáu xem ra bản công tử ngược lại là khinh thường cái này tinh nguyên vũ tôn có thể vì sáu liêu huyên đôi mắt đẹp kinh ngạc thiếu ra cái này tinh nguyên vũ tôn mấy năm trước còn giống như chỉ là ngự không cảnh nhất trọng vẫn là nhị trọng tới a làm sao lại nhanh như vậy thì đến được hóa linh cảnh a tốc độ này có phần quá kinh người a hắn lại không giống chúng ta có tiên nhi tả tả dạng như mỹ thuật có thể dùng hơn nữa sáu cho dù có hắn đi cái nào tìm người cho hắn hấp thu tu vi a cũng không thể bắt bọn hắn tinh vân tông nhân tới hấp thu a tinh vân tông đoán chừng cũng liền hai vị kiêm ngự không cảnh cường giả có thể cho tinh nguyên vũ tôn cung cấp tu vi a sáu đúng vậy a công tôn tử tiên điểm n h ẹ chán cái này tinh nguyên vũ tôn là làm sao làm được thời gian mấy năm vậy mà trực tiếp liền bước vào hóa linh cảnh sáu trăm sáu mươi b ố thứ sáu trăm sáu mươi n t ư g vũ tôn đánh lén sáu r ư ơ n g vũ tôn đánh lén sáu t sáu b ố vũ tôn đánh lén thiên vệ trưởng ca tuấn cho đạm nhiên cũng hẳn là sử dụng bí thuật dù sao thế gian này bí thuật nhiều không có cái gì lạ thường huống hồ tinh nguyên vũ tôn chỉ là khôi ph cũng không phải là lại tu luyện từ đầu tốc độ tự nhiên sẽ mau một chút nếu lại dùng tới một ít bí thuật còn có thể cấp tốc khôi phục lại như trước tu vi sau đó lại tiến hành đột phá sáu thật đúng là không ngờ đến trong tay hắn sẽ có bực này bí thuật liền không biết cái kia bí thuật có phải hay không là yêu cầu bỏ ra cái giá gì sáu dạng này a sáu liêu huyên lông mày k h ẽ nhữ lại cái k i a tinh nguyên vũ tôn vốn là rất lợi hại bây giờ lại bước vào hóa linh cảnh đây chẳng phải là nói sáu thực lực bây giờ mạnh nhất chính là hắn thiên vệ trường ca nhữ mày trầm tư trước mắt đến xem sáu không kém bao nhiêu đâu sáu đã như thế thiên nguyên đại lục toàn bộ thế cục đã triệt để phát sinh biến h ó a sáu long nguyệt nhi đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn lên trời vệ trường ca cái kia tinh nguyên vũ tôn đạt đến hóa linh cảnh sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn sao ân sáu thiên vệ trường ca khẽ gật đầu dù sao cái này tinh nguyên vũ tôn cũng không phải một vị an phật chủ bây giờ căn bản không thể nào đoán trước hắn có gì cử động cái này sáu long nguyệt nhi lông mày nhẹ trao lại cái kia xú ra hỏa ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ a thiên vệ trường ca lắc đầu không thể làm sao bây giờ cũng chỉ có thể tạm thời tránh né mũi nhọn lưu lại tông môn thật tốt tu luyện mấy chục năm yên lặng theo dõi k ỳ biến có tông môn trận phát tại đảo cũng không nhiều lo a năm long nguyệt nhi nhẹ nhàng lên tiếng liêu huyên chúng nữ ẩn ẩn cũng cảm thấy khó giải quyết sáu không lâu sau đó thiên diễn tông bên ngoài một hồi chiến đấu kịch liệt bộc phát toàn bộ thiên diễn tông trực tiếp bị kinh động ha ha ha ha. một tiếng cùng thiếu chỉ thấy thiên diễn tông bên ngoài phó tinh ấn cùng hai đầu hung thú một nữ t ử kịch liệt giao chiến hỏa diễm lôi điện cường quang liên tiếp lấp lóe cường hãn năng lượng tàn phá bừa bãi một phía hai đầu hung thú theo thứ tự là lôi hỏa hai cánh toan cùng một đầu ám bạch s ắ c xinh đẹp cự hồ thánh n g u y ệ n hồ nữ t ử diện mục tú lệ người mặc một bộ hỏa hồng vũ linh váy dài một đầu hỏa hồng hoạt bát lu thuận tóc dài một đôi tay ngọc tất cả không lấy một đoạn lửa cháy nóng rực nàng n à y nhưng là hóa thành nhân hình vệ h ỏ a tước phó tinh vấn một cây tinh hồn thương phun r a n u ố t vào cùng ba đầu hung thú liên tục x ó a chiêu lấy lực lượng một người độc chọn ba đầu hung thú mặc dù liên tục tổn thương lại càng chiến càng hăng càng đánh càng điếp cuồng ba đầu hung thú đều là một bộ vẽ kinh nộ ánh mắt hung ác nhìn chăm chú phó tinh ấ n thánh nữ phong bên trên liêu huyên đôi mắt đẹp nhá hơn nữa còn cùng cái tia ba đầu xuất sinh đối mặt thiên vệ trường ca ánh mắt l ó e lên nhìn xem trên bầu trời chiến đấu thiên vệ t ế nhạc sở vân trôi qua t ử tuyết chúng nữ đều là một mặt vẻ kinh ngạc toàn bộ thiên diễn tông đệ tử càng là một mặt kinh ngạc bây giờ một thân ảnh cấp tốc đến kế vô cương cấp tốc đi tới thiên vệ trường ca bên cạnh nhìn xem không c h ù n g tình hình chiến đấu tiểu g i a hỏa đây là thiên vệ trường ca lắc đầu không biết kế vô cương trần trờ mở miệng l ã o đầu kia ta sáu thiên vệ trường ca lắc đầu không vội ra tay trước tiên quan sát một hồi kế vô cương hiểu ý gật đầu bây giờ trên bầu trời trong giao chiến một người ba hung thú riêng phần mình d ừ n g động tắt lại ba đầu hung thú một bộ nhìn chằm chằm phó tinh n g ấ n hai mắt bướng b ì n h vẫn nhìn ba đầu hung thú theo phá lên cười ha ha ha ha ha thống khoái thống khoái phệ hỏa tức huyện chuyển vũ chập trùng đôi môi nhẹ nhàng mở ra thanh âm trong trẹo tức giận tôn giá là thần thánh phương nào vì sao muốn đánh lén chúng ta chẳng lẽ muốn n u ố t một mình cái kia trí dương bảo vật cho là chỉ bằng ngươi lực lượng một người liền có thể phá vỡ cái này thiên diễn tông phòng ngự che chắn sao a phó tinh vấn k h e miệng dưng lên trí dương bảo vật rốt cuộc là dạng gì trí dương bảo vật có thể hấp dẫn tới các ngươi cái này ba đầu xúc x i n h a n g ư ơ i phệ hỏa tức đôi mắt đẹp trở chừng giả trang cái gì hồ đồ chẳng lẽ ngươi không phải vì cái này có khả năng mở ra thần thông trí dương bảo vật mà đến phó tinh ấn m i đầu nhất chọn ánh mắt hơi quét về phía thiên diễn tông mở ra thần thông có bảo vật như vậy còn có thể giữ lại để các ngươi ở đây miêu mấy năm dài ba đầu hung thu không khỏi khe giật mình phệ hỏa tức đôi mắt đẹp h ồ nghi nhìn xem phó tinh ấn các hạ không cảm ứng được vậy ngươi tới nơi này làm gì nô sáu phó tinh ấn k h n h ữ u m ạ n nhìn xem phệ hòa tước trong lòng suy nghĩ không cảm ứng được chẳng lẽ thiên diễn tông bên trong thật sự có dấu bảo vật gì nhưng nhưng là người bình thường không cảm ứ n g được không phải vậy thật có bảo vật như vậy thiên diễn tông hẳn là cũng lấy ra dùng a mở ra thần thông sáu đây chính là chỉ ở cổ tịch trong ghi chép mới có đồ vật a sáu thánh nguyệt hồ lạnh thanh khai khẩu phệ hòa tước không cần nói nhảm với hắn hắn bất quá là một cái nhân loại làm sao có thể cảm ứ n g được hắn tới đây chắc chắn có mục đích khác ha ha phó tinh vấn cười sang sảng nhìn về phía thánh nguyệt hồ mới vừa rồi không phải hỏi bản tôn là thần thánh phương nào sao bản tôn chính là tinh nguyên vũ tôn muốn trở thành thiên nguyên đại lục chúa tệ tồn tại các ngươi cũng đều phải thần phục ba đầu hung thú nhao nhao khẽ giật mình thiên diễn tông chúng đệ tử nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc đều là nhớ tới thiên vệ trường ca cùng phó tinh n g ấn sự t ì n h lối hỏa hai cánh toan hiếp đôi mắt một cái ngươi chính là tinh nguyên vũ tôn không tệ phó tinh n g ấn khỏe miệng d ư ơ n g lên biết do bản tôn cùng thiên mệnh công tử đạt tới liên minh sự t ì n h các ngươi còn dám tới ở đây náo sự là sống phải không kiên nhẫn được nữa sao thiên diễn tông chúng đệ tử lập tức kích động thiên vệ trường ca nhưng là một bộ như có điều suy nghĩ liều hiên chúng nữ hai mặt nhìn nhau đều có chút kinh ngạc phệ hỏa tức đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm chú phó tinh nguyên lai、like、là trong tin đồn nhân loại cờ ư n giả g tinh nguyên vũ tôn quả thật là danh bất hư truyền bất quá sáu b ằ ngươi n g hóa linh cảnh nhất trọng tu vi cũng nghĩ đánh bại chúng ta sao phải trăng quá mức g â y thơ phó tinh n g ấn trong tay tinh hồn thương quét ngang cười lạnh thử xem liền biết ba đầu hung thú đều là sắc mặt trầm xuống bây giờ thiên vệ trường ca nhẹ nhàng một tiếng tiên tổ kế vô cương lập tức hiểu ý thân ảnh khái động trực tiếp đằng không mà lên phát giác được kế vô cương khí t ứ c ba đầu hung thú nhao nhao biến sắc đều là kiên kỵ kế vô cương cùng phó tinh ấn liên thủ nhưng mà tiền bối phó tinh ấn nhàn nhạt một tiếng hôm nay văn bối muốn tự tay hàng phục cái này ba đầu không biết trời cao đất rộng xuất sinh xin c h ớ m u ố nhung n tay kế vô cương động tác ngừng một lát một mặt vẻ kinh ngạc thiên diễn tông chúng đệ tử càng là kinh ngạc ba đầu hung thú nhưng là sắc mặt khó chịu lối hỏa hai cánh toan h ẩ n n h ẫ n lấy tức giận thinh nguyên vũ tôn ngươi đây là khinh thường chúng ta hừ phó tinh n g ấ n cười nhạt ngươi có thể cho rằng như vậy đến đây đi hôm nay bản tôn sẽ để cho các ngươi tại bản tôn bên chân run dày ha ha ha ha lối hỏa hai cánh toan không khỏi phá lên cười quả thật quần vọng rất tốt vậy bọn ta hôm nay liền lĩnh giáo một chút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 665 t h ứ 665 t r ư ờ n g vũ tôn mục đích tháng 6 á u năm s á vũ tôn mục đích tầm ẩm kịch liệt tiếng nổ vang liên tục vang lên trên bầu trời sấm sét vang r ộ i n ộ diễm phun ra nước vào ánh sáng l ó e lên tinh bạo dị tượng liên tục hiện lên cường hãn năng lượng tàn phá b ử a bãi b ắ t phương chúng thiên diễn tông đệ tử vẻ mặt đầy rung động đờ đ ẫ n nhìn xem trở lại tiên vệ trường ca bên người kế vô cường một mặt xuất thần hắn đã đem vũ hậu võ điện dung nạp tại tự thân vo đạo bên trong sáu không hổ là trong tin đồn tinh nguyên vũ tôn long nguyệt nhi k h ỏ môi cong lên cùng tức giận linh phượng tỷ tị xo ra hắn vẫn kém xa đâu. kế vô cương g i ậ n mình tức giận linh phượng tỷ tỷ sáu vị kia nhận được vũ hậu truyền thừa tiểu nha đầu sao sáu tiểu nha đầu kia thiên tư chính xác làm người ta nhìn m ó than thở bất quá cái này tinh nguyên vũ tôn cũng là viễn siêu lão đầu ta là được bây giờ ta căn bản không có khả năng chống lại sáu thiên vệ trường ca một mặt vẻ suy tư nhìn xem trên bầu trời chiến đấu tinh nguyên vũ tôn lần này đến đây tương trợ mục đích lại là cái gì sáu trên bầu trời luân phiên kịch đấu rất lâu một tiếng ẩm vang tiếng vang kịch chiến một người ba hung thú cấp tốc tách ra đều là bị thương không nhẹ l ô i hỏa hai cánh toan hai mắt ngưng trọng nhìn xem phó tinh ấn tinh nguyên vũ tôn chi danh quả nhiên bất hư truyền hôm nay bút chứng này chúng ta nhớ kỹ một tiếng rơi xuống ba đầu hung thú nhao nhao cấp tốc thối lui ba đầu hung thú mặc dù vẫn có sức tái chiến nhưng đều biết từ đầu xuống đồng thời chiếm không được bao nhiêu tiện nghi kế vô cương cũng không khả năng thật sự hoàn toàn không xuất thủ là lấy chỉ có thể không cam lòng lựa chọn tránh lui hừ phó tinh ấn tiện tay vung lên tinh hồ thường lạnh lung một tiếng lần sau lại đến nhất định lấy các ngươi tiền mệnh thời khác này phó tinh n g ấ n mặc dù vẫn chiến ý mười phần nhưng là không nắm chắc có thể ở không gặp trọng thương dưới tình huống đem ba đầu hung thú cầm xuống cũng chỉ có thể tạm thời coi như không có gì ba đầu hung thú triệt để sau khi rời đi một đám thiên diễn tông đệ tử đều là gieo họ lớn tiếng k h e n hay thiên vệ trường ca mỉm cười hướng về không trung vừa chắc tay tinh nguyên vũ tôn lần này đa tạ đến đây giải quyết thiên diễn tông c ố n nhiễu mặt khác chúc mừng tinh nguyên vũ tôn bước vào hóa linh cảnh trở thành thiên nguyên đại lục hiện nay đệ nhất cường giả nô sáu phó tinh vấn mỉm cười nhìn về phía thiên vệ trường ca thiên mệnh công tử a không hẳn là thiên diễn tông tông chủ lấy giữa ngươi ta quan hệ làm sao cần như thế khách sáo cũng là thiên vệ trường ca mỉm cười gật đầu ngược lại là bản tông chủ quá khách qua đường c h ụ c vào mặt khác gần đây trong tông môn sự vụ bận rộn không cách nào nên đón quý khách thỉnh tinh nguyên vũ tôn thứ lỗi n g à y khác bạn công tử sẽ đến nhà một lần a a phó tinh n vấn mỉm cười nhìn lên trời vệ trường ca gật đầu một cái dễ nói dễ nói đúng thiên mệnh công tử linh nguyên bí cảnh s ắ p mở ra chắc hẳn q u ý tông đã có chuẩn bị a thiên vệ trường ca mày kiếm nhẹ nhàng vậy một cái nguyên lai、like、đây chính là mục đích của hắn sao sáu mỉm cười đáp lại đúng vậy a vì thế b ân phó tinh n g â n than nhẹ đáp lại chỉ tiếc chúng ta tinh vân tông thế hệ này đệ tử trẻ tuổi quá mức bất tranh khí làm cho bản tôn trong lòng cũng là thấp phẩm a a thiên vệ trường ca lộ ra vẻ kinh ngạc như vậy sao tinh nguyên vũ tôn nhiều lần giúp đỡ bản công tử cùng bản tông linh nguyên trong bí cảnh hai tông môn ở giữa cũng tự nhiên là đồng tâm hiệp lực trợ giúp lẫn nhau như tinh nguyên vũ tôn không chê đến lúc đó hai tông trung đoạt linh nguyên như thế nào ha ha ha ha phó tinh ấn cười sang sảng một tiếng vậy bản tôn liền ở đây cảm ơn qua quý tông sự vụ bận rộn sẽ không làm nhiều cái g i y cáo tử một tiếng rơi xuống không đợi đáp lại trực tiếp quay người mà đi thiên vệ trường ca thần sắc dần dần bình thản xem ra thật đúng là vì linh nguyên bí cảnh sự tình mà đến a long nguyệt nhi đôi mắt đẹp đi hoặc cái này tinh nguyên vũ tôn cứ thế mà đi thật đúng là dứt khoát ta thiên vệ trường ca n h ạ t thanh khai khẩu mục đích đã đ tới t tự nhiên cũng không tất yếu lưu thêm húng chi hắn cũng hiểu biết chúng ta không có khả năng dễ dàng nhường hắn tiến vào thiên diễn tông dù sao bây giờ chúng ta thiên diễn tông có quá nhiều làm cho người hiếu ký chỗ long nguyệt nhi lông mày nhẹ trao lại cũng là mặc kệ hắn ngược lại bây giờ cái kia ba đầu x u ấ t sinh bị đổi chạy cũng có thể thanh tịnh yên tâm rất nhiều thiên vệ trường ca đạm nhiên quay người lại trở về đi chúng ta phải nhanh một chút đem thực lực tăng lên một bên khác phó tinh ấn cấp tốc về tới tinh vân tông lương tinh phi nghi hoặc mở miệng phu quân như thế nào phó tinh ấn nhạt thanh khai khẩu thiên mệnh công tử đã đáp ứng linh nguyên trong bí cảnh sẽ giúp bọn ta tinh vân tông chắc hẳn linh nguyên số lượng sẽ không làm bản tôn thất vọng vậy là tốt rồi lương tinh phi điểm n h ạ chán đúng những cái kia linh thú tụ tập ở thiên diễn tông sự tỉnh nhưng có nhô ra cái gì manh mối phó tinh n g â n lắc đầu cũng không đầu mối thiên diễn tông bên trong hẳn là xuất hiện một kiện người bình thường khó mà cảm ứng được trí bảo hay là sáu khó mà ngăn cách linh thú cảm ứng trí bảo cụ thể chỉ có tiến vào quan sát mới có khả năng biết được lương tinh phi lông mày nhẹ trao lại vấn đề là bây giờ thiên diễn tông phòng ngự trận pháp liền xem như phu con ngươi cũng không cách nào đột phá à. ân phó tinh n g â n gật đầu một cái cho nên lấy thủ đoạn cứng rắn hoặc dây dưa đến cùng lấy đều khó mà có kiến công ngược lại là trực tiếp thanh trừ đối bọn hắn uy hiếp làm bọn hắn vung lòng cảnh giác sẽ có khả năng lớn hơn dò m ư ờ hai bản tôn cũng là không tin tiên diễn tông đối với chúng linh thú tụ tập sự t ì n h sẽ không có đầu mối trong đó tất nhiên ẩn dấu bí mật gì lương tinh phi ngọc dung vẻ suy nghĩ sâu xa điểm n h ẹ chán có phải hay không là thiên địa chí bảo đâu phó tinh n g â n ánh mắt hơi hơi l o e lên thiên địa chí bảo sáu nhớ kỹ phía trước thiên vệ l a o tổ thế nhưng là mang theo cái kia hai nắm giữ thiên địa chí bảo tiểu ba nhi trở về tông môn có thể hay không có liên quan với đó m ộ ư ơ i hai phó tinh n g â n đi tới vì thiên diễn tông giải trừ ba thú giữ khốn nhiều sau đó linh nguyên bí cảnh mở ra ngày dần dần đến các tông môn ở giữa có vui vẻ có có ưu sầu nam nguyễn tông bên trong âu tên i bằng sắc mặt phức tạp nhìn xem trước mặt mười mấy đệ tử trẻ tuổi lần này linh nguyên bí cảnh chúng ta tông môn cũng không bao nhiêu ưu thế bản tông chủ không bắt buộc các ngươi lấy được thật tốt thành quả mọi thứ lấy tự thân an nguy làm chủ nhớ lấy gặp phải thiên diễn tông đệ tử chớ có tới xung đột tận lực né tránh bọn hắn tại không xác nhận bọn hắn sẽ không làm khó các ngươi phía trước chớ trắng trận thu thập linh nguyên hiểu chưa là tông chủ mười mấy tên đệ tử trẻ tuổi nao nhau, nhau đáp lại bây giờ âu tên bằng ánh mắt rơi vào một cái thanh tú trên người thiếu nữ ưu nguyệt lần này linh nguyên trong bí cảnh các ngươi nếu là g ặ n phải phiền p h á gì l i ê n đem người thiên mệnh công tử biểu mội thân phận cho thấy hẳn là có thể để các n g ư ơ i giải quyết nguy cơ thiên mệnh công tử đối với n g ư ơ i mẫu thân hẳn là còn có thể bán mấy phần chút tình mọn thanh tú thiếu nữ l ô ưu n g u y ệ t thiên vệ tễ ngự c h i nữ thiên vệ trường ca biểu mội là sáu l ô ưu n g u y ệ t nhẹ nhàng lên tiếng trong lòng có chút thấp t h ỏ g đối với thiên vệ trường ca dạng này một cái biểu ca cũng là có rất nhiều ý nghĩ tốt các n g ư ơ i đi vào đi âu tên bằng khoát tay áo ánh mắt có chút phức tạp như hôm nay vệ tệ n ữ nha đầu mẫu nữ có thể nói là năm n u y ễ n tông cuối cùng một đạo hộ thân phủ không biết nếu là thuận lợi đem hai vị lão tổ cứu ra sẽ dẫn tới thiên diễn tông như thế nào phản ứng sáu lỗ ưu nguyện cùng mười mấy đệ tử trẻ tuổi cung kính lên tiếng nhao nhao tiến nhập linh nguyên bí cảnh sáu trăm sáu mươi sáu thứ sáu trăm sáu mươi sáu chương lại vào bí cảnh sáu sáu năm lại vào bí cảnh tứ đình tông đến tôn vũ hậu bạch đông nhạc sở l a n g thu tứ đình tông tông chủ bọn người tất cả tụ ở linh nguyên bí cảnh lối vào thời khác này sở l a n g thu không biết đối mặt với chính là đến tôn vũ hậu ở tại uy áp cường đại phía dưới sớm đã không còn dám đối với bạch linh p ư ợ n g có bất kỳ ý nghĩ xấu còn dư lại chỉ có kính sợ tứ đình tông, tông chủ cung kính nhìn xem đến tôn vũ hậu thanh n ữ lần này linh nguyên bí、cảnh. lại phải có cực khổ ngươi đến tôn vũ hậu mắt phượng đạm nhiên nhẹ nhàng một vòng chú ý như chuẩn bị thỏa đáng liền lên đ ư ờ n g thôi thánh n ữ đại nhân triệu lỗi cung kính mở miệng tiến vào linh nguyên bí cảnh phía trước không cái gì cần phân p h ó chúng ta có kế hoạch gì chúng ta cũng tốt hưởng ứng đến tôn vũ hậu mắt phượng tùy ý nhìn triệu lỗi một mắt không cần thiết tiến vào linh nguyên bí cảnh sau đó đến lúc đó trực tiếp cùng thiên diễn tông hội hợp các ngươi muốn thế nào hành động thiên mệnh công tử chỉ có an bài còn lại sự tình không cần suy nghĩ nhiều đám người nhao nhao khẽ giật mình tứ đình tông, tông chủ kinh ngạc mở miệng thánh nữ sớm đã cùng thiên mệnh công tử thương nghị xong sao đến tôn vũ hậu điểm n h ạ chán không sai bị lắm linh nguyên cất đoạt đối với chúng ta tới nói cũng không phải là cần lo lắng sự tình tứ đình tông tông chủ ngần người a sáu a a nếu là cùng thiên mệnh công tử liên thủ cái kia chính xác cũng không cái gì cần lo lắng lao phu sẽ không nhiều chậm trễ thánh nữ thời gian đến tôn vũ hậu thân thể mềm mại nhất t r u y ề n bước lạnh nhạt bước chân trực tiếp hướng đi linh nguyên bí cảnh cửa vào bạch đông nhạc cùng triệu lỗi bọn người vội vàng đuổi theo lại không nhiều người lời sáu thiên diễn tông thiên vệ trường ca thiên vệ thế nhạc liều huyên chúng nữ đứng tại liễu linh nguyên bí cảnh cửa vào phía trước một đoạn thời gian tu luyện một chút tới thiên vệ t ế nhạc thuận lợi đạt đến liệu linh mạch cảnh mà sở vân trôi qua cũng đem t u vi triệt để hòa hợp đạt đến liệu linh đăng cảnh đồng thời trở thành tiên diễn tông hộ pháp bây giờ thiên vệ trường ca nhìn xem trước mặt thiên vệ chính t ỷ chúc c ạ n h phong giữ sở mây trôi qua lao tông chủ phó tông chủ cha chúng ta tiến vào linh nguyên bí cảnh sau đó bên ngoài hết thảy liền giao các ngươi coi chừng tốt chúc c ạ n h phong giữ sở mây trôi qua n h a o n h a o gật đầu tông chủ sáu thiên vệ chính tỳ n h ữ mày con mắt nhìn, nhìn liệu huyên chủ nữ có các nàng tại linh nguyên trong bí cảnh hẳn là cũng không có gì lo lắng đi mặt khác người cái kia vị h ô n thê linh phượng nha đầu chắc cũng sẽ tiến vào linh nguyên bí cảnh a đã như thế bây giờ thân là thiên diễn tông tông chủ ngươi thực sự không cần thiết đi tới thiên vệ trường ca mỉm cười lắc đầu lão tông chủ ngươi thật sự cho rằng trường ca chỉ là vì liễu linh nguyên mà tiến vào linh nguyên bí cảnh sao đám người nhao nhao khẽ giật mình không chỉ có là vì liễu linh nguyên thiên vệ chính tỷ kinh ngạc mở miệng chẳng lẽ sáu tông chủ ngươi còn muốn tìm kiếm linh nguyên bí cảnh chỗ sâu bí mật đương nhiên thiên vệ trường ca nhàn nhạc gật đầu đây chính là trường ca một lần cuối cùng tiến vào linh nguyên bí cảnh cơ hội nếu không chắc chắn nhưng là lại không cách nào tra rõ bí ẩn trong đó thiên vệ chính tỳ trầm mặc nhìn lên trời vệ trường ca ẩn ẩn cảm thấy thiên vệ trường ca lần trước tìm kiếm quá trình sẽ không quá đơn giản có chút bất đắc dĩ mở miệng chắc hẳn lao phu nói thêm nữa cũng là không ngăn cản được quyết định của ngươi các ngươi chú ý cẩn thận a ân thiên vệ trường ca gật đầu một cái xin yên tâm a trường ca sẽ không dễ dàng mạo hiểm theo nhìn một chút một bên thiên vệ tế nhạc mẫu thân thiên vệ tế nhạc hội ý nhẹ nhàng gõ một chút chán thiên vệ chính tỳ bọn người nhưng là hơi nghi hoặc một chút thiên vệ trường ca cuối cùng cùng tử tuyết giao lưu một m chúng ta lên đường đi thiên vệ tễ nhạc g i ữ liệu huyên chúng nữ lúc này theo thiên vệ trường ca cùng nhau hướng đi linh nguyên bí cảnh cửa vào thiên vệ chính tỷ cùng chúc cạnh phong đám người nhất thời cảm thấy một tia quái dị nhưng mà trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra nơi nào cổ quái từ tuyết đôi môi nhẹ nhàng mở ra phu quân mẫu thân đi thong thả thiên vệ trường ca cùng trời vệ tễ nhạc mấy người nhau nhau tiến vào liễu linh nguyên bí cảnh các loại cửa nam long phi đi đầu phản ứng lại thánh n ữ cũng tiến vào liễu linh nguyên bí cảnh nàng làm sao có thể tiến vào linh nguyên bí cảnh đám người không khỏi nhau nhau phản ứng lại đúng a t h á n h nữ vì c á i gì có thể tiến vào linh nguyên bí cảnh không phải nói linh nguyên bí cảnh nhất thiết phải ba mươi tuổi trở xuống võ giả mới có thể đi vào sao đúng vậy a thánh nữ thế nhưng là tông chủ mẫu thân a đã sớm ba mươi tuổi đi chẳng lẽ thánh nữ còn chưa tới ba mươi tuổi đây không có khả năng a còn là nói kỳ thực linh nguyên bí cảnh không nhất định phải ba mươi tuổi phía dưới có thể đi vào uy các ngươi ai đi thử xem sáu tễ nhạc nha đầu cũng tiến vào liễu linh nguyên bí cảnh sáu thiên vệ chính tì một mặt s ứ n g sở theo cấp tốc suy tư chẳng lẽ là bởi vì chịu đến tông môn trí bảo ảnh hưởng bây giờ còn có không ít ba mươi tuổi trở lên thiên diễn tông đệ tử nếm thử tiến vào linh nguyên bí cảnh nhưng mà đều không ngoại lệ cuối cùng đều là thất bại đám người càng là một mảnh nghĩ hoặc nhao nhao phỏng đoán hết bài này đến bài khác thánh nữ chẳng lẽ không phải tông chủ mẹ ruột thiên vệ tế nhạc mà là thiên vệ tế nhạc một vị khác nội mội không phải vậy làm sao có thể không đến ba mươi tuổi đúng à cái này linh nguyên bí cảnh cửa vào sẽ không tính sai a ta xem tám chín phần mười thánh nữ không phải chân chính thiên vệ tế nhạc phải biết thánh nữ trở lại tông môn cũng là rất đột nhiên a hơn nữa thoạt nhìn còn tuổi trẻ như vậy đơn giản giống như tông chủ tỷ tỷ một dạng sáu Sweet. đừng nói lung tung sáu sáu bây giờ sở vân trôi qua hơi nhìn về phía tử tuyết nha đầu vi phụ đi về trước tu luyện có chuyện gì thông báo tiếp vi phụ là ô t h a sa mạ t ử tuyết điểm n h ạ chán tử tuyết trước tiên lưu tại nơi này phút chốc ngươi đi thong thả t r ú c cạnh phong dần dần trở lại bình thường mỉm cười nhìn về phía thiên vệ chính tỷ cùng mấy vị trưởng lão l ã o tông chủ các vị trưởng lão ở đây liền từ ta xem phòng thủ xin yên tâm a thiên vệ chính tỷ gật đầu một cái hảo lão phu đi xử lý tông môn sự vụ khác mấy vị trưởng lão cũng nhao nhao theo thiên vệ chính tỷ sau đó rời đi bốn phía một đám đệ tử cũng dần dần tán đi còn dư t r ú c cạnh phong cùng tử tuyết t r ú c cạnh phong mỉm cười nhìn về phía tử tuyết ánh mắt bày ra hướng một bên bàn đá chỗ tông chủ phu nhân ngươi đến ngồi bên kia a ở đây ta nhìn là được rồi tử tuyết đôi mắt đẹp giật mình trong lòng bởi vì tông chủ phu nhân bốn chữ ngược lại là có mấy phần cao hứng nhàn nhạt nở nụ cười phó tông chủ k h á c h khí tử tuyết đứng ở chỗ này một hồi liền tốt ân chúc cạnh phong khẽ gật đầu hơi trầm ngâm tông chủ phu nhân mạng ộ i hỏi một chút sáu tông chủ bây giờ đã là linh mạch cảnh cơn giả hẳn đ i với ngươi cũng là yêu thương phải phép chắc hẳn cũng sẽ không bạc đái tông chủ phu nhân ngươi. cho nên ta suy đoán t ông chủ phu nhân ngươi tu vi tất nhiên cũng không thấp không biết phải chăng là đã tới linh mạch cảnh t ử tuyết hơi xứng sở có chút nghi ngờ nhìn xem t r ú c cảnh phong t r ú c cảnh phong mỉm cười mở miệng t ông chủ phu nhân chớ có nhạy cảm ta chỉ là có chút hiếu kỳ cũng không nói ý dù sao chưa bao giờ gặp t ông chủ phu nhân ngươi xuất thủ qua nhìn t ông chủ phu nhân ngươi cũng giống là một gã không sửa chữa người bình thường nhưng cái này rõ ràng là không thể nào tăng thêm tông chủ đối với ngươi như thế yêu thương lại thường xuyên dám đem ngươi tự mình lưu lại cho nên điều này không khỏi làm cho ta có suy đoán ông chủ phu nhân ngươi tu vi cũng không t ụ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 bằng không trực tiếp vĩnh cửu không thể lại thêm vào sáu trăm sáu mươi bảy thứ sáu trăm sáu mươi bảy trương ngoại địch xâm lần sáu sáu sáu ngoại địch xâm lấn từ tuyết ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía linh nguyên bí cảnh cửa vào n g a khí bình thản đủ để một quyền đưa ngươi danh sát t r ú c cạnh phong không khỏi s ữ n g sở theo không h i ể u dùng mình một cái một tia mồ hôi lạnh trở xuống nàng sáu không phải đang mở trò đùa mười hai linh nguyên trong bí cảnh thiên vệ trường ca cả đam đến thiên vệ t ế nhạc đôi mắt đẹp nhẹ nháy trên ngọc dung đều là vẻ kinh ngạc nghĩ không ra vi nương thật sự có thể đi vào sáu đúng vậy a liêu huyên đồng dạng đôi mắt đẹp kinh ngạc con tưởng rằng thật sự chỉ có ba mươi tuổi trở xuống võ giả mới có thể đi vào đâu còn lại một đám thiên diễn tông đệ tử càng là kinh ngạc không thôi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ không hiểu thiên vệ trường ca cờ ư i nhạt bởi vì bị đóng băng mười mấy năm thể chất cũng không có bất kỳ biến hóa cho nên cái này linh nguyên bí cảnh cũng không phân biệt ra mẹ chân thực niên kỷ hoặc có lẽ là sáu hẳn là mẹ niên kỷ dừng lại mười mấy năm sáu mà lần đầu đến long nguyện nhi nhưng là kiều nhan t ỏ mò nhìn chung quanh đối với thiên vệ tễ nhạc vì cái gì có thể tiến vào linh nguyên bí cảnh ngược lại là không có bao nhiêu ngạc nhiên thiên vệ tễ nhạc đôi mắt đẹp nhìn về phía thiên vệ trường ca hành nhi kế tiếp là như thế nào dự định a thiên vệ trường ca cười liêu tiếu kế tiếp tự nhiên là trước tiên phải tiểu nương t ử tới hội hợp đến lúc đó hai tôn g môn không ba tôn g môn bởi vì còn có tinh vân tông chúng ta ba tôn g môn đệ tử trực tiếp liên hợp cùng cấp đoạt linh nguyên bằng vào chúng ta thiên diễn tông cùng bốn đ ỉ n h tông những năm này dư thừa linh khí cung cấp đệ tử thực lực hẳn là đều vượt xa còn lại tôn g môn không có gì bất ngờ xảy ra liên hiệp lại đã có thể quét ngang còn lại tất cả tôn môn mà chúng ta có thể trực tiếp đi tới linh nguyên bí cảnh chỗ sâu tìm kiếm long nguyệt nhi kiểu nhan nổi lên vui mừng cuối cùng có thể nhìn thấy linh phượng t ỷ t ỷ thật sự là quá tốt thiên vệ t ế nhạc điểm n h ẹ chán mặt mày bên trên hiện ra vẻ chờ mong rốt cuộc phải gặp vi nương vị kia con dâu linh phượng nha đầu sao sáu đối với thiên vệ t ế nhạc tới nói tự a hồ đối với linh nguyên bí cảnh chỗ sâu cũng không có quá nhiều chú ý thiên vệ trường ca khỏe miệng c ẽ n h hết tự a hồ cũng mười phần chờ mong bạch linh phượng cùng trời vệ t ế nhạc tương kiến tiếp lấy thiên vệ trường ca tùy ý giao phó một phen liền dẫn một đám thiên diễn tông đệ tử xuất phát sáu bây giờ thiên diễn tông bên ngoài ba bóng người chậm dãi đến vũ tiểu anh vũ tiểu d Thiên vệ vũ ệ v Đình. tiểu h ê n Đình đi ở phía trước dẫn đường, mặt có chút trầm trọng, vệ Vũ Vũ đi phía chút chút phức i ở tạp. trước mặt trầm t sắc có có Anh cùng Vũ Tiểu dương tiểu nhan bên trên đều là ẩn ẩn có một vẻ k trùng trùng. <cười> tiểu tiểu hóa ẩ ra ư ơ n cởi xấu xa chỉ cần chúng ta dương đông kích tây làm tốt trên cơ bản tất cả thành tất cả chuyện hay không khó khăn dù sao bây giờ chúng ta thế nhưng là đối với thiên diễn tông nội bộ tình trạng rõ như lòng bàn tay ta ân thiên vệ vũ đỉnh sắc mặt nặng nề gật đầu một cái thực sự là không biết hai vị này chúa tể mục đích rốt cuộc là cái gì bây giờ có thể chắc chắn tất nhiên không phải là vì hủy diệt thiên diễn tông vẫn là thiên diễn tông bên trong có bảo vật gì bị các nàng xem đã chúng sao có thể hay không cùng những cái k i a tụ tập thiên diễn tông linh thú có liên quan sáu thôi dẫn các nàng tiến vào thiên diễn tông sau đó ta sẽ nhìn một chút có thể hay không tìm được sáu hai mắt khẽ hít một cái một mặt lanh sắc chúc cạnh phong sáu một lát sau thiên vệ vũ đỉnh ba người đã đi tới thiên diễn tông phòng ngự che chắn bên ngoài đến rồi kiệt kiệt kiệt sáu vũ tiểu anh khỏe môi d ơ n g lên ẩn ẩn có chút không đẻ nén được vẻ hư h ấ n thiên vệ vũ đỉnh hơi nhìn chung quanh hai vị chố t ể xin chờ c h ố c lát a chờ vị kia tiếp ứng thả ra tín hiệu chúng ta phương tiến vào a không phải vậy sợ rằng sẽ gặp phải chuyện ngoài ý mớn ân vũ tiểu anh điểm nhạy chán chúng ta chuẩn bị thời gian dài như vậy tự nhiên là không nhất thời vội vã ba người chờ rất lâu đột nhiên thiên diễn tông bên trong một đạo tín hiệu ẩn, ẩn thoáng hiện tới thiên vệ vũ đỉnh híp đôi mắt một cái hai vị chố tệ Chúng trong a tiến v t h i ê d i ễ tông t môn đại bộ phận sức mạnh càng nhiều tập trung ở tông môn trận pháp phòng bị bên trên dù sao bây giờ lo lắng nhất vẫn có cường địch cưỡng ép tiến công tiên diễn tông tại thiên diễn tông đám người riêng phần mình yên tĩnh làm việc và nghỉ ngơi thời điểm ầm ầm liên tiếp tiếng nổ vang bộc phát bốn phía ánh lửa đại tát toàn bộ tông môn phòng ngự che chắn trong nháy mắt hủy đi toàn bộ thiên diễn tông trong nháy mắt lâm vào trong h ố n loạn một mảnh sợ hãi giống tiếng vang lên địch tập địch tập không xong t ô n g môn phòng ngự trận pháp bị phá có ngự không cảnh cường giả xâm lấn nhanh. nhanh nhanh nhanh toàn tông ngăn địch chúng ta tông môn trận pháp bị ngự không cảnh cường giả hủy phòng thủ trận t r ư ở n g lão cùng hộ pháp đều bị g i ế t không ổn bên ngoài những cái kia linh thú cũng x ô n vào có ngự không cảnh khí tức đang chạy tới linh nguyên bí cảnh cửa vào mau mau thông chi lão tổ chạy tới linh nguyên bí cảnh cửa vào、Sáu. kế v u a cương thiên vệ đế luật cửa nam mộ anh thiên vệ chính tìm ộ t đám thiên diễn tông chiến lược nồng cốt nhau nhau bị kinh động linh nguyên bí cảnh lối vào từ tuyết cùng t r ú c cạnh phong sắc mặt đại biến t r ú c cạnh phong một mặt vẻ kinh nghi chuyện gì tông môn phòng ngự trận pháp làm sao có thể đột nhiên bị phá không phải cưỡng ép công phá chỉ c ó là trận nhãn bị hủy không có khả năng đây không có khả năng nơi nào có mấy vị linh mạch cảnh trưởng lao cùng hộ pháp trấn thủ còn có trận pháp gia trì trừ phi là ngự không cảnh cơn giả không phải vậy làm sao có thể đem tông môn trận nhãn hủy đi nhưng trong tông môn làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ngự không ngoại cảnh địch bọn hắn căn bản không có khả năng xuyên qua tông môn che chắn chúng ta tông môn ngự không cảnh cường giả càng không khả năng tự hủy trận pháp trận nhãn a chuyện này rốt cuộc là như thế nào t ử tuyết ngọc dung như che xương lạnh đôi mắt đẹp lạnh lùng để phòng một phía có ngự không cảnh khí tức đang hướng bên này tiếp cận cái gì t r ú c cảnh phong không khỏi hoảng hốt ngự không cảnh rốt cuộc là ai phương nào thế lực chúng ta thiên diễn tông thế nhưng là hữu hóa linh cảnh cường giả lại còn dám đến đây thật sự không sợ chết sao từ tuyết ngọc dung vô cùng lo lắng tri sắc chẳng lẽ ngươi không cảm ứng được có mười mấy chỗ ngự không cảnh khí tức xuất hiện ở trong tông môn sao cái này t r ú c cạnh phong con ngươi kịch co lại cấp tốc một cảm ứng lập tức toàn thân run lên cái này x ấ u cái này sao có thể chẳng lẽ tất cả tông m ô n ngự không cảnh cường giả liên thủ tới công sao không phải vậy làm sao có thể đột nhiên xuất hiện như vậy đa tình ngự không cảnh khí tức x ấ u bây giờ một cố cường hạn khí tức vào tới từ tuyết cùng t r ú c cạnh phong nhao n h a u biến sắc hóa linh cảnh hai người còn chưa tới kịp khẩn trương một thanh âm vang lên là lao phu nhưng là kế vô c ư ờ n g đến tiên tổ t r ú c cạnh phong là người âm thầm thở phào nhẹ nhõm từ tuyết đôi mắt đẹp nhìn về phía kế vô cương tiên tổ bây giờ là tình huống gì kế vô cương lông mày cao chặt tông môn bốn phía đều lọt vào tiến công bên này có ba đạo ngự không cảnh khí tức cấp tốc tiếp cận các ngươi tất nhiên không ngăn cản được lão phu lo lắng an nguy của các ngươi cùng cái này linh nguyên bí cảnh cửa vào nguyên nhân chạy tới viện trợ t r ú c cạnh phong hơi hơi một ướt ba đạo ngự không cảnh khí tức sáu ba đạo cường h ã n khí tức cấp tốc tiếp cận kế vô cương sắc mặt lạnh lẽo tới sáu trăm sáu mươi tám thứ sáu trăm sáu mươi tám chương yêu long trộm bão sáu sáu và yêu long trộm bão tử tuyết cùng chúc lại còn phong r i ê n phần mình trong lòng hơi giật nao nhau đề phòng bây giờ thanh em huyên náo văng lên ba đạo thật nhỏ thân ảnh từ ba phương hướng liên tiếp đến nhưng là ba đầu hình thể nhỏ bé địa linh chuột nhìn thấy người đến kế vô cương ba người nhao nhao s ữ n g sờ cái này t r ú c lại còn phong một mặt v ẻ kinh ngạc nhìn xem đến ba đầu địa linh chuột ngự không cảnh địa linh chuột không đúng kế vô cương biến sắc một tay ám k ì n h một vận cấp tốc đem bên trong một đầu địa linh chuột hấp thụ đến rồi trong tay vững vàng bắt lấy ạch sáu chúc lại còn phong không khỏi lộ ra v ẻ kinh ngạc tiên tổ thực lực như thế cường hát sao vậy mà một tay liền có thể cách không bắt ngự không cảnh linh thứ sáu kế vô cương lông mày cao chặt nhìn xem trong tay địa linh chuột giả không phải ngự không cảnh thật là cao minh thủ đoạn vậy mà đem ngự không cảnh khí tức bám vào tại linh thú trên thân hẳn là huyễn thuật một loại bí thuật Dạ. tử tuyết cùng chúc lại còn phong nhao nhao kinh ngạc nhìn xem kế vô cương trong tay địa linh chuột chỉ thấy cái kia địa linh chuột hai mắt vô thần tựa hồ bị thao túng như con dối chúc lại còn phong sắc mặt trầm xuống lại là chướng nhan pháp vậy đối phương chân chính mục đích là cái gì thật chẳng lẽ là nam huyễn tông tới cứu người sao nam huyễn tông lại có bản lãnh vực này kế vô cương trong lòng không hiểu dâng lên một tia dự cảm không tốt thân ảnh l o i lên lao phu rời đi trước ở đây sẽ không có nguy hiểm gì bất quá các ngươi vẫn cẩn thận một chút tử tuyết cùng chúc lại còn phong nhau nhau gật đầu một cái chúc lại còn phong theo đem đ ỡ đẫn hai đầu địa linh chuột t ó m lấy bây giờ thiên diễn tông cầm tù năm huyễn tông hai vị lao tổ lao tù một bóng người l ặ n g y ê n đến thiên diễn tông ngũ trưởng lão năm huyễn tông hai vị lao tổ n h a u n h a u s ư ơ n g sở ánh mắt lóe lên nhìn xem đến thiên diễn tông ngũ trưởng lão thiên diễn tông ngũ trưởng lão một mặt cẩn thận c h i sắc thận trọng tăng nhanh bước chân hai vị lao tổ đệ tử bây giờ liền cứu các ngươi rời đi thiên diễn tông ân năm huyễn tông hai vị lao tổ nhao nhao trịnh trọng một chút đầu thiên diễn tông ngũ trưởng lão bước nhanh về phía trước liền muốn mở ra cửa nhà lao khóa lớn a nhẹ nhàng âm thanh văng lên nguyên lai、like、ngươi chính là năm n u y ễ n tông nội ứng ngũ trưởng lão thực sự là ngoài ý muốn a Ai? thiên diễn tông ngũ trưởng lão lập tức biến sắc quay người lại nhìn lại người đến sở vân trôi qua thiên diễn tông ngũ trưởng lão m i đầu nhất nhăn có chút kinh nghi sở vân trôi qua năm n u y ễ n tông hai vị l ã o tổ đồng dạng một mặt vẻ kinh ngạc sở vân trôi qua sắc mặt hơi chầm xuống nhìn xem thiên diễn tông ngũ trưởng lão hành n h i để cho ta tại chỗ này chờ đợi đã lâu nghĩ không ra lại còn thật trở đến Càng cứu có độc mà làm ngoài nào? nào. không nghĩ tới 5 huyện tông như tĩnh, muốn. Thiên diễn tông ngũ trưởng láo hơi hơi nắm chặt quyền, người nghĩ như thế nào? Không thể thế thật hơi hơi chặt thế thế tới tổ, đại quả vậy vì vị ra ra lao láo ý sở vân trôi qua nắm chặt quyền cũng liền đưa ngươi ấ n xuống chờ hành nhi trở về xử trí một tiếng rơi xuống lúc đột nhiên một cỗ cảm giác nguy cơ đánh tới không khỏi con ngươi co r ụ t lại cấp tốc vừa quay người một thân ảnh cấp tốc đánh tới thiên vệ vũ đ ỉ n h sở vân trôi qua một mặt vẻ kinh ngạc cấp tốc hai tay năn cản thiên diễn tông ngũ trưởng lão hai mắt khẽ hít một cái phanh một thanh em vang lên tê đau một tiếng sở vân trôi qua vội vàng chống cự ở giữa trực tiếp bị thiên vệ vũ đỉnh một quyền đánh cho lùi lại mà ra vội vàng ổn định thân hình kinh nghi nhìn xem người đến ngươi x ấ u tu vi không phải phế đi sao thiên vệ vũ đỉnh hai mắt h í p lại ánh mắt lóe ra không hiểu hận ý c ư ờ i lạnh nhìn xem sở vân trôi qua ngươi nghiệt trướng này có thể khôi phục lại vì cái gì lão phu liền không thể khôi phục lại lão phu tu vi ngươi ngược lại là nắm giữ được thật mau a thiên vệ trường ca tiểu xúc sinh tiêu không ít ở trên thân thể ngươi tốn tâm tư a sở vân trôi qua sắc mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng cũng sẽ không nhiều lời trên thân linh nguyên cấp tốc điều động、ừ. t h i ê ngũ vệ đ n trưởng lão ngươi dẫn người đi một tiếng rơi xuống đi đầu công hướng sở mây trôi qua sở vân trôi qua mặc dù muốn ngăn cản thiên vệ vũ đỉnh trên thân truyền tới áp lực không thể không toàn lực tới rằng co hai người trong nháy mắt giao chiến cùng một chỗ mà thiên diễn tông ngũ trưởng lão vội vàng cứu người rời đi mười hai trong cấm địa hai đạo kiều t i ế u thân ảnh cấp tốc từ vực sâu hạ xuống gió lạnh thổi lên cùng đủ tóc dài vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương k i ể u nhan bên trên tràn đầy kích động vẻ hưng phấn <cười> vũ tiểu dương k i ể u nhan là thoải mái ý cười cảm thấy cảm thấy càng ngay càng gần càng ngay càng gần thiên dương hồn liền tại đây phía dưới kiệt kiệt kiệt vũ tiểu anh lộ ra t r e o tức ý cười những thứ này tên n g u xuẩn đoán chừng muốn bị chúng ta làm ra giả ngự không cảnh cùng bên ngoài những cái tia xúc sinh khiến cho đầu vóc c h o n g váng ai chỉ cần đầy gian này hóa linh cảnh lão c ấ đầu cũng không có cái gì băn khoăn thực sự là không hưởng công chúng ta mưu đồ thời gian dài như vậy hai nữ cấp tốc rơi xuống n g ư c sâu tiếp lấy đi nhanh đến phong ấn thiên dương hồn cực lớn trong đ ộ u q u ậ t nhìn xem xuất hiện ở trước mắt bị phong ấn lấy thiên dương hồn vũ tiểu dương đôi mắt đẹp lấp lóe tiểu nhan bên trên lộ ra thèm ăn chi sắc có chút kích động mở miệng t 6 thiên dương hồn 6. thiên dương hồn 6. vũ tiểu anh đôi môi hé mở đ ừ n g kích động động tác nhanh lên không phải vậy chờ cái tiêu hóa linh cảnh lão đầu nhi phản ứng lại liền p h i ệ t thái ân vũ tiểu dương nhẹ nhàng điểm một cái chán theo lắc mình biến hóa trong nháy mắt hoa thành g i dạ c ư ợ phẩm miệng lớn một trường trực tiếp cắn nát phong ấn đem thiên dương hồn nuất vào trong mi lập tức một cỗ kịch liệt trí dương khí tức mãnh liệt buộc phát ra nơi xa phát giác được dị trạng kế vô cương không khỏi hai mắt m ở to phát ra một tiếng kinh sợ người xấu phương nào dám ở đây trộm bảo toàn bộ thiên diễn tông tất cả cả m thấy một cỗ không giống tầm thường chấn động bây giờ âm âm long liên thanh chấn động vang lên một đầu thân thể y ê u nhã quỷ dị bạch long tự k i ể m chế mà vượt sâu chỗ cấp tốc bay ra phóng hướng chân trời đầu lâu bên trên một cái h ắ c ý thiếu nữ n ă m lấy sừng rồng theo bay về phía không trung đồng thời quỷ dị bạch long trên thân đang nhanh chóng phát sinh biến hóa mấy đạo đường con duyên dáng kim sắc đường vân cấp tốc lan tràn toàn bộ long、thân. Long. kế vô cương sắc mặt âm trầm vội vàng đội theo tiểu tặc chạy đâu mà ở một chỗ khác đồng dạng bị giả ngự không cảnh khí tức mê hoặc thiên vệ đế luật nhìn xem xuất hiện quỷ dị bạch lòng không khỏi sắc mặt kinh hãi âm dương yêu long như thế nào lại là các nàng không xong thiên dương hồn tất nhiên bị các nàng cướp lấy thực sự là nghĩ không ra vậy mà lại bị các nàng tại lúc này trộm lấy thiên dương hồn xem ra cái này hai đầu xuất sinh từ ngay từ đầu đến thiên diễn tông quấy r ố i chính là vì thiên dương hồn thực sự là thật kiên nhẫn thật là g à o hoạt hy vọng tiên tổ có thể đem thiên dương hồn trở về đi không phải vậy không biết thiên dương hồn bị các nàng đánh cắp sẽ có gì kết quả ba mươi các bạn đọc năm trăm bảy hai năm bốn bảy chín bảy sáu vào nhóm thỉnh tuân thủ nhóm quy không thể tuyên bố làm trái quy tắc nội dung cùng quảng cáo không nợ mắng người không thể mở cấp hồng bao treo mặt khác người mới không cấp tài khoản mới vào nhóm phía sau mời nói rõ một chút bằng không trực tiếp vĩnh cửu không thể lại thêm bảo 669 t h ứ 669 t r ư ơ c h n ư ơ n g thiên dương địa âm 668 t h i ê n dương địa âm trên bầu trời kế vô cương cấp tốc truy hướng đoạt bảo mà chạy vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương hóa linh cảnh tốc độ cực nhanh càng là cấp tốc tới gần lấy nắm giữ phi hành ưu thế vũ tiểu anh kế vô cương nặng thanh khai khẩu thật to gan dám tại lao đầu ngay dưới mắt trộm lấy thiên dương hồn mau dao ra tới có lẽ có thể tha các người một đầu mạng đỏ a phi trăng yêu long phát ra âm thanh k i n h thường lao c ấ đầu ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ a hừ kế vô cương lạnh lùng một tiếng hai cái tiểu x u ấ t sinh tiểu x u ấ t sinh vậy cũng đừng trách lao đầu ta ỷ lớn hiếp nhỏ truy đuổi tốc độ không khỏi lại thêm nhanh hơn một chút vũ tiểu anh tiểu nhan hiện ra kinh hãi không tốt cái này hóa linh cảnh lao đầu nhi tu v i cao sâu tốc độ kinh người sợ là muốn bị đuổi kịp không có việc gì vũ tiểu dương mở miệng chúng ta đem hắn đánh xuống vũ tiểu anh mở người đem đánh xuống chúng ta bây giờ sáu chuẩn bị đọc thủ vũ tiểu dương túi đầu một tiếng cấp tốc quay đầu xong hai mắt trừng mắt về phía cấp tốc ép tới gần kế vô cương kế vô cương không khỏi hơi kinh ngạc đây là muốn cùng lao đầu ta một trận chiến bây giờ vũ tiểu dương thân rồng lên kim sắc đường vân quang mang chớp lên một cỗ khí tức quỷ dị cấp tốc tràn ngập trong hai mắt một đạo bạch quang tránh ra định kế vô cương trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt vội vàng vận khởi thể nội linh nguyên nhưng mà phương thôi động linh nguyên còn đến không kịp phản ứng cả người trong nháy mắt cứng đờ ổn định ở trong hư không càng là thời gian trong nháy mắt đ ỉ n h trễ mất tự vũ tiểu môi anh đảo sừng d ư ơ n g lên hai tay d ư ơ n g lên trong nháy mắt một đạo cực lớn năng lượng h ắ cám cầu mang theo ngọn lửa màu đen ngưng ra trực tiếp đánh phía kế vô cương Năng lượng h á trong ư người thời khắc. Kế vô cương phương trước lượng như ớ c khắc, phục cám cầu, ngạc, nhìn hiện khổng năng không kinh n thời khôi lại, khỏi đột một xuất mặt hát một mặt vẻ kinh ngạc, như thế kế vô vẻ lồ xem ở à t r o lúc vội vã vội vàng vận kính ngắn cản lập tức anh một tiếng bạo hưởng một tiếng hử nhẹ cả người bay ngược mà rơi bây giờ vũ tiểu dương đã mang theo vũ tiểu anh bỏ trốn mất dạng he <cười> he, lao cốc đầu đ ừ n g tưởng rằng hóa linh cảnh liền có thể khi dễ chúng ta chúng ta cũng không phải ngồi không b ị oanh rơi xuống mặt đất kế vô cương một mặt vẻ kinh nghi rốt cuộc vừa nay đã xảy ra chuyện gì một bên thiên vệ đế luật cấp tốc đến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc c h i sắc tiên tổ vừa mới ngươi vì cái gì dừng lại bất động để các nàng đưa ngươi đánh xuống lấy thực lực của ngươi coi như tránh không khỏi hẳn là cũng có thể kịp thời ra chiêu phá chiêu a là sẽ ra vấn đề gì sao cái gì kế vô cương một mặt vẻ kinh ngạc sắp mặt biến huyễn không chắc lao đầu ta vừa rồi dừng lại bất động ta không phải là đang đuổi theo lấy sao chẳng lẽ sáu lao đầu ta đã trúng huyễn thuật huyễn thuật thiên vệ đế luật lộ ra một t i ê kinh ngạc xem ra là có khả năng cái này hai đầu yêu long chính xác biết huyễn thuật chỉ là không nghĩ tới các nàng huyễn thuật thật không ngờ lợi hại liền tiên tổ ngươi cũng trúng chiêu kế vô cương lông mày cao chặt thật là ảo thuật sao sáu vừa mới cảm giác sáu giống như là thời gian giai đoạn n g ắ n đứt gãy sáu thiên vệ đế luật sắc mặt ngưng trọng mở miệng bây giờ thiên dương hồn bị trộm đi nên làm cái gì kế vô cương lắc đầu lao đầu ta cũng không biết tựa hồ cũng không sự tình gì phát sinh sáu thôi trước đem tông môn hiện giờ giải quyết vấn đề quan trọng sáu mà ở sở vân trôi qua bên này nam huyễn tông hai vị ngự không cảnh lao tổ đã bị cứu đi thiên vệ vũ đỉnh đánh mại không xong cũng không dám nhiều hạm chiến thoát khỏi l i ề u sở mây trôi qua cấp tốc bỏ chạy sở vân trôi qua vội vàng đuổi theo ra mấy bước không khỏi d ừ n g bước lại ôm ngực phun ra một ngụm màu tươi nhìn chăm chú thiên vệ vũ đỉnh thoát đi phương hướng chậm rãi l a o đi khỏe miệng tiên huyết a sáu đáng chết căn cơ trung pi là không đủ ổn bị bọn hắn bỏ chạy sáu thiên diễn tông địa phương còn lại cả đám cấp tốc quét sạch lấy s â m lấn linh thú mà ứng tiên h dương hồn bị trộm đi s â m lấn linh thú rất nhiều cũng tại cấp tốc rút lui mười hai xa xôi trên bầu trời a ha ha ha ha, -ha, -ha, -ha. vũ tiểu dương thanh n i vui sướng vang lên ta thần thông đã thất tỉnh, ta thần thông đã thức tỉnh. vũ tiểu anh lãnh đạo kiểu nhan dương lên lên ý cười thời gian thần thông uy lực quả nhiên không tầm thường lại có thể trực tiếp định trụ hóa linh cảnh cờ giả nhanh chóng tìm một chỗ thật tốt hóa tiêu tan trong cơ thể thiên dương hồn a Ấn. vũ tiểu dương hưng phấn lên tiếng đợi ta hóa tiêu tan thiên dương hồn thời gian thần thông cũng sẽ càng thêm thông thạo đến lúc đó cũng không như vậy a n g ạ i hóa linh cảnh cờ giả ngược lại là năng lực hiện tại của ngươi vẫn không có thể cùng lên đến có chút tiếp nối không phải vậy chúng ta mới có thể trực tiếp bước vào hóa linh cảnh vũ tiểu anh đôi môi hé mở nhặt thanh khai khẩu cơ duyên chưa tới loại vật này cũng không gấp được nhưng mà bây giờ chịu đến tiên h dương hồn xuất thế ảnh hưởng tại sao sôi lôi hỏa minh hoàng tông nội trong đó một ngọn núi lửa bên trong nham tương lan lộn một cố khí tức đáng sợ mãnh liệt mà ra chỉ một thoáng toàn bộ lôi hỏa minh hoàng tông tất cả lâm vào khủng hoảng đều là cho là vẫn luôn ở vào bình thản trạng thái núi lửa muốn bạo phát tại mọi người kinh hoàng không chắc thời khắc một k h ỏ a tản r a khí tức âm hàn u lam quan g cầu dần dần từ trong nham tương nổi lên đồng thời lộ ra một đạo to lớn đốt hồng thiết lên lưới xích sắt trong lưới chỗ từ một khó chịu đỏ như hoàng một dạng trường kiếm xem như hạch tâm kết nối u lam quan cầu dần dần tho theo khanh khanh khanh liên thanh thúy minh trói buộc u l a m quang cầu xích sắt từng đạo bị kéo đứt ngay sau đó u l a m quang cầu cấp tốc phóng hướng chân trời biến mất không thấy gì nữa theo xích sắt lưới bị hủy diệt u l a m quang cầu tiêu thất chiếc kia hỏa hồng trên trường kiếm dần dần dựng dụng ra khí tức khủng bố tựa hồ chịu đến dẫn dắt trong núi lửa nham tương cấp tốc tuân hướng hỏa hồng trường kiếm khí nóng hơi thở kịch liệt phiên trào trong nham tương một đầu to lớn hỏa hoàng dần dần ngưng hiện ra m ư ơ i hai trên bầu trời u lan quang cầu nhưng là hướng về một phương hướng cực tốc bay đi đang tại trên bầu trời phi hành vũ tiểu anh cùng vũ ti Vũ Tiểu kinh ngạc mở miệng, Dương ngạc có mở đ ồ vật gì đ a n nhanh chóng tới gần chúng ta. Vũ Anh động g chút kích động mở miệng, ta. có tới Tiểu Vũ âm phách phía trước vẫn luôn không cảm ứng được địa âm phách khí thức nghĩ không ra sáu vậy mà lại tự động tìm tới cửa xem ra là bị thiên dương hồn hấp dẫn mà đến địa âm phách vũ tiểu dương đôi mắt đẹp sáng lên này khí tức sáu tựa hồ thật là địa âm phách đã như thế sáu lời còn chưa dứt tú lan quang cầu đã cấp tốc tới gần xuất hiện ở hai nư trước mắt vũ tiểu anh một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm ép tới gần địa âm phách tiểu nhan lộ ra thèm ăn chi sắc không nói hai lời nhúng người nhảy lên trực tiếp hóa thành long hình đón lấy địa âm phách miệng lớn một chương đem địa âm phách nuốt vào trong bụng phá lên cười ha ha ha ha ha Địa âm ha đ ị âm thân phách. Thực sự là tự nhiên chui tới cửa. Vào thời khắc chuyện. Anh thể không tự chủ được hội cửa. cùng được tự tới bất Tiểu Tiểu tu trường tự tụ, sự sẽ là long Vào này, ngờ Dương ra Vũ Vũ vũ tiểu dương đại kinh đây là chuyện gì vũ tiểu anh một mặt kinh nghi dường như là sáu chúng ta nhận lấy thiên dương hồn cùng địa âm phách ảnh hưởng như thế nào như thế không kiểm soát sao ngay tại hai nữ không khỏi kinh hoàng thời khắc trên đỉnh đầu một đạo cực lớn trận văn nổi lên hai nữ thân rồng bên trên một đen một trắng hai cố năng lượng khí tức cấp tốc tràn vào cực lớn trận văn bên trong cực lớn trận văn lập tức dị quan g chấp liên tiếp theo một đạo cực lớn hỗn độn tia năng lượng bắn thẳng đến mà g i xông về cực tây chi địa hỗn độn tia năng lượng sau khi biến mất cực lớn trận văn cũng theo tiêu thất vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương cấp tốc khôi phục tự do thân vũ tiểu dương ngạc nhiên mới là chuyện gì xảy ra vũ tiểu anh hơi suy tư dường như là thiên dương hồn cùng địa âm phách bị động tay động chân hẳn là bị bám vào sức mạnh đặc thù sáu a năm vũ tiểu dương tùy ý lên tiếng tính toán mặc kệ chúng ta vẫn là nhanh chóng tìm một chỗ nhi đem thiên dương hồn địa âm phách triệt để hấp thu a hẹ hẹ đến lúc đó chúng ta thì có thể bước vào hóa linh cảnh chúng ta bước vào hóa linh cảnh tất nhiên vô địch thiên hạng d vũ tiểu anh mừng rỡ đáp lại một tiếng sáu một bên khác hỗn độn tia năng lượng thẳng tắp hướng về cực tây chi địa mà đi cuối cùng trực tiếp xuất vào một mảnh trong hoa mạc biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó từng đợt gợn sóng vô căn cứ hiện lên một cỗ năng lượng ủy dị dần dần chấn động ra tới chỉ thấy vô căn cứ một đạo cực lớn hỗn độn khe hở dần dần xuất hiện ở trong hoa mạc ủy dị khí tức ngột ngạt cấp tốc lan tràn mà ra tràn ngập giữa thiên địa trên bầu trời dần dần phong vân biến ả o vào thời khắc này một cỗ manh liệt gió lốc từ hỗn độn trong cái khe cấp tốc đơn ra mang theo từng đợt điên cuồng kinh khủng tiếng cười ha ha ha ha ha ha mánh liệt gió lốc cuốn sạch lấy hoang mạc cắt bụi tạo thành một đạo thông thiên g ọ i rồng một hồi tiếng ầm ầm vang r ộ i bên trong giống như thiên thai giống như càn quét mã qua cấp tốc đi xa chốc lát hỗn độn trong cái khe lại là một cô năng lượng chuyển ra một cô khí tức bình hòa lan tràn làm cho sao động thiên địa quay về bình ổn hỗn độn trong cái khe một tuấn lãng nam tử chậm rãi b ư ớ c r a tóc đen theo gió phiêu giật bạch lý lối lạc trắng hơi tuyết bên hông chớ một ngụm thanh phòng mang theo một cái bầu rượu một tay nhẹ chấp sáu ngọc khoan thai từ ngâm ung dung dài cổ một người một bình rượu đục độc xe bí tỉ trọc thiên địa một địch một kiếm nước c h ả y không về khách tuấn lãng nam tử đi ra khỏi hỗn độn khe hở quay người lại nhìn lại chỉ thấy trong đó ẩn ẩn tựa hồ có không biết sức mạnh sắp xông ra. ra còn sẽ có trở về ngày. Theo Sáu ngọc chạm địch chân cũng cảnh ngày. nhẹ nhàng chạm đến bên miệng, du dương tiếng địch văng lên, kéo dài phía chân trời. Hết dần dần trở nên lắng lại, hốn độn biến thành mơ hồ mơ hồ 12. Linh nguyên trong sẽ trở Theo trời. Hết thẻ trở hở về phía khẽ hồ hồ sáo kéo lại, mơ mơ bí dài du thuận thế càn quét linh nguyên không người dám cản không lâu sau đó thiên vệ trường ca cả đám cuối cùng tìm được đến tôn vũ hậu b à người thân yêu tiểu nương tử thiên vệ trường ca một mặt ý cởi nhanh chân đi hướng đến tôn vũ hậu đại thủ mở ra nên g đón nhiều năm không gặp thật là khiến bản phu quân mong nhớ ngươi vẫn làm mỹ lệ như vậy động lòng người a đến tôn vũ hậu lạnh lông mày nhẹ nhàng n h ậ n lại có chút không vui hướng phía sau vừa lui lan ách sáu thiên vệ trường ca hơi lung túng dừng bước lại bất đắc dĩ phương hướng hai tay ai thân yêu tiểu nương tử vì cái gì liền không thể cho bản phu quân một điểm mặt m u i đâu đến tôn vũ hậu mắt phượng lạnh lùng nhìn lên trời vệ trường ca không chút nào có lý biết ý tứ linh phượng tỷ tỷ sáu long nguyệt nhi thận trọng khẽ gọi một tiếng trong lòng kinh ngạc nghĩ không ra vừa đến đã gặp phải tức giận linh phượng tỷ tỷ sáu chẳng lẽ là bởi vì sú gia hỏa sinh khí xem ra phải là liêu huyên giữ công tôn tử tiên cũng túi đầu kêu một tiếng một bên thiên vệ tễ nhạc đôi mắt đẹp kinh ngạc đánh giá đến tôn vũ hậu đây chính là ta tốt lắm con dâu sáu nay khi tức khí chất này sáu đơn giản sáu đơn giản sáu giống như nhân gian trí tôn sáu mà bạch đồng nhạc triệu lôi sở lăng thu mọi người nhưng là âm thầm nhìn lên trời vệ trường ca sắc mặt khác nhau đến tôn vũ hậu mắt v ư ợ n g nhìn về phía long nguyệt nhi tam nữ điểm n h ẹ chán rất lâu không thấy ba vị tiểu m g ộ i ân long nguyệt nhi nhẹ nhàng lên tiếng vị nay sáu thiên vệ tễ nhạc thận trọng nhìn xem đến tôn vũ hậu ngươi chính là vi nương tốt con dâu linh phượng nha đầu nô đến tôn vũ hậu nao nao mắt v ư ợ n g trần trờ nhìn về phía thiên vệ tễ nhạc ngươi là sáu không đợi đa nghi hỏi thiên vệ trường ca k h ỏ miệng dâng lên trực tiếp nắm lên đến tôn vũ hậu cùng trời vệ tễ nhạc tay ngọc đem kéo cùng một chỗ mâu thân không cần khắc khí thân ái đều tiểu nương tử vẫn là rất d nàng thế nhưng là trong nóng ngoài lạnh á c sáu thiên vệ tế nhạc giật mình đôi mắt đẹp c h ớ p chớp, chớp a sáu như vậy sao sáu đến tôn vũ hậu khỏe môi có chút c ó lại người sáu thiên vệ tế nhạc nhẹ nhàng kéo một phát đến tôn vũ hậu tay ngọc khỏe môi tận lực nổi lên thân thiết ý cười con dâu lần đầu gặp mặt nhưng chớ có ghét bỏ vi nương đến tôn vũ hậu mắt phượng có chút kinh ngạc nhìn thiên vệ tế nhạc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng thiên vệ tế nhạc đôi mắt đẹp chất chớp, chớp con dâu một bên thiên vệ trường ca cởi thẩm long nguyệt nhi chúng nữ hiếu kỳ quan sát đến tôn vũ hậu khỏe môi giật giật theo mắt phượng nhẹ nhàng hợp lại một trường bình tĩnh khí tức chán ra bạch linh phượng xuất hiện nô thiên vệ tết nhạc giật mình con dâu có vẻ giống như đột nhiên có chút không đồng dạng long nguyệt nhi đôi mắt đẹp c h ớ p chớp linh phượng tỉ tỉ khôi phục lại sáu thiên vệ trường ca mày kiếm vẩy một cái khoe miệng khánh nết à, nhìn không ra thân yêu tiểu nương tử còn biết xấu hổ sáu xem ra thân yêu tiểu nương tử cũng không giỏi về trao đổi với người sáu bạch linh phượng đôi mắt sáng bình thản nhìn lên trời vệ tết nhạc khỏe môi cờ yếu ớt linh phượng gặp qua mẫu thân á sáu thiên vệ tết nhạc là người a sáu ngoan、6. nha đầu k h á c h khí trong lòng kinh ngạc thật sự cảm giác hoàn toàn khác biệt có vẻ giống như đột nhiên đổi một người một dạng phía trước chỉ là giả vờ lạnh nhạc sao triệu lỗi giữ sở lăng thu bọn người chỉ cảm thấy như một xuân phong cảm giác bạch đồng nhạc trong lòng t h ở phào một cái vẫn là bây giờ tỷ tỷ sự hòa hợp một chút sáu triệu lỗi sắc mặt có chút ngạc nhiên thánh nữ nàng sáu cảm giác cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt sáu sở lăng thu nhữ mày nghi ngờ trong lòng bây giờ linh p h ư ợ n g cô nương mới thật sự là linh p h ư ợ n g cô nương a nhớ kỹ trước đó tại tam lý chân lúc nhìn thấy nàng chính là chỗ này loại cảm giác như vậy đoạn thời gian này tới chỉ là ngụy trang sao sáu những người còn lại trong lòng cũng là một mảnh nghi hoặc lúc này bạch linh vượng đôi mắt sáng hơi nghi hoặc một chút mẫu thân ngươi l à như thế nào tiến vào cái này linh nguyên bí cảnh linh nguyên bí cảnh không phải chỉ có ba mươi tuổi phía dưới có thể đi vào sao theo nhìn về phía một bên cờ ư i nhạt thiên vệ trường ca phu quân không phải là đang đ ừ a ta đi hoặc b u ô n g n ị c h tỉ tỉ trước mặt vị này nếu là thật là mẫu thân có phần cũng trẻ tuổi đến quá phận a hơn nữa dựa theo tỉ tỉ nói ba mươi tuổi phía dưới có thể đi vào linh nguyên bí cảnh sáu 671 trăm b h ứ sáu t r ư ơ chương đi thẳng vào vấn đề sáu bảy linh đi thẳng vào vấn đề bạch đồng nhạc mấy người cũng là kinh ngạc nhìn lên trời vệ tễ nhạc một mặt không hiểu thiên vệ trường ca mỉm cười như vai bạch linh vượng không khỏi lông mày nhẹ trao lại thiên vệ tễ nhạc hé miệng nở nụ cười vi nương bởi vì có một chút gặp vỡ cho nên mới có thể tới chỗ này như vậy sao bạch linh vượng đôi mắt sáng kinh ngạc trong ý thức nghi vấn tỉ tỉ có cái chủng này ví dụ sao đến tôn vũ hậu do dự không ngươi cũng cho rằng là đồ vô xỉ trêu đùa chúng ta bạch linh vượng đáp lại h ẳ n là sẽ không ít nhất công chúa điện h ạ v ân bạch linh phượng đáp lại tỉ tỉ khắc khí một chút việc nhỏ lại sao có phiền phức nói chuyện ân thiên vệ tết nhạc đôi mắt đẹp nghi hoặc phượng nha đầu thế nào người ở đây suy nghĩ gì a năm bạch linh phượng lấy lại tinh thần nhẹ lây động chán vô sự mẫu thân ân chẳng qua là bởi vì mẫu thân sự tình cảm thấy một tia hoang mang ánh mắt nhìn về phía thiên vệ trường ca như là đã hội hợp không biết phu quân hắn bây giờ là như thế nào dự định a thiên vệ trường ca cười liêu tiếu h như là đã hội hợp vậy dĩ nhiên là đi thẳng vào vấn đề bạch linh phượng đôi mắt sáng nhẹ nhàng nháy mắt biểu thị hiểu ý những người còn lại nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc c h i sắc thiên vệ trường ca ánh mắt quét về phía bạch đồng nhạc triệu lỗi cả đám nhặt thanh khai khẩu bản công tử cũng không nhiều nói nhảm thời gian mười năm đầy đủ nhất linh khí cung ứng cao minh nhất chỉ điểm chắc hẳn cũng không cần bản công tử cùng tiểu nương tử ra tay lấy các ngươi liên thủ tri lực cũng đầy đủ quét ngang tất cả thông môn a một đám thiên diễn tông đệ tử nao nhao phân chấn mở miệng tông chủ x i n yên tâm đệ tử tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng tuyệt đối sẽ không nhường tông chủ thất vọng tuyệt đối sẽ không nhường tông chủ thất vọng sáu bạch đông nhạc cùng một chúng bốn đình tông đệ tử cũng không tử nao nhao cùng vang thiên vệ trường ca hài lòng gật đầu một cái vậy là tốt rồi bản công tử cùng tiểu nương tử còn có chuyện quan trọng sẽ ở đây cùng các ngươi mỗi người đi một ngả ánh mắt nhìn về phía một bên một cái thanh niên tuân tú vinh hiện ra bản tông chủ rời đi về sau thiên diễn tông liền từ ngươi dẫn rất hảo thiên vệ vinh hiện ra vội vàng cung kính lên tiếng là tông、chủ. đệ tử cũng sẽ không để cho người thất vọng thiên vệ trường ca ánh mắt nhìn hướng bạch linh phượng cùng bốn đ ỉ n h tông cả đám t h â n yêu tiểu nương tử các ngươi bên này thì sao bạch linh phượng đôi mắt sáng nhẹ nhàng nháy mắt nhìn về phía triệu l ô i triệu l ô i ngươi tu vi kinh nghiệm tương đối đủ bốn đ ỉ n h tông cứ giao cho người dẫn dắt triệu l ô i n g t người n vội vàng gật đầu một cái là thánh nữ theo thiên vệ trường ca lại là hướng đám người thông báo một phen sau đó mang theo thiên vệ tế nhạc cùng bạch linh phượng chúng nữ trực tiếp rời đi sáu năm h u y t ô n g thiên vệ vũ đình thiên diễn tông ngũ trưởng lão cùng năm h u y tông hai vị lao tổ đã trở về âu danh bằng cùng người vô lượng bọn người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra âu danh bằng một mặt vẻ vui mừng hai vị lao tổ các ngươi cuối cùng trở về quân bất phá k h o á t tay háo khẽ than thở một tiếng lão phu cũng không nghĩ đến còn có thể sống được trở về chúng ta cái này hai đầu m ạ t giả thật sự thiếu chút nữa thì giao phó tại thiên diễn tông âu danh bằng nhìn về phía thiên vệ vũ đỉnh cùng thiên diễn tông ngũ trưởng lao lần này thực sự là đạt được nhiều thiên vệ trưởng lao cùng sáu âu thanh hạc mới có thể vì tông môn vãn hồi cục diện âu thanh hạc như vậy đa tình năm khổ cực ngươi âu thanh hạc lấy thiên diễn tông ngũ trưởng lao thân phận tiền phục tại thiên diễn t thiên vệ vũ đỉnh nhạt thanh khai khẩu nếu là đồng tông muôn người loại chuyện này cũng là nên âu thanh hạc lắc đầu cũng không cái gì khổ cực đệ tử tại thiên diễn tông lấy được chỗ tốt cũng không ít nhất là gần đây mười năm này thời gian âu danh bằng gật đầu một cái tóm lại trở về liền tốt mặc dù hết t hệ thất bại trong căn tốc nhưng cái này cũng chỉ có thể nói mưu sự tại nhân thành sự tại thiên chúng ta cũng đã tận lực chỉ là trời không toại lòng người cũng không cái gì tốt đoán trách âu thanh hạc nhẹ nhàng gật đầu quân vô lượng có chút bận tâm nhìn xem quân bất phá cùng mục phiêu ý ỉ hai vị lão tổ thường thế như thế nào cái gì âu danh bằng bọn người nhao nhao sắc mặt đại biến quân vô lượng vội vàng mở miệng mục lao tổ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mục phiêu y y nặng thanh khai khẩu ngày đó mệnh công tử bên cạnh có một cái tiểu yêu nữ nắm giữ hấp thu người khác tu vi tạt thuật thỉnh thoảng liền sẽ đến đây hấp thu tu vi của chúng ta tu vi của chúng ta chính là như vậy bị nàng chậm rãi hấp thu đi cái gì âu danh bằng sắc mặt tâm trầm mọi người nhất thời sắc mặt nặng nề lên tông chủ âu thanh hạt nặng thanh khai khẩu trước mắt còn có một cái vấn đề nghiêm trọng mặc dù đem hai vị lão tổ cứu về rồi nhưng kế tiếp muốn thế nào ứng đối thiên diễn tông lựa giận hôm nay thiên diễn tông năng lượng đã không phải chúng ta có thể thừa nhận được thiên diễn tông sáu âu danh bằng ánh mắt lấp lóe cứ nghe thiên diễn tông tông môn trận pháp đã bị các người phá hủy đúng sáu hai vị kia chúa t ể đâu hẳn là cũng chỉ có các nàng có năng lực hủy đi thiên diễn tông phòng ngự trận pháp a âu thanh hạ sắc mặt cổ quái lắc đầu tông chủ nói tới hai vị kia chúa t ể đã rời đi hơn nữa sáu hai vị này sáu hẳn là chúng ta phía trước t r ợ thiên diễn tông chống cự cái kia hai đầu âm dương yêu long sáu mục đích của các nàng hẳn là cùng chúng ta một dạng cũng là vì thiên diễn tông tông môn trí bảo cái gì âu danh bằng một mặt kinh ngạc Các nàng là âu m dương y ê long. Cùng chúng ta mục đích ta một danh ạ n Quân vô lượng cùng trưởng n g vô láo cả một tất h a u một mặt vẻ không thể tin. Thiên vẻ vệ vũ không đỉnh, quân bất bằng ấ t trầm phá phiêu danh cùng mục đều Âu y là mặc. b theo mở miệng cái k i a sáu các nàng được việc sao âu thanh hạc gật đầu một cái tựa hồ được việc lúc đó thiên diễn tông vị k i a tiên tổ cũng bởi vậy tức giận đuổi theo các nàng chỉ tiếc không thể thành công âu danh bằng không khỏi sắc mặt biến huyện đứng lên nghĩ không ra vậy mà lại là các nàng sáu theo lý thuyết q u a n đi còn lại chúng ta cuối cùng vẫn giúp các nàng c h ố n lấy chúng ta mong muốn mục tiêu sáu quân bắt phá những mày đối với này chuyện lão phu ngược lại là có một nghi vấn lúc đó lão phu thế nhưng là nghe được cái k i a yêu long thập phần vui vẻ hô hào lấy được thiên dương hồn trong ghi chép thiên diễn tông tông môn trí bảo hẳn không phải là thiên dương hồn a sáu trăm bảy mươi hai thứ sáu trăm bảy mươi hai chương không đủ hung ác ca sáu bảy một không đủ hung ác ca thôi âu tên i bằng lắc đầu mặc kệ đến tội cùng là chuyện gì xảy ra quay về chính để a bây giờ thiên diễn tông bị chúng ta tới chiêu này e rằng đã là tức giận không thôi hiện tại bọn hắn có hai cái có thể một thịnh nộ đến đây trả thù hai bởi vì tông môn trận pháp bị phá hư có lẽ sẽ bởi vì có chỗ cố kỵ tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao đã mất đi tông môn trận pháp bảo hộ bọn hắn không thể không cẩn thận bằng vào ta đến xem thiên diễn tông khả năng lớn nhất vẫn sẽ chờ thiên mệnh công tử từ linh nguyên bí cảnh trở về sau đó mới có động tác âu thanh hạc gật đầu một cái chính xác bây giờ toàn bộ thiên diễn tông hạch o tâm ngay tại thiên vệ trường ca vị này tân nhiệm tông chủ trên thân bằng vào ta quan sát đến xem bọn hắn muốn đ ố i chúng ta ra tay tất nhiên cũng là linh nguyên bí cảnh kết thúc về sau dù sao coi như bây giờ đối với chúng ta đậu thủ bọn hắn thời gian ngắn cũng khó có thể đột phá chúng ta tông môn phòng ngự trợ pháp mà hôm nay t i ê n diễn tông đã đã triệt để mất đi phòng vệ càng là lo lắng trọng trọng âu tên i bằng nhẹ nhàng t h ở p h à o liền không biết lần này linh nguyên bí cảnh chúng ta có thể tranh thủ bao nhiêu linh nguyên trở về cái này có thể quan hệ chúng ta năm n u y ễ n tông sau này tồn vong chỉ cần chống nổi lần này có lẽ liền sẽ có c h u y ể n cơ nhưng chúng ta cũng không thể liền như vậy ngồi chờ chết tốt nhất vẫn là trước tiên phái người đi tới tới thương lượng đến trình độ này liền không biết t i ê n vệ tệ ngữ mặt này tấm mục còn có tác dụng hay không sáu quân không phá gật đầu một cái cũng chỉ có thể như thế lão phu trước tiên bế quan mau chóng khôi phục một chút tu vi a thiên diễn tông tông môn trận pháp thời gian ngắn hẳn là không cách nào khôi phục lại có lẽ chúng ta còn có thể tranh thủ không thiếu thời gian nói đi cùng mục phiêu theo cấp tốc rời đi a i m sáu âu tên bằng k h ẽ thở dài một tiếng n g h ĩ không ra sự t ì n h sẽ phát triển tới mức như thế sáu sáu lúc này thiên diễn tông phát sinh k ị biến sớm đã cấp tốc chuyển ra sau một khoảng thời gian tại thiên diễn tông đám người liệu mạng khôi phục tông môn phòng ngự phương sách thời khắc hai đạo bất ngờ bóng người nhanh chóng mà tới phó tinh ấn lương tinh phi thiên vệ chính t ì bọn người nhao nhao hơi biến sắc mặt mà kế vô cương cũng cấp tốc nên ra ân sáu phó tinh ngân khanh hiếu mày vẫn nhìn thiên diễn tông bốn phía tình trạng ai thực sự là ngoài ý muốn a sáu nghĩ không ra quý tông sẽ gặp này biến số thiên vệ chính t ì liền ôn quyền gặp qua tinh nguyên vũ tôn kế vô cương cũng là ôn quyền tinh nguyên vũ tôn lại gặp mặt nô sáu phó tinh ngân khoát tay á o không cần khách sáo bản tôn lần này đến đây cũng là nghĩ xem có cái gì có thể rút một tay hiện tại xem ra các ngươi ở đây vấn đề thật đúng là không nhỏ a thiên vệ chính tỳ mỉm cười mở miệng thiên diễn tông ở đây đa tạ tinh nguyên vũ tôn h ả o ý trước mắt chúng ta thiên diễn tông mặc dù là có chút loạn bất quá lần này cũng là bởi vì bị nội ứng chỗ hoạn bây giờ nội ứng đã tìm ra có tiên tổ cùng hai vị lao tổ tại cũng là không cái gì cần lo ngại chỗ cũng không dám làm phiền phiền tinh nguyên vũ tôn n g ư ờ i sáu cho nên sáu khoe miệng theo lộ ra ý cười mong rằng thiên diễn tông chư vị chớ có ghét bỏ bản tôn dù sao đối với đồng minh sự t ì n h bản tôn vẫn là hết sức tận t r u n g cương vị cũng không muốn lưu lại đầu để câu chuyện cho người khác trong khoảng thời gian này thỉnh chư vị nhiều rộng lòng tha thứ thiên vệ chính t ì sắc mặt cứng đ ở theo gật đầu một cái không dám chúng ta sao dám ghét bỏ tinh nguyên vũ tôn hảo ý thiên diễn tông ở đây đa tạ tinh nguyên vũ tôn hảo ý một bên kế vô cương bọn người đều có chút sắc mặt nghiêm trọng phó tinh vấn một mặt mỉm cười khắc khí khắc khí các ngươi vẫn là mau chóng đem phòng n g phương sách chủng kiến t đúng tôn n c tốt sớm đi đi. rời phó tinh h vấn i nghĩ hoặc quý tông tại sao lại như thế chăng cẩn thận đâu cho dù có nội ứng quay phá muốn hủy thành như vậy cũng có chút làm cho người khó có thể tin không biết có thể hay không nói sơ lược một hai cái này sáu thiên vệ chính tỳ lập tức sắc mặt có chút khó xử theo than nhẹ một tiếng chấm r ã i tự thuật đứng lên cho tới bây giờ cũng không cái gì tốt cố kỵ nghe thiên vệ chính tỳ tự thuật hoàn tất phó tinh ấn không khỏi lông mày cao chặt âm dương yêu lòng cái kia hai cái tiểu thiện nhân lại là các nàng gây sự còn có thiên dương hồn liên quan đến thiên nguyên đại lục an uy bây giờ nhìn lại giống như cũng không cái gì gì chẳng a bản tôn ngược lại là càng có hứng thú biết được cái kia âm dương yêu lòng đánh cắp thiên dương hồn thực lực có thể có bao nhiều để thăng hiện tại xem ra hôm nay dương hồn hẳn là trong khoảng thời gian này thiên diễn tông bên ngoài một đám linh thú tụ tập nguyên nhân mong rằng đối với linh thú tu vi có không ít tăng thêm kế vô cương mở miệng thiên dương hồn đến cùng có thể cho cái k i a hai đầu tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh tăng thêm bao nhiêu tu vi lao đầu ta ngược lại thật ra không rõ ràng bất quá tại các nàng trộm lấy thiên dương hồn chi phía sau tựa hồ liền nắm giữ một ít năng lực đặc thù nhường lao đầu ta ăn thua thiệt đến mức để các nàng bỏ trốn mất dạng a phó tinh vấn m i đầu nhất chọn lại có chuyện này theo lộ ra một tia cười lạnh hừ bản t h n ngược lại muốn nhìn một chút các nàng có thể hay không đạt đến hóa linh cảnh đến lúc đó hy vọng các nàng có đảm lượng đến đây cùng bản tôn một hồi a bất quá sáu ánh mắt nhìn về phía thiên vệ chính t ỷ nói trở lại lần này thiên diễn tông xảy ra chuyện nguyên nhân trên căn bản vẫn là ở chỗ năm huyễn tông cùng các ngươi phía trước vị kia thiếu tông chủ thiên vệ vũ đình a cái này sáu thiên vệ chính t ỷ mật người bất đắc dĩ gật đầu chính xác có thể nói như vậy ai phó tinh ấn khẽ than thở một tiếng cho nên nói thiên mệnh công tử còn chưa đủ hung ác a bản tôn sớm đ ạ i ám chỉ qua nhường hắn trực tiếp diệt năm huyễn tông cuối cùng vẫn là nương tay dầu gì các ngươi phía trước vị kia thiếu tông chủ thiên vệ vũ đình cũng không nên dễ dàng bông thả a thiên vệ chính t ỷ lập tức sắc mặt cứng đờ kế vô cương mấy người cũng là sắc mặt đều có k h á c t h ư ờ n g phó tinh n vấn lắc đầu thôi thiên mệnh công tử trung quy là có ân với bản tôn trong khoảng thời gian này không thể làm gì khác hơn là ở đây thay hắn trông nom hảo thiên diễn tông chờ thời cơ không sai bị lắm các ngươi cũng không thể nữa đối năm huyên tông l i ề u thủ a đa tạ sáu thiên vệ chính t ỷ túi đầu lên tiếng n h ữ n g chuyện này vẫn là chờ trường ca t i ể u tử trở về lại tính toán sau a sáu ánh mắt chớp lên nhấp nháy xem ra sáu cái này tinh nguyên vũ tôn là quyết tâm phải thừa dịp cơ hội này trưởng khống t i ê n diễn tông sáu hoặc có lẽ là t r ư ờ n g không trường ca tiểu thứ sáu lần này thực sự là phiên t h á i sáu trăm bảy mươi ba thứ sáu trăm bảy mươi ba chương r ử a sạch lục nhã sáu bảy hai rửa sạch lục nhã, nhã tại thiên nguyên đại lục tất cả thế lực đều mang tâm tư lẫn nhau tính toán thời khắc bất chi bất giác một hồi hai nạn đang nhanh chóng tới gần tây tiêu đế quốc sáu trở lại linh nguyên trong bí cảnh thiên vệ trường ca cùng t r ờ i v ệ t ế nhạc chúng nữ dựa vào lần trước con đường cấp tốc mỏ về linh nguyên bí cảnh c h ỗ sâu thiên vệ t ế nhạc đôi mắt đẹp nhạy hay nhi nơi này thủy tinh linh thu thật đúng là nguy hiểm á thậm chí ngay cả kim tàng cảnh đều có nếu không phải thực lực chúng ta viễn siêu võ giả tầm thường thực sự là tuyệt đối không thể đến đây nơi đây mạo hiểm a không biết lại hướng bên trong sẽ có thực lực gì thủy tinh linh thu sáu thiên vệ trường ca mở miệng linh mạch cảnh nhất định sẽ có đến n ỗ i linh đăng cảnh còn không rõ ràng làm sáu cái này sáu thiên vệ t ế nhạc đôi mắt đẹp kinh ngạc hành nhi chẳng lẽ các ngươi lần trước đến đây liền đã tao nộ qua linh mạch cảnh ân thiên vệ trường ca khẽ gật đầu thiên vệ t ế nhạc lập tức đôi mắt đẹp mở to khi đó các ngươi là tu vi gì a đây có phải hay không là quá mạo hiểm a thiên vệ trường ca cười liêu tiếu mẫu thân sẽ không cần khẩn t r ư n g hải nhi thấy tình huống không đúng tự nhiên sẽ thối lui ngược lại là không có bao nhiêu nguy hiểm long nguyệt nhi theo cùng vang mẫu thân ngươi c ứ yên tâm đi xú ra hỏa rào hỏa đâu như thế nào dễ dàng mạo hiểm a năm thiên vệ tết nhạc điểm n h ạ chán cũng là hành nhi làm việc vi nương vẫn tương đối yên tâm l i ê u huyên tam nữ riêng phần mình trầm mặc không dám nhiều lời không lâu sau đó thiên vệ trường ca mấy người trở về đến rồi lần trước bị thủy tinh cự cầm đánh lui chỗ chỉ thấy trên mặt đất vẫn để trước đây không tiện mang đi long văn trường đạo cùng huyền kim kích bây giờ bạch linh p ư ợ n g tam nữ sắc mặt đều là hơi q á i dị thiên vệ trường ca tiến lên mấy bước chậm rãi nhặt lên huyền kim kích tuấn cho lạnh nhạt lần nữa trở lại chỗ này không biết đầu kia xúc sinh sáu một bên công tôn tử tiên nhặt lên long văn trường đao ma sa mặt mày hơi xúc động long nguyệt nhi tựa hồ phát hiện dị trạng nghi hoặc mở miệng cái này hai cái kim tàng bảo vật thế nào các ngươi trước đó gặp qua nơi này thật đúng là không đơn giản a dọc theo đường đi đều trông thấy không thiếu bảo vật vốn đang tâm động lấy muốn hay không đều mang về bất quá phát hiện nhiều lắm hơn nữa đối với bây giờ chúng ta mà nói tựa hồ cũng không cần đến sáu ân thiên vệ trường ca tùy ý đem huyền kim kích thả xuống lần này có mẫu thân cùng vào ăn đi những bảo vật này cũng là ngô quá tác dụng lớn chỗ đúng a long nguyệt nhi đôi môi hé mở chúng ta đều linh mạch cảnh đỉnh núi mẫu thân cũng linh mạch cảnh hơn nữa còn có tông môn trí bảo sáu đúng linh phượng tỉ tỉ ngươi bây giờ tu vi gì chúng ta bên này có tiên nhi em gái bí thuật cung cấp tu vi không biết ngươi bây giờ sáu nói đôi mắt đẹp nhìn về phía bạch linh phượng bạch linh p ư ợ n g đôi mắt sáng nhìn một chút long nguyệt nhi đôi môi khé mở linh mạch cảnh tam trọng a thiên vệ trường ca cười liêu tiếu linh mạch cảnh tam trọng ngược lại cũng không chậm bản phu quân bây giờ cũng chỉ là linh mạch cảnh ngũ trọng nếu không phải tiểu nương tử ngươi phải về bốn đình tông theo bản phu quân tới thiên diễn tông bây giờ e rằng cũng đã đạt đến linh đạt cảnh nô sáu bạch linh vượng nhẹ l â y động chán không sao bốn đình tông đệ tử các phương diện đều rất lại phía sau rất nhiều dù sao vẫn cần sáu nhân cơ hội này thật tốt chỉ điểm một phen không phải vậy m ộ ư ơ i năm này dư giả linh khí sợ là muốn lãng phí rất nhiều thêm nữa linh vượng tu vi đ ề thăng vốn cũng gấp không được bây giờ cái này tiến độ cũng quá mức nhanh ngược lại lo lắng nóng lòng cầu thành mà hạ xuống hai hạ liêu huyên chúng nữ không khỏi hai mặt nhìn nhau thiên vệ trường ca gật đầu một cái chính xác cũng có chút đạo lý tu vi thời điểm đi ra ngoài hay nói a n ngược lại chúng ta có năm huyễn tông hai vị ngự không cảnh lao tổ cung cấp tu vi tiếp tục lên đường đi mấy người gật đầu một cái tiếp tục xuất phát lại là đi phút chốc một tiếng lên eeeee、e e、vang lên một cỗ quen thuộc khí thế cường hãng cấp tốc tới gần cẩn thận thiên vệ t ế nhạc khen nói lần này tới tựa hồ không kém sáu liêu huyên chúng nữ giật mình mặt mày có chút cổ quái ừ thiên vệ trường ca khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh rốt cuộc đã đến sau b ạ n công tử còn lo lắng tìm không được ngươi rửa sạch nhục nhã thanh â m huyên náo v a n g lên bốn phía từng bảy thủy kính dị thú mãnh liệt mà tới trong đó có vài đầu linh mạch cảnh thủy tinh dị thú mà thủy tinh cự cầm cũng dần dần xuất hiện ở thiên vệ trường ca mấy người trước mặt bầu trời long nguyệt nhi đôi mắt đẹp mở to âm thầm tắt lưới cái này sáu cái này sáu như thế nào nhiều như vậy sáu thiên vệ tết nhạc đồng dạng đôi mắt đẹp ngạc nhiên nhiều như vậy sáu thiên vệ trường ca nhàn nhạt nhìn xem không trung thủy tinh cự cầm mẫu thân ngươi không cần ra tay những xúc sinh này giao cho chúng ta là đ ư rồi ách sáu thiên vệ tết nhạc giật mình điểm nhẹ、chán. a sáu top sáu thiên vệ trường ca cước bộ bước ra trực tiếp đón lấy thủy tinh cự cầm mà bạch linh phượng chúng nữ thì đón lấy bốn phía thủy tinh dị thú trong n g a y mắt chiến cuộc mở ra bây giờ tu vi toàn diện tăng lên thiên vệ trường ca mấy người lần nữa đối mặt khi xưa thủy tinh thủ hộ khôi lỗi nhóm ứng phó đã là thành thạo đ i ề u luyện thiên vệ trường ca đạm nhiên hướng đi thủy tinh cự cầm trong tay bạch ngọc phiến thủy ý v u ngậy dễ dàng oanh s á t bốn phía công tới thủy tinh khôi lỗi không một có thể tiếp cận thủy tinh cự cầm tựa hồ cũng phát giác được đối thủ cường đại một tiếng lê ee、e e e e、phát ra một đôi thủy tinh cự cánh vỗ một cái từng đạo lăng lệ phong nhận hướng lên trời vệ trường ca liên tục quanh ra a thiên vệ trường ca c ư ờ i khẩy không tránh không né trong tay bạch ngọc phiến đón đánh tới phong nhận linh xào cơ múa xào diệu lực không chế càng là đem từng đạo phong nhận không chế ngưng tụ vào trước người chỉ là trong chốc lát tất cả đánh tới phong nhận đều bị hóa thành một đạo ngưng luyện phong nhận cầu theo bạch ngọc phiến vung lên phong nhận cầu khí thế lạnh thấu xương cực tốc đánh phía thủy tinh cự cầm thủy tinh cự cầm phát giác được nguy hiểm vội vàng một đôi cánh lớn che ở trước người q a n h một tiếng bạo hưởng gió mạnh một phía thủy tinh cự cầm trực tiếp bị đánh bay ngược. cánh lớn theo liên tục chất động cấp tốc ngừng thế lui phản công mà lên cực tốc phóng hướng thiên vệ trường ca một đôi sắc bén cự trào thẳng đến thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca mày kiếm v ậ y một cái tự tìm cái chết thân ảnh theo khẽ động một quyền trực tiếp đón lấy vọt tới thủy tinh cự cầm đồng thời bá đạo cường hạn khí kình cấp tốc lượn vòng ngưng kết trong trước mắt quanh một tiếng vang thật lớn khanh khanh khanh liên thanh tiếng vỡ vụ n â m vang lên thủy tinh cự cầm trực tiếp bị thiên vệ trường ca một quyền đánh cho pha t o á i thiên vệ t ế nhạc đôi mắt đẹp sững sờ chấp chớp thủy tinh kia phi cầm cứ như vậy bị hành nhi giải quyết theo thủy tinh bốn phía vọt tới thủy tinh thủ hộ khôi lôi cũng dần dần bắt đầu thiếu thiên vệ trường ca không khỏi có chút phiền muộn nhìn tiền phương nô sáu loại này không có chút nào háo hức xuất sinh coi như tự tay đánh giết cũng không có chút nào khoái cảm sáu thực sự là mảy may tìm không thấy báo thủ rửa hận khoái b sáu thôi tiếp tục hướng bên trong tìm kiếm a xem cái này linh nguyên bí cảnh đến cùng ẩn giấu cỡ nào bí mật lại là chiến đấu một đoạn thời gian tất cả vây tuân ra mà đến thủy tinh thủ hộ khôi lôi đã toàn bộ bị thiên vệ trường ca mấy người danh sát thời khác này liễu viên chúng nữ chỉ cảm thấy không có áp lực chút nào sáu trăm bảy mươi b ố thứ sáu trăm bảy mươi bốn chương lôi hỏa minh hoàng sáu bảy ba lôi hỏa minh hoàng long nguyệt nhi nhẹ nhàng vô vô ngọc trường chỉ là thế tới mãnh liệt mà thôi đối với chúng ta tới nói đơn giản không có chút uy hiếp nào liêu huyên đôi mắt đẹp nhẹ nháy trong lòng thầm đủ công chúa tỉ tỉ ngươi là không biết chúng ta lần trước thiếu chút nữa thì ở đây không về được sáu thiên vệ trường ca lắc đầu nợ nụ cười có thân yêu công chúa điện hạ hồng phúc chiếu g i ỏ i chúng ta tự nhiên là một đường c h ó t lọt long nguyệt nhi không khỏi đôi mắt đẹp lật qua lật lại thiên vệ trường ca cười liêu tiếu tốt chúng ta tiếp tục lên đường đi theo mấy người tiếp tục hướng về linh nguyên bí cảnh chỗ càng sâu tìm kiếm sáu thiên diễn tông một viện rơi bên trong ân sáu phó tinh n g ấn thư triển vân cốt mười hai viên linh nguyên mang đến lượng linh khí chính xác kinh người đối với bản tôn tu vi thực sự là làm ít công to lương tinh phi k h e i nói phu quân chuẩn bị ở nơi này thiên diễn tông dừng lại bao lâu phó tinh n g ấn thần sắc bình thản một mặt nhẹ nhõm chi ý xem thiên mệnh công tử trưởng thành tình trạng a cái này sáu lương tinh phi có chút chăn trở phu quân là kiên kỵ sao sáu đương nhiên sáu p h sáu một bên khác thiên vệ chính tỷ mọi người triệu khai hội nghị bí mật cửa nam long phi sắp mặt nặng nề bây giờ loại tình huống này nên như thế nào ứng đối cái này tinh nguyên vũ tôn đến tất nhiên không có hào ý thiên vệ vô thượng ánh mắt nhìn về phía kế vô cương không biết chúng ta có bao nhiêu chống lại có thể kế vô cương lắc đầu khó khăn quá khó khăn trừ phi chúng ta còn có thể có một cái hóa linh cảnh cường giả bằng không căn bản vốn không tồn tại chống lại có thể lấy thực lực của lão phu cũng liền so trước đó cái kêu ba đầu xuất sinh một trong số đó mạnh một chút muốn chống lại cái này tinh nguyên vũ tôn căn bản là không nắm chắc chút nào cửa nam long phi nhữ mày tất nhiên không chống lại có thể vậy chỉ có thể tìm phương pháp khác cường đối chúc lại còn phong mở miệng đối với này chuyện theo ta t h ấ y tới cái này tinh nguyên vũ tôn mục tiêu hẳn là tại tông chủ trên thân có lẽ chúng ta hẳn là phái người tại linh nguyên trong bí cảnh thông chi tông chủ nhường hắn chớ có trở về tông môn đi tới bốn đ ỉ n h tông a cứ nghe bốn đ ỉ n h tông phòng ngự trận pháp là đến tôn vũ hậu lưu lại thế nhưng lại như hôm nay nguyên đại lục mạnh nhất thêm nữa tông chủ rõ ràng không có khả năng bạc đái bốn đ ỉ n h tông hoàn toàn có thể nhường tông chủ tại bốn đ ỉ n h tông tránh né tinh nguyên vũ tôn mà chúng ta sáu cũng có thể tìm cơ hội khác đều chuyển rời đến bốn đ ỉ n h tông cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có c i l ố t chỉ cần bảo toàn lực lượng nòng cốt thiên diễn tông tạm thời bị khống chế cũng không phải không thể sáu thiên vệ chính tỳ gật đầu một cái tầng này lão phu cũng có cân nhắc nhưng cái này tinh nguyên vũ tôn cũng không phải hạng người bình thường đối với cái này một sách lược hắn không có khả năng không cân nhắc đến cho nên tại không thể bảo đảm không có sơ hở nào phía trước chính là không thể dễ dàng động chi bằng không lão phu cũng không biết tinh nguyên vũ tôn sẽ làm ra cỡ nào phản ứng ấ n sáu chúc lại còn phong gật đầu một cái cũng là đối với n à y điểm chính xác còn muốn h ả o hào suy nghĩ sáu sáu l ô i hỏa minh hoàng t ô n g nội địa âm phép hiện thế sau đó lưu lại từ phong ấn chi kiếm diện hóa ra một đầu hỏa d i ễ m phượng hoàng bây giờ hỏa diễn p ư ợ n g hoàng yên tính dừng lại tại miệng núi lửa bên trên một đôi lôi điện quấn quanh đỏ tươi hỏa rực nhẹ nhàng phép phẩy một cỗ manh liệt khí tức nóng bỏng không ngừng tuân hướng lôi hỏa minh hoàng bên trong tông bốn phương tám hướng bây giờ dầm dầm dầm liên thanh b ạ o hưởng mấy tiếng du thảm liên tiếp vang lên chỉ thấy mấy tên tính toán tiếp cận hỏa diễn vượng hoàng lôi hỏa minh hoàng tông đệ tử xa xa không tới gần núi lửa liền bị hỏa diễn vượng hoàng phát ra đông đúc lôi hỏa hành thành cho tàn luân phiên tham d ọ phía dưới lôi hỏa minh hoàng tông một đám trưởng lao đệ tử tông chủ đều là một bộ kinh nghi bất định lôi hỏa minh hoàng tông tông chủ sững sờ nhìn xem hỏa diễn vượng hoàng cái này sáu chẳng lẽ là chúng ta lôi hỏa minh hoàng tông tông môn trí bảo đã bị thiên diễn tông phóng thích trở về cung thắng anh một mặt thận trọng gật đầu một cái vô cùng có khả năng một phong đ ồ kinh ngạc nghĩ không ra chúng ta lôi hỏa minh hoàng tông tông môn trí bảo vậy mà lại tồn tại cùng núi lửa kia trong cốc sáu khó trách không cách nào tìm được sáu chỉ là nó tại sao lại vào lúc này xuất hiện cái này ám chỉ cái gì không không biết sáu lôi hỏa minh hoàng tông tông chủ lắc đầu bất kể là ám chỉ cái gì tông môn trí bảo xuất hiện ít nhất đại biểu cho chúng ta lôi hỏa minh hoàng tông sắp lần nữa hưng thịnh điểm này là có thể khẳng định t sáu cung thắng anh một mặt vẻ nghĩ hoặc vấn đề bây giờ là m u ố như t ế nào nhận mới có thể đ ợ c cái、này? lôi minh này hoàng hỏa thế á n t à vào là n Liền gần không thể. Tối đa cũng h Phu thể. Lao Tối đều dựa đa được đ n phạm vi tình r trượng, n liền không chịu nổi công g thế 6. Như thế t Như kỳ chịu trạng căn bản cũng không có thể đem thu phục a sáu mực phong độ n h ư mày nghe đồn thiên địa trí bảo cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể thu phục cần đặc biệt nhân tuyển cái này coi như khó xử ai chúng ta căn bản vốn không biết được như thế nào mới xem như đặc biệt nhân tuyển chẳng lẽ muốn tông môn từng vị đệ tử đi đến từ sao sáu đây chính là để m ạ n lại thí a sáu cung thắng anh bất đắc dĩ lắc đầu tạm thời để trước lấy a đem tất cả cổ tịch đọc qua một lần mau chóng tìm kiếm ra ứng đối chi pháp đám người nhao nhao gật đầu sáu mà ở tây tiêu đế quốc nơi biên giới một đạo thiên thai một dạng gió lốc c ủ n tới thủ thành tướng sĩ nhao nhao kinh hại không dứt tình báo khẩn cấp tình báo khẩn cấp Gió lốc đột kích tình báo khẩn cấp Gió lốc đột kích nhanh thông chi tướng quân ở đây thế nào sẽ có như thế gió lốc v y thế cỡ này cùng tốc độ é rằng không kịp chờ tướng quân tuyên bố hiệu lệnh trực tiếp thôi việc tất cả mọi người sáu. <cười> loài người đô thành sao bao lâu chưa từng gặp được ha ha ha ha ha. kèm theo từng đợt kinh khủng tiếng cười cường đại gió lốc cấp tốc đến gần tây kiêu đế quốc biên quan dần dần các đá c ỏ cây nhao nhao bị bao phủ dựng lên theo gió lốc hướng về tường thành xung kích dựng lên tàn phá bừa bãi tiếng cười vẫn như cũng tràn ngập phía chân trời một chút chưa kịp chạy trốn tướng sĩ nhao nhao bị cuốn vào gió lốc bên trong sợ hãi kêu rên không dứt toàn bộ q u a n khẩu trong nháy mắt lâm vào trong khủng hoảng số lượng khổng lồ bách tính cùng tướng sĩ căn bản không kịp đều rút lui cường hàn gió lốc cấp tốc phá hủy tường thành đem phân b ha ha ha ha ha ha. sợ hãi a ha. ha ha ha ha ha thủ t h a n h tướng lĩnh một mặt sợ hãi nhìn xem vô tình quân tới gió lốc rung động thanh khai khẩu đây là có chuyện gì cái này gió lốc từ lâu tới còn có tiếng cười kia rốt cuộc là cái gì không không được qua đây đi mau a a năm cường hãn không thể ngăn trở gió lốc cấp tốc xâm nhập biên quan bên trong vô tình đem gặp hết thảy đều t h ư n p h ệ mang đến vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng ha ha ha ha ha gió lốc lại lần nữa phát ra tiếng cười t h ô n g khoái t h ô n g k h o i Bạn tọa các ầ n phải m a h n bạn h kia ra đọc u đi năm trăm t bảy mươi hai năm h trăm bốn g từng mươi c á bảy chín trăm bảy mươi sáu vào nhóm thỉnh tuân thủ nhóm q u y không thể tuyên bố làm trái quy tắc nội dung cùng quảng cáo không n ỡ mắng người không thể mở cấp hồng b à o treo mặt khác người mới không cấp tài khoản mới vào nhóm phía sau mời nói rõ một chút bằng không trực tiếp vĩnh cửu không thể lại thêm v ả o sáu trăm bảy mươi năm thứ sáu trăm bảy mươi năm chương khủng hoảng tràn ngập sáu bảy bốn khủng hoảng tràn ngập trở lại linh nguyên trong bí cảnh theo thiên vệ trường ca đám người tiếp tục tham dò vào liên tục đánh chết không thiếu linh mạch c ả n h thủy tinh dị thú nhưng lại tiếc rằng thủy tinh cự cầm như vậy có thể dẫn tới thú chiều dần dần ba đầu thủy tinh nửa long cự thú đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở thiên vệ trường ca bọn người trước mặt mà ở ba đầu thủy tinh nửa long cự thú chi phía sau mơ hồ là hoàn toàn mơ hồ cảnh tượng bạch linh vượng ngọc dung nổi lên vẻ mặt nghiêm trọng ba đầu linh đàn cảnh sáu phú quân chúng ta sáu thiên vệ trường ca cước bộ bước ra nhặt thanh khai khẩu tiếp tục đi tới mẫu thân giao ngươi sáu ạch bạch linh vượng giật mình có chút kinh ngạc cùng nghĩ hoặc ân thiên vệ tết nhạc điểm n h ạ chán bây giờ bạch linh vượng nhưng là vẫn không biết được thiên vệ tễ nhạc trên người có thiên địa trí bảo liêu huyên chúng nữ tất cả nhìn về phía thiên vệ tễ nhạc đối mặt dần dần đi tới thiên vệ trường ca bọn người ba đầu thủy tinh nửa lòng cự thú nhao nhao lộ ra khí tức nguy hiểm phát ra thật thấp tiếng gầm g ự thiên vệ trường ca dừng bước lại nhìn lên trời vệ tễ nhạc thiên vệ tễ nhạc lộ ra một tia khẩn trương đầu ngón tay nhẹ nhàng vung lên đôi môi hé mở chín bích lạnh linh một tiếng rơi xuống ông một thanh âm vang lên một cỗ khí tức băng hàn cấp tốc lan c h ẳ n ra chín khối bích ngọc ngự hiện chín bích lạnh linh dần dần xuất hiện bạnh linh v thiên địa trí bảo đến tôn vũ hậu kinh ngạc gâm thanh tại bạch linh phượng trong ý thức vang lên thiên địa trí bảo bạch linh phượng đôi mắt sáng nhẹ nhàng chấp chớp đó chính là trong tin đồn thiên địa trí bảo mẫu thân vậy mà nắm giữ thiên địa trí bảo sáu thực sự là dự đoán không đến sáu ba đầu thủy tinh nửa lòng cự thú tựa hồ phát giác được uy hiếp thân hình khổng lồ nhao nhao động t á c đứng lên tiếng ầm ầm vang r ộ i bên trong cấp tốc tấn công về phía thiên vệ trường ca b ọ n người thiên vệ t ế nhạc đôi mắt đẹp hơi hơi ngưng lại phát ra một tiếng quắp nhẹ chín bích lạnh linh phát ra đinh linh linh âm thanh trong nháy mắt một cỗ to lớn hẳng khí tạch tạch thạch ngay cả tiếng vang ba đầu thủy tinh nửa lòng cự thú càng là n h a u n h a u bị trực tiếp băng phong sáu liêu huyên chúng nữ đều là xưng ơ sở trận mắt hốt mồm bạch linh phượng ngây người đây cũng có sáu thiên vệ trường ca cười nhạt không hổ là thiên địa trí bảo thiên vệ t ế nhạc đôi mắt đẹp nhẹ nhàng ngáy mắt tiện tay thu hồi chín bích l ạ n h linh hồ còn tưởng rằng còn có bao nhiêu dãy ruộng không nghĩ này liền kết thúc sáu a thiên vệ trường ca lắc đầu n ở nụ cười dù sao đây chính là liền hóa linh cảnh cường giả đều có thể trực tiếp băng phong thiên địa trí bảo a theo thân ảnh chất động mà ra cương m a n quyền kinh liên tục đánh phía ba đầu thủy ba đầu t h ủ phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang bên trong ba đầu bị băng phong thủy tinh n ử a lòng cự thú nhao nhao hóa thành khối v ụ n g sáu thiên vệ trường ca phủi tay ánh mắt nhìn về phía phía trước mơ hồ cảnh tượng nơi đó hẳn là điểm kết thúc sáu bạch linh phượng đi tới thiên vệ trường ca bên cạnh thân đôi môi k h ẽ mở tới chỗ này cũng chỉ gặp linh đàn cảnh thủ vệ khơi lỗi lại hướng phía trước nhiều nhất hẳn là cũng chỉ có ngự không cảnh a quan mẫu thân vừa mới một c á i kia ứng không có gì lo lắng a thiên vệ trường ca gật đầu một cái coi như thật có ngự không cảnh ít nhất rút lui hay không thành vấn đề vậy thì cẩn thận một chút đi tới a bạch linh vượng nhẹ nhàng điểm một cái chán trong lòng suy nghĩ mặc dù là tỉ tỉ muốn tìm tòi nghiên cứu cái này linh nguyên bí cảnh bí mật đến một bước này ta cũng không bị hệ nở có chút hiếu kỳ trong này đến tội cùng ẩn dấu thứ gì sáu mấy người hơi nhìn nhau một cái thần nhao n h a u cẩn thận hướng phía trước khu vực mơ hồ mà đi dần dần bước vào khu vực mơ hồ bên trong xuất hiện ở trước mắt là một mảnh giống như ảo mộng một dạng q u a n cảnh trong lúc đó lượn quanh giới lại tụ chỉ thấy một lao đầu ngồi ở một bàn cờ bên cạnh thiên vệ trường ca bọn người n h o nhao khẽ giật mình theo ánh mắt đều là nghi ngờ rơi vào trên người lao đầu chỉ thấy lao đầu vẫn là、tử. dường như đang cùng mình đánh cờ chỉ là trong nháy mắt quan sát thiên vệ trường ca trong lòng hơi giật một tia mồ hôi lạnh trượt xuống nhẹ mới mở miệng lui mau rời đi sáu bạch linh phượng chúng nữ lập tức trong lòng hơi giật đã phát giác được thiên vệ trường ca trong giọng nói ngưng trọng vào thời khắc này tất nhiên tới chỗ này cần gì phải nóng lòng rời đi một đạo bình thản thanh â m g i ả n mua vang lên thiên vệ trường ca mấy người nhao nhao cứng đờ sáu tại bên ngoài một cố khủng hoảng dần dần tràn ngập toàn bộ thiên nguyên đại lục t h y tiêu đế quốc nửa giang sơn bị không biết kẻ xâm lấn xâm chiếm bị xâm chiếm khu vực tất cả đều hóa thành đất chết không có một mặt cỏ một mảnh hoang vu còn có đại lượng bị người nghi là yêu mà tồn tại trải rộng từ địa đang từ từ lan tràn k h u y ế t trương tây kiêu đế quốc tất cả chống cự đều bị không biết tồn tại phá hủy không khỏi thất kinh hướng các đại thế lực cầu viện thiên long đế quốc trong hoàng cung bầu không khí một mảnh ngưng túc long quan hoàng n h ữ m ạ n vẫn nhìn một đám đại thần chúng a i khanh đối với tây kiêu đế quốc sự t ì n h các ngươi nhưng có gì đầu mối đám người một mảnh yên lặng một lát sau q u á c bước minh tiến lên mở miệng bẩm bệ hạ bực này tình trạng l ậ khắp chúng ta thiên long đế quốc tất cả địa tịch cũng là trước này chưa từ hoặc có lẽ là sáu là cái này vạn năm qua chưa từng có thứ tây kiêu đế quốc bên kia chuyển tới tình báo nhìn những kẻ xâm lấn này có thể chắc chắn tuyệt đối không phải linh thú ít nhất linh thú chưa bao giờ có kích thước như vậy tập thể hành động hơn nữa những xâm lấn giả kia lại càng không giống như là bình thường sinh linh ngược lại càng giống sáu trong tin đồn yêu ma sáu một tiếng rơi xuống đám người nhao nhao lâm vào nói nhỏ đều có lấy đối với không biết sợ hãi yêu ma sáu long quan hoàng sắc mặt ngưng trọng chưa bao giờ chân chính chứng kiến qua thực sẽ phải không nhưng bọn chúng lại là từ lâu tới như thế nào xuất hiện mà lại là kích thước như vậy tựa hồ còn tại quần quận không dứt tăng thêm sáu quách bước minh hơi suy、no、lắc đầu đối với cái này một điểm lão thần cũng không tin tưởng những thứ này không biết kẻ xâm lấn tới quá nhanh quá đột nhiên tây tiêu đế quốc còn chưa phản ứng lại liền đã lâm vào d i ệ t quốc nguy cơ một bên chiêu hồng phó theo đi lên mở miệng bệ hạ lao thần nhận được một chút tin tức cứ ngay ban đầu là có một đạo đáng sợ gió lốc công phá tây tiêu đế quốc phía tây cửa ải đây hết thệ phương chậm dai phát triển đến bây giờ nghe đồn đạo kia gió lốc còn biết nói chuyện s á u không biết là thật hay giả s á u đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau biết nói chuyện gió lốc long quan hoàng gõ nhẹ nắm tay đến cùng lại là những thứ gì mặc dù không là phát sinh ở chúng ta thiên long đế quốc lại luôn nhường chấm cảm thấy bất an loại dự cảm này chỉ sợ không phải ảo giác ga sáu sáu trăm bảy mươi sáu thứ sáu trăm bảy mươi sáu chương vì sao mà đến sáu bảy năm vì sao mà đến quách bức minh chậm rãi mở miệng khởi bẩm bệ hạ hạ thần cho là tại tình huống không rõ phía trước không nên xuất binh để tránh tăng thêm tổn thất không cần thiết long quan hoàng nhữ mày gật đầu một cái chính xác chấm cũng không quá nghĩ ra binh dù sao căn bản cũng không biết đối thủ là thứ gì sáu bây giờ chiêu hồng phó trần trờ mở miệng bệ hạ hạ thần cho là hẳn là xuất binh tương trợ hơn nữa ứng điều động thật nhiều binh lực đi tới bởi vì tình trạng trước mắt tôi nói tây tiêu đế quốc tất nhiên không chống đỡ được chúng ta nếu không xuất binh còn lại đế quốc tất nhiên không dám tùy tiện xuất binh đến nội những cái k i a siêu cấp t ô n g môn chúng ta cũng không cách nào phỏng đoán bây giờ xuất binh có thể nhường còn lại đế quốc bắt trước m ẫ u chốt vẫn có thể thuận tiện thu hoạch địch quân cụ thể tình báo vâng không một khi tây tiêu đế quốc triệt để l u n hãm chúng ta thiên long đế quốc thế nhưng là cùng liền nhau đối mặt cái này không biết đối thủ đến lúc đó lại đến làm ứng đối ứng cùng lúc lại làm chỉ giải, sáu ợ cũng đã q u m n Nô 6. Long quan hoàng gõ nhẹ gõ nắm thiên a y n ư ư thế cũng có Các n g đạo lý. Các người mới mau lợi hại. i hảo hảo thương nghị, mau chóng cân nhắc h trong t cân đó lợi và diễn tông hội nghị trên đỉnh thiên vệ chính t ì nhìn xem phó tinh ấn tinh nguyên vũ tôn thực sự xin lỗi vốn là chúng ta tông môn h sự tỉnh mà là thiên nguyên đại lục một kiện không giống bình thường sự tỉnh chắc hẳn ngươi cũng ít nhiều nghĩ muốn hiểu rõ hiểu rõ phó tinh ấn n h u mạnh nhìn xem trong tay tư liệu không sao ngược lại bản tôn tại quý tông cũng là không có việc gì nếu có cái gì cần rút cũng không đủ đem tư liệu đọc qua hoàn tất lông mày cao chặt ngoại tộc xâm lấn yêu ma cũng là lần đầu tiên nghe nói sáu thiên vệ chính t ỳ trịnh t r ọ n gật g đầu m ẫ u c h ú t là cái này xâm lấn không hề tầm thường tốc độ kia cùng hung manh trình độ h a i hòa trình độ đều là không thể không coi nhẹ có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới cái này loại trình độ trong đó vô cùng có khả năng tồn tại cùng ngự không cảnh trở lên chống lại năng lực chủ yếu nhất là những thứ này ngoại địch chân chính diện mục cùng mục đích vẫn là không biết đối với trong tin đồn yêu ma Mặc c dù h ân không không phó tinh vấn m ặ t không thay đổi gật đầu một cái không biết quý tông có tính toán gì không dự định sáu thiên vệ chính tì hơi trần trờ nhìn về phía một bên thiên vệ đế luật lao phu đề nghị là chuẩn bị nhường lão tổ đi tới quan sát nếu có thể đem các loại ngoại địch khu trục diệt s á t tự nhiên là tốt nhất nếu không thể sáu tình thế chỉ sợ cũng thật sự không giống bình thường ân sáu phó tinh ấn nhìn thiên vệ đế luật một mắt véo nhẹ lấy cái cảm chầm tư một chút thiên vệ lao tổ đều không thể giải quyết sáu nếu thật khó giải quyết như thế bản tôn sẽ đi tới một chuyến dù sao chuyện này tiết lộ ra ngoài hương vị thật là không đơn giản bản tôn tin tưởng cũng thật sự không biết đơn giản sáu thiên vệ chính thì gật đầu một cái trong lòng suy nghĩ cái này tinh nguyên vũ tôn mặc dù già hoạt nhưng đối với cái nhìn đại cục t r ư ờ n g khống vẫn là tương đối có quyết đ o á n sáu thiên vệ đế luật mở miệng có tinh nguyên vũ tôn lời nói này lao phu ngược lại là có thể càng yên tâm hơn đi tới tìm tòi hư thực kế vô cương nhạt thanh khai khẩu lão đầu ta cũng hộ tống đi tới quan sát ta đám người nhao nhao khẽ giật mình a phó tinh ấn kinh ngạc nhìn về phía kế vô cương kế vô cương nhìn xem phó tinh ấn có tinh nguyên vũ tồn tại lao đầu ta tin tưởng thiên diễn tông tất nhiên sẽ không ra ngoài ý muốn gì nếu là không tinh nguyên vũ tồn tại thiên diễn tông bây giờ chạm hướng này lao đầu ta ngược lại thật ra không dám hành động thiếu suy nghĩ ha ha ha ha phó tinh ấn không khỏi phá lên cười nhàn nhạt, nhạt gật đầu một cái có thể tất nhiên tiền bối như thế tin được văn bối vậy văn bối liền ở đây căn đoan chỉ cần có van bối tại ai cũng mơ tưởng động thiên diễn tông một ngọn cây cọc cỏ kế vô cương gật đầu một cái đa tạng thiên vệ chính tì ánh mắt biến nào mặc dù tiên tổ cử động lần này có chút mạo hiểm nhưng trước mắt trạng hướng này chúng ta thiên diễn tông cũng chính xác không cách nào cùng tinh nguyên vũ tôn chống lại nô sáu theo cùng mọi người thương nghị đứng lên cả đám thương nghị hồi lâu sau đều là nhìn t r ờ i v ệ đế luật cùng kế vô cương đi tới tây k ê u đế quốc quan sát không dị nghị sáu trở lại linh nguyên trong bí cảnh đối mặt lời của lão giả thiên vệ trường ca trần chờ một chút tiến lên một bước ôn quyền thi lễ van bối chờ không biết lao tiền cùng thế hệ ở đây tiềm tu không có ý định bánh nhiễu xin tiền bồi thứ lỗi bạch linh vượng chúng nữ đều là kinh nghi bất định thiên vệ tễ nhạc lông mày nhẹ trao lại cái này linh nguyên bí cảnh không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng cái này lao tiền cùng thế hệ rốt cuộc là ai như hắn nguyên bản là ở nơi này linh nguyên trong bí cảnh vậy hắn sáu lao giả cũng không nhìn bầu trời vệ trường ca bọn người vẫn đánh cờ chư vị vì sao mà đến thiên vệ trường ca cẩn thận mở miệng vãn bối trờ chỉ là hiếu kỳ cái này linh nguyên trong bí cảnh đến tột cùng ẩn dấu bí mật gì vừa mới lộ d ọ tới linh nguyên bí cảnh lao giả ngữ khi có chút dừng lại cùng nghĩ hoặc hiếu kỳ s a o sáu bây giờ bên ngoài là cái gì chẳng h uống đã có người có thể đến đây nơi đây chắc hẳn bên ngoài đã có tương ứng số trời biến hóa mặt khác sáu lao phu vừa mới tự hồ cảm ứng được thiên địa c h í bảo chín bích hàn linh khí tức theo lý thuyết chín bích hàn linh có mới truyền thừa giả thiên dương hồn cũng bị p h o n g thích những cái kia yêu vật hẳn là cũng đi ra rồi hả một lời ra thiên vệ trường ca cùng trời vệ tễ nhạc đều là kinh ngạc thiên vệ trường ca không khỏi kinh nghi mở miệng lao tiền cùng thế hệ biết được chín bích hàn linh cùng thiên dương hồn chi ở giữa dấu đi bí mật bây giờ thiên dương hồn đã bị văn bối dùng cách khác thay thế chín bích hàn linh phong ấn cũng không biết được thiên dương hồn được phong thích sẽ có chuyện gì phát sinh những cái k i a yêu vật chẳng lẽ là chỉ thiên dương hồn khiên liên quan bí mật a lão giả kinh ngạc nhìn về phía thiên vệ trường ca thiên dương hồn còn chưa được phong thích dùng cách khác thay thế phong ấn là thiên vệ trường ca trần trờ lên tiếng văn bối cũng không biết chín bích hàn linh cùng thiên dương hồn chi giữa bí mật chỉ là bị cáo chi không thể đem phong thích là lấy vội vàng phía dưới lấy cách khác phong ấn phương pháp t i ê đối với chín bích hàn linh tuyệt đối bằng p h n g tất nhiên là kém rất nhiều bất quá miễn cưỡng cũng coi như là phong ấn lại như vậy sao sáu lao giả khen nhữ mày đánh giá thiên vệ trường ca lao phu tin tưởng ngươi nói không giả theo lý thuyết bây giờ chín bích hàn linh ở trên thân thể ngươi không thiên vệ trường ca lắc đầu tại văn bối mẫu thân trên thân thiên vệ t ế nhạc theo mở miệng lao tiền cùng thế hệ chín bích hàn linh bây giờ tại văn bối trên thân Ngươi đánh giá thiên vệ tế nhạc nô Mệnh giả giá đổi, Lao ra xảy phúc chốc, thay tế vệ số thiên vệ trường ca giữ liêu huyên chúng nữ đều là một bộ vẻ kinh ngạc thiên vệ trường ca trần trờ mở miệng không biết lao tiền cùng thế hệ còn có gì phân phó nếu không có v ạ n bối t r ờ i liền như vậy cáo lui không nhiều cái giày lao tiền cùng thế hệ tinh tu lao giả lắc đầu tất nhiên tới chỗ này chính là trong cõi ư u minh có chỗ định số l i ê n để lão phu xem các ngươi một chút bên trong phải t r ă n g có lệnh định người cái này thiên vệ trường ca kinh ngạc tiền bối đây là ý gì lao giả tiện tay vung lên bàn cờ bên trên quân cờ đều thanh h ô n g nhạc thanh khai khẩu tới cùng lao phu ván kế tiếp lấy thắng bại quyết định các ngươi có phải hay không có tư cách nhìn trộm nơi đ â y bí mật ách thiên vệ trường ca là người đánh cờ long nguyệt nhi đôi mắt đẹp c h ớ p chớp có chút kích động bạch linh phượng trong mắt sáng cũng có chút kinh ngạc lấy thắng bại quyết định phải chăng có tư cách nhìn trộm nơi đ â y bí mật sáu cái này sáu sáu trăm bảy mươi bảy thứ sáu trăm bảy mươi bảy trương thiên định tuần tự sáu bảy sáu ngày định tuần tự bạch linh phượng mình trong mắt cũng có chút kinh ngạc lấy thắng bại quyết định phải chăng có tư cách nhìn trộm nơi đ â y bí mật sáu cái này sáu lao giả không còn mở miệng yên lạc chờ thiên vệ trường ca mấy người nhìn nhau một cái long nguyệt nhi mỹ con mắt nhìn xem bạch linh vượng linh vượng t h t h người tới sao mặc dù b ả n c u n g rất muốn thử một lần bất quá cái này lao tiền bối xem xét chính là không đơn giản cũng không có chắc chắn bạch linh vượng minh trong mắt có chút chần chờ không đợi mở miệng thiên vệ trường ca cước bộ bước ra từ bản công tử đến đây đi a long nguyệt nhi mỹ con mắt k h ẽ giật mình theo mở to xú ra h o a ngươi uy người cái kia phá kỳ nghệ cùng bản cung phía dưới đều miếng cưỡng cứ như vậy còn dám ra mặt thiên vệ t ế nhạc đôi mắt đẹp n h ẹ nháy nhìn xem long nguyệt nhi cùng trời vệ trường ca l i ê u huyên giữ công tôn tử tiên ngược lại là không có bao nhiêu phản ứng bạch linh vượng ngọc dung như có điều suy nghĩ liền để phu của tới có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muôn sáu ách sáu long nguyệt nhi khỏe môi giật giật bất đắc dĩ lay động chán tính toán tùy ý a có lẽ xú ra hỏa phá kỳ nghệ năng lượng hao t ổ n phải cái này lão tiền bối không có kiên nhẫn sáu thiên vệ trường ca đi tới lao giả phía trước cung kính thi cái lễ ngồi xuống bạch linh vượng chúng nữ đều là x u ố n g lại lão giả hơi đánh giá thiên vệ trường ca một mắt từ ngươi tới sao muốn chất tay vẫn là hậu chiêu long nguyệt nhi nhẹ nhàng một lời đương nhiên là tiên cơ a thiên vệ trường ca tiện tay từ cờ tứ bên trong hốt lên một nắm hát tử n ắ m trong tay nếu là trong cõi u minh định số vậy thì do thiên định tuần tự a tiền bối thỉnh ách sáu long nguyệt nhi không khỏi khẽ giật mình trong lòng á n t h ầ m cái này xú ra hỏa lại tại giả vờ giả vị sáu a láo giả không khỏi lộ ra một nụ cười thú vị vậy thì số chăn a thiên vệ trường ca nhẹ tay nhẹ đọc qua bảy viên hát tử rơi vào trên bàn cờ số lẻ long nguyệt nhi lập tức trong lòng vui mừng là tiên tay kế tiếp thì nhìn xú ra hỏa phá kỳ nghệ biểu hiện sáu lao giả cười nhạt tiểu hữu thỉnh thiên vệ trường ca hơi quan sát lão giả phúc chốc cầm lên tối sầm tử thiện tay quyết định vị trí thiên nguyên b ạ c h linh p h ư ợ n g giật mình vẫn là thiên nguyên sáu long nguyệt nhi mỹ con mắt mở to cái này xú ra hòa sáu thế mà còn là thiên nguyên sáu trời ạ hắn làm sao lại như thế thích phía dưới thiên nguyên đầu sáu ai quả thật là phá kỳ nghệ sáu chỉ hy vọng cái này lão tiền bối kỳ nghệ theo ta không sai b i ệ t lắm hơn nữa giống như ta sẽ bị hao tổn đến không có kiên nhận à nếu không thì thắng lợi vô vọng lão giả hơi kinh ngạc như những mày thiên nguyên đây là nhường lão phu sao thiên vệ trường ca thần sắc chuyên tâm bình tĩnh cũng không đáp lại l ã o giả cũng không nói nhiều tập trung ý chí một đứa con theo rơi xuống thiên vệ trường ca một đứa con cũng đi theo rơi xuống vị trí là cùng l ã o giả rơi xuống đối xứng điểm sau đó hai người lại riêng phần mình rơi xuống hai tử thế cục vẫn là đối xứng vị trí l ã o giả giật mình hơi nghi hoặc một chút nhìn thiên vệ trường ca một mắt bạch linh vượng ánh mắt hơi lấp lóe đây không phải phu quân trước đây phía dưới pháp dường như là sáu long nguyệt nhi mỹ con mắt chốc chớp, chớp đồng dạng cảm nhận được vẻ cổ quái thiên vệ t ế nhạc tam nữ thì không cái gì thần sắc biến hóa bây giờ lao giả lại rơi xuống một đứa con thiên vệ trường ca hơi thần m sắc h thế ú t cục, lại rơi bình tĩnh một bộ hết sức chuyên chú bộ dáng lão giả lộ ra một nụ cười lại rơi hạ nhất tử thật đúng là có chút ý thứ sáu thiên vệ trường ca cũng theo rơi hạ nhất tử trong lúc nhất thời một đứa con một đứa con rơi xuống bạch linh phượng chúng nữ đều là nghiêm túc nhìn xem long nguyệt nhi lông mày nhẹ trao lại cái này lao tiền bối thật là lợi hại sáu kỳ nghệ tuyệt đối tại linh phượng tỉ tỉ phía trên sáu bạch linh phượng minh con mắt không ngừng thẩm t á c h đánh cờ cục tiếp qua mười tay phu quân nếu vẫn bắt t r ư ớ c đi sợ là phải thua sáu tại mọi người cho là thiên vệ trường ca sẽ tiếp tục bắt t r ư ớ c đi thời khắc thiên vệ trường ca con cờ trong tay lật ra rơi vào không còn một n g ố n g trắng chỗ nô、no. lão giả hiếp đôi mắt một cái r ơ i lên một đứa con ngừng lại điểm này có thể công có thể thủ sáu bạch linh p ư ợ n g ánh mắt hơi hơi l o ạ lên đánh cờ bây giờ mới thật sự là bắt đầu sao sáu long nguyệt nhi mỹ con mắt khẽ giật mình âm thầm thở phào nhẹ nhõm xú ra hỏa mặc dù kỳ nghệ bình thường thôi nhưng chí ít vẫn là có một chút tài nghệ thật muốn như thế bắt chước đi chắc chắn không có khả năng thắng cái này lao tiền b ố i sáu theo lão giả một đứa con chậm rãi rơi xuống là t h ủ thế thiên vệ trường ca suy tư phúc chốc một đứa con rơi xuống thế công lão giả không khỏi ngẩng đầu nhìn trời một cái vệ trường ca theo lại là một đứa con rơi xuống thiên vệ trường ca lại suy tư phúc chốc rơi hạ nhất tử nhưng là từng bước ép sát song p ư ơ n g liền đi đếm tử sau đó lão giả n ừ n g lại rơi vào trầm tư bạch linh vượng minh con mắt kinh ngạc phu quân cái này kỳ nghệ sáu cùng trước đây hoàn toàn khác biệt trình độ cũng là cách nhau một trời một vực quả nhiên sáu phía trước giữ công chủ điện phía dưới đánh cờ không chịu nổi chỉ là ngụy trang sáu long nguyệt nhi mỹ con mắt s ữ n g sờ nhìn xem thế cuộc theo không khỏi nhìn về phía thiên vệ trường ca miệng thơm một trường ngươi cái này xú ra hòa sáu ô sáu phương chửi đầm lên đã bị bạch linh phượng vội vàng che lấy đôi môi mềm mại thiên vệ t ế nhạc chúng nữ ngạc nhiên nhìn về phía long nguyệt nhi bạch linh p ư ợ n g nhẹ lay đậu trán ra hiệu long nguyệt nhi yên tĩnh long nguyệt nhi mỹ con mắt trận lên t r o n t r i ệ một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng này đáng chết xú ra hòa Phía trước đây phản cung đ phất tử xem ra cũng không phải là vì mưu lợi mà là sáu ẩn mình phăng mang do xét địch tri thực nghi không ra lão phu vậy mà nhìn lầm đây cũng không phải là cái gì hậu bối mầm ống mà là hoang cổ hùng thu sáu suy nghĩ thật lâu liền rơi xuống một đứa con thiên vệ trường ca đồng dạng tưởng nhớ định rồi thế cục lại lần nữa rơi hạ nhất tử áp chế gắt gao lấy lao giả cờ thế bạch linh vượng minh trong mắt đều là vẻ kinh ngạc long nguyệt nhi mỹ con mắt xứng sở cái này xú ra hòa sáu trình độ cũng là tại linh vượng tỉ tỉ phía trên hơn nữa thoạt nhìn hẳn là sẽ so với cái này lão tiền bối cao hơn nữa một chút thiên vệ t ế nhạc tam nữ không hiểu lắm quân cờ thì không quá lớn biểu tình biến hóa thiên vệ trường ca cùng lão giả lại lần nữa đọ sức đến khắc thế cuộc còn chưa đến cuối bản ai sáu khẽ than thở một tiếng lao giả buông xuống cầm lên một đứa con lắc đầu n g h ĩ không ra ta cờ quỷ ngang dọc b à n cờ vô số năm tháng vậy mà liền như thế bại thực sự là nực cười là lao phu đóng cửa làm xe quá lâu vẫn là bên ngoài thế đạo biến hóa quá lớn ách sáu long nguyệt nhi mỹ con mắt liền giật mình đây không phải còn không có phía dưới song sao cái này lao tiền bối này liền n h ậ n vua bạch linh phượng lông mày nhẹ trao lại trong mơ hồ thấy được kết quả bất quá vẫn là có chút mơ hồ sáu thiên vệ trường ca ôm quyền thi lễ tiền bối đa t ạ văn bối bất quá cũng là chiếm tiên cơ tay ưu thế lấy điểm xả thôi nếu lại tới thế cục khó nói 678 t h ứ 678 t r ư ơ chương thiên định thắng bại 6, 77 ngày định thắng bại ha ha ha lao giả cờ quỷ cười lớn một tiếng hảo một cái lấy điểm xảo lấy phản phất tử nhìn trộm lao phu k ỳ lộ ẩn tàng tự thân manh vớt lại lấy biết người biết ta chiến tri chi kỷ bất chi bỉ xem ra cái gọi là thiên định tuần tự cũng có thể nói là thiên định thắng bại tại tiểu hữu ngươi chấp tiên cơ thời khắc thắng bại đã quyết định thiên vệ trường ca cười liêu tiếu h t i ê n cơ cờ vốn là hơi chiếm hữu thế phản phất tử thủ pháp càng là có chút vô lại cũng có thể nói là van bối thắng mà không võ cờ quỷ khoát tay á o bại liền bại lao phu cũng không muốn tìm thêm t thể thể không không phục phục. i vậy van bối trở phải chăng có thể i ò m nó nơi đây bí mật cơ quỳ nhìn lên trời vệ trường ca gật đầu một cái tất nhiên qua lão phu cửa này tự nhiên là có tư cách quan sát thánh vực bất quá sáu lấy tiểu hữu như ngươi loại này chủ sát phạt tâm tính sợ là có thể lấy nhận được thánh vực tán thành kỳ thực lão phu chưa bao giờ nghĩ tới có vị kia hậu sinh có thể thắng lão phu mà có thể hay không qua lão phu cửa này cũng không phải nhìn có thể hay không giành được lao phu thật đúng là không ngờ đến sẽ có tiểu hữu như n g ư â i loại này biển số một lời ra đám người nhao nhao khẽ giật mình thiên vệ trường ca tuấn cho kinh ngạc thánh vực qua hải mấu chốt không phải thắng bại bây giờ cờ quỷ vung tay lên lập tức khí tức biến ả o bốn phía cảnh tượng thay đổi bất ngờ phía trước xuất hiện một khối thần thánh thần bí khu vực một tòa cực lớn tinh ngồi xếp bằng rơi từng khối cự thạch bia sen vào nhau tinh tế bài bố mà ở tinh bàn nơi trung tâm nhất một đạo thần thánh quan đoàn yên tính trôi nổi tại một khối ghế đá bên trên đây là thiên vệ trường ca hai mắt mở to trận pháp vẫn là sáu trận nhãn bạch linh vượng chúng nữ đều là mặt mày s ư ơ n g sở cơ quỷ n h ạ t thanh khai khẩu đây là t h a n h vực toàn bộ thiên nguyên đại lục thiên địa đại trận chỗ cốt lõi cũng có thể xưng là trận nhãn thiên vệ trường ca không khỏi một mặt kinh ngạc cùng n g h i hoặc thiên nguyên đại lục thiên địa đại trận chỗ cốt lõi cái này cái gọi là thiên địa đại trận là chỉ cơ quỷ hơi trầm mặc tương truyền thiên địa đại trận là thái cổ thời kỳ ngàn vạn y ê u m a tàn phá bờ bãi sinh linh đ ổ thán thời khắc một vị thần nữ từ thần giới bông xuống vì chúng sinh linh đối kháng yoma lưu lại cuối cùng mạnh nhất một đạo che chắn hôm nay địa đại trận lấy ba mươi sáu thiên cương thất thập nhị địa sát làm trung tâm hợp thành chúng sinh linh một đạo phòng tuyến cuối cùng trong đó ba mươi sáu thiên cương là ba mươi sáu cái linh khí nơi trọng yếu về sau trở thành ba mươi sáu cái siêu cấp tông môn mà thất thập nhị địa sát thì theo thứ tự là cùng ba mươi sáu thiên cương đối với hai cái sừng thú điểm đến nơi có gì tác dụng lao phu cũng không biết được thiên vệ trường ca mấy người đều là một mặt ngây người thiên vệ trường ca ánh mắt loay lên xem ra chỉ có ba mươi sáu cái tông môn có thể đi vào linh nguyên bí cảnh chính là nguyên nhân này thiên địa đại trận sáu cơ quỷ gật đầu một cái q u a y người đi về phía thánh vực cái này thánh vực chính là k h ô n g chế thiên địa đại trận chỗ mấu chốt nhưng đến tột cùng như thế nào k h ô n g chế lao phu không biết được dù sao lao phu không cách nào sử dụng cái này thánh vực sức mạnh chỉ có nhận được thánh vực tán thành người mới có thể k h ô n g chế được thiên địa đại trận mà cá nhân cũng chính là lao phu nói tới thiên định người thiên vệ trường ca mấy người không khỏi cùng đi theo hướng về phía thánh vực đi tới thánh vực bên trong chỉ thấy trên mặt đất khắc dấu lấy từng đạo quy tắc có thứ tự đường v n Giống như trong tinh không v mỗi một tấm bia đá lên hình ảnh tựa hồ cũng là một đầu yêu ma trong đó v ă t tự càng là cổ lao khó hiểu những này là cái gì thiên vệ trường ca kinh ngạc nhìn xem bia đá long nguyệt nhi chúng nữ đồng dạng là một bộ vẻ tò mò cơ quỷ mi đầu nhất nhăn những này là thái cổ bảy mươi hai vị đại yêu ma trong đó ba vị yêu thánh năm vị yêu đế sáu mươi bốn vị yêu chủ mỗi một vị có được cường đại thần thông nhân lực khó mà ngang hàng đáng sợ nhất chính là cái này bảy mươi hai vị đại yêu ma là ở ngàn vạn thần thông yêu ma tranh đấu chém giết lẫn nhau thôn vệ phía sau lưu lại cường đại tồn tại b ân cơ h ú n g quỷ khé ấn? Ấn. thở dài một tiếng đây chính là hy sinh vô số sinh linh tính mệnh cùng nhiệt huyết phương hoàn thành phong ấn thiên vệ trường ca lập tức sắc mặt nghiêm trọng nếu là cái này phong ấn bị mở ra chẳng phải là thiên hạ đại loạn cái gọi là hạo kiếp sáu không khỏi nhìn về phía thiên vệ tế nhạc chỉ chính là cái này a thiên vệ tế nhạc đôi môi nhẹ nhàng đĩu một cái sắc mặt có chút mất tự nhiên thiên điệu hạo kiếp sáu cờ q u ỳ lắc đầu thiểu nha đầu cũng không cần suy nghĩ nhiều quá lấy ra chín bích lạnh linh cũng không đại biểu ngươi phạm vào cái gì sai lầm bởi vì sớm đã tiên đoán phong ấn cuối cùng sẽ bị mở ra coi như ngươi không lấy ra chín bích lạnh linh đạo phong ấn này cũng sẽ lấy phương thức khác bị mở ra bởi vì này bảy mươi hai vị đại yêu ma sớm đã đại biểu bất đồng thiên địa pháp t ắ c chi lực nếu không thể tìm được chân chính những đối chi pháp dựa vào cưỡng ép phong ấn cuối cùng không phải biện pháp cái này sáu thiên vệ t ế nhạc giật mình trong lòng an tâm một chút như vậy sao thiên vệ trường ca m ả y kiếm hơi nhữ tiền bối y tứ cái này phong ấn sớm muộn phải mở ra cơ quỷ gật đầu một cái đã các ngươi có thể tới nơi đây có lẽ cái này phong ấn cách bị mở ra đã không xa mẫu chốt chín bích lạnh linh cũng đã bị các ngươi lấy ra tiểu hữu ngươi cái kia thay thế tính chất phong ấn e rằng cuối cùng phải ra khỏi chuyện thiên vệ trường ca không khỏi trong lòng hơi giận nếu là phong ấn thật bị mở ra muốn thế nào ứng đối những yêu ma này cơ quỷ nhìn chung quanh cự thạch địa những đĩa đá này đều có ghi lại các đại yêu ma năng lực cùng đ ư c điểm muốn đối phó bọn chúng những thứ này tự nhiên không có khả năng xem nhẹ nhưng chỉ là biết được những thứ này còn chưa đủ dù sao những thứ này đại yêu ma có năng lực sa phi thường người có thể chống lại cho nên còn cần tương ứng thiên địa chí bảo sáu thiên địa chí bảo sáu thiên vệ trường ca giật mình thiên địa chí bảo kỳ thực cũng là vì này mà xuất hiện a cơ quỷ hơi trầng âm có lẽ là a sáu không nói trước những thứ này mấu chốt nhất là hiện nay nhất thiết phải có người có thể một lần nữa trưởng không thiên địa đại trận vâng không cho dù có thiên địa trí bảo cũng khó có thể cùng cái này bảy mươi hai vị đại yêu ma chống lại nhất là sáu ba vị kia yêu thanh sáu thiên vệ trường ca mày kiếm hơi nhữ một lần nữa trưởng không thiên địa đại trận sao bạch linh vượng chúng nữ không khỏi nhìn nhau một cái c ơ quỷ mang theo thiên vệ trường ca mấy người chậm rãi đi tới đạo kia thần thanh quang đoàn phía trước đạo này thần quang chính là thánh vực chỗ cốt loi ba mươi các bạn đọc năm bảy hai năm bốn bảy trăm bảy sáu vào nhóm thỉnh tuân thủ nhóm quy không thể tuyên bố làm trái quy tắc nội dung cùng quảng cáo không nỡ mắng người không thể mở cơ ấ quỷ gật đầu một cái nếu có được hắn tán thành liền có thể trưởng khống toàn bộ thanh vực trưởng khống thiên địa lại chợ a thiên vệ trường ca mày kiếm vậy một cái như thế nào mới có thể phải hắn tán thành cơ quỷ nhìn trời một chút vệ trường ca chỉ cần là dựa vào gần chi Thành, thành c vậy văn chi, không mà bối ị chính liền à h thử một lần đi cơ quỷ gật đầu ân chỉ mong ngươi có thể thành công dù sao muốn nuôi kháng thái cổ bảy mươi hai đại yêu nhất định phải dựa dâm thánh vực sức mạnh xú gia hòa sáu long nguyệt nhi nhẹ giọng nói nhỏ có chút chờ mong nhanh thử xem a b ạ n cung tin tưởng ngươi chắc chắn có thể thành công nếu là ngươi cũng không thể thành công vậy còn có người nào có thể trở thành thánh vực c h i chủ a chỉ cần nắm giữ cái này thánh vực đoán chừng ngươi cũng có thể có thể xưng ơ tụng thiên nguyên đại lục c h i chủ đúng thế liêu huyên thấp giọng cùng vang thiếu ra nhanh thử xem s á cơ quỷ im lặng không nói bạch linh vượng yên tĩnh nhìn lên trời vệ trường ca thiên vệ trường ca cười liêu tiếu đã các ngươi như thế mong đợi bản công tử nghị không thành công cũng không được theo bước ra một bước đi về phía thánh vực h ạ c tâm nhưng mà phương tới gần mấy bước không khỏi phát ra kêu đau một tiếng t hơi biến sắc mặt đây là thiên vệ t ế nhạc chúng nữ nhau nhau cả kinh c ơ quỷ mi đầu nhất nhăn quả thật không được sao liêu huyên bất từ hết hồn mở miệng thiếu ra thế nào vô sự thiên vệ trường ca l â y động đầu cắn răng đây là trực thấu sức mạnh linh hồn cước bộ tiếp tục bước ra nhưng là chỉ cảm thấy bước đi liên tục khó khăn gắng g ư ợ n g bước ra một bước lại là kêu đau một tiếng không khỏi sắc mặt nhăn nhó đứng lên có thể ăn mòn linh hồn sao sáu hành n h i sáu thiên vệ t ế nhạc chúng nữ n h a nhau khẩn trương nhìn xem thiên vệ trường ca xong quyền nắm chặt thể nội linh nguyên toàn lực thôi động lại là bước ra một bước phớt một tiếng phun ra một ngụt màu tươi một tiếng đau ngâm sắc mặt trắng bệnh dọa người toàn thân đều là run dày lên Tốt. cơ quỷ quát khẽ một tiếng không đủ tháo vắt chống đỡ trở về a thánh vực cũng không tán thành người lại xuống đi chỉ là hưởng t i ệ n đưa tính mệnh hành nhi thiên vệ t ế nhạc màu sắc kinh hãi cũng là môi so khải trở về a không nên miễn cưỡng ngươi cách này thánh vực hạch tâm còn quá xa không nên cậy mạnh thiên vệ trường ca cũng không nhiều trần trở vội vàng hướng lui lại đi thanh quang bước ra phạm vi thời khắc không khỏi một cái lảo đảo thiên vệ t ế nhạc liền vội vàng tiến lên đỡ lấy thiên vệ trường ca hành nhi như thế nào bạch linh vượng chúng nữ đều là lo lắng xoay q u a n h tới thiên vệ trường ca sắc mặt trắng bệnh miệng lớn thở hổn hển hơi lắc đầu mẫu thân yên tâm hài nhi vô sự cơ quỷ một tay nhẹ khoác lên thiên vệ trường ca trên bờ vai một cỗ tinh thuần linh nguyên đưa vào cấp tốc lệnh thiên vệ trường ca sắc mặt chuyển biến tốt một chút thiên vệ trường ca túi đầu mở miệng đa tạ tiền bối ai cơ quỷ k h ẽ than thở một tiếng ngươi quả thật không cách nào nhận được thánh vực tán thành mặc dù ngươi có thể đủ tới chỗ này lại đánh bại lao phu nhưng cái này cuối cùng chỉ là một dị số l i u huyên chúng nữ không khỏi hai mặt nhìn nhau thiên vệ trường ca mày kiếm hơi nhũ ách thanh khai khẩu lão tiền bối cái này thánh vực chọn chủ điều kiện là cái gì nô sáu cơ q u ỷ hơi trầm âm thần nữ từng lưu lại sách ngữ chỉ có linh hồn t i n h k h i ế t có thể thủ vững tín n i ệ m cùng hy vọng giả mới có khả năng nhận được thánh vực tán thành cái này cũng là lão phu nói ngươi không cách nào nhận được thánh vực công nhận nguyên nhân mới vừa cùng ngươi đánh cờ cái k i a một ván lao phu cũng nhìn ra ngươi mặc dù có thể ẩn nhận thế cục lấy tính chế động nhưng càng nhiều hơn chính là vì đó phía sau sát phạt làm p h ư ơ tây ngươi càng có khuynh hướng đối nhau giết quyền năng trưởng khống cùng cân nhắc nói theo một ý nghĩa nào đó cũng chính là có tà tính cùng ma tính trộn mà thánh vực bản thân ý nghĩa tồn tại càng ở chỗ thủ hộ thiên vệ trường ca mày kiếm vẫn như c ũ hơi nhữ một vị thủ hộ lại sao tính là thủ hộ cơ quỷ lắc đầu cũng không phải là thánh vực muốn một vị thủ hộ mà là đối với trường khống giả tâm tính lựa chọn long nguyệt nhi lông mày nhẹ nhàng nhăn lại nếu là dạng này dạng này người nào có dễ tìm như thế a linh hồn tinh khiết vậy muốn như thế nào mới xem như linh hồn tinh khiết a cơ quỷ lộ ra một tia bất đắc dĩ thánh vực chọn chủ điều kiện chính là như thế lao phu ở đây thủ hộ nhiều năm cũng là không ngừng tu tâm dương tính nếm thử có thể hay không nhận được thánh vực tán thành nhưng cuối cùng vẫn là thất、bại. xem ra các ngươi tới ở đây cũng bất quá là cơ duyên xảo hợp chưa hẳn sáu thiên vệ trường ca túi đầu một tiếng tiểu nương tử ngươi đi thử một lần bạch linh vượng không khỏi khe giật mình long nguyệt nhi đôi mắt đẹp sáng lên nhìn hướng bạch linh vượng đối với linh vượng tỷ tỷ ta cũng cảm giác linh vượng tỷ tỷ có lẽ có thể điều kiện phù hợp đám người nao nao nhìn hướng bạch linh vượng cơ quỷ đánh giá bạch linh vượng không khỏi trần trờ mở miệng quan tiểu nha đầu ngươi sáu khí chất bình tĩnh ôn hòa kèm theo một tia làm cho người khí tức bình hòa có lẽ ngươi sáu quả thật có thể thử một lần sáu bạch linh vượng đôi mắt đẹp hơi chần chờ đã như thế sáu cái kia linh vượng liền thử một lần sáu theo chậm d ã i đi về phía thánh vực hạch tâm cơ quỷ không khỏi ánh mắt lóe lên tại mọi người chờ mong cùng trong ánh mắt khẩn trương bạch linh vượng cẩn thận từng bước một hướng đi thánh vực hạch tâm đi đến vừa mới thiên vệ trường ca bị ngăn trở chỗ chỉ là bước chân hơi trì trệ lại không ảnh hưởng long nguyệt nhi không khỏi hơi kích động nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn linh vượng tỉ tỉ quả nhiên có thể thiên vệ trường ca mày kiếm vẩy một cái quả nhiên sao sáu cơ quỷ thần sắc không hiểu hơi sững sờ mở miệng nguyên lai、like、sáu tiểu nha đầu này mới là thiên định người thiên tuyển chi nữ sáu tại mấy người t h ầ n sắc khác nhau trong ánh mắt bạch linh vượng dần dần đi tới thánh vực hạch tâm phụ cận nhẹ nhàng thở phào một cái ánh mắt có chút hiếu kỳ cùng phức tạp nhìn trước mắt thánh vực hạch tâm cơ quỷ không khỏi mở miệng tiểu nha đầu chỉ cần cùng thánh vực hạch tâm tiếp xúc liền có thể triệt để nhận được tán thành trở thành thánh vực chi chủ linh vượng tỉ tỉ long nguyệt nhi kiểu nhan bên trên đều là kích động vẻ chờ mong bạch linh vượng nhẹ nhàng điểm một cái chán tại mọi người vội vàng trong ánh mắt đầu ngón tay chậm rãi chạm đến thánh vực hạch tâm đầu ngón tay chạm đến quang đoàn thời khắc ông một thanh em văng lên tê đau một tiếng bạch linh khỏe môi tiên huyết tràn ra linh phượng tỉ tỉ long nguyệt nhi không khỏi đôi mắt đẹp kinh hãi con n g ă n tức thiên vệ t ế nhạc đồng dạng màu sắc cả kinh thiên vệ trường ca t h ầ n sắc châm xuống cơ quỷ nữ h mày mở miệng không cần t h ẩ n trương tiểu nha đầu hẳn là cũng không lo ngại dù sao thu vi hiện tại của nàng vẫn là kém một chút lúc này trở thành thánh vực c h i chủ muốn gánh nội phụ tải tất nhiên là không nhỏ nhưng tất nhiên có thể tới chỗ này tự có một phần của nàng cơ duyên 680 trong h nháy mắt một cỗ ý thức cùng bạch linh vượng ý thức trùng điệp cùng thừa nhận thần quang sức mạnh sung kích bạch linh vượng trên thân thể mềm mại khí thức trong nháy mắt biến cao ngạo thanh lanh cùng bình tĩnh nhu hòa trùng đ i ệ m tạo thành tiên minh sung kích cơ quỷ cùng long nguyệt nhi chúng nữ n h o nhao khẽ giật mình t h i ân t r ư bạch linh vượng khẽ, khẽ lên tiếng đa tạ tỷ tỷ sáu long nguyệt nhi nhạy trao lại lông mày rán ra trong đôi mắt đẹp có chút không hiểu linh vượng tỷ tỷ cũng đã linh mạch cảnh dạng này còn chưa đủ tiếp nhận cơ quỷ lắc đầu không phải vậy tiểu nha đầu ngươi cho rằng bên ngoài linh đan cảnh thủ hộ linh tinh là dùng để làm cái gì tự nhiên chính là dùng để khảo nghiệm đến đây người phải chăng có đầy đủ thực lực gánh chịu trường không thánh vực phụ tải cái này sáu long nguyệt nhi khỏe môi hơi rút ra đây thật là gặp quỷ. cái này linh nguyên bí cảnh chỉ có thể nhường ba mươi tuổi trở xuống đến đây nhưng phải qua khảo nghiệm này lại muốn nắm giữ đánh bại linh đan cảnh thực lực cái này còn có thể có người đến sao cơ quỷ không cho là đúng m ở miệng các ngươi không phải đến sao ách sáu long nguyệt nhi giật mình đó là bởi vì có sáu cơ quỷ lắc đầu đánh gãy mặc kệ bởi vì cái gì c ạch sáu long nguyệt nhi xứng sở lên tiếng nghe rất có đạo lý nhưng như thế nào cảm giác giống như là đang nói lưu nói vợ sáu cơ quỷ nhẹ nhàng l i ờ n g long nguyệt nhi một mắt long nguyệt nhi cổ trắng không khỏi co giù lại vội vàng mở miệng lao tiền bồi trớn nên trách tội van bối không còn ý gì khác sáu a cờ quỷ nhàn nhạt một tiếng không có việc gì dù sao vừa mới những lời kia lao phu cũng là thuận miệng nói căn cứ vào lão phu cá nhân phỏng đoán cảm giác hẳn là như thế long nguyệt nhi lập tức khỏe môi hơi rút ra cái này lao tiền b ố i sáu nô sáu thiên vệ trường ca một tiếng ngâm khẽ theo lý thuyết chúng ta tới đến đây hoàn toàn là bởi vì tiểu nương tử cơ duyên mà xem như kéo cơ quỷ hơi trầm ngâm có lẽ vậy sáu thiên vệ t ế nhạc lăng lăng chấp chấp đôi mắt đẹp xem như con ngoan tức cơ duyên dẫn dắt sáu thiên vệ trường ca k h ẽ thở dài một tiếng thực sự là vượt xa khỏi đón trước bất quá như vậy cũng tốt theo lắc đầu nợ nụ cười nhìn về phía cơ quỷ nhìn tình huống t sáu linh nguyên bí cảnh bên ngoài kế vô cương cùng trời vệ đế luật còn chưa tới tây tiêu đế quốc tây tiêu đế quốc đã chính thức vang quốc tây tiêu y đế quốc trong khoảng thời gian ngắn bị diện làm cho toàn bộ thiên nguyên đại lục trong nháy mắt lâm và hành động bên trong không người không rung động khủng hoảng thiên diễn tông bên trong bầu không khí vô cùng lo lắng long quan hoàng sắc mặt tâm trầm nhìn xem đám người bây giờ tình huống cụ thể là như thế nào quách bước minh hơi n u ố t bẩm bệ hạ sáu các đại đế quốc phái đi tây tiêu đế quốc tiếp viện việt quân đều đã thương vong hơn phân nửa quân địch cũng là yêu vật c ư ờ n g đại cơ hồ tất cả đều là có năng lực phi hành phong hệ quái vật chính diện giao phong chúng ta liên quân chưa từng có một lần thắng trận sáu hơn nữa sáu quân địch yêu vật số lượng tựa hồ quần quận không rứt sáu chúng ta liên quân căn bản là không có cách tới chống cự chỉ có thể vừa lui lui nữa e rằng những thứ này thật là trong tin đồ m a sáu cái gì long quan hoàng một mặt vẻ kinh ngạc vậy mà không có qua một lần thắng trận những kẻ xâm lấn này thật sự cường đại như thế sao những cái kia siêu cấp tông môn nhưng có động tĩnh quách bước minh gật đầu một cái phụ cận bộ phận siêu cấp tông môn đều điều động qua có chút cường giả đến đây trợ chiến nhưng sáu như c ũ không phải là đối thủ sáu long quan hoàng cùng một chúng đại thần nhau nhau lộ ra vẻ kinh hãi quách bước minh vội vàng mở miệng đương nhiên những thứ này đến giúp đỡ vẫn còn không tính là, là siêu cấp tông môn chiến lược nồng cốt mặt khác thiên diễn tông đã có hai vị đỉnh phong cường giả đi tới đế quốc chúng ta tiền tuyến tri viện chuyện này Vậy h ân g sáu biết. long quan hoàng, hoàng không quá tự tin khẽ gật đầu chính xác sáu ngự không cảnh xuất mã hẳn là đủ để ứng đối chiêu hồng phó tiến lên một bước mở miệng bậy hạ này t h ấ ân long quan hoàng trịnh chọn gật đầu một cái chiêu thừa tướng nói rất có lý chuyện này liền từ người xử lý a bây giờ thật sự không khó lại có bất luận một cái gì chậm trễ mặt khác phái người đi tới phủ nguyên soái tỉnh nguyện cầm tiên tử đến đây thương nghị hơn nữa bây giờ cũng chỉ có nàng có thể trực tiếp liên hệ đế tế thiên mệnh công t ử sáu sáu tây tiêu trong đế quốc hoàn toàn hoang lương c h i cảnh bốn phía đều là hình thái khác nhau phong tri yêu ma bốn phía hoạt động mà ở đế quốc cảnh nội một núi m ạ n h bên trong có một chỗ bảo tồn thanh thúy tươi tốt cảnh tượng nguyên trạng khu vực đỏ kiêu tông bây giờ tông môn đại trận đang toàn lực vận hành không ngừng ngăn cản yêu ma thỉnh thoảng tiến công đỏ kiêu tông nội một mảnh khủng hoảng tràn n g ậ sáu phía trước thiên vệ trường ca gặp phải mộ mưa yên đang đôi mắt đẹp hết hồn nhìn xem tông môn bên ngoài tình trạng sư thúc sáu đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế nào sẽ có nhiều như vậy cường đại quái vật đột kích hơn nữa bên ngoài cũng đã bị triệt để hủy đi tha thiếu vũ sắc mặt ngưng trọng lắc đầu ta cũng không biết sáu loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp phải trong tông môn cũng không thấy có chỗ ghi chép sáu chỉ mong bên ngoài sẽ có người tới cứu viện chúng ta a bằng không bằng vào chúng ta tông môn thực lực sáu sáu trăm tám mươi một thứ sáu trăm tám mươi một chương yêu ma đột kích sáu t á m m i m ộ yêu ma đột kích tây tiêu đế quốc hoàng thành săn gió làm làm từng đầu phong chi yêu ma riêng phần mình hành động lấy trong hoàng thành chỗ một đạo đáng sợ gió lốc gào thét lên ha ha, ha, ha. nghĩ không ra hôm nay nhân tộc thật không ngờ yếu ớt không chịu nổi liền thánh vực cũng không còn tồn tại thực sự là trời cũng giúp ta trời cũng giúp ta bản tọa nhất định phải nhanh chóng tại những cái kia ra hỏa trước khi ra ngoài thu lấy đầy đủ thiên địa chi lực trở thành yêu đế chỉ cần thống ngự toàn bộ thiên nguyên đại lục trở thành yêu thánh cũng không phải không có khả năng nếu có thể nắm giữ áp đảo ba vị yêu thánh sức mạnh thống ngự toàn bộ bản nguyên thế giới vậy bản t ọ a sáu tham kiến gió lốc yêu chủ một thanh n m vang lên chỉ thấy một đầu khôi ngô yêu ma quỳ một gối xuống tại gió lốc trước mặt cung tính mở miệng đa tạ gió lốc yêu chủ bản cho ti hạ chủ sinh y một chân quỳ xuống đều chừng một người cao toàn thân cầu đâm bền chắc màu xám đen cơ bắp một đôi kịch liệt thẳng tắp sừng dê đầu người giống như dê giống như lòng sau lưng là một đôi thu hẹp cánh thịt toàn thân tản ra cường đại cảm giác áp bách nô sáu gió lốc bên trong gió lốc yêu chủ thanh âm nhàn nhạt chuyển ra chỉ gió ngục ma xem như bản tọa dưới trướng đệ nhất tay sai đệ nhất dũng tướng bản tọa tự nhiên là muốn giúp ngươi sống lại thật tốt đuổi theo bản tọa chờ bản tọa trở thành yêu đế liền g ú p ngươi trở thành yêu chủ là chỉ gió ngục ma cung kính lên tiếng tị hạ thế chết cũng đi theo gió lốc bên trong âm thanh lại lần nữa hiện nay ngươi trước hộ tống bản tọa đem toàn bộ thiên nguyên đại lục càn quét như hôm nay nguyên đại lục chúng sinh linh thực lực mệnh m ỏ i không chịu nổi đối với bản tọa tới nói nhưng là một cái cơ hội tuyệt vời cái gọi là binh quý t h ầ n tốc nhanh chóng tại những cái kia ra hỏa trước khi ra ngoài n ắ m trong tay thiên nguyên đại lục nhất thủ vùng thế giới này chi lực có lẽ bản tọa có thể thừa này đưa thân yêu đế liệt kê mà ngươi cũng có thể là liền như vậy trở thành yêu chủ chỉ gió ngục ma cung kính đáp lại xin nghe chỉ lệ gió lốc yêu chủ âm thanh truyền ra xuất lĩnh chúng ma lên đường thôi có ngươi ở đây bản tọa chỉ cần theo tại các ngươi sau lưng cấp tốc đồng hóa lĩnh vực liền có thể mọi thứ tự thân đi làm thật là có mất thể diện là ti hạ xuất phát chỉ gió g ụ c ma cấp tốc nhảy lên mà đi hiệu triệu bốn phía của ma quay người bay đi trực tiếp hướng về mặt đông thiên long đế quốc một ư ơ i hai thiên long đế quốc biên cảnh kế vô cương giữ thiên vệ đế luật đến biên quan thủ tướng cung kính đứng ở kế vô cương giữ thiên vệ đế luật trước mặt hai vị tôn giá may mắn các ngươi đã tới bằng không nếu là chiếm lĩnh tây kiêu đế quốc những quái vật kia đột kích chúng ta cũng không biết nên như thế nào chống lại thiên vệ đế luật sắc mặt nghiêm trọng nhanh như vậy liền đem toàn bộ tây kiêu đế quốc công làm sao rốt cuộc là những thứ gì b i ê nhưng quan t ủ t ớ một bộ nghiêm trọng bộ bộ trọng ta biết bây dáng, đến bây giờ, chúng ta cũng không biết những giờ, quái vậy sao sáu thiên vệ đế luật kinh nghi nhìn về phía kế vô cường tiên tổ xem ra tình huống so trong dự đoán muốn hỏng việc nhiều lắm liền không biết bọn họ đ ỉ n h phong tồn tại có thể hay không cũng đạt tới tiên tổ ngươi trình độ này sáu kế vô cương nhũng mày chúng ta trước tiên hướng về quan sát ta không thiên vệ đế luật lắc đầu cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ bây giờ đối phương hết thể vẫn là bí ẩn căn bản còn chưa nhô ra kỳ thực chất sâu cạn ta xem ra lý do an toàn hay là trước ở đây lưu thủ một đoạn thời gian đem tình huống quan sát tin tưởng mới quyết định kế vô cương trần t ờ một chút gật đầu một cái cũng tốt có thể thống ngự khổng l ộ như thế năng lượng tồn tại Lao ta đầu cũng không sáu tự tự sau một khoảng thời gian đông nghịt một mảnh kiềm chế cấp tốc tuân hướng thiên long đế quốc phía tây cửa ả i tường thành tướng sĩ nhao nhao phát ra cảnh báo địch tập địch tập địch tập tây tiêu đế quốc những bái vật kia tới chuẩn bị nên địch nên địch sáu toàn bộ cửa ả i cấp tốc điều động đứng lên kế vô cương giữ thiên vệ đế luật sắc mặt nghiêm túc theo thủ tướng cùng nhau đi tới trên tường thành bây giờ tường thành bên ngoài đông n h ị t một đám phong chi ưu ma chiếm lĩnh bầu trời tàn mát ra một cỗ thị sát khí tức một đám thủ thành tướng sĩ đều là một bộ trầm trọng thiên vệ đế luật vẻ mặt n g ư i ê m trọng vậy mà tất cả đều là vỏ đồng cảnh trở lên lại có năng lực phi hành sáu ma vật như thế đội hình thật sự đủ để quét ngang toàn bộ thiên nguyên đại lục tất cả đế quốc kế vô cương nặng thanh khai khẩu xem ra thật có thể là trong tin đồn yêu ma sáu trên bầu trời một tiếng khàn giọng thét lên vang lên dường như là tiếng công tín hiệu một đám phong chi yêu ma n h o nhao quái khiếu phóng tới biên quan bên này chúng thủ thành tướng sĩ đều là hơi biến sắc mặt một chút phong chi y ê u m a tấn công về phía tường thành một chút phong chi y ê u m a bay thẳng hướng cửa ả i bên trong trực tiếp hướng thành nội tiến công phi hành ưu thế triển lộ không bỏ sót lập tức tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên đối mặt thực lực cường hãn phong chi y ê u m a chúng thủ thành tướng sĩ là nghiêng về một bên thế yếu mảy may khó mà chống cự thủ tướng lập tức khẩn trương nhìn về phía kế vô cương giữ thiên vệ đế luật hai vị tôn giá sáu thiên vệ đế luật hiểu ý nhìn kế vô cương một mắt từ lao phu ra tay đi tiên tổ ngươi trước yên lặng theo dõi kỷ biến lao phu nói chuyện những thứ này mà vật nội tình ân kế vô cương khẽ gật đầu làm thiền thiên vệ đế luật bay thẳng thân dựng lên hướng một đám x â m lấn phong chi yêu ma ra tay thủ tướng âm thầm thở phào nhẹ nhõm có hai vị ngự không cảnh cường giả tại chắc hẳn đủ để đối kháng những quái vật này x ấ u lúc này kế vô cương chân chính tu vi biên quan bên trong cũng không người biết được đều là cho là giữ thiên vệ đế luật đồng dạng ngự không cảnh thiên vệ đế luật cường thế ra tay phanh phanh phanh n g a y cả tiếng vang từng bầy phong chi yêu ma dễ dàng bị oanh giết phát ra từng đợt thét lên kinh hoàng chúng thủ thành tướng sĩ không khỏi n h o nhao, nhao hưng phấn lên trong lòng đã nằm chắc khí càng thêm ra sức chống đỡ còn lại yêu ma chỉ là đếm khắp giao chiến một tiế một đám tấn công phong chi yêu ma nhao nhao rút lui thiên vệ đế luật cũng không đuổi theo gắt gao là đỉnh trệ tại tưởng thành không trung nhìn chăm chú phía trước vẫn là đông nghịt một mảnh phong chi yêu ma n ặ n g thanh khai khẩu như thế có tổ chức tiến công rút lui chiến đấu chắc hẳn các ngươi cũng không khả năng là cấp thấp tồn tại nhưng có có thể nói chuyện hàng người hh ắ c ắ người lạnh một tiếng vang lên một đầu hình thể tương đối to con phong chi yêu ma tiến lên khi miệt nhìn lên trời vệ đế luật ngự không cảnh bây giờ trong nhân loại cường giả sao ngươi thực lực này có bao nhiêu nhưng có hóa linh cảnh nếu là thực lực tổng hợp quá yếu lời nói hay là chớ lên tiếng ngoan ngoan trở c h ế c ta thiên vệ đế luật hiếp đôi mắt một cái khẩu khí thật lớn liền không biết các ngươi là lai lịch ra sao dám ngông cùng như thế thứ trường tướng chỉ chỉ trong gió chi cười, ma ma ma phong Phong yêu luật này biết ba được lần thấy hãng một đầu hình thú dị hình h ổ thái một đầu hình dạng người một đầu ba bài điều hình thái biên quan chúng tướng sĩ lại lần nữa lâm vào nặng nề bầu không khí bên trong đối mặt đến ba đầu phong c h i yêu ma thiên vệ đế luật không khỏi lộ ra cẩn thận c h i sắc ba đầu phong c h i yêu ma nhìn nhau một cái không nói hai lời hình người phong c h i yêu ma trực tiếp công về phía thiên vệ đế luật thiên vệ đế luật trong lòng hơi g i ậ n cường địch trong nháy mắt một người một ma giao chiến cùng một chỗ d ầ m d ầ m liên thanh bạo hưởng kêu đau một tiếng thiên vệ đế luật không kẻ địch hình phong yêu ma trực tiếp bị đánh bay ngược mà ra chết lạnh lùng một tiếng h ì người h n phong yêu ma một tay móng luốt sắc bén lấp lóe cường hãn sức gió ngưng kết cấp tốc đánh út về phía thiên vệ đế luật nguy cấp vạn phần thời khắc một thân ảnh lóe lên mà ra kế vô cương trong nháy mắt đi tới thiên vệ đế luật một cước quốc r a người hình người phong yêu ma sắc mặt đại biến quay một tiếng bạo hưởng một tiếng rú thảm toàn bộ thân hình bay ngược mà ra trực tiếp bị trọng thương mặt khác hai đầu ngự không cảnh phong yêu ma cùng còn lại một đám phong yêu ma nhào nhào cả kinh mà b ê n quan chúng tướng sĩ hơi khẽ giật mình theo phát ra trở nên kích động gieo họ hóa linh cảnh là hóa linh cảnh quá tốt rồi lại có hóa linh cảnh cường giả đến đây tương trợ hữu hóa linh cảnh tại còn gì phải sợ ha ha ha ha ha sáu trên không thiên vệ đế luật ông ngực ách thanh khai khẩu tiên tổ đa t ạ k h á c h khí kế vô cương nhàn nhạt, nhạt lên tiếng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đối diện ba đầu ngự không cảnh phong yêu ma các ngươi là trong tin đồn yêu ma a bây giờ hình người phong yêu ma một mặt vẻ vẻ vải về tới mặt khác hai đầu ngự không cảnh phong yêu ma chi ở giữa h ừ lạnh lùng một tiếng hình thú dị hổ phong yêu ma mở miệng nhân loại cường giả ngược lại là còn có chút kiến thức kế vô cương nhĩ mày các ngươi đến tột cùng muốn làm gì hủy diệt một cái đế quốc tàn sát như vậy đa tình vô tội tính mệnh phải chăng quá mức hh ắ c ắ c ba bài điệu phong yêu ma cười lạnh các ngươi những con kiến hôi này một dạng tồn tại giết bao nhiêu có ảnh hưởng gì sao n g ư ơ i kế vô cương híp đôi mắt một cái đã như vậy xem ra là không có nói chuyện chỉ có so tài xem hư thực vậy liền để lão đầu ta kiến thức kiến thức các ngươi những yêu ma này đến cùng có gì chỗ đáng sợ ba đầu ngự không cảnh phong yêu ma còn chưa đáp lại thời khắc nhân loại cường giả lãnh đạo âm thanh vang lên kèm theo một cỗ tuyệt cường khí thế một đạo cao lớn thân ảnh từ chúng yêu ma hậu bên cạnh trầm rãi tới liền để bản ma tới lịnh giáo các hạ có thể vì a đám người nhao n h a u khẽ giật mình ba đầu ngự không cảnh phong yêu ma đều là lộ ra kính cẩn nghe theo bộ dáng gặp quan ngục ma đại tướng người đến chỉ phong ngục ma kế vô cương hơi biến sắc mặt hóa linh cảnh thiên vệ đế luật cùng bên trong biên quan thủ tướng nhưng là sắc mặt đại biến kế vô cương không khỏi nặng thanh khai khẩu lui đế luật tiểu tử lập tức mang tất cả mọi người rút lui cái này thiên vệ đế luật một mặt vẻ kinh ngạc tiết tổ cũng không nhiều kinh ngạc theo phía đối diện quan tướng linh hét lớn một tiếng tướng quân lập tức xuất lĩnh chúng tướng sĩ b ả thành một đám biên quan tướng sĩ tại tướng linh giới sự chỉ huy cấp tốc bảo thành thiên vệ đế luật trần trờ nhìn xem kế vô cương tiên tổ kế vô cương khoát tay não ngươi cũng rời đi lao phu có thể ứng phó không nên ở chỗ này ảnh hưởng cái này sáu thiên vệ đế luật trần trờ một chút cấp tốc quay người minh bạch tiên tổ người cẩn thận kế vô cương đạm nhiên nhìn xem chì phong n g ụ c ma lão hủ kế vô cương ở đây cả gan hỏi một chút các hạ danh hảo chì phong n g ụ c ma đánh giá kế vô cương phúc chốc nhặt thanh khai khẩu gió lốc yêu chủ d ư ớ i trướng đệ nhất đem chì phong n g ụ c ma kế vô cương mi đầu nhất nhăn gió lốc yêu chủ d ư ớ i trướng đệ nhất đem chì phong n g ụ c ma sáu gió lốc yêu chủ sáu đến cùng lại là cỡ nào tồn tại sáu chì phong n g ụ c ma b ẻ bẹ cổ nói nhảm cũng không cần nhiều lời phương sống lại không được lâu hiếm thấy gặp phải một vị có thể luyện tay một chút đối thủ nhưng chớ có nhường bản ma thất vọng phục sinh kế vô cương giật mình theo một tiếng s i n chiến thỉnh ban thường chiêu t r ì phong n g ụ c ma hiếp đôi mắt một cái hưu một thanh âm vang lên thân ảnh trong nháy mắt mà động thân hình c a o lớn động t á c nhưng là dị thường mau lẹ c h ư ớ c mắt đi tới kế vô cương kế vô cương con ngươi không khỏi co r ụ t lại phản ứng cũng không chậm cấp tốc vừa né người hai tay bạn ra phanh một thanh âm vang lên một cố cường hãn khí kình ngành một cái m à qua kế vô cương miễn cưỡng đem t r ì phong n g ụ c ma đánh tới tri quyền đời ra t r ì phong n g ụ c ma đối xử lạnh nhạt đảo qua kế vô cương k h ỏ miệng dâng lên có thể theo cường hãn một cước toàn tảo mà ra lộ ra một cỗ bá đạo sức gió kế vô cương hơi biến sát mặt thân ảnh cấp tốc lói lên miễn cưỡng tránh lui ra một tiếng quát nhẹ trì phong ngục ma thân ảnh tránh ra thẳng tắp truy hướng kế vô cương quyền cước liên tục công ra kế vô cương hết sức chăm chú toàn lực ngăn cản đứng lên lập tức dầm dầm dầm lên i thanh b ạ o hưởng sức gió khí kình điên quồng tứ mà ra một đám phong trí yêu ma không khỏi nao nhao thối lui về phía xa q u a n chiến giao thủ đến khắc phanh một thanh â m vang lên kêu đau một tiếng kế vô cương khỏe miệng chảy máu toàn bộ thân hình bị trì phong ngục ma một cước quét bay rơi xuống đất một tiếng ẩm vang vang dội nhập vào trong lòng đất chỉ phong ngục ma đạo nhiên nhìn xuống mặt đất lỗ thủng nghĩ không ra ở đây bây giờ nhân loại thực lực phổ biến mệt mỏi không chịu nổi thế đạo vẫn còn sẽ có ngươi bực này tiêu chuẩn v õ giả liền không biết giống như ngươi vậy v õ giả còn có bao nhiêu ách sáu một tiếng đau ngâm ào ào hòn đá rơi xuống đất âm thanh bên trong kế vô cương toàn thân chật vật đứng lên ngẩng đầu nhìn về phía chỉ phong ngục ma không hổ là trong tin đồn yêu ma quả thật kinh thế hai tục trong nhân loại giống lao phu như vậy v õ giả cũng không phải rất nhiều nhưng có một vị thực lực hẳn là ở bên trên ngươi liền không biết giống như ngươi vậy yêu ma lại có bao nhiêu、à. chị phong ngục ma g à người có thực lực tại bản ma trên vị kia kế vô cương hơi trần trờ nặng thanh khai khẩu trước mắt trong nhân loại tối cường võ giả tinh nguyên vũ tôn t i n h nguyên vũ tôn chị phong ngục ma gật đầu một cái cái tên này bản ma nhớ kỹ đến lúc đó sẽ chuyển đạt gió lốc yêu chủ đến nỗi trước ngươi vấn đề kia sáu kế vô cương hiếp đôi mắt một cái chị phong ngục ma hơi dừng lại nhặt thanh khai khẩu giống bản ma dạng này có bao nhiêu không trọng yếu quan trọng là ngươi chỉ cần biết được chúng ta có gió lốc yêu chủ cái này một vị yêu chủ liền đầy đủ càn quét hôm nay thiên nguyên đại lục liền có thể sáu trăm tám mươi ba thứ sáu trăm tám mươi ba chương không có phần thắng chút nào sáu t á m hai không có phần thắng chút nào kế vô cương con ngươi co g i ú lại trong lòng kinh nghi một vị yêu chủ liền đầy đủ càn quét hôm nay thiên nguyên đại lục cái này do lốc yêu chủ rốt cuộc là cơ nào tồn tại không cho kế vô cương nhiều kinh nghi chỉ phong n g ụ c ma thân ảnh trước mắt mà đậu nguy hiểm kế vô cương hơi biến sắc mặt thân ảnh cấp tốc né tránh tránh lui đồng một thanh â m vang lên một cơn bão nổ tung chỉ phong n g ụ c ma một quyền đánh vào kế vô cương vị trí chỗ ở chỉ phong mục ma nhàn nhạt nhìn về phía kế vô cương nhân loại ngươi ở đây võ đạo quả thật có mấy phần tạo nghệ kế vô cương trong lòng n g h i ê trọng may mắn gần đây nghiên cứu vũ hậu võ đ i ể n đối với võ đạo có chỗ đốn nộ bằng không hôm nay căn bản là không có cách cùng yêu quái này mà chống lại nhưng bây giờ vẫn là phần thắng xa vời trì phong ngục ma thân ảnh loại lên lại lần nữa tấn công về phía kế vô cương trong lúc nhất thời một người một ma lại lần nữa liên tục giao thủ kế vô cương vẫn như cũng bị áp chế gắt gao gió lốc chấn n hiếp một tiếng q u á t nhẹ một đạo kinh khủng gió lốc trong nháy mắt tại trì phong ngục ma đánh ra trên nắm tay bộc phát không kịp t r ệ t để tránh kế vô cương sắc mặt đại biến không ổn vây một thanh âm vang lên một tiếng riêng th kế vô cương bùng máu tươi lớn phân l u n ra toàn bộ bay ngược mà ra một mảnh tiếng ầm ầm vang r ộ i bên trong liên tục va sụt mười mấy mặt tường gây nên từng đợt cắt đuôi chí phong n g ụ c ma ánh mắt lạnh nhạt xem ra chỉ có thể dừng ở đây rồi bước ra một bước chuẩn bị hoàn toàn đánh gãy kế vô cương nhưng mà sáu cấm vực thiên tủ một tiếng quát lớn vang lên một cỗ không h i ể u khí tức trong nháy mắt từ kế vô cương vị trí tuôn ra chí phong n g ụ c khối rũ b ị lộ ra vẽ đề phòng còn đến không kịp làm nhiều phản ứng cao lớn thân thể không khỏi trì trệ chỉ cảm thấy một cỗ vô hình sức mạnh trong nháy mắt đem tự thân trói buộc mà ở tàn viên đánh một thân ảnh thoát ra cực tốc hướng về nơi xa bỏ chạy chì phong ngục ma hai mắt mở to ngươi lui xa một đám yêu ma mặc dù muốn ngăn cản nhưng lại xa xa không kịp nổi kế vô cương tốc độ kế vô cương cực tốc thoát đi l ấ y sắc mặt trắng bệnh khỏe miệng ma n g huyết cắn thật chặt hẳn r ă n g không biết theo võ phía sau võ điện ngộ ra chiêu này bí kỹ có thể vây khôn cái này chỉ phong ngục ma thời gian bao lâu lao phu nhất định phải nhanh chóng thoát đi bằng không chắc chắn phải chết a năm gầm nhẹ một tiếng dần dần từ chì phong ngục ma trong miệng phát ra trên thân sức mạnh tầm tầm tăng vọn cường hãn gióc theo tấm ra quanh vô hình cầm tù sức mạnh trong nháy mắt bị phá đi ba đầu ngự không cảnh yêu ma nhao nhao đi tới c h ỉ phong ngục ma thân phía trước cung kính quỳ xuống c h ỉ phong ngục ma lạnh nhạt nhìn xem kế vô cương thoát đi phương hướng quay người lại tiếp tục k h u ế t trường bản ma trở về hướng yêu chủ hồi báo là ba đầu ngự không cảnh yêu ma nhao nhao cung kính y n g thanh sáu người bị thương nặng kế vô cương cấp tốc chạy trở về thiên vệ đế luật đám người bên này bây giờ thiên vệ đế luật đám người đã là lui đến hậu phương một trong thành trì thiên vệ đế luật một mặt vệ kinh hãi đỡ lấy kế vô cương tiên tổ thương thế như thế nào một bầy tướng sĩ đều là kinh hãi hoảng loạn lên nhao nhao đối với kế vô cương trọng thương lui về kinh nghi bất định phỏng đoán liên tục ách sáu một tiếng đau ngâm kế vô cương khoát tay áo cũng không lo ngại chẳng qua là căn cơ tạm thời bị hao tổn không dễ dàng có thể là võ cái gì thiên vệ đế luật sắc mặt kinh hãi căn cơ bị hao tổn cái kia sáu vị tia cùng tiên tổ ngươi giao chiến hóa linh cảnh q u á i vật đâu kế vô cương hơi nhìn bốn phía đám người một mắt lắc đầu ách thanh khai khẩu chúng ta đi vào lại nói thiên vệ đế luật trong lòng hơi giật hướng quanh thân mấy vị tướng lĩnh đánh ánh mắt mang theo kế vô cương Nhao nhao trong t trong kế vô cương n gật h ị đầu một cái quả thật giống như trong ghi chép đáng sợ như vậy e rằng còn có thể càng đáng sợ cái này sáu thiên vệ đế luật một mặt kinh nghi bất định cái kia sáu cái kia không biết cùng tiên tổ ngươi giao thủ vị kia hóa linh cảnh yêu ma sáu kế vô cương lập tức sắc mặt nặng nề thực lực phi thường cường hãn lao đầu ta ở trước mặt hắn chỉ có phòng thủ chỗ trống không có cách nào thương tới hắn e rằng chỉ có tinh nguyên vũ tôn tiểu tử kia mới có thể cùng đánh một trận đối với thiên vệ đế luật hai mắt sáng lên chỉ cần nhường tinh nguyên vũ tôn tên kia đến đây cùng tiên tổ ngươi liên thủ hẳn là có thể đánh lui những yêu ma này sáu kế vô cương sắc mặt ngưng trọng lắc đầu tình huống so ngươi trong dự đoán hỏng bét nhiều lắm cùng lão đầu ta giao thủ vị kia yêu ma cường giả chỉ phong n g ụ c ma cũng không phải là những yêu ma này bên trong mạnh nhất bọn hắn còn có một vị vương gió lốc yêu chủ từ nơi này chỉ phong n g ụ c ma trong miệng ngự a khí đến xem vị này gió lốc yêu chủ thực lực hẳn là vượt xa qua hắn tinh nguyên vũ tôn tám chín phần mười cũng sẽ không là đối thủ thiên vệ đế luật cùng mấy vị tướng lĩnh nhau nhau h o à n g hốt kế vô cương than nhẹ một tiếng cho nên lão đầu ta phương sẽ để cho các ngươi lựa chọn rút lui có thể mang đi bao nhiêu người liền mang đi bao nhiêu người ai chúng ta bây giờ những thực lực này tuyệt đối không cách nào cùng những yêu ma này chống lại nhưng một vị tướng lĩnh một mặt vẽ khổ sở chúng ta có thể thối lui đến đi đâu dạng này một mực thối lui cũng không phải biện pháp a kế vô cương bất đắc dĩ lắc đầu vừa lui bên cạnh triệu tập sức mạnh tìm kiếm ứng đối chi pháp bằng không bây giờ ngoan cố chống lại không khác tự tìm đ ư ờ n g chết hơn nữa không có cách nào ngăn cản những yêu ma này bước chân thực lực của bọn hắn thật sự quá mạnh mẽ chúng ta không có chút nào ưu thế lao đầu ta tạm thời căn bản là không có cách sẽ cùng cái tia chỉ phong ngục ma giao thủ đến lúc đó các ngươi phải đối mặt là trước mắt có biết một cái hóa linh cảnh ba tên ngự không cảnh xuất linh dưới vô số vỏ đồng cảnh trở lên nắm giữ năng lực phi hành yêu ma mấy vị tướng lĩnh nao nhau trong lòng cảm giác nặng nề đều có chút run dậy phía trước vị kia tướng lĩnh lên tiếng lần nữa chỉ là sáu nếu chúng ta một mực thối lui xuống thối lui đến đế đô đây chẳng phải là không sai biệt lắm tương đương dịp quốc kế vô cương không khỏi trần trở thì nhìn sáu có thể hay không ở trước đó triệu tập đến đầy đủ chống cự sức mạnh a sáu mấy vị tướng lĩnh nao nhau trầm m ặ t lại đế đô sáu thiên vệ đế luật ánh mắt hơi hơi lấp lóe có lẽ thối lui đến thiên long đế quốc đế đô chúng ta sẽ có năng lực cùng những yêu ma này một trận chiến nô kế vô cương kinh ngạc lời này ý gì thiên vệ đế luật trầm rãi mở miệng thiên long đế quốc đế đô thiên long thành có trường ca tiểu tử bảy cân bằng t r ậ n pháp có thể khả năng lớn nhất cân bằng giữa song phương thực lực sai biệt đến lúc đó chỉ cần thiên long thành tinh nhuệ hội tụ chưa hẳn không thể cùng những yêu ma này chống lại a kế vô cương hai mắt sáng lên tiểu gia hỏa kia bảy cân bằng t r ậ n pháp lao đầu ta cũng là có hiểu biết sáu sáu không lâu sau đó vô số phong yêu ma tiếp tục xâm nhập khuyết trương lĩnh vực m a nhân loại hóa linh cảnh bại lưu tin tức cung cấp tốc chuyển ra trong nháy mắt làm cả thiên nguyên đại lục lâm vào khủng hoảng các đại thế lực nhau nhau liên hợp thảo luận thế cục thương nghị đối sách